Chương 71, đại kiếp đến, thạch cơ ra, 2. Chương 71, đại kiếp đến, thạch cơ ra, 2. Đã điệu tiên giới thiếu khuyết biến hóa, vậy liền nhường điệu tiên giới thêm ra một phen biến hóa. Đầu tiên, trấn nguyên tử liền đem không hề bận tâm điệu tiên giới quay sống. Đầu tiên là khai triển đấu pháp giải thi đấu, người thắng trận có thể thu hoạch được một quả nhân sấm quả. Sau đó, càng là say mê tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới giống loài. Bởi vì chính mình chính là tiên tiên tuất hộ chi tinh biến thành, là lấy trấn nguyên tử trước tiên nghĩ tới, tự nhiên chính là sử dụng bùn đất xem như vật liệu. Nhưng cũng tiếc, sáng tạo chủng tộc chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Cho đến hôm nay, Chấn Nguyên Tử đều không thể đủ thành công. Lâm Đế Tuấn, đế giang lời nói truyền đến ngũ trang quan sau, Chấn Nguyên Tử không khỏi theo sáng tạo bên trong lấy lại tinh thần. Vũ yêu đại chiến, đây chính là đại sự. Chấn Nguyên Tử đôi mắt nhắm lại, hắn tận mắt chứng kiến qua thái nhất Chấn Sắt Đông Vương công một màn. Cũng kiến tức Vu tộc kia 12 vị đều tại chuẩn thánh cảnh giới tổ vu. Cái này hai tộc nếu là muốn khai chiến, chỉ sợ hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán. Nghĩ đến cái này, Chấn Nguyên Tử gọi đệ tử của mình. Ký Mã, kể từ hôm nay, mở cửa quan 500 năm. 500 năm về sau, tạm bế quan cửa. Nam Vương Hỏa Sơn Không Tiên ung dung tỉnh lại, xuyên tấu qua độc phủ, nhìn về phía Hồng Hoang vô biên bắt ngát kia cùng. Nhớ ngày đó, ta Phượng tộc cũng là như vậy vi vũ, chỉ tiếc, đang lúc chiến đấu, bản thân bị lạc lối, khiến Hồng Hoang đại địa gặp. Bây giờ cái này Vu Diêu lãng tộc làm việc, lại là nhìn như cùng lúc trước ta Phượng tộc giống nhau, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ rơi vào cùng ta tộc một cái kết quả. Suy nghĩ truyền qua, Không Tiên lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Người trong nhà thẳng ra sự, bây giờ Phượng tộc đường ra chỗ nơi nào, ta đều còn không biết. Đi quan tâm cái yêu tộc Thiên Đình làm gì? Hồng Hoang bên trong các đại năng, chờ mong một ngày này đến đã rất lâu rồi. Nghe tối Vu Diêu Lượng tộc người nói chuyện đối chọi gay gắt sau, biểu hiện của bọn hắn có lẽ có không đồng nhất. Nhưng Thạch Cơ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến sắp mở màn, nàng cũng là thời điểm đi tìm cơ duyên của mình, nghĩ biện pháp đưa thân cường giả hàng ngũ. Phần phó Thanh Vân tại Khô Lâu Sơn chiếu cố tốt hai vị đệ tử sau, Thạch Cơ tại ba người lưu luyến không rời cùng ánh mắt lo lắng bên trong, mở ra đại địa luyện hồn trận về sau, phiêu nhiên mà đi. Cũng chính là tại Đế Tuấn Hạ đạt chiến thứ sau, liền lập tức đem 10 vị yêu soái triệu tập đến phương bắc, điều khiển ức vạn yêu tộc thiên đình đại quân. Bày ra trận thế, thế phải cùng Vu tộc cá chết lưới rách. Mà Vu tộc cũng rất thẳng thắn, chưa từng tiết vu làm âm nhu mánh khoé bọn hắn, nhìn thấy Đế Tuấn đã đem đại quân tập kết tại phương Bắc sau, đồng dạng là xuất Vu tộc tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía phương Bắc tiến đến. Hiển nhiên, bọn hắn là dự định muốn cùng Yêu tộc Thiên Đình cứng đối cứng. Dù là Yêu tộc Thiên Đình nhân số, so với bọn hắn nhiều hơn không biết nhiều ít, nhưng Vu tộc vẫn như cũ có lòng tin, có thể đem Yêu tộc Thiên Đình một lần hành động đánh tan. Cuối cùng, song phương đều tại phương Bắc, kéo ra chiến tuyến. Yêu tộc không có gì ngoài Đế Tuấn, Thái nhất, Phục Hy, Nữ Hoa, côn bằng Ngũ Đại chuẩn thành bên ngoài. Dưới trướng càng giống như hơn nay đã tất cả đều tấn thăng làm đại La Kim tiên tri cảnh thập đại yêu soái, cùng dưới trướng ức vạn yêu tộc quân đội. Mà Vu tộc, không có gì ngoài cùng là chuẩn thành thập nhị tổ Vu bên ngoài. Dưới trướng có 8 vị đại La Kim tiên tri cảnh đại Vu, phân biệt là Huyền Tiên, Siêu, Đại Nệ, Khoa Phủ, Tiểu Phượng, Tương Liễu, Phong Bá, Vũ Dương. Mà cái này 8 vị đại Vu bên trong, đặc biệt Huyền Tiên, Siêu, Đại Nệ ba người cao cấp nhất. Nhưng Vu tộc dù sao cũng là từ tổ tộc Vu tinh huyết chế tạo, là lấy Vu tộc nhân số, ở phương diện này liền phải uýt đi rất nhiều. Dù là có tổ vu tại yêu tộc Thiên Đình xuất thế trước, không có tiếng tâm dị sinh sôi lấy. Nhưng cho tới hôm nay, vu tộc tộc nhân cũng bất quá ngàn vạn chi chúng. Liên lấy về số lượng lão nhìn, vu tộc không khác là trâu châu đa xe. Nhưng mà, làm hai bên kéo ra trận tuyển sau, giữa lẫn nhau sĩ khí lại là giống như cách nhau một trời một vực. Nhân số thua thất vu tộc, sĩ khí như hổng, mỗi một vị vu tộc tộc nhân trên mặt đều viết đầy đối với khát vọng chiến đấu cùng nhiệt tình. Trái lại yêu tộc quân đội, dù là có nhân số bên trong ưu thế, lại là ủ rũ, thậm chí có tiểu yêu, nhìn thấy hùng hãn vu tộc, đều đã bị dọa đến hai cố run run. Hai tộc phân biệt tập kết hoàn tất về sau. Yêu tộc tiên đình bên trong, lấy Đế Tuấn cầm đầu, Thái nhất, Phục Hy, Nữ Hoa, Côn bằng đi theo ở bên. Ma vu tộc bên trong, đông dạng là bay ra 12 vị khí tức cường hãn tổ vu. Trong mấy mắt, hai bên đối chọi gay gắt. Đế Tuấn bọn người cam tức nhìn tổ vu, mà tổ vu cũng giống nhau cam tức nhìn Đế Tuấn. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết, ta thiệt tâm, liền đưa các ngươi đoạn đường a. Thái nhất tính khí nóng nảy, nhất là kìm nén không được tính tình, khi thấy đã sớm muốn rẽ dỗ một phen tổ vu sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói này khó lạc, quả nhiên là không sợ đau đầu lưỡi. Chúc Dung hừ lạnh một tiếng, phản kích nói: "Khách không cần nói nhiều, so tại xem hư thực a, nơi đây không thích hợp chúng ta thi triển quyền cước, có dám cùng chúng ta đi kia Thái cổ tinh không một trận chiến?" Đế Tuấn sắc mặt băng lãnh: "Có gì không dám?" Đế Giang tự tin bật phận: "Tốt." Đặt thành chung nhận tức sau, thập nhị tộc vô cùng Đế Tuấn, thái nhất bọn người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tan biến tại nơi đây. Nhìn thấy giữa lẫn nhau lãnh tụ đều đã rời đi, yêu tộc cùng vô tộc ở giữa bầu không khí lập tức biến túc sắt lên. Bạch Trạch xem như thập đại yêu soái đứng đầu, trận này tại Hồng Hoang đại địa bên trên chiến tranh, đã sớm bị đế tuấn giao cho hắn toàn quyền phụ trách. Giờ phút này hắn múa lệnh kỳ, hiệu lệnh lên ức vạn thiên đỉnh yêu quân. Còn lại cửu đại yêu soái, nhao nhao đứng ở sau lưng hắn. Một bên khác, giống nhau xem như thống soái hình thiên, một tay cầm thích, một tay chấp làm, chiến ý ngập trời. Tại hắn hai bên, còn lại 7 vị đại vương cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái gọi là thập đại yêu soái. Vào thời khắc này, đột nhiên, thiên địa một hồi rung chuyển. Chỉ thấy ở trên trời sao thái cổ tinh không, có đạo đạo đại đạo chi lực tại va chạm nhau, lực lượng hỗn loạn, cơ hồ đều muốn bầu trời đều muốn dung sụp xuống tới. Hiển nhiên Thập nhị tổ vô cùng đế tuấn bọn người, đã khai chiến. Nhận được đến từ thủ lĩnh hiệu lệnh, bạch trạch cùng hình thiên không do dự nữa. Xông, giết những ngày này tính ô bế yêu tộc. Giết, đem vô tộc cho ta san bằng. Tại một yêu một vô hiệu triệu hạ, trong ngáy mắt, nguyên bản cách ngàn dặm xa sông vương, lập tức đụng vào nhau. Tại vu yêu lượng tộc hồng lưu bên trong, lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mỗi một khắc đều có yêu tộc, vô tộc chết đi. Mà trận chiến dưới mặt đất trận các nhân vật chính, cũng giao nhau tìm tới đối tượng của mình. Hình thiên vung vậy can thích, tìm tới bạch trạch cùng tông dương. Cơ Vũ giống giận gào thét bên trong, ngồi chính mình ăn sắt dị thú tọa kỵ, xông về hành triều cùng tự thiết. Đại nghệ Dương cung cài tên, sắc mặt uũng dung đem phi đạn, kế mông ngây khốn. Tương Liễu tìm tới Quỷ Sa, Phong Bá tìm tới Phi Liêm, Vũ Sư tìm tới Cửu Anh, Cửu Phượng tìm tới Khâm Nguyên. Trong lúc nhất thời, đại chiến kinh thiên, rung chuyển Hồng Hoang đại địa, vô số sinh linh thảm tao dư ba tác động đến, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà liên tại hai tộc khai chiến về sau, một thân ảnh tại Hồng Hoang đại địa phía trên không ngừng lấp lóe, mỗi một bước chính là mấy chục vạn đàn rậm, hơn trăm vạn đàn rậm. Tốc độ kia nhanh chóng, Lãng Yên ở giữa cũng đã tiếp cận biên giới chiến trường. Chương 72, lớn la uy thế, thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 1, 1, chương 72, lớn la uy thế, thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 1, 1. Một thân liên chiến 3000 giặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Làm thạch cơ xuyên thấu qua thiên cung, có thể phát giác được thái cổ tinh không kia xé rách sao trời, đánh nát không gian dị động, nhìn thấy chiến trường kia biên giới Vu Diêu Lượng tộc chém giết thời điểm. Nàng liền biết, chính mình đuổi kịp lần thứ nhất Vu Diêu Lượng tộc đại chiến, cũng không bỏ lỡ. Vốn là thanh lãnh như sương, tâm lặng như nước nàng đến chỗ này lúc làm trận này thật lớn chiến tranh bảy ở trước mặt của nàng lúc, nàng vẫn là không nhịn được động dung. Bất luận là kia ngàn vạn chi chủng dũng manh vu tộc, vẫn là kia ức vạn chi chủng yêu tộc. Giữa hai bên, tại thời khắc này, cho thấy chiến đấu sao mà thảm thiết. Nàng từng nhìn thấy vu tộc xé xác hổ báo, khát tuong máu tươi, dục huyết phấn chiến. Đã từng nhìn thấy yêu tộc thành quần kết đội nhào về phía một cái vu tộc, dù la lớn hơn mấy chục trên trăm tính mệnh, cũng muốn đem vu tộc sinh gặm xuống tới. Tại thời khắc này, một chút không quan trọng pháp thuật đã lên không được đại. Vu tộc nương tựa theo cường hãn một thân, có thể ngăn cản yêu tộc sĩ binh nhóm trốn phóng thích đa số pháp thuật thần thông. Yêu tộc chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người, đem vô tộc khí lực tiêu hao sạch sẽ sau, lại đem chậm rãi từng bước xâm chiếm. Dù chỉ là vừa mới giao chiến, giữa thiên địa đều đã biến thành địa ngục chi cảnh, máu tươi chảy ngang, ở trên mặt đất đã giọt thành một đầu máu tươi trùng tràng. Chém giết sự không điệt, đem bầu trời đều nhuộm đến máu nhiệt hỗn mảnh. Sơn Hà vỡ vụn, đại địa lục trầm. Vô số sinh linh bị tác động đến, thương vong liên miên, sơn phong đổ nát, đại địa vỡ ra, mùi huyết tinh tràn ngập trăm triệu dặm. Bị khai chiến song phương đã đánh là mình đầy thương tích, vừa độn một mảnh. Đây cũng là việc quan hệ tranh đoạt hồng hoang khí vận tranh bá chi trên sao? Thể cơ trong lòng rung mạnh, cảm nhận được một loại khó nói lên lời chấn động. Lúc trước Long Hán Sơ tiếp tham thiết, nàng cũng không tin tưởng, dù là biết việc này, nhưng cũng bất quá ngắn ngủi chỉ là một câu sơ lược. Long Vương Tam tộc tranh giành hùng hoàng, dẫn đến hiện Tam tộc tộc trưởng binh giải, Tam tộc quy ẩn, từ đó Long Hán Sơ tiếp liền đã kết thúc. Đối với trong đó tham thiết, cũng không nhiều biết. Nhưng trước mắt cái này như vực sâu lỗ đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh chiến trường, đã đem tranh đoạt hùng hoàng bá chủ, chỗ đế hùng hoàng khí vận đầu này tàn khốc con đường, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này, con vẻn vẹn chỉ là chiến trường này bên dưới trình độ kịch liệt cũng đã như thế, ở giữa chiến trường kia lại chính là như thế nào thảm thiết đâu. Thạch Cơ không biết rõ, nhưng nhìn thấy nguyên một đám chết thảm yêu tộc, vô tộc, nàng chỉ biết là, nếu là không có đầy đủ lực lượng, liền không cách nào trưởng khống tự thân vận mệnh. Nếu như nàng có chút bố lỏng, hoặc là vô ý, chỉ sợ tương lai cũng sẽ trở thành những cái kia thánh nhân nhóng tính toán quân cờ, rơi vào một cái chết thảm kết quả. Muốn kia phong thần đại chiến, giống nhau thảm thiết, thương vong sao mà nhiều. Là lấy, trước mắt thảm thiết cảnh tượng mặc dù nhường Thạch Cơ tâm linh rung động, nhưng cũng làm cho Thạch Cơ càng thêm kiên định đem bản thân mạnh lên ý nghĩ. Siêu thoát tự tại, nhìn như đơn giản cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Hồng Hoang Tần Cốc đem từng cọp từng cọp từng tiến truyện, hiện ra ở thạch cơ trước mặt sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiên định đi lên phía trước, như thế nào bởi vì khó khăn mà hướng lui về phía sau lại. Chỉ là trước mắt chiến trường đối với thạch cơ mà nói cũng không có trợ giúp gì, nàng chuyến này tới là vì quan sát đại La Kim tiên cấp bậc đấu pháp, cũng không phải là vì quan sát trước mắt những này tiểu đả tiểu nháo. Những này phân ly ở biên giới chiến trường yêu tộc cùng vũ tộc đều thuộc về thực lực bèo bọt nhất một nhóm kia. Lấy bây giờ thạch cơ thái ớt kim tiên cấp bậc tu vi, dù chỉ là vung tay lên, liền đủ để thanh không mấy vạn giặm địa vực. Mà trên chiến trường Không phải người chính mình viết, Thạch Cơ cũng không cách nào sử dụng Táng Tiên công đem nó mai táng tại Táng Tiên trong bức tranh. Bằng không mà nói, Thạch Cơ chỉ là trên chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt, đều đủ để đem hắn mạnh mẽ trồng tới Đại La Kim Tiên. Nhưng cái này không thực tế. Mà nếu muốn là gia nhập chiến trường lợi nói, không nói trước nàng lại bởi vậy liên lụy vào trận này không nên nhậm nhân quả đại kiếp, cũng biết bị Vu Diêu Lượng tộc coi là cái đinh trong mắt. Đến lúc đó nếu như bị Vu Diêu Lượng tộc Đại La Kim Tiên để mắt tới, chỉ sợ là vạn sự thôi vậy. Là lấy, từ vừa mới bắt đầu, Thạch Cơ mục đích liền rất rõ ràng, cũng rất thanh tĩnh, không có bị giá tâm làm choáng váng đầu óc. Nàng đứng lặng nguyên địa, quan sát một phen biên giới chiến trường chiến đấu chém giết sâu, liền vận chuyển bản địa thần thông, tan biến tại nơi lay. Ngoan, ngoan, ngoan. Pháp thuật thần quang đem thiên địa nhuộm thành rực rỡ chi sắc, năng lượng bộc phát, đem thiên địa rung khắp trống mặt giống như. Đại địa đã sớm bị xé nứt thành mạng nhện vực sâu, đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh tung hoành và rặm. Chiến đấu kịch liệt, đã sớm không phải bình thường thiên đỉnh yêu binh cùng vu tộc có thể đến gần. Vận chuyển bản địa thần thông thạch cơ đến chỗ này. Nhìn thấy một vị thái ớt kim tiên cảnh giới vu tộc, cùng một vị yêu tướng ngay tại lẫn nhau đối hành. Nhưng vị này Vu tộc nục thể cường hành vô cùng, có thể so với pháp bảo, đối mặt yêu tướng pháp thuật công kích, căn bản không cần tận lực đi né tránh. Tiện tay một kích, liền có thể đem động đất bại băng liệt, quần sơn hóa thành bột mịn. Yêu tướng nếu là né tránh không kịp, án một quần chính là sắc mặt tường hồng, khí huyết ngập dòng. Hiển nhiên, nếu là tiếp tục kéo dài, vị này Thái ớt Kim Tiên yêu tướng, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, yêu tộc Thiên đỉnh cũng sẽ không đối mặt tử địch, nói cái gì nhân nghĩa tiến hành. Ngay tại vị này Vu tộc cùng yêu tướng chiến như lựa chỉ lên trời thời điểm, Thạch Cơ cường đại thần hồn lại là bắt được tại vu tộc sau lưng một chỗ không gian bên trong, truyền đến một tia khí tức chấn động. Phóng Nhãn nhìn lại, mặc dù không có cái gì, nhưng Thạch Cơ lại có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chỗ nhìn cái hướng kia, đích đích sắc sắc là có một đạo cường độ có thể so với Thái Ức Kim Tiên khí tức. Nhất là làm Thạch Cơ nhìn thấy, vị kia Thái Ức Kim Tiên cảnh giới yêu tướng, bắt đầu cố ý yếu thế, đã không chút gì phản kích thời điểm. Nàng cũng đã biết kế tiếp muốn xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, kia vu tộc Thái Ức Kim Tiên, nhìn thấy cái này yêu tướng đã không cách nào phản kích, liền tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, thế công càng là đại khai đại hợp. Pháp lực tràn ngập toàn thân đem hắn lực lượng phát huy tới cực hạn. Nhất quyền nhất cước ở giữa, cơ hồ đều không gian đều đánh vỡ ra đến. Nhưng mà, ngay tại hắn đem phòng bị toàn bộ sau khi để xuống, một thân ảnh lại là theo sau lưng của hắn lặng yên xuất hiện, này yêu tình lình am hiểu Ngụy Trang cùng liệp tức. Tu vi đã là thái ất kim tiên, nếu là đối vị này Vu tộc thái ất kim tiên khởi sướng đánh lén, chỉ sợ cái này Vu tộc thái ất kim tiên lại nhận trọng thương. Maiker, dù là đã nhìn rõ tất cả, nhưng cũng chưa ra tay, vẫn luôn là chờ ơ lệnh nhạn. Nàng biết, chỉ cần không liên lụy chính mình, một khi xuất thủ, liền sẽ bị cuốn vào cái này vô biên nhân quả vô yêu chi chiến chính mình cũng không phải nữ oa loại kia thiên mệnh chi nhân, bất quá thái ớt kim tiên chính mình, chỉ sợ sẽ tại lượng kiếp nhân quả bên trong mẫn diệt bỏ mình. Nhưng mà, kế tiếp phát triển kịch bản lại là vượt quá thạch cơ lúc trước, kia nhìn như hữu dũng vô mưu vô tộc thái ớt kim tiên, lại là tại đối mặt đối phương một kích toàn lực tập kích bất ngờ lúc, một cước đem trước mặt yêu tướng đá văng ra. Chương 72, lớn la uy thế, thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 1 2, chương 72, lớn la uy thế, thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 1 2. Đồng thời thuận thế quay thân, bắp thịt quần quần đại thủ như miệng rồng dò ra, một mực bắt lấy đối phương nhỏ yếu thân thể, tâm kia thu cuộn bên trong mang theo vài phần tinh xảo trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Ha ha ha ha. Yêu tộc tiểu côn trùng, ngươi sẽ không phải bởi vì Hậu Khanh đại gia không có phát hiện ngươi ở chỗ này a? Thập. Cái gì? Yêu tộc không nghĩ tới, chính mình lợi dụng Thiên Phú thần thông tiến hành ngẩn ngơ, lại bị cái này Vu tộc Thái Ứt Kim Tiên khả phá. Phải biết, lấy Thiên Phú của hắn thần thông, Thái Ứt Kim Tiên mong muốn phát hiện hắn đều là rất khó. Hùng chi hoàn toàn không có nguyên thần Vu tộc đâu. Nhưng hiện thực đã rung không được hắn nghĩ sâu xa, bởi vì hắn thân thể tại bị Hậu Khanh nắm chặt trong ngáy mắt, liền cảm nhận được vô cùng cường đại áp bách, thân thể xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng thống khổ thanh âm. Chỉ cần Hậu Khanh lại hơi hơi dùng sức một chút, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn bị Hậu Khanh chô bóp nát. Mà vẻn vẹn chỉ là này ngáy mắt, máu tươi cũng đã không ngừng mà theo mũi miệng của hắn chảy xuống. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, yếu tướng điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, muốn tránh thoát cái này như là cái kìm đầm dạng, nắm chặt bàn tay to của mình. Nhưng cũng tiếc, dù là hắn đem pháp thuật nện vào Hậu Khanh trên mặt, Hậu Khanh da mặt đều không kéo. Đồ chó hoang biệt ma quỷ, ngươi còn chưa tới, là muốn nhìn lão tử chết ở chỗ này sao? Hay là chuẩn bị cho lão tử nhặt xác? Phát hiện chính mình căn bản là không có cách đào thoát hộ khanh kiểm chế sau, yêu tướng bị nghẹn máu, lớn tiếng mắng vừa rồi cùng hộ khanh giằng co yêu tướng. "Đừng tê, người già già tới." Biệt ma quỷ tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem hắn chết tại hộ khanh trong tay, biệt ma quỷ toàn lực vận chuyển pháp lực, hướng phía hộ khanh đánh tới. Thế phải đem nó cứu. Nhưng mà, hộ khanh vẻn vẹn chỉ là bày ra phòng ngự tư thế, liền đem biệt ma quỷ toàn lực một kích đó lấy. Đồng thời, bắt lấy yêu tướng đại thủ có chút dùng sức. Hoa ba Lực đạo thêm tại ấn xà trên thân, lập tức khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ nhận lấy dường như thiên địa đồng dạng áp bách. Ngươi lại không mau một chút lời nói, hắn có lẽ sẽ chết tại trên tay. Hầu Khanh cười hắc hắc, nhìn biệt Ma Quy, nhấp nhấp trong tay ấn xà. Nghe nói lời ấy, biệt Ma Quy sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà lúc này, ấn xà lại là thấy được ở phía xa quan chiến thạch cơ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thạch cơ là khi nào xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn chỉ biết là thạch cơ có thể tại chính mình cũng không có phát hiện thời điểm xuất hiện ở đây, hiển nhiên thạch cơ thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là thái ớt kim tiền tu vi. Hùng chi Hắn xem Thạch Cơ cũng không giống Vu tộc người, liền bản năng mở miệng kêu cứu. Bên kia vị tỷ tỷ kia, nhanh chóng đến giải cứu ta. Nay Vu thật sự là khó giải quyết, nếu là đem hắn giải quyết, ngày sau yêu hoàng bệ hạ khẳng định sẽ đối với chúng ta trắng trợn phóng thượng. Thần Sa hiển nhiên là đem Thạch Cơ xem như yêu tộc tiên đỉnh một thành viên. Dù sao, hiện tại Bắc Phương chi địa, biến thành Vu yêu lượng tộc chiến trường sau, còn có ai dám lưu ở nơi đây? Nghe được Cận Sa lời nói, Hầu Khanh sững sờ. Theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, thấy được nơi xa tiên tư bồng bệnh Thạch Cơ. Trên mặt cũng rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà cũng không có phát hiện Thạch Cơ đến. Đây là tới yêu tộc nhân vật hung ác. Hầu Khanh trong lòng hơi động, trong nháy mắt đem cảnh giác đề cao tới mạnh nhất cấp bậc, có thể làm cho chính mình cũng không có phát giác được sự tồn tại của người nọ, hiển nhiên tu vi của nàng là muốn vượt qua chính mình. Sách tại Thái Ức Kim Tiên bên trong, lại còn có có thể vượt qua chính mình tồn tại. Hầu Khanh nhẹ nhàng xách một tiếng, tâm niệm vừa động, trên thân dần dần bao trùm lên đạo đạo huyền hoàng sắc giáp phiến, khí tức lần nữa mạnh mẽ mấy phần, hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi, hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Có lẽ hắn có thể không đem ẩn xạ cùng biệt ma quy hai vị này thái ớt kim tiên đệ vào mắt, nhưng đối với xuất hiện ở chỗ này Thạch Cơ, hắn cũng không dám thất lở. Một bên biệt ma quy cũng làm mừng rỡ, giờ phút này như lại có yếu tố ra tay, hắn cũng có lòng tin đem Hậu Khanh lưu ở nơi đây. Không sai, vị tỷ tỷ này, nhanh chóng cùng ta ra tay, đem ẩn xạ cứu, đến lúc đó ba chúng ta đánh một, lo gì không thể thủ thắng. Trận chiến này kết thúc, chúng ta chính là tỷ tỷ tranh thủ đầu công. Biệt ma quy há miệng lớn tiếng hô. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn đều cho rằng Thạch Cơ là yếu tộc thiên đình người lúc, Thạch Cơ lại là khuôn mặt băng lãnh, không có chút nào chấn động. Hiển nhiên, đối với bọn hắn lời nói, Thạch Cơ hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn thấy Thạch Cơ vậy mà thờ ơ, Thẩn Sa ngay tức khắc liền lập. "Tỷ tỷ, mau mau ra tay a. Tỷ tỷ, ngươi nếu là lại không ra tay, ngày sau bị yêu hoàng bệ hạ truy tra ra, ngươi chỉ sợ cũng khó thoát trách móc nặng nề a." Mấy lần kêu gọi, đều không có cầu được Thạch Cơ ra tay sau, ngược lại Thạch Cơ lại là tại nhìn Thẩn Sa sâu mắt hậu khinh sau, xoay qua thân, trực tiếp rời đi. Thẩn Sa thấy này sắc mặt đại biến, toàn bộ yêu đều phá phòng, trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên. "Ha ha ha, nhìn, nàng cũng không phải là các ngươi yêu tộc người a." Hầu Khanh nhìn thấy Thạch Cơ rời đi, trong lòng cũng thoáng an tâm một chút. Nhìn xem trong tay bọn nào ẩn xạ, cũng không có lại đem thời gian kéo dài thêm ý nghĩ. Toàn thân lực lượng cùng pháp tắc chi lực kết hợp, trực tiếp đem ẩn xạ bóp chết tại trong tay mình, ẩn xạ tiếng mắng chửi lập tức im bặt mà dừng, Hầu Khanh cũng cảm giác mình lộn hai thành tịnh một chút. Sau đó tựa như ném rẻ rách đồng dạng, đem ẩn xạ thi thể ném xuống đất. Chợt, tại Biệt Ma Quy còn chưa kịp phản ứng khi đi tới, cũng đã lách mình tới Biệt Ma Quy sau lưng, một trương đại thủ một mực cầm Biệt Ma Quy đầu. Còn chưa chờ Biệt Ma Quy nơm nớp lo sợ lên tiếng, đầu của hắn cũng đã như như dưa hấu vỡ vụt, nước chảy nàng. Lập tức Hậu Khanh liền mười phần ghét bỏ ném đi trong tay thi thể, lắc lắc trên tay nhiệm mỗ hế. Vừa rồi vị nữ tiên nữ tiến đến cùng là ai? Không có gì ngoài tỷ tỷ bên ngoài, hồng hoàng ít có có thể cho ta cường đại như thế lực gáp bách nữ tiên. Chẳng lẽ nói, là yêu tộc Hi Hòa? Hậu Khanh ánh mắt có chút nheo lại, suy đoán Thạch Cơ thân phận. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, vừa rồi nữ tiên nếu là Hi Hòa lời nói, chỉ sợ lúc này đi đường chính là hắn. Dù sao Hi Hòa thật là hàng thật giá thật đại La Kim tiên hậu kỳ mặt trời thần nữ, sắp nhận Thạch Cơ cũng không phải là Hi Hòa sau, Hậu Khanh lại là càng thêm tò mò. Thạch Cơ đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở bên trong chiến trường này? Những nghi vấn này đều quanh quẩn tại Hậu Khanh trong óc, hắn rất muốn biết, đến cùng là vị nào thái ớt kim tiên cảnh giới nữ tiên, có thể cho hắn mảnh liệt như vậy lực các bách. Dù sao, hắn nhưng là vị kia tổ chi tổ vu hậu thổ đồng bào đệ đệ a, dù là bởi vì lúc sinh ra đời, có thể số lượng lớn đều cho hậu thổ, khiến hắn khi xuất hiện trên đời, bởi vì năng lượng không đủ, khiến cho hắn sau khi sinh tu vi bất quá thái ớt kim tiên. Nhưng hắn sức chiến đấu, lại có thể nói lên được là thái ớt kim tiên bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí, trong tộc trả lại hắn lấy biệt hiệu đại la phía dưới ta vô địch, đại la phía trên gọi tỉ đế. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này, đem đất trên người giáp tán mất, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đi hướng cái khác chiến trường, là vu tộc làm dịu áp lực. Mà rời đi Thạch Cơ, lại là tại cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy Hầu Khanh. Bởi vì tại Hầu Khanh trên thân, nàng cảm nhận được một sợi cường hãn thổ chi pháp tắc lực lượng, đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ vô cùng huyền ảo, bẩm sinh. Chỉ tiếc, kia hai cái yêu tộc thái ớt kim tiên thực sự yếu đuối, không cách nào đem nó thực lực hoàn toàn bứt ra, bằng không mà nói, cũng là có thể thưởng thức tới một trận nhường ta có chỗ lĩnh ngộ chiến đấu. Thạch Cơ có chút đáng tiếc thở dài, tiếp tục thâm nhập sâu bên trong chiến trường. Thạch cơ cùng nhau đi tới, khắp chỗ đều là núi thây biển máu. Chương 72, Lớn La uy thế, Thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 2, 1. Chương 72, Lớn La uy thế, Thạch cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ đại chương, 2, 1. Yêu tộc cùng Vu tộc chém giết, duy trì liên tục lâu này, toàn bộ phương Bắc đại địa đều có thể được sừng tụng là hôm nào đổi mặt, máu chảy trôi mái trèo. Giữa hai bên sinh lực đang không ngừng mài mòn bên trong, đối với Đông Đạo Thiên Đình yêu binh mà nói, cùng Vu tộc chém giết để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở đầu nhập vào không thể tính toán Thiên Đình yêu binh sau, Vu tộc nhân số cũng tại kịch liệt giảm sút. Giữa hai bên, tựa như duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nang từng trải qua cho đến chiến tử, tha không ghẻ eo Vu tộc. Cũng đã gặp mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù một cái yêu quái lực lượng yếu ớt tới không thể tính toán, nhưng cũng có can đảm hướng cường đại mấy lần Vu tộc phát động công kích. Cũng có yếu tướng đem Thạch Cơ coi là lâm trận bỏ chạy thiên đình yếu tướng, mong muốn chém xuống Thạch Cơ, để trấn sĩ khí. Nhưng cũng bị Thạch Cơ lật tay ở giữa, trấn áp mà chết, gọi ra tám tiên bức tranh đem nó thu nhập trong đó sau. Tại vô số thiên đình yếu binh nhìn soi mói, phiêu nhiên mà đi cũng từng lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Đình yêu binh đem một cái mới từ Thiên Điệu Dung chuyển bên trong, ngây thơ biến hóa sinh linh từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đã từng thấy một đầu kéo dài vạn giặm linh mạch sắc bị Vu yêu lượn tộc đánh nát, ra tay ôn dưỡng ngàn năm, không đến mức khiến cho từ đó sau bởi vì linh mạch vỡ vụt, vạn giặm đất trống. Mà Thiên đạo cũng vì Thạch Cơ hạ xuống cốc nước, khen ngợi nàng làm như thế. Nhưng Thạch Cơ cứu được một đầu linh mạch, lại cứu không được cái này phương Bắc Đại Địa linh mạch. Nhất là đối với tám đại Vu cùng thập đại yêu soái chiến trường. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, khi bọn hắn toàn lực hành động, lấy sinh tử xem như tiền đặt cửa sau, liền không còn có lưu thủ nói chuyện. Chỉ có điều để cho tiện thi triển ra quyền cước, mỗi người bọn họ đều đem chiến trường kéo rất mở. Làm Thạch Cơ đột phá trùng điệp cách trở đi vào đại la chiến trường biên giới lúc, đã hoàn toàn bị một màn trước mắt rung động. Chỉ thấy tại Thạch Cơ trước mắt, đã sớm thấy không rõ lắm đại địa toàn bộ diện mạo. Trên mặt đất trải rộng từng đạo khắc cốt viết sẹo, ở chỗ này, không còn có phương bắc núi non trùng điệp thỉnh cảnh. Thạch Cơ đầu tiên nhìn thấy, chính là Cửu Phượng cùng Khâm Nguyên chiến đấu. Cửu Phượng, Vũ tộc đại vương, xuất thân cùng họ Khanh cùng loại, một máu đồng bào, là thập nhị tổ Vũ bên trong lôi chi tổ Vũ cường lương bà mụ chỉ có điều bản cổ tinh huyết hai nén cường lương lúc sinh ra đời, tiêu hao năng lượng cũng không có hậu thổ như vậy to lớn. Là lấy Cửu Phượng dù là xem như cường lương bảo muội, nhưng cũng nắm giữ đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực. Nam Hiểu, đồng dạng là cùng cường lương phân thuộc một mạch Lôi Chi đại đạo. Khâm Nguyên, yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu soái một trong, giống nhau có được đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Bản thể chính là một cái hình dạng giống ngọc mật, lớn nhỏ giống nguyên ương dị thú phi cầm. Bản thân Nam Hiểu chính là khô héo pháp tắc tr chỗ diễn hóa khô vinh đại đạo. Phạm La bị nàng sử dụng này đại đạo đánh trúng, dính chi tứ tử, chạm vào thất bại. Giữa hai bên chiến đấu, cho là hung hiểm vô cùng. Cửu Phượng tuy là nữ tử, chiến ý giang dạo. Huyễn hóa ra chín đầu sáu tay, bàn tay lúc khép mở, thiên địa hạo đảng thần lôi trở thành nhất ngoan tuần sủng vật. Tại thao túng hạ, bộ thiết liệt, tất cả dám ngăn cản chi địch đều tại thần lôi chi uy hạ, hóa thành cho bụi. Khâm Nguyên cứu Vạn Di khắc bên trong, hô vinh đại đạo hóa thành khó lòng phòng bị lợi khí. Đại đạo hiển hiện ở giữa, thiên địa khô khéo, vạn vật biến thành thổi phòng đánh không lại khô khéo đất vàng. Thạch cơ vẹn vẹn chỉ là quan sát một phen sau, liền thu hồi ánh mắt, rời đi hai vị này đại la kim tiên chiến trường. Cửu Phượng cùng Khâm Nguyên, sử dụng cũng không phải là thổ chi đại đạo cũng không phải nàng nắm giữ cái khắc pháp tắc đại đạo. Quan sát giữa các nàng chiến đấu, đối Thạch Cơ lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc hay là cái khắc pháp tắc mà nói, cũng không có cái gì dẫn dắt. Giời đi Cửu Phượng cùng Khâm Nguyên tiến trường sau, Thạch Cơ lại tới tương Liễu cùng Quỷ Sa ở giữa chiến trường. Tương Liễu, thân danh chính thủ, chính là thủy thần cộng công lấy tự thân tinh huyết sáng tạo ra được đại vu. Nắm giữ đại đạo là thủy chi đại đạo. Tính tình cũng như cộng công đồng dạng, như như hồng thủy kịch liệt. Quỷ Sa, cùng Tương Liễu không sai biệt nhiều, cũng nắm giữ chín cái đầu. Chỉ có điều Quỷ Sa lại là một cái tiên tiên dị điệu, nắm giữ chi đại đạo chính là khiến Thạch Cơ khổ tư nan giải linh hồn đại đạo. Theo tương liệu nhất niệm mà lên, vô biên sóng nước chống giống cuộn lên, chỉ trong chốc lát dưới chân bọn hắn phiến đại địa này, cũng đã biến thành không biết sao mà rộng cũng chẻ quốc. Sâu không thể gặp trong thủy vực, dấu giếm sắc cơ, sóng lớn ngập trời, hóa thành như tại trong nháy mắt đem tất cả hư vô độ thủy. Thủy sa hóa ra nguyên hình, thân điệu chín đầu một mình trung thiên, huy hoàng cánh chim như từng mảnh lưỡi dao sắc bén, tại quang mang phía dưới, phản xạ ánh sáng chói mắt. Nương theo lấy một tiếng đến từ sâu trong linh hồn dĩ lên, chỉ thấy cái này sâu không thấy đáy thủy vực, như dáng lâm thần tích giống như, bị một phân thành hai mà cái này âm thanh đủ để mẫn diệt thần hồn linh hồn tiêu kiếu, cũng hướng về phía tương liễu thẳng tắp phóng đi. Làm Thạch Cơ nhìn thấy trận chiến đấu này thời điểm, lập tức liền lên tinh thần. Phải biết, tại Hồng Hoang thế giới, có thể lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc tồn tại đều ít càng thêm ít, huống chi là nắm giữ linh hồn đại đạo tồn tại. Quỷ sa xem như nắm giữ linh hồn đại đạo đại la kim tiên, làm Thạch Cơ đi vào biên giới chiến trường một phút này, nàng liền cảm giác được Thạch Cơ tồn tại. Không khỏi đối với Thạch Cơ ném một vẻ không vui tránh mắt. Tại nàng hiểu lầm xem ra, Thạch Cơ mặc dù là yếu tộc tiên đình người, nhưng đại la kim tiên chiến trường cũng không phải một cái thái ớt kim tiên liền có thể đặt chân. Nếu là bị Tương Liễu công trì, chính mình là cứu hay là không cứu đâu. La Lấy, tại Quỷ Sa xem ra, cái này chính mình mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng có can đảm xâm nhập Đại La Kim Tiên chiến trường yêu tộc Thái Ức Kim Tiên, thật sự là không có điểm tự mình hiểu lấy. Nhưng dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Quỷ Sa cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu Thạch Cơ rời đi. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Thạch Cơ đối mặt chính mình ném đi ánh mắt, vậy mà không có chút nào động tác thời điểm, lại là kém chút bị Thạch Cơ tức giận đến mất đi. Gia hoàn này Quỷ Sa trong lòng hoán hận, nhưng Tương Liễu cũng không phải kẻ vớ vẩn, ngay tại nàng hoảng hốt một cái trước mắt, kém chút bị Tương Liễu phun ra kịch độc chi thủy đánh trúng. Cũng may nàng phản ứng cấp tốc, hiểm hiểm lệ tránh. Bởi vì phân tâm, kém chút lộ ra chí mạng sơ hở, nhưng Quỷ Sa không còn đem tâm tư đặt ở thạch cơ trên thân, chuyên tâm đối địch. Nghi Thẩm đã ra hỏa này mong muốn tìm chết, nàng cũng không ngăn. Nhưng mà, nàng không biết là thạch cơ bản thân liền là cố ý hành động. Thật vất vả có thể quan sát tới nắm giữ linh hồn đại đạo đại la kim tiên đấu pháp, nàng làm sao lại bỏ lỡ? Nhất là nàng xem Tương Liễu cùng Quỷ Sa, chính là sẵn sàng với nhau chỉ sợ giữa hai bên đấu pháp chỉ có thể càng thêm phức liệt, mình có thể từ đó nộ ra càng nhiều linh hồn pháp tắc chi lực, chính như thạch cơ sở liệu, làm quỷ sa ổn định tâm thần, không tại lưu tâm thạch cơ thời điểm, đối mặt khí thế hung hăng tương liệu, quỷ sa cũng là cùng nó chiến thế lực ngang nhau. Tương liệu chín đầu gao két, gọi dính chi tức trì nước thủy, lại gọi có thể ăn mòn thần hồn nội vị. Lửa sóng tiến lên, cuốn lên không biết mấy vạn dặm thủy long quyển, gao két như diệt thế chi tượng. Quỷ sa chín đầu tê minh, quỷ quet khó lường linh hồn đại đạo hóa thành ẩn dấu tại âm thầm sắc cơ. Hai cánh khế vũ, càng là mang theo oan hồn vô số, tiêu dần khắp nơi. Giữa hai bên, ngươi tới ta đi, chiến chính là khó bỏ khó phần, nhường một bên Thạch Cơ nhìn người kia lạ như si như say. Chương 72, Lớn La uy thế, Thạch Cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ lại chương, 22, chương 72, Lớn La uy thế, Thạch Cơ bóng hình xinh đẹp, 8000 chữ lại chương, 22. Thạch Cơ cũng bắt đầu mượn Quỷ Sa đấu pháp sau khi bắt đầu tìm hiểu Quỷ Sa sử dụng linh hồn đại đạo. Từ khi dùng ngân mãn châu sa hoa, đã có đoạn thời gian không có tiến thêm linh hồn pháp tắc, tại thời khắc này, Lãng Yên chuyển động, tương liễu cùng Quỷ Sa chiến đấu 10 phần thắng thiết. Tại thực lực khó mà phân ra cao thấp tình huống hạ, tại chiến đấu lắng lại sau, Cuối cùng một vu một yêu, lại là đánh đến lưỡng bại câu thương. Ma liên tại sau khi chiến đấu kết thúc một phút này, Thạch Cơ đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ, đúng là đạt được gần như tăng lên gấp bội. Thạch Cơ cuối cùng nhìn thật xấu mắt ngã xuống đất bất lực tái khởi, vết thương chẳng chịu tương liệu, Quỷ Sa liền xoay người, lao tới kế tiếp chiến trường. Nàng đến tụt cùng là nơi nào tới? Ma nhìn xem Thạch Cơ rời đi, hai vị đại la đại năng tất cả đều vẻ mặt một bức. Nữ tiên này là đang quan chiến. Bọn hắn mong muốn tụ huyết, cũng đã bất lực lại đi truy vấn. Làm Thạch Cơ cảm thụ được chiến đấu chấn động, đi vào một chỗ khác chiến trường lúc, Thạch Cơ lại tại đến gần trong nháy mắt, toàn thân long tơ đứng đấy tựa như là bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đè mắt tới, ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại tiến lên một bước. Cùng lúc đó, một đạo có chút hờ hững thanh niên âm tại thạch cơ vang lên bên hai. Đợi đến nàng nhìn kỹ lại, lại phát hiện một thanh niên hất lên ra thú, cầm trong tay tử vu tộc tinh huyết chế tạo vũ khí đại cùng, đang ngồi ở một bộ khủng lô điều khiển trên thi thể, thần sắc không vui không buồn. Mà dưới chân hắn, càng là dẫm lên một cái bị mũi tên quán xuyên chán hình rồng đầu lâu. Nhìn thấy cái này lại vu tạo hình, thạch cơ không cần nghĩ lại, đều đã minh bạch thân phận của đối phương. Đại nghệ, tám đại vu bên trong, thấp nhất giọng một vị đại vu. Nhưng thực lực nhưng cũng là cao cấp nhất ba vị đại vụ một trong. Tu hành chính là tam thiên đại đạo bên trong, cực kỳ hiếm thấy xà thuật đại đạo. Nhưng phàm là bị đè mắt tới con mồi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là Thạch Cơ không nghĩ tới, chính mình vừa rồi cảm nhận được chấn động, lại là tuyên cáo chiến đấu kết thúc cuối cùng khúc. Nhìn thấy đại nghệ vậy mà như thế hời hợt bắn giết hai vị yêu soái, nàng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn phía xa cái này tựa như thường thường không có gì lạ trợ săn nam tử, Thạch Cơ cuối cùng cũng không tiến lên, chỉ là có chút thi lễ một cái sau, quay người rời đi. Dù sao, nếu như đại nghệ đưa nàng coi là địch nhân lời nói, vừa rồi cũng sẽ không tận lực nhắc nhở nàng, mà là tại nàng tiếp cận chiến trường một cái mắt, trực tiếp ra tay, đưa nàng bọn giết nơi này. Mà liên tại Thạch Cơ sau khi rời đi, đại nghệ lại là không nhịn được ho khan mấy lần, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, vũ khí đại cung bị hắn trụ trên mặt đất. Giờ đi đại nghệ phụ trách chiến trường sau, Thạch Cơ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không hổ là đại vu bên trong đỉnh tiêm cao thủ, ngắn như thế thời điểm, vậy mà chém xuống thập đại yêu sói bên trong hai vị. Đại nghệ có thể làm đến mức độ như thế, hiển nhiên là hắn tại xạ thuật đại đạo bên trên đã đi được cực xa. Thạch Cơ tiếp tục đi tới chỉ chờ đợi có thể nhìn thấy có tổ chi đại đạo xuất hiện trên trường. Nhưng mà, kế tiếp, Thạch Cơ liên tiếp tìm tới mấy vị khác đại vô cùng yêu xoáy chiến trường. Không có gì ngoài có bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, phạm la tới gần một chút, đều có thể sẽ bị trấn sát bên ngoài, Thạch Cơ nhưng lại không thấy tới những chiến trường này bên trong có tổ chi đại đạo xuất hiện. Chẳng lẽ lại, lần này muốn vô công mà trở về sao? Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chân mày hơi nhíu lại. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đạo huệ bại khí tức theo Thạch Cơ phía trước truyền đến, ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, cũng đã đi tới trước mặt mình. Đợi đến Thạch Cơ theo bản năng nhìn lại, đã thấy từng cùng mình rất có nguồn gốc Phi Liêm yêu sói, giờ phút này đang như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Trung quanh thân thể, nước toát ra to to nhỏ nhỏ mấy ngàn đạo vết thương, máu tươi đã đem hắn hoàn toàn nhuộm đỏ. Trong đó kinh khủng nhất, chính là chỗ ngực một đạo có thể trông thấy trái tim ngay tại khiêu động vết thương. Phi Liêm, hắn đây là bị ai đánh thành dạng này? Thạch Cơ thấy thế, trong lòng giận mình, nhớ ngày đó, bởi vì Hồ Lô đẳng đột ngột bộc phát dị tượng, chính mình vì thế rất không ít yêu tộc, bị Thiên Đình một phen tra tìm, Phi Liêm liền từng tìm tới Colosseum, lúc ấy vì tránh đi Phi Liêm, có thể nói là đã hao hết một phen tâm tư. Lại không có nghĩ đến Cái này vốn nên hăng hái yêu xoái, bây giờ vậy mà đã chán nản đến tận đây. Là ngươi? Làm cấm đầu chạy trốn Phi Liêm nhìn thấy Thạch Cơ lúc, tấm tiến vẻ ngoài trên mặt, cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, khi hắn cảm giác được sau lưng nhanh chóng đuổi theo cái kia đạo khí tức lúc, lập tức đối với Thạch Cơ lạnh giọng ra lệnh, "Ngươi nhanh cho ta ngăn lại sau lưng tên kia, nếu không, Nữ Hoa yêu thánh sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Chuyện chỗ này, ta tất nhiên đáp tạ với ngươi. Phi Liêm tự nhiên sẽ hiểu Thạch Cơ cùng Nữ Hoa quan hệ, lúc trước cũng là bởi vì này, mới buông xuống đối Thạch Cơ hoài nghi. Nhưng giờ phút này nguy cơ sinh tử phía trước, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trước tìm người đến giúp đỡ bọc hậu đạo mệnh lại nói, hơn nữa cùng nữ oa quan hệ gần lại như thế nào, chính mình thật là thiên đình yêu xoái, là lấy tại đối mặt sau lưng đổi theo uy hiếp lúc, hắn không chút do dự chuẩn bị đem Thạch Cơ xem như chính mình chạy trốn đá kê chân, ngăn lại phía sau ra hỏa, mà Thạch Cơ nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng, nàng tự nhiên minh bạch phi liêm lời này ý tứ, hiển nhiên là đem chính mình xem như bia đỡ đạn, nhưng mà, nàng Thạch Cơ như thế nào cam nguyện làm người khác tấm mục, lấy mình chi bất lợi, thành người khác chi lợi, như thế tiến hành, tại cái này hồng hoang thế giới, Chỉ sợ cũng duy trì có chỉ có thể tìm ra Hồng Vân lão tổ một người ngươi. La Lấy, đối mặt cùng đồ mặt Lộ Phi Liêm, Thạch Cơ căn bản không có phản ứng hắn. Lúc trước, chính mình bất quá nho nhỏ huỷ tiền, đối mặt Phi Liêm dường như sâu kiến đối thương lòng, nhưng bây giờ chính mình đã thái ớt kim tiên đỉnh phong, cùng Phi Liêm bất quá kém một đạo cảnh giới mà thôi. Tự nhiên không cần lại e ngại, lại Phi Liêm đã thụ thường, càng không khả năng chỉ uy động Thạch Cơ. Lúc này, nàng vận chuyển thuần thông, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị một đạo cuồng phong cuốn lên, thân hình khó mà khống chế hướng về sau rơi xuống. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ hướng yêu hoàng bệ hạ nói rõ, vì người xin công. Phi Liêm cảm kích cười một tiếng, có Thạch Cơ có thể hơi hơi ngăn cản sau lưng tên kia một hồi, Hà Nội với mình có thể chạy thoát hy vọng, liền lại nhiều một phần. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến, cái này Phi Liêm vậy mà như thế vô sĩ, lấy lại La Kim Tiên Tu vi đến khó xử chính mình. Nhìn như cảm kích, kỳ thực đi là tự tư. Sắc mặt của nàng, lúc này liền biến hết sức khó coi. Nhưng cũng may, mình đầy thương tích Phi Liêm bây giờ cũng là nõn mạnh hết đã, cho dù cuốn lên một hồi quần phong, mong muốn đem Thạch Cơ đưa đến đằng sau chán đường, Thạch Cơ nhưng cũng trong thời gian cực ngắn ổn định thân hình của mình. Liên vận chuyển pháp lực, phá vỡ bao quanh chính mình quần phong. Ma Phi Liêm hiện ra nụ cười trên mặt còn chưa tới kịp duy trì nhiều một giây đồng hồ, liền chú ý tới Thạch Cơ đột phá cuồng phong một màn, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. "Ngươi cốt trở về cho ta ngăn trở hắn." Phi Liêm cảm thụ được đuổi theo cái kia đạo khí tức càng ngày càng gần, trong lòng kinh hoàng càng nhiều một phần, hoàn toàn cùng Thạch Cơ không hề mãn muối. Đang lúc chờ tay, mấy đạo ẩn chứa phong chi đại đạo phách không chưởng đánh ra. Trong nháy mắt, không gian bị đánh liên tục nổ vàng, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vặn vẹo biến hình. Thạch Cơ thì vội vàng gọi ra chính mình Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến, đứng ở trước người Pháp lực liên tục không ngừng chút vào Huyền Hoàng Sắc 3 tiêu phiến bên trong, trong khoảnh khắc, một đạo Huyền Hoàng Sắc tuất tổ chi khí bình thường cũng đã lặng yên đứng lên. Chương 73, Thạch Cơ sau lưng thần mang nghĩa chàng, Kinh Thiên động địa táng tiên công, 1, chương 73, Thạch Cơ sau lưng thần mang nghĩa chàng, Kinh Thiên động địa táng tiên công, 1. Hô, ô. ô, ô. Đại La Kim tiên một kích, tự nhiên là không có dễ ngăn cản như vậy. Côn phong quyền tích, phong thanh thế lương, từng mạnh như đao. Thế đại lực trầm một trường, ẩn chứa có trấn kinh trăm vạn dặm chi lực. Cũng may Thạch Cơ có Huyền Hoàng Sắc 3 tiêu phiến, thế ra bảo vật này sau, ỷ vào tiên tiên tuất tổ chi khí Đối mặt cái này gào thét mà đến, quét sạch bát phương quần phòng, miễn cưỡng có thể ổn định thân hình. Nhưng khi kia cường hãn trưởng lực như Thái Sơn giống như đè xuống lúc, cường han tràn trề lực đạo đột nhiên bộc phát. Một hồi thanh âm niết hại nhất góc ở giữa thiên điện độ vang. Thạch cơ mạnh mẽ tiếp nhận như thế một chưởng sau, dù là có huyền hoàng sắc ba tiêu phiến hộ thân, nhưng cũng bị đánh bay rất ra ngoài. Cũng may thạch cơ căn cơ thâm hậu, lại thêm giờ phút này Phi Liêm đã làn đỏ mạnh hết đà, lại thêm Phi Liêm có được đại la kim tiên kiêu ngạo, cũng không cho rằng thạch cơ có thể ngăn trở chính mình một kích, là lấy chẳng qua là vì mau chóng thoát thân mà tiện tay đánh ra một kích. Nhưng mà Còn chưa chờ Phi Liêm tiếp tục chạy trốn, liền nhìn thấy thạch cơ vậy mà lông tóc không hao tổn từ sau đuổi theo. Thạch cơ xưa nay đều không phải là cái gì rộng lượng người, Phi Liêm vô duyên vô cớ mong muốn mưu hại nàng, vậy thì không thể trách nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại bị Phi Liêm lấy một kích đánh bay sau, thạch cơ trong lòng lập tức liền đối Phi Liêm tràn đầy sát ý. Ban đầu là thực lực không bằng, nàng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ thực lực đề cao, lại đối phương bị thương, lại vẫn muốn gây nên chính mình vào hiểm địa, không giết hắn nan giải tâm ma. Người cái tên này. Phi Liêm kinh ngạc mở to hai mắt. Phải biết, hắn nhưng là ngũ phẩm đại la kim tiên. Dù cho là chỉ có giai đoạn trước tu vi, nhưng ở Đông đảo giai đoạn trước đại La Kim Tiên bên trong, cũng đủ để Đồ Sương Tùng lá trung thượng dù. Nhưng mà, chính mình tiện tay một kích, đừng nói là Thái Ức Kim Tiên, cho dù là nhất phẩm đại La Kim Tiên đối mặt lên, cũng muốn phá lệ thần trọng. Nhưng không nghĩ tới, Thạch Cơ bất quá chỉ là Thái Ức Kim Tiên, lại có thể đón lấy hắn một kích. Mà rất nhanh, Phi Liêm liền đem Thạch Cơ có thể ngăn lại chính mình một kích nguy nhân, quy về Thạch Cơ trong tay cái kia Thanh Tản Gia Mông Lung Quang Hoa Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến. Hắn tự nhiên là một cái liền nhìn ra Thạch Cơ trong tay Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến chính là tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Như thế bảo bối Dù là chính mình là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng chưa từng từng có. Lúc này liền nóng mắt. Trong ngáy mắt, hắn đều đã nghĩ đến, nếu như mình nắm giữ bạo vật này lời nói, hoàn toàn không cần e ngại tại sao lưng đuổi theo phong bá. Nghĩ đến cái này, Phi Liêm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. "Đã ngươi không muốn là ta yêu tộc tiên đỉnh cống hiến một phần lực lượng của mình, vậy liền đi chết đi." Phi Liêm thật đúng là không tin, Thạch Cơ có thể chống đỡ được chính mình. Dù sao mình cùng Thạch Cơ chiến lệnh, cũng không phải là một cái tiên tiên thượng phẩm linh bảo liên có thể sánh bằng. Vừa rồi chính mình cũng không có toàn lực hành động, nếu là mình không thèm đếm xỉa, Thạch Cơ làm sao có thể chống đỡ được chính mình. Chỉ cần đem Thạch Cơ trấn sát, chính mình nắm giữ cái này tiên tiên thượng phẩm linh bảo, cho dù dù là Như cũng không địch lại đuổi theo tới phong bá, nhưng nghĩ đến cũng có thể thông dong rời đi, thậm chí có khả năng phản sát phong bá cũng không nhất định. Có thể thử một lần. Dù sao một mặt trốn, cũng không phải cái biện pháp, hiện tại có cơ hội như vậy, làm không thể bỏ qua. Về phần giết Thạch Cơ hậu quả. Buồn cười, ai dám để cho mình đường đường đại la lỗi hậu quả, mọi thứ đều là nhân quả mà thôi. Nghĩ tới đây, Phi Liêm quả quyết hướng phía Thạch Cơ xuất thủ. Nhưng mà, làm Thạch Cơ bay tới lúc, nàng cũng không sơ ý chủ quan, đối Phi Liêm phản công, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. La Lấy, nhìn thấy Phi Liêm không nói lời gì tiếp tục hướng tự mình ra tay sau, Thạch Cơ cũng phía trước một khắc kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Phi Liêm thao làm phong chi lại đạo, dù là huyết dịch khắp người vậy khắp tiếc cùng, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Đã hắn quyết định muốn đem Thạch Cơ trấn sát, theo trong tay nàng đoạt lấy Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến để mà ngăn địch, cũng đã là đem sinh tử làm này nếp bác. Nếu không thể thoát thắng, đợi đến phong bá đuổi theo, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. La Lấy Dù là giờ phút này bởi vì cưỡng ép vận dụng toàn lực, thân thể thừa nhận nghiêm trọng phản vệ, nhưng hắn cũng không có nửa điểm do dự. Thời khắc sinh tử, chỉ có quả quyết mới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống, đại la như thế nào lại không hiểu như vậy dễ hiểu đạo lý. Giữa thiên địa, xé rách vạn vật tức suy bi phong bị phi lieng gọi, gió chỗ đến, tất cả đều bị xoắn thành hư vô. Cuốn phong đột khởi ở giữa, tựa như vạn vật kêu rên. Thạch cơ thấy thế, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng năng lập tức tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, cầm quạt mà đứng, dung mạo tuyệt thế, như thần thánh mà không thể xâm phạm nữ chiến thần. Cuồng phong cuốn lên tiên y liễu mễ váy, lại không cách nào nhường nạng lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Một cái lên, thần chứa thổ chi pháp tác lực lượng trong nháy mắt phun ra ngoài. Phi sơn đi thạch, sơn hà động, thật lâu khó tuyệt. Tại hiểm hiểm trống đỡ không có gì không quát Tốc Tuy Phi phong một lát sau, cũng vì thạch cơ vung ra thứ hai phiến, cung cấp đầy đủ thời gian. Thạch cơ lấy thể nội pháp lực, cưỡng ép tái khởi thứ hai phiến. Thứ hai phiến, như thiên băng địa liệt chi uy, có sơn hà vỡ vụn chi thế, lấy nhận trước khai sau chi tứ, hóa thành cuồng long và dặm, đột phải chạm mặt tới Tốc Tuy Phi phong. Vành ba, giữa thiên địa, dường như xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Một chút bạch quang lặng yên xuất hiện tại hai người chạm vào nhau ở giữa, chỉ một thoáng, điểm trắng bỗng nhiên bộc phát, như tinh thần sụp đổ, ầm vang nổ vang. Âm thanh nối thẳng cửu thiên, uy quét sạch bát hoàng. Tình liệt bạch quang đốt sáng lên phiến thiên địa này, tựa như thái dương tinh nơi này vẫn lạc. Một đạo năng lượng cường đại chấn động hướng về bốn phía khuế tán. Phạm Lãng ngăn cản tại trước đồ vật, tất cả đều tại còn chưa chạm nhau trước một cái chớp mắt, biến thành bột mịn tiêu tán. Đạo này dư âm năng lượng, tròn vẹn khuế tán gần 10 vạn dặm, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Chỉ lần này một kích, cũng đã đem nơi đây biến thành một chỗ trăm vạn dặm bình nguyên, tất cả sơn phong cỏ cây đều trở thành lịch sử. William không nghĩ tới, Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ là một cái thái ất kim tiên, lại có thể cường hãn tới trình độ như vậy. Dù là chính mình giờ phút này suy yếu tới cực điểm, trọng thương ná gục, nhưng cũng không nên tại đối bính bên trên cùng một cái thái ất tiên nhân bất phân thắng bại a. Nhưng bây giờ lại dung không được hắn nghĩ lại, dù sao hiện tại hắn nhất định phải nhanh giải quyết Thạch Cơ, đoạt được cái này quạt ba tiêu để mà nhường phong bá lui bước, nếu không đại vũ truy sát đi lên hậu quả là chính mình khó có thể chịu đựng. Nhất nhập lên, cuồng phong đến. Gào thét ở giữa, chỉ thấy thê lương cuồng phong biến thành một đầu trăm vạn trượng con hổ, hổ trào liệt địa, điên cuồng gào thét bắt phương. Bởi vì cái gọi là Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ, giống như thái cổ ma thần, hủy thiên di địa, dù cho là Tam Sơn ngũ nhạc, tại trước mặt của nó, đều như đất cát đồng dạng nhỏ bé. Thạch Cơ biết, đây là Phi Liêm không có ý định chạy trốn, muốn được gan cả ngã về không. Dù là lúc này đầu này cự hổ hung uy ngập trời, nhưng nàng cũng là nghiêm nghị không sợ, sắc mặt không thay đổi. Chỉ thấy Thạch Cơ tố thủ liên tục bấm pháp quyết. Bên trong lòng đất, một đầu thấy đầu không thấy đuôi thần long bay ra, long ngâm kinh động tiểu tiêu. Hai tôn quái vật khổng lồ hiện thế, đem tiên điệu đều che đến âm u. "Bà ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ." Đầu hổ chỗ mi tầm, Phi Liêm khinh thường cười một tiếng. Dù là hắn bây giờ người bị thương nặng, đại đạo phả vệ, nhưng đối mặt chỉ là thái ớt kim tiên, nhưng cũng như thế có thể vô địch tại thế gian. Thạch Cơ trầm mặc không nói, ánh mắt kiên định lại tự tin, tùy ý thiên phong gào thét, tựa bất động như núi. Trầm mặc không nói, nhưng cũng làm tiên tử La sát giận dữ, nhưng lại vào tà. Chương 73, Thạch Cơ sau lưng thần mang nghĩa trang, Kinh Thiên động địa đãng tiên công, 2, chương 73, Thạch Cơ sau lưng thần mang nghĩa trang, Kinh Thiên động địa đãng tiên công, 2. Dù là đối mặt đại la, nàng cũng chưa từng e ngại, chứng đạo chi tâm thẳng tiến không lùi. Nàng rất rõ ràng, lần này là cơ hội ngàn năm một thở như gặp phải hoàn hảo đại la, nàng không có phần thắng chút nào. Nhưng trọng thương ngã gục đại la, thật là khó mà gặp phải. Lần chiến đấu này, nhất định sẽ đối với mình đột phá đại la rất có ích lợi. Vênh ba, năng lượng cường đại chấn động lần nữa quét sạch thiên địa. Là cái này đã nhanh nuốt phá thành mảnh nhỏ phương bắc đại địa, lại thêm một đạo miệng vết thương. Trăm vạn trưởng cự hổ lấy chảo đè xuống thần long thân thể, hồ khẩu giọ sét, liền phải đem thần long đầu cắn xuống. Thạch cơ nhíu mày, lần nữa tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, chặn cự hổ cắn xé. Nhưng mà Ngay tại Phi Liêm cho là mình lập tức liền có thể nhất cổ tác khí, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thạch cơ cầm xuống thời điểm, trong lòng rung mạnh. Bởi vì một thân ảnh, Lãng Yên đứng ở cách đó không xa, tại Cổn Phong quét sạch bên trong, lặng lặng nhìn bên này. Phong Bá, nhìn thấy cái này khách không mời mà đến, Phi Liêm lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao, lúc trước, hắn nhưng là cùng Phong Bá đại chiến không biết bao lâu. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn tại Phong Chi đại đạo cùng trên nhục thể kém hơn một chút, lúc này mới bị Phong Bá đánh chạy trối chết. Chuyện xấu, hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Bây giờ thấy Phong Bá, Phi Liêm tự nhiên lo lắng phòng bá lại đột nhiên nhúng tay vào, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình đem không có một chút sức phản kháng, liền bị cái này tốc địch đánh giết nơi này. Nghĩ đến cái này, Phi Liêm không khỏi phân ra mấy phần tâm tư lưu tại phòng bá trên thân, chỉ cần hắn vừa có động tác, chính mình lại lần nữa đi đường, tuyệt không lưu lại. Nhưng mà, cũng chính là hắn biến hóa này, lại là cho Thạch Cơ đưa ra tay chỗ trống. Thạch Cơ mặc dù không biết rõ Phi Liêm vì sao mà tâm thần bất định, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ tha cơ hội khó có này. Chấn. Thạch Cơ tự quan sát quỹ xa đấu pháp sau, linh hồn pháp tắt chi lực phóng đại. Con theo quỹ sai chỗ làm linh hồn tiên khiếu, lại lần nữa ngộ ra được một môn trấn hồn pháp thuật. Mà giờ khắc này Phi Liêm phân thần thời điểm, chính là Thạch Cơ cho rằng sử dụng phương pháp này thời cơ tốt nhất. Đột nhiên ở giữa, thiên địa bên trong vạn vật thần hồn đã thành. Cho dù là là cao quý đại la kim tiên Phi Liêm, cũng đồng dạng là tại Thạch Cơ lời ấy phía dưới, thần hồn bị vây một hơi. Mặc dù một hơi thời gian cũng không lâu, nhưng đối với nơi đây chiến đấu mà nói, cũng đã là khó mà vãn hồi kết cục chỉ thấy cự hổ đè xuống đất thần long phấn khởi, ngạo nghệ nâng lên đầu rồng, chánh thoát chói buộc, ngược lại phun ra mang theo thổ chi pháp tắc mai táng chân ý thổ tức mạnh mẽ rơi vào cự hổ trên thân. Cự hổ bị đau ở giữa, vốn là đã mất đi phi liêm khống chế thân thể bắt đầu dần dần tán loạn. Ma phi liêm, giờ phút này cũng trở về qua thần. Nhưng mà, cự hổ tán loạn, lại là khiến cho vốn là cưỡng ép vận dụng lực lượng phi liêm, lại một lần nữa nhận lấy phong chi đại đạo ngự sử cự hổ bị phá sau phạt vệ. Trên thân máu tươi phun ra, khí tức lại là hệ bại mấy phần, nhất là thần hồn phương diện. An Toàn không có nghĩ qua Thạch Cơ vậy mà lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc hắn, tại Thạch Cơ trấn tự quyết hạ, giờ phút này dù là khôi phục lại, nhưng thần hồn nhưng như cũ có chút hư trệ. Trong thoáng chốc, đã thấy Thạch Cơ quanh thân song kiếm cùng bay. Tuyệt Mỹ thanh lãnh trên hai gò má lộ ra một vẻ sắc khí, ba búi tóc đen theo pháp lực phun trào mà phân loạn bay múa. Sáng lạnh như tinh hà hai con ngươi bình tĩnh như nước, tinh tế ngón tay ngọc sa sa một chỉ. "Đi." Một kiếm như kim quang mặt trời mới mọc, trùng trùng điệp điệp. Một kiếm như kinh hồng nước biếc, sinh sôi không ngừng. Lại là Thạch Cơ thế ra kim ngọc kiếm châm cùng thanh mang cốt hai bảo. Phi Liêm thấy thế, vội vàng chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà, khi hắn vận chuyển pháp lực lúc, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào vận dụng Phong chi đại đạo. Phong bá bá. Như thế biến cố, Phi Liêm chỗ nào không rõ xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa tới nơi đây phong bá trong bóng tối sự ngắn chân, để cho mình khó mà vận dụng Phong chi đại đạo. Bây giờ chính mình đã là nhỏ mạnh hết đà, làm sao có thể phá phong bá trói buộc. Nương theo lấy Phi Liêm gầm thét, kim ngọc kiếm trầm, thanh mang cốt đều đến nay tới Phi Liêm trước người. Khí cấp công tâm cộng thêm lần nữa nhận lấy đại đạo phản vệ tình huống hạ, Phi Liêm lại là hoẹ ra trong lòng tinh huyết, trong nháy mắt, cả người đều dường như đã mất đi sức sống như một chiếc tại trong cuồng phong đến tàn nọ đen. Chỉ ở trong lúc mỹ cấp, Miễn Miễn cưỡng cưỡng đứng lên một đạo pháp lực bình chướng ngăn khuất trước người. Nhưng mà, hắn ngăn cản hai kiếm, lại khó mà ngăn trở ẩn dấu tại kim ngọc kiếm châm bên trong linh hồn pháp tắc mang tới công kích. Chỉ thấy một đạo hồn quang xuyên qua Phi Liêm đứng lên pháp lực bình chướng, đồng nhiên bên trong thủ. Cùng lúc đó, Thạch Cơ không để ý tự thân tiêu hao, bộc phát ra càng cường hãn hơn linh hồn pháp tắc chi lực, liên tục quát, chấn, chấn, chấn. Bất quá Phi Liêm dù sao cũng là đại la kiếm tiên, thần hồn cường đại, dù là hắn hôm nay đã là lão mạnh hết đà. Nhưng dù sao lúc trước Thổ Thạch Cơ một lần linh hồn pháp tấn công kích sau, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ tới, Thạch Cơ lại còn lưu lại một tay. Một chuỗi giải thế công phía dưới, lập tức đem Phi Liêm phòng ngự đột phá, đánh cho hắn thần hồn chấn động, mắt tối sầm lại. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền nhìn thấy một cây thông thiên cột đá từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn mạnh mẽ rơi đến. Chu trại rộng thổ chi pháp tắc mai tán trấn ý. Tại Phi Liêm chưa kịp phản ứng phía dưới, liền tại Phi Liêm kia ánh mắt khiếp sợ, ngang nhiên rơi xuống. Oanh ba. Thông thiên cột đá sau khi hạ xuống, Như định Hải thần trầm, bị chấn áp trong đó Phi Liêm tạm thời đã mất đi sức phản kháng, lâm vào như giống như trẻ nít trong giấc ngủ. Thạch Cơ giờ phút này cũng đã cảm giác được đau đầu một lúc, tựa như đầu óc bị dao tiếp dịu độc đồng dạng. Tựa như lúc trước đối Đông Vương công mệnh hồn vận dụng đả phách, giờ phút này lại đối Phi Liêm liên tiếp sử dụng linh hồn pháp tác sợ nội chấn tự quyết. Đối Thạch Cơ mà nói, đều là gánh nặng quá lớn, nàng nhất định phải nhanh giải quyết trận đấu. Thạch Cơ không do dự, táng tiên công quả quyết dùng ra. Làm một tia thiên địa vẻ bi thương xuất hiện lúc, lập tức đưa tới nơi xa phong bá nhìn chăm chú. Táng Tiên Bức Tranh tại Thạch Cơ sau lưng trầm chậm triển khai, thế lương bi thương chi ý đập vào mắt, tựa như đẩy trời thần Phật cuối cùng kết cục. Lúc trước bộ này tái nhợt không có gì bức tranh, bây giờ đã tăng thêm nhiều vô số kể phần mộ. Huyền diệu như thế công pháp thần thông, trong đó ẩn chứa chi ý, lại khiến ta đều khó mà khám phá. Nơi xa, nhìn thấy Thạch Cơ gọi ra Táng Tiên Bức Tranh sau, phong bá chấn động trong lòng, bởi vì Thạch Cơ sử dụng Táng Tiên công, vậy mà nhường hắn từ đó cảm giác được một sợi tối nghĩa không hiểu đạo vận chi ý. Hắn rất là không hiểu. Dù sao cái này Táng Tiên công, bất quá là chỉ là một thái ớt kim tiên sử dụng thần thông công pháp cho dù vô tộc không tu môn thần, nhưng trời sinh có thể trưởng khống đại đạo chi lực, hắn xem như hàng thật giá thật đại la kim tiền, nhưng thạch cơ công pháp lại có thể nhường hắn không cách nào nhìn đấu. Cái này quả nhiên là một tôn quái sự. Nhất là nhìn thấy thạch cơ sau lưng bước kia chậm chậm triển khai tám tiên bức tranh thời điểm, phong bá càng là hít sâu một hơi. Trong đó kia nhiều vô số kệ phân mộ, rõ ràng là nguyên một đám hồng hoang sinh linh phần mộ a. Mặc dù thấy không rõ trên bia một chữ, cũng không phân biệt ra được mộ bia chỗ mai tám chi sinh linh cụ thể là ai. Nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được trong đó tôn quý nhất một tòa phân mộ, khí tức làm hắn cũng vì đó sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tự thân mang theo một phương thần ma lăng vì sao, những này cũng đều là sinh linh dị mộ địa. Như thế nữ tiên, quả nhiên là bất phàm, chỉ sợ tương lai bất khả hạn lượng." Phong Bá tự nói, vì đó há nhiên, trong lòng thậm chí còn xuất hiện một cái có chút không thể nào suy đoán, hẳn là nữ tiên này là vị nào hỗn độn thần ma chuyển thế. Một mấy mắt, Phong Bá suy nghĩ rất nhiều, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt cũng dần dần cải biến, bắt đầu nghiêm trọng. Chương 74, Trạm Đại La, bế quan đột phá. 1. Chương 74, Trạm Đại La, bế quan đột phá. 1. Dù cho Thạch Cơ trước mắt bất quá thái ớt kim tiền, nhưng giờ phút này Phong bá cũng đã hoàn toàn không đem thạch cơ coi là bình thường thái ớt kim tiên. Lúc này, trong cuộc chiến, nhưng lại là xuất hiện biến hóa mới. Trấn áp phi liêm thông thiên cột đá, mặt ngoài trong lúc đó từ dưới chí thượng, phi tốc xuất hiện từng đạo băng liệt với dạn. Tại một hồi cường hãn năng lượng bộc phát hạ, chỉ thấy cái này thông thiên cột đá đã độ tung, biến thành đạo đạo đá vụn. Lại là phi liêm tại hốt hoảng ở giữa, cảm giác được táng tiên bức tranh truyền lại tới mai táng chi ý. Trong chốc nhoáng này đánh thức phi liêm, nhưng đã làn lên tàn trong gió hắn, không có gì ngoài thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh bên ngoài, lại có cái gì lực lượng khác đến đột phá thông thiên cột đá trấn áp đâu? Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, lộ ra cực kỳ thê thảm, toàn thân đẫm máu, lung la lung lay đứng lên. Khí tức chi hồi bại, cho là đã không có sức tái chiến. Nhưng rõ ràng, xem như lại là Kim Tiên kiêu ngạo, không được hắn nghẹn biệt khuất khuất chết tại thạch cơ trước mặt. Dù là chết, hắn cũng muốn đứng đây chết. Nhưng mà, khi hắn đốt hết cuối cùng một tia lực lượng, phá vỡ thông thiên cột đá trấn áp về sau. Nhìn đến kia giữa không trung, nghiêm nghị vô song, phong hoa tuyệt đại thạch cơ lúc, nhìn đến bước kia sừng sững thế lương táng tiên bước tránh lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Nha quỷ, phi hùng Nguyên một đám hắn quen thuộc yêu tộc danh tử, thình lình xuất hiện tại táng tiên trong bức tranh, bị khắc vào mộ bia phía trên. Giờ phút này, hắn đã hiểu, thạch cơ chính là lúc trước yêu tộc đau khổ tìm kiếm hung thủ, thạch cơ chính là vậy sẽ bọn hắn yêu tộc đuổi rình xoay quanh kẻ đầu sọ. Là ngươi, lại là ngươi. A ha ha ha ba, tức chết ta vậy ba. Giận dữ phía dưới, Phi Liêm lại là một ngụm tâm đầu huyết phun ra. Nhưng ở dưới sự phẫn nộ, hắn vậy mà lại chống giông sinh lực, hai mắt phút lửa, muốn rách cả mí mắt nhìn xem thạch cơ. Dùng kiếp cuối cùng một kia lực lượng, hướng về thạch cơ đánh tới. Trước khi chết một kích, cho là hung hãn vô cùng. Thiên địa kinh, thần ma sợ. Ngay cả xa xa phong bá đều đã bị kinh động, như thế một kích, cho dù là hắn đều muốn chăm chú đối đãi. Cái này thái ớt kim tiên nữ tiên, chống đỡ được sao? Đối mặt này một kích, Thạch Cơ Lâm Nguy không sợ, dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu phàm, tại trong lúc nguy nan dọ ra ngập thủ, chậm chậm để ép. Nếu như tinh hà đều bị ép bại, thiên địa là úp. Tráng tiên ba. Lãng Yên ở giữa, thiên địa hắc vang bi ca. Bi thương thê thảm chi ý tràn ngập giữa thiên địa, phảng phất tại ai điếu lấy ai mất đi. Trước khi chết phản công phi liêm thần hồn một hồi hoàn hốt, đột nhiên ở giữa, tựa như cảm giác chính mình trở thành giữa thiên địa một sâu kiến bất lực lại tiến hành phản kháng, này niệm cùng một chỗ, trước khi chết phản công dũng khí, ý niệm trong khoảnh khắc cũng đã tan thành mây khói. Trong đáy mắt, Phi Liêm liền tại trong hoàn hốt, đã mất đi một kích cuối cùng năng lực, vươn cổ liền, liền giết. Oanh ba. Đương nhiên, thiên địa khách kính như trở lại hỗn độn. Thập đại yêu soái một tròng, nắm giữ đại la kim tiền tu vi Phi Liêm. Vẫn lạc. Khi thiên địa mở lại lúc, một đạo hồn quang xuất hiện tại Phi Liêm bỏ mình chi địa, thay vào đó, lập tức liền chui vào tám tiên trong bức tranh. Lập tức, một đạo mới tinh phần mộ xuất hiện. Mộ bia rơi xuống, trên đó số lượng Ngũ phẩm đại la kim tiên Phi Liêm chi mộ. Hoàn toàn trấn sát Phi Liêm sau, Thạch Cơ khoệ miệng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới, lúc trước đem chính mình làm cho đi mau ném không đường đại la kim tiên, đường đường yêu soái, bây giờ vậy mà mệnh tang tay mình. Mặc dù nhờ vào âm thầm đại vu ra tay, nhưng cũng là thực sự đánh chết một vị đại la. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là Thạch Cơ lần này thu hoạch một cái đại la kim tiên đạo quả. Như thế thu hoạch, đã không ít. Bất quá Thạch Cơ dù sao cũng là cưỡng ép vận dụng linh hồn pháp tất trấn áp đại la kim tiên, cho nàng tạo thành khá cường đại gánh vác, giờ phút này nàng cũng là mười phần nguy hiểm. Nếu là gặp lại địch nhân lời nói, chỉ sợ một cái Thái Ức Kim Tiên, liền có thể đưa nàng đánh bại. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ như thế tri nghĩ thời điểm, đã thấy phong ba chậm chậm đi tới Thạch Cơ trước mặt, kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Ta vốn cho là chúng ta Vu tộc, đã là Hồng Hoang đại địa bên trên khó được hảo hán, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà cũng hung mãnh như vậy. Có thể lấy Thái Ức Kim Tiên, chém giết một tôn trọng thương ngã gục đại La Kim Tiên. Quả nhiên là khó gặp, cũng coi là thiên cổ kỳ văn. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, tự quyết định phong bá, Thạch Cơ trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Bất quá Phong Bá hiển nhiên là đối Thạch Cơ không có ác ý, dù sao nếu như không có Thạch Cơ lời nói, nói không chính xác Phi Liêm thật đúng là muốn theo dưới tay hắn trốn. Ta chính là Phong Bá, là Vu tộc đại vu, Đạo Hữu chém giết Phi Liêm kẻ này, quả nhiên là là ta Vu tộc trừ bỏ một lòng nhức đầu mắc, nếu như yêu tộc tương lai tìm Đạo Hữu tính sổ sách, Đạo Hữu cứ việc yên tâm, có ta Vu tộc cản trở. Phong Bá hiển nhiên là đem Thạch Cơ coi là không muốn giúp trợ yêu tộc hồng hoàng đại năng, là lấy đối mặt Thạch Cơ có chút cảnh giác dáng vẻ, hắn không chút do dự thả ra chính mình cùng Vu tộc thiện ý. Bọn hắn Vu tộc, từ trước đến nay đều là có sao nói vậy, tính cách ngay thẳng, ân oán rõ ràng. Đối mặt Phong Bá thả ra thiện ý, Thạch Cơ hơi kinh ngạc. Nhưng dưới mắt nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Phong Bá dây dưa, hiện tại nàng trước hết đem thân thể của mình vấn đề giải quyết, miễn cho lại xuất hiện cái gì cái khác tình huống ngoài ý muốn. Đạo Hưu có lòng, nhưng ta cũng không phải là yêu tộc người, chỉ là đi ngang qua mà thôi, xin từ biệt. Thạch Cơ nói xong, sẽ không tiếp tục cùng Phong Bá làm nhiều dây dưa, nàng không muốn dính dáng tới Vu yêu lại tiếp, đối yêu tộc không có biện pháp, đối Vu tộc cũng giống như thế. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp rời đi. Thạch Cơ cử động lần này, nhường phong bá không khỏi có chút tiếc nuối, dù là đầu góc của hắn tương đối trụ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, Thạch Cơ có thể lấy Thái Ức Kim Tiên chém giết Đại La Kim Tiên, dù là nó nặng tổn thương sắp chết, nhưng cũng không thể coi thường, chứng minh tương lai tiềm lực cho là bất khả hạn lượng. Dù sao cho dù là trong tộc được xưng là Đại La phía dưới vô địch hậu khanh, cũng có địch nổi Đại La Kim Tiên. Nếu là có thể kết giao như Thạch Cơ loại này hồng hoang nhân kiệt, Vu tộc có lẽ cũng sẽ không là như thế một cây chẳng chống vững nhà tình huống. Nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là phong bá một cái không thiết thực ý nghĩ, lập tức liền bị hắn xem như vu tộc kiêu ngạo, đem nó ném sau góc. Bọn hắn vu tộc xem như bản cổ chính tông, không cần cái khác hồng hoàng sinh linh trợ giúp. Cùng yêu tộc thiên đỉnh chiến tranh, bọn hắn vu tộc đã định trước sẽ thắng lợi. Phòng bá 10 phần tin tưởng vững chắc điểm này. Dù sao, dựa theo tiên lý mà nói, dựa theo bản cổ chính thống mà tính, bọn hắn vu tộc liền hẳn là chấp chưởng hồng hoàng bá chủ. Một bên khác, Lam Thạch Cơ chém giết phi liêm sau, Thái cổ tinh không bên trong, đánh thẳng khí thế ngất trời đế tuấn cùng thái nhất lòng có cảm giác. Đại La Kim Tiên, tại hồng hoàng thế giới, đều đầy đủ trở thành một phương cự kình, dù là yêu tộc thiên đỉnh bây giờ bốn liếng hùng hậu. Cũng không có nghĩa là đại la kim tiên đều là chút cả rốt cả trắng, dù sao toàn bộ thiên đình cũng bất quá lung lạc 10 vị đại la yêu sói mà thôi. Mà mỗi một vị yêu tộc thiên đình đại la kim tiên đều cùng yêu tộc thiên đình khí vận tương liên, đối với yêu tộc thiên đình mà nói, mỗi một vị đại la kim tiên vẫn lạc đều đủ để đỡ sừng tụng là thương cân động cốt. Là lấy, dù là giờ phút này thay nhất, đế tuấn đang cùng thập nhị tổ vu giao chiến, nhưng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chương 74, Trảm đại la, bế quan đột phá. 2, chương 74, Trảm đại la, bế quan đột phá. 2. Đáng chết. Phi liêm vậy mà cũng đã chết. Cái nào đại vu làm?" Thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực bạo dũng, liên tiếp sao động đông hoàng trùng, chỉ một thoáng, tinh không chấn động, không gian vỡ vụt. Hiển nhiên là muốn đem Phi Liêm cái chết sinh ra phẫn nộ, phát tiết tới thập nhị tổ vu trên thân. Đế Tuấn càng là lấy Hà Đồ Lạc Tư, đưa tới hỗn nguyên chi khí, đối cứng ba vị tổ vu. Vốn là đánh tương đối vậy nước đưa hoa, phục hi, quân bằng ba người thấy thế, trong lòng hơi giết, chuyên tâm ứng phó từ bản thân đối thủ. Về phần Phi Liêm chết, bọn hắn cũng là không có quá để ở trong lòng, chỉ coi là tại cùng một vị nào đó đại vu quyết chiến bên trong bỏ mình. Chỉ một thoáng, thái cổ tinh không lão đảo muốn ngã đồng dạng, rung động không ngừng, mấy trăm ngôi sao bị đánh rơi, rơi hướng về phía Hồng Hoàng đại điện. Thái cổ tinh không đã phát sinh sự tình, Thạch Cơ tự nhiên là không biết rõ. Thạch Cơ rời đi phòng bà sau, cũng trực tiếp chọn rời đi biên giới chiến trường. Tiếp tiếp, nàng không chỉ có muốn tu dưỡng thương thế, càng là bởi vì, cùng Phi Liêm một trận chiến, nhưng nàng trong chiến đấu đối thủ chi pháp tắc có chỗ linh mộ. Nếu là không nhanh chóng bắt lấy kia một tia linh mộ, chỉ sợ cái này kiếm không dễ đến mộ, sẽ nước chảy về biển đông. Đến lúc đó, Thạch Cơ dù là tâm lặng như nước, nhưng cũng khó tránh khỏi kích thích mấy đạo gần sóng. Rời đi đại La Kim tiên chiến trường sau, Thạch Cơ một đường tìm kiếm Nhưng bây giờ Bắc Phương chi địa, lại có gì chỗ không phải Vu Diêu Lượng tộc chiến trường. Trong thời gian ngắn, nhưng cũng là khó kiếm một chỗ chỗ không người. Nhưng theo thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Thạch Cơ đau đầu muốn nức, miễn cưỡng chèo chống chính mình đi vào biên giới chiến trường, Thạch Cơ lại đi vậnạn dặm, vừa rồi tại một chỗ Lân Tuân Sơn mạch ở giữa ngừng lại. Nơi đây linh mạch, tại Vu Diêu giao chiến bên trong, đã sớm bị đánh vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng dưới mắt sự cấp tòng quyền, Thạch Cơ cũng không lo được linh mạch tình huống, lúc này liền tại rơi vào Lân Tuân Sơn mạch. Sau đó lại lấy ra bốn kiện bảo vật, rơi xuống một cái dạng dị bản đại địa luyện hồn trận, đem trọn tòa sơn mạch bảo vệ. Lấy Thạch Cơ bây giờ tu vi, trận này không phải đại La Kim Tiên có phá. Đây đủ nhường nàng thật tốt tu dưỡng lại linh hội thổ chi pháp tắc. Đại địa luyện hồn trận hoàn thành sau, Thạch Cơ bắt đầu ngồi xuống tu dưỡng. Cứ ép vận dụng linh hồn pháp tắc đối tu vi cao hơn đối thủ của mình sử dụng, mang đến phản phệ chính là thần hồn bị hao tổn. Cũng may Thạch Cơ có lần trước đối địch Đông Vương Công kinh nghiệm, lần này thần hồn của nàng bị hao tổn cũng không tính nghiêm trọng. Tại ôn dưỡng 1 năm sau, Thạch Cơ đau đầu muốn nứt đau đớn dần dần tiêu giảm, nhường nàng dễ dàng không biết. Thần hồn bị hao tổn tình huống, cũng tại 1 năm này thời gian bên trong, có thể chuyển biến tốt đẹp. Ở trong đó Có lẽ cũng muốn quy công cho Thạch Cơ trước đó cho dùng ăn chín mảnh Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa xem như tiên tiên trung phẩm linh căn, chính là tu luyện linh hồn pháp tắc chí bảo, Thạch Cơ một người đem 9 mảnh cánh hoa toàn bộ nốt trữ, suy cho cùng, khiến cho bảo vật này phát huy ra mức độ lớn nhất tác dụng. Vật này không chỉ có trợ linh hồn nàng chi lực phóng đại, sâu hơn đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ, càng ở trong chứa một đạo ẩn dưỡng thần hồn phương pháp. Là lấy Thạch Cơ mới có thể trong vòng 1 năm, thời gian cực ngắn bên trong liền đem thần hồn thương thế khôi phục. Mà Thạch Cơ cũng đang tu dưỡng thần hồn lúc, thời điểm không ngừng tìm hiểu tổ chi pháp tắc. Một khi đốn ngộ, có thể siêu thoát Thạch Cơ lần thứ nhất cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc đối thủ đối chiến, mặc dù đối phương không phải toàn thịnh thời kỳ, không phát huy ra toàn thịnh thực lực, nhưng vẫn như cũ nhường nàng thu hoạch tương đối khá. Thổ Chi Lại Đạo, Mên Ngông Mên Ngông. Đối bây giờ Thạch Cơ mà nói, tựa như hoa trong gương, trong trong nước, có thể nhìn thấy, lại chạm đến không được. Nhưng tất cả đốn ngộ bên trong, Thạch Cơ có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách Thổ Chi Lại Đạo đã là càng ngày càng gần. Từ nơi sâu xa xôi, tại Thạch Cơ lĩnh hội Thổ Chi pháp cắt thời điểm, như có đạo đạo đại đạo huyền âm truyền vào trong thai của nàng, trợ nàng lĩnh hội. Đại âm vi thanh, đại tượng vô hình. Cái gọi là Thổ Chi Lại Đạo cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điệu thấp nội liễm, bao dung và vật. Thủ, vạn vật căn cơ, hợp tứ tượng, tích lũy ngũ hành. Dốc lòng yên lặng tại trong thâm ngụ, đương nhiên, trên đời đã qua mấy trăm năm, nhưng mà, vũ yêu chi chiến còn đang tiếp tục. Theo trận này chiến tranh kéo dài, vũ yêu lượng tộc đều đã bị tiêu hao 10 phần 56. Yêu tộc Thiên Đình bên này, Thập đại yêu soái bây giờ đã bị trừ bỏ 3 vị, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, còn sót lại 7 vị yêu soái cũng không lo được trong lòng tiêu ngạo, có vào trận tuyến, thất yêu hợp lực, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm cơ sở, sử dụng Bắc Đẩu Thất tinh tiểu trận. Đối mặt tám vị đại vú lúc, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức bị từng cái đánh tan. Mà đối với Vu yêu nhị tộc bình thường vu tộc, yêu tộc mà nói, bọn hắn tiêu hao lại là chưa từng ngừng. Nhưng vu tộc cũng ý thức được, đang đánh tiêu hao chiến thời điểm, vu tộc rõ ràng là hao tổn bất quá yêu tộc, là lấy cũng có ý thức đem tiết tấu chiến đấu dần dần chậm dần. Dù sao vu tộc không phải so yêu tộc, cơ hồ có liên tục không ngừng binh mã. Phát triển về sau, hai tộc giao chiến thời gian cũng bắt đầu không hẹn mà cùng xuất hiện khoảng cách, lẫn nhau lũy lên doanh trại chủ sở, hiển nhiên là làm xong trường kỳ đánh rằng có chuẩn bị. Tại hai tộc lẫn nhau lôi kéo thời điểm, Phương Bắc Đại Địa bây giờ cũng là phá thành mà nhỏ. Cơ hội rốt cuộc khó mà tìm ra một chỗ linh sơn tiến cảnh. Một cái lớn nhất linh mạch đều bị đánh sập vỡ vụn, nếu không phải Vu tộc cùng Yêu tộc phát hiện sau, không hẹn mà cùng rút ra kia phiến địa phương. Chỉ sợ Bắc Phương chi địa, tương lai cũng muốn biến thành cùng Tây Phương một cái tình cảnh. Mà hiện tại như thế tình huống bên trong, biên giới chiến trường chi vị, lại hiếm có một tòa Lần Tuân Sơn mạch, thái độ khắc thường chậm rãi khôi phục sinh cơ. Như vậy biến hóa, tự nhiên cũng là bị chúng quanh yêu tộc, vu tộc phát hiện. Nhưng mỗi khi bọn hắn nếm thử chiếm cứ tòa này Lần Tuân Sơn mạch thời điểm, lại bị một đạo đại trận mê thất trong đó. Nếu như vẫn là ngạnh sấm mà nói, liền sẽ bị cái này không biết tên đại trận hóa thành ôn dưỡng tỏa này lần tuân sơn mạch chất dinh dưỡng. Trong đó thậm chí là khiến cho mấy cái yếu tố kim tiên gãy tại bên trong. Dân gia, liền không còn có người dám ngấp nghé tòa này lần tuân sơn mạch, bị coi là cấm địa. Dù sao tòa này sơn mạch cũng không có cái gì tầm quan trọng, bên trong khả năng còn có một vị đại năng, nếu quả như thật đem nó chọc giận, chỉ sợ đến lúc đó muốn bị vị này đại năng thanh toán. Mà giờ khắc này, tòa trấn tòa này lần tuân sơn mạch đại năng đã chậm rãi theo lĩnh hội pháp tắc trạng thái bên trong tìm lại. Làm Thạch Cơ thức tỉnh một phút này, trên thân mơ hồ lộ ra một đạo bao dung vạn vật khí chất. Hiển nhiên, Thạch Cơ tại mấy trăm năm nay ngộ đạo bên trong, lĩnh ngộ không tầm thường. Vậy mà trong lúc mơ hồ, đã tiếp cận Thổ Chi Đại Đạo. Loại này nguyên nhân, không chỉ chỉ là bởi vì Thạch Cơ tại cùng Phi Liêm trong chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ. Càng là bởi vì Thạch Cơ lúc trước quan sát mấy lần Đại La Kim Tiên ở giữa đấu pháp sau, nơi này lần ngộ đạo bên trong loại suy, khiến cho Thạch Cơ tại lĩnh hội Thổ Chi pháp tắc thời điểm, như hộ thêm cánh. Vừa rồi có thể tạo nên Thạch Cơ đem Thổ Chi pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, chỉ kém kia một tuyến, liền có thể thành công thấy được Thổ Chi Đại Đạo mà lúc này, Thạch Cơ tỉnh lại, chính là vì phụ dụng từ Phi Liêm kết xuất kia một cái đã quả, trợ nàng thành công đột phá tầng cuối cùng chướng ngại. Đại La Kim Tiên đã quả, đối Thạch Cơ mà nói, đã là gần ngay trước mắt, chương 75, Hồng Hoàng chú mục, 17 vị chuẩn thánh nhìn Thạch Cơ. 1. Chương 75, Hồng Hoàng chú mục, 17 vị chuẩn thánh nhìn Thạch Cơ. 1. Yêu tộc Tiên đỉnh đại doanh. Từ khi Vu Yêu Lượng tộc ở trên mặt đất thống soái cũng bắt đầu đem tiết tấu chiến đấu chậm sau khi xuống tới, hai tộc liền thành lập nên rằng co lẫn nhau doanh trại bộ đội. Mặc dù bây giờ Yêu tộc Thập Đại Yêu soái đã đi thứ 3, Nhưng yêu tộc Thiên đỉnh quẳng nạp Thiên hạ yêu kiệt, tại Đại La Kim Tiên Phong diện, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là có thể có người bổ sung một hai. Dưới mắt ta Thiên đỉnh cùng Vu tộc vừa đấu qua một trận, gần đây nghĩ đến là sẽ không lại lên chiến sự. Thập đại yêu soái bên trong thủ tọa, bạch trạch ngồi thượng vị, nhìn xem còn lại đồng liêu. Hiện tại có một chuyện, ta cần nói rõ một phen, Đế Tuấn thái nhất bệ hạ bọn hắn tại Thái cổ tinh không kéo lại 12 vị tổ vương, nhưng ta yêu tộc ba tôn Đại La Kim Tiên chết, vẫn là khiến cho hai vị yêu hoàng bệ hạ tức giận. Truyền âm tại ta, lập tức tra rõ ràng ba vị yêu soái đều là chết bởi tay người nào. Nói đến chỗ này, Bạch Trạch dừng một chút, nhìn về phía trong doanh trưởng bây giờ cái khác yêu sói. Trải qua điều tra, ba vị yêu sói chết, bây giờ hai vị đã điều tra rõ, tìm tới thi thể, chính là bị vu tộc bên trong đại vu đại nghệ giết chết. Duy chỉ có Phi Liêm yêu sói, đến nay tung tích không rõ, không thấy thi thể. Bạch Trạch nói đến đây, nhìn về phía yêu sói bên trong khuôn mặt mới Lục Nô. Vị này sau gia nhập yêu sói trận doanh đại la kim tiên, chỗ chấp trưởng thế lực, chính là lúc trước Phi Liêm bộ hạ. Phát hiện Bạch Trạch ánh mắt rơi vào trên người mình, Lục Nô lại chỗ nào không rõ Bạch Trạch ý tứ. Đã tự ta thay thế Phi Liêm yêu sói vị trí, kia tra rõ ràng chuyện này. Ta không thể đổ cho người khác." Lục Ngô đứng lên, trên thân tứ phẩm đại la kim tiên giai đoạn trước khí thế đột nhiên bộc phát. Nói đến chỗ này, Lục Ngô đối với Thái Cổ Tinh không vị trí xa xa phía đầu, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hai vị yêu hoàng bệ hạ đối ta tín nhiệm. "Tốt. Vậy chuyện này liền giao cho Lục Ngô yêu soái, những người khác bảo vệ tốt doanh trại, theo lệnh yêu binh, Vu tộc bây giờ đã có bại tướng, chỉ cần chúng ta tại kiên trì một phen, Vu tộc tất bại." Bành Trạch nhìn xem các vị yêu soái, vì mọi người động viên nói, chỉ là trong lòng của hắn, nhưng không để lạc quan. Yêu tộc tiên đình yêu binh hoàn toàn chính xác khẩu ý, nhưng mà, trong chiến tranh Vô tộc mặc dù thương vong giống nhau thảm trọng, nhưng bây giờ vô tộc thực lực lại là càng ngày càng cường đại. Có lúc, một trận chiến tranh đánh xuống, vô tộc tổn thất cơ hồ có thể không cần tính, nhưng yêu tộc tiên đình yêu binh lại là tử thương vô số. Bạch trạch rất rõ ràng, đây là vô tộc nhỏ yếu tộc nhân đều đã chết trận, bây giờ còn lại vô tộc, đều không phải cái gì loại lương thiện. Nhất là vị kia am hiểu viễn trình điểm giết đỉnh tiêm đại vu đại nghệ, càng là mỗi một cái yêu sói trong lòng bóng ma. Cái này nếu là tại cùng vô tộc giao chiến đấu pháp thời điểm, bị bất thình lình đến bên trên một tiễn, chỉ sợ sẽ chết tại chỗ. Vất quá Bạch Trạch cũng tại may mắn, Vu tộc đều là một chút không thích làm thủ đoạn, ưa thích đường đường chính chính chiến đấu mãnh vu. Bằng không mà nói, liền lấy đại nghệ cái này đại sát khí tại, chỉ sợ là yêu tộc đã sớm tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Bạch Trạch cũng biết, mong muốn quyết định Vu Yêu Chi chiến chân chính thắng lợi nhân tố, còn phải xem thái cổ tình không bên trong, Vu Yêu nhị tộc đỉnh tiêm chiến lực cuối cùng thắng bại như thế nào. Bọn hắn thắng bại, mới là trận này Vu Yêu Chi chiến điểm mấu chốt. Lân Tuấn Sơn mạch bên trong, Thạch Cơ nhắm mắt ngưng lông mày, sắc mặt bình tĩnh, đẹp như con ngọc, da trắng nõn nà. Khâu tọa mấy trăm năm, xương vết mép váy chưa từng nhiễm nửa điểm ô uế. Quân Tuấn hiện ra một đạo mênh mông mênh mông chi quang. Huyền chi lại huyền khí tức theo trên người nàng nhộn nhạo lên, kia không có chút nào một vật trên mặt đất, đột nhiên, theo trong đất toát ra một sợi lụm mầm. Ngay sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng phía trung quanh phi tốc trải rộng ra đến. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tại thạch cơ trung quanh, liền đã là trăm rậm cỏ xanh nhân nhân. Mà chợt, lại làm một đạo huyền chi lại huyền khí tức dập rờn mà ra. Kia nhân nhân bãi cỏ bên trong, trong lúc đó bắt đầu toát ra đóa đóa lộng lẫy như đầy sao đóa hoa. Mảnh này khô bại lần tuân sân mạch, rất nhanh, liền bị xanh ngắt như giọt lục sắc nơi ba bọc, tràn đầy sức sống theo biến hóa như thế, thạch cơ phát ra khí tức lại là lại trở nên mười phần huyền diệu. Chẳng biết lúc nào, tại thạch cơ quân thần, đột nhiên xuất hiện một đạo dị tượng. Đại địa xoay người, thiên thạch rơi xuống, thần sơn uy nga. Đủ loại biến hóa không ngừng xuất hiện. Lại là thạch cơ lĩnh hội tổ chi pháp tác tới cực hạn biểu hiện. Hắn hôm nay, khoảng cách thấy được tổ chi đại đạo, chỉ còn lại lâm môn một bước. Nhưng chính là cái này lâm môn một bước, lại chọn vẹn khốn câu nội nệ năng trăm năm mà khó có được, được. Đột nhiên, một đạo sao trời tự thái cổ tinh không mà rơi, mặt trời không ánh sáng, từng hực hỏa cầu thiêu đốt lên hết thảy chung quanh. Đối với Vu yêu nhị tộc mà nói, Chuyện như vậy, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Thái cổ Tinh không bên trong, là Vu Yêu nhị tộc định tiêm chiến trường. Từ đó khai chiến sau, liền sẽ thỉnh thoảng có mảnh vỡ ngôi sao hoặc là cả một ngôi sao rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên. Ngay từ đầu bọn hắn có lẽ sẽ còn sợ hãi, nhưng bây giờ cũng đã không có cái gì cảm giác sợ hãi. Dù sao đã thành thói quen, hơn nữa nếu như cái này sao trời nếu là rơi vào phe mình trận doanh, cũng sẽ có đại La Kim Tiên cảnh giới đại năng ra tay, đem nó đánh nát. Là lấy, nhìn thấy rơi xuống sao trời lúc Bọn hắn có đôi khi không chỉ có không có sợ hãi, tương phản sẽ còn tràn đầy phấn khởi đếm lấy đây là thứ mấy quả theo thái cổ tinh không rơi xuống sao trời. Mà hai tộc các đại năng cũng đều thấy được viên này rơi xuống sao trời. Chỉ có điều phát hiện ngôi sao này cũng không hướng phe mình doanh trại rơi xuống, là lấy cũng là không thế nào để bụng. Dù sao doanh trại đều có đại trận phòng hộ, sao trời rơi xuống tạo thành xung kích đối doanh trại cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là tất cả mọi người không biết là, ngôi sao này rơi xuống mục tiêu. Vừa lúc chính là kia phiến đã từng bị hai tộc một số người ca tụng là cấm địa địa phương. Sao trời hóa thành hừng hực hỏa cầu. Thẳng đáp hướng phía Lân Tuân Sơn mạch đột tới. Sơn mạch bên trong, ngay tại lĩnh hội thổ chi đại đạo thạch cơ tựa như cảm giác được cái gì, nhíu mày. Trong lúc mơ hồ, như có một đạo thổ chi đại đạo khí tức hướng phía nàng rơi đến. Cùng lúc đó, Lân Tuân Sơn mạch nơi xa, Lục Nô cùng thuộc hạ lại là đi tới Lân Tuân Sơn mạch phụ cận, hắn đem lúc trước phi liêm chiến trường phụ cận tất cả đều tìm tòi một lần, bây giờ lại là chỉ kém bên này. Khi thấy viên kia rơi xuống phía dưới sao trời lúc, hắn không khỏi lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. Bởi vì hắn thấy được, cái này phương Bắc đại địa bây giờ duy nhất một vệt lục sắc chi địa, liền bị cái này rơi xuống sao trời hoàn toàn hủy diệt. Nghe nói tại một chút yêu binh bên trong lưu truyền, ở phụ cận đây có một tòa sơn mạch, có chút quỷ dị, chính là kia một tòa sơn mạch sao? Lục Nô nhìn về phía sau lưng thuộc hạ, hỏi: "Không sai, Lục Nô yêu sói, chính là nơi đây." Nghe nói, vừa mới tới gần nơi này tòa sơn mạch lại nói, liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh, như lúc này lòng có thoái ý lời nói, liền có thể bình yên vô sự đi ra. Nhưng nếu là còn muốn tiếp tục kiên trì đi đến xong lời nói, không có bất kỳ người nào có thể lại từ tòa này sơn mạch bên trong đi ra đến. Chương 75, Hồng Hoang chú mục, 17 vị chuẩn thánh nhìn kẻ cơ. 2, Chương 75, Hồng Hoang chú mục. 17 vị chuẩn thánh nhìn kẻ cơ. Hai. Hoặc có thể mê thất thôn phệ người khác, cái này hiển nhiên không thể nào là trời sinh, nghĩ đến hẳn là cùng trận pháp loại hình đồ vật có quan hệ, xem ra tòa này sơn mạch bên trong có người không muốn để cho người đi vào a. Lục Nô ánh mắt có chút nheo lại, sau lưng chín cái đuôi có chút lung lay. Có ý tứ, nhường ta nhìn xem, viên này rơi xuống sao trời, phải chăng có thể công phá đại trận kia. Lục Nô cười ha ha, hai tay quổng ở trước ngực, trên mặt biểu lộ mang theo vẻ mong đợi. Ngay tại Lục Nô bọn hắn thưởng thức ngôi sao này sắp phá hủy mạnh này lần tuấn sơn mạch lúc, Thạch cơ bây giờ lại tại hoàng hốt ở giữa, tựa như thấy được một đầu kéo dài không biết hướng tới nơi nào con đường. Đại đạo chi phiêu hốt, mịt mờ vô tích. Nàng thấy được, đầu kia nối thẳng đại đạo đường. Đắc, Thạch cơ bước ra một bước. Chỉ một thoáng, tại sao trời đã rơi vào lần tuân sơn mạch bên trên thời điểm? Một đạo đại địa núi cao dị tượng đột nhiên phóng lên tận trời, sơn hà đảo ngược, đại địa chìm nổi. Tiếp theo mà đến, là một đạo huyền ảo cường hành khí tức dẹp diễn bát hoang, phàm thái ớt trở xuống chi sinh linh, đều tự phát hướng về lần tuân sơn mạch bãi đi. Mờ mịt dị tượng bên trong, một đạo thông thiên triệt địa pháp tướng xuất hiện, đối mặt viên này rơi xuống sao trời, pháp tướng lạnh nhạt ung dung giơ ra một tay, chợt nhẹ nhàng đẩy. "Ngươi ba." Bạo liệt thanh âm chấn động thiên địa. Chỉ thấy viên kia theo thái cổ tinh không rơi xuống sao trời, ở đây nhẹ nhàng đẩy bên trong liền đã nát bấy. Nguyên bản bao phủ lần tuân sơn mạnh nguy cơ, trong khoảnh khắc liền giải trừ. Phong vân biến sắc sơn hà động, nhật nguyệt vô quang tinh rủi số dã. Trên trời rơi xuống kim hoa. Tuân gia kim liên, thiên địa linh khí hóa thành long phượng bay lên. Hôn hoàng bên trong, Thạch Cơ ngẩng đầu dương mi, nhìn phía thiên khung phía trên. Ở đằng kia phía trên như có một đạo đạm mạc vô tình ánh mắt, nhìn chăm chú lên hồng hoàng vân vân. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, như vạn hoa tề phóng. Giữa lông mày, lộ ra một cỗ tôn quý chi khí. Trên thân tản ra uy hoàng thần uy, không thể xâm phạm. Nơi xa, Lục Ngô Nguyên bản định nhìn xem viên này theo thái cổ tinh không rơi xuống sao trời, phải chăng có thể đem trốn ở kia trên núi sinh linh bước đi ra. Nhưng khi hắn cảm nhận được đạo này khí tức thời điểm, trên mặt hài lòng đã biến mất, chỉ còn lại lưu lại chấn kinh chi sắc. Nơi nào còn có xem trò vui tâm tình, lại có người ở chỗ này đột phá đại la kim tiên 3. Lục Ngô thân làm đại la kim tiên Đối này khí tức làm sao có thể lạc lẫm, cái này hiển nhiên chính là có người vừa mới đột phá đại la kim tiên. Nhưng là, là ai? Đến tột cùng là ai? Đại la kim tiên, đây cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu a. Bây giờ Vu Diêu chiến trường đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng, nếu như lúc này nhiều hơn một tôn đại la kim tiên, rất có thể sẽ trực tiếp cải biến Vu Diêu chiến trường thế cục. Nhất là, dù là đây bất quá là một cái vừa mới đột phá đại la kim tiên, nhưng Lục Ngô cảm giác được xa so với chính mình cường hành mấy phần khí tức. Hắn liền tin tưởng, ở chỗ này đột phá đại la kim tiên, tuyệt đối bất phàm. Phẩm cấp tuyệt đối là tại ngũ phẩm phía trên, Thái cổ tinh không bên trong. Song phương giao chiến cũng cảm giác được đạo này phóng lên tận trời khí tức. Phải biết, Đại La Kim Tiên cũng không phải cái gì nát đường cái cả cá rốt cả trắng. Tại Hồng Hoang, mỗi xuất hiện một tôn Đại La Kim Tiên đều có thể gây nên tiên địa chấn động. Mà bây giờ, tại Hồng Hoang phương Bắc đại địa, đương nhiên có một tôn Đại La Kim Tiên đột phá, tự nhiên là nhao nhao đưa tới chú ý của bọn hắn. La Ai, La Ai ở thời điểm này đột phá Đại La Kim Tiên, nhất khiến đế tuấn bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, càng là bây giờ cái này vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên, phẩm cấp không thấp. Đúng là khoảng chừng lục phẩm chi cao. Phải biết, bây giờ tuyệt đại đa số hồng hoàng đại năng, đừng nói lục phẩm, chỉ sợ ngũ phẩm cũng là khó có. Mà một cái lục phẩm đại la kim tiên, tại hồng hoàng bây giờ thời kỳ này, đủ để được xưng tụng là đại la bên trong siêu còn mật tụy, vạn người không được một tồn tại. Như thế một tôn cường hãn mới phát đại la kim tiên, tự nhiên là làm bọn hắn động dung. Đế tuấn bọn người nhao nhao phỏng đoán lấy có phải hay không là yêu tộc thiên đình nhiều thêm một cái trụ cột vút vạng. Theo bọn hắn nghĩ, yêu tộc thiên đình nhân tại đông đúc, bây giờ có thể tại vu yêu trên chiến trường, đột phá tới đại la kim tiên, nhất định là bọn hắn yêu tộc thiên đình người. Ha ha ha ha ha. Bây giờ ta yêu tộc lại thêm một viên đại tướng, quả nhiên là thiên mệnh tại. Các ngươi Vu tộc, bại cục đã định. Mặc dù kia đế tuấn còn chưa nghĩ ra đến cùng là yêu tộc bên trong người nào đột phá đại la kim tiên, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với tộc Vu nhóm dừng lại chuyện vận. Ha ha ha. Liền các ngươi yêu tộc những cái kia thối cá nát tôm, còn có thể đột phá tới đại la kim tiên. Chớ cho mình trên mặt dát vàng, ta Vu tộc chính là mệnh trung chủ định hồng hoang trung chủ. Hôm nay cho là ta Vu tộc hậu bối đột phá, các ngươi khoác cọng lông mang giáp, ở mức sinh chứng hóa hạng người, nhất định trở thành ta Vu tộc thủ hạ bại tướng. Mặc dù Vu tộc cũng không rõ ràng đến cùng là người phương nào đột phá, Nhưng nhìn thấy Đế Tuấn mượn một tôn không biết Đại La Kim Tiên đột phá kéo giẫm Vu tộc, Đế Giang như thế nào lại vui lòng, lập tức về đối đã qua. Đồng thời, thập nhị tổ Vu cũng giống nhau lòng có kinh ngạc. Lúc này đột phá Đại La Kim Tiên người, sẽ là bọn hắn Vu tộc tử đệ sao? Hơn nữa khí tức như thế cường hãn, chỉ sợ tương lai thành tựu không thể so với Hình Thiên, Cửu Vũ, Đại Nghệ Thần à. Phải biết Hình Thiên, Cửu Vũ, Đại Nghệ đều là có hy vọng nhất có thể ngược trở lại tiên tiên, trở thành tổ Vu đại vu. Chẳng lẽ nói, là hầu khanh sao? Tổ Vu nhóm nhau, nhau nhau nhìn về phía hầu tổ. Dù sao, bọn hắn thật là rất rõ ràng. Vừa rồi đột phá tôn này đại la kim tiên, đột phá đại đạo, chính là thổ chi đại đạo. Mọi người đều biết, bây giờ vu tộc bên trong, có hy vọng nhất đột phá tới đại vu cảnh giới, chính là Hậu Khanh. Mà Hậu Khanh, vừa lúc nắm giữ chính là kia thổ chi đại đạo. Hậu tổ tự nhiên cũng là đang suy đoán có phải là hay không Hậu Khanh đột phá. Nhưng chỉ là tại cẩn thận cảm thụ một phen khí tức sau, Hậu tổ liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hậu Khanh chính là hậu tổ bảo đệ, nếu như là Hậu Khanh đột phá, hậu tổ tự nhiên có cảm giác biết. Nhìn thấy hậu tổ phản ứng, chúng tộc vu trong lòng một cái lộp bộ, chẳng lẽ nói, cũng không phải là vu tộc tự đệ đột phá sao? Mà liên tại tổ Vũ nhóm nội tâm thấp phòng thời điểm, quên không biết, kỳ thật đế tuấn bọn hắn cũng là trong lòng bổ tròn. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, có vẻ như yêu tộc Thiên đỉnh cũng không có nắm giữ thổ chi pháp tắc thai ớt kim tiền. Nói cách khác, tôn này vừa mới đột phá đại la kim tiền, rất có thể cũng không phải là bọn hắn yêu tộc Thiên đỉnh người. Song Phương lập tức đối hạ giới tình huống có chút nắm này, không hẹn mà cùng lựa chọn như thế phương pháp xử lý. Ngắn ngủi ngưng chiến sau, Thái cổ tinh không lần nữa bị 17 vị chuẩn thánh chiến đấu đánh run run rẩy rẩy. Phương Bắc đại địa, Thạch cơ đột phá đại la kim tiền động tình thực sự quá lớn, không bao lâu, Vũ tộc đại vụ, yêu tộc thập đại yêu soái nhao nhau đến chỗ này. Đối với khả năng này cải biến chiến cuộc Đại La Kim Tiên, bọn hắn đều rất muốn biết đến cùng là ai. Nếu như có thể mà nói, tự nhiên là như muốn tranh thủ tới phe mình trợ doanh. Kết quả là, dưới tình huống như vậy, Vũ Yêu nhị tộc khó được giữ vững hòa bình lấy đúng, nhao nhau đem đối phương coi là không khí. Chương 76, cùng là Đại La, cũng có khoảng cách, một, chương 76, cùng là Đại La, cũng có khoảng cách, một. Vũ Yêu lượng tộc Đại La Kim Tiên nhóm nhao nhau canh giữ ở lần Tuần Sơn mạch bên ngoài ước chừng là năm. Nhưng mà, cho cho tới bây giờ, bọn hắn nhưng cũng không thể nhìn thấy vị kia thần bí Đại La Kim Tiên. Cuối cùng, Bạch Trạch không giữ được bình tĩnh, điều động một yêu, đi tới kia sơn mạch trước, gọi trong núi Đại La Kim Tiên thấy một lần. Nhưng mà, làm liền hô mấy ngày sau, hoàn toàn không có phản ứng. Kết quả là, Tiểu Yêu nếm thử tính hướng sơn mạch bên trong đi đến, tại một chút biết được núi này quỷ dị vô yêu trong mắt, không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng là, khi bọn hắn phát hiện cái này Tiểu Yêu vậy mà bình yên vô sự đi tới sơn mạch bên trong thời điểm, ngay tức khắc liền kinh ngạc mở to hai mắt. Mà Bạch Trạch bọn hắn thấy thế cũng không đoán hoài tới đối sơn mạch sử dụng thần hồn dò xét, sẽ hay không đối vị này không biết Đại La Kim Tiên có mạo phạm tiến hành. Lam Thần Hồn già quét cả tòa sơn mạch sau, Bạch Trạch sắc mặt lập tức biến khó coi rất nhiều. Tòa này sơn mạch bên trong đã sớm không có bất luận bóng người nào. Hiển nhiên, vị kia ở chỗ này đột phá đại la kim tiên, đã sớm lặng lẽ rời đi, không biết đi hướng phương nào. Vậy mà rời đi, Bạch Trạch không nghĩ tới, bọn hắn đau khổ chờ ở bên ngoài cả năm, đối phương thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, liền trực tiếp bỏ chạy. Cho dù là lục phẩm đại la kim tiên, đây cũng quá mức đi, vậy mà thấy cũng không thấy. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Bạch Trạch chờ yêu xoé sắc mặt biến khó coi thời điểm, một bên khác đại vu nhóm lại là vui sướng nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn cũng là chờ ở bên ngoài nhà năm, nhưng cái này không quan trọng, có thể nhìn thấy yêu tộc những này tự địch sắc mặt khó coi, đối bọn hắn mà nói, chính là cực lớn hổ thụ. Bởi vì cái này tối thiểu chứng minh, này đại la tuyệt đối cùng yêu tộc không có hệ, nếu không như thế nào trực tiếp không thấy. Các ngươi man tử cười rất. Đại Vu tiếng cười trong lòng tình bại hội chúng yêu xoáy trong hai, như dao chói thai, nhao nhao nhìn hằm hằm mà đi. Một đám tạp mao xúc sinh, các ngươi nói giỡn cái gì? Xi Vu hừ lạnh một tiếng, chúng đại Vu bên trong, Xi Vu đều có thể được sưng tụng là tốt nhất đấu một cái kia. Nhìn thấy yêu sói nhỏ có mong muốn đấu một trận ý tứ, hắn không kịp chờ đợi đứng dậy. Lúc trước thập đại yêu sói cùng bọn hắn khai chiến, Siêu Vũ hình tiên cũng không có thu hoạch. Ngược lại là Đại Nghệ, một người độc chiến hai vị yêu sói, còn tại thời gian cực ngắn bên trong bắn giết hai vị yêu sói. Như thế chiến tích, quả nhiên là chói lọi không thôi. Cùng là đại vu bên trong cực kỳ có nhất nhìn đột phá tổ vu ba vị đại vu một trong, Siêu Vũ tự nhiên là không cam tâm bị Đại Nghệ làm hạ thấp đi. Hắn hận không thể có thể chém xuống hai cái yêu sói đầu, tốt chứng minh chính mình cũng không so Đại Nghệ kém đến đi đâu. La Lấy, Vu yêu lại lần nữa khai chiến lời nói, đối Siêu Vũ mà nói là hắn hy vọng nhất nhìn thấy chuyện. Cái này ngàn năm qua, bọn hắn giữa lẫn nhau bình an vô sự, đã để Si View nhẫn nại tới cực điểm. "Ngươi lặp lại lần nữa." Nghe được Si View lời nói, yêu xoáy tất cả đều bị thật sâu đâm bị thương, chấn mắt nhìn, tế gia pháp bảo của mình, hiển nhiên làm xong khai chiến chuẩn bị. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Thân hình Khôi Ngô Hình Thiên tay cầm căn thích, đứng dậy, nhìn chằm chọc vào Bạch Trạch cùng Tôn Dương. Hai vị này đều thuộc thập đại yêu xoáy bên trong lợi hại nhất, dù La Hình Thiên chiến lực dũng mãnh, cùng bọn hắn hai cái chiến đấu, nhưng cũng thường thường là thế lực ngang nhau, nhưng đây càng khơi dậy Hình Thiên đấu trí bật chách hừ nhẹ một tiếng, cùng Đại Vu Lân cận ở trung ngàn năm, bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào chịu đựng. Nhất là trước đây còn có Đồng Liêu chết thảm ở Đại Nghệ Thủ hạ. Hiện tại chính là lúc báo thủ. Vừa dứt tiếng, yên tiến lặng bất quá ngàn năm phương bắc đại địa, lần nữa giấy lên chiến hỏa. Thạch Cơ từ khi đột phá Đại La Kim Tiên sau, liền lưu ý tới, bởi vì chính mình đột phá dị tượng, hấp dẫn tới Đại Vu, yêu soái chờ đợi bên ngoài. La là lấy, làm Thạch Cơ đem tu vi cùng cố sau, liền trực tiếp vận dụng Bản Địa Thần Thông, rời đi Lân Tuân Sơn mạch chỗ thị phi này, không muốn lẫn vào trong đó. Lần này đột phá, chứng được Đại La đạo quả, Thạch Cơ chỉ là tại pháp lực cấp độ liền cùng Thái Ức Kim Tiên thời điểm không thể so sánh nổi. Như kia Thái Ức Kim Tiên là ánh sáng đông đóm, kia Đại La Kim Tiên chính là kia hạo nhật chi huy, không thể so đo. Không nói những cái khác, nếu là lại cùng Phi Liêm đấu qua một trận, Thạch Cơ lật tay ở giữa, liền có thể đem Phi Liêm trấn áp. Mà không phải lúc trước như vậy, áp chủ bài toàn ra, vừa rồi hiểm hiệm thắng qua trọng thương ngã gục Phi Liêm. Đây cũng là Thạch Cơ đối với mình đột phá Đại La Kim Tiên sau tự tin. Cùng La Đại La cũng có khoảng cách. Nhất là Thạch Cơ tại Tam Hoa đều là cực phẩm tình huống hạ, đột phá tới Đại La Kim Tiên, khiến cho nàng sau khi đột phá Đại La Kim Tiên phân cấp, nhảy lên mà thăng đến lục phẩm. Lục phẩm Đại La Kim Tiên, tại một đám Đại La Kim Tiên bên trong, đều có thể nói lên được là phượng mao lân giác đồng dạng tựa thứ. Nhất phẩm chi cách, có thể so với một cái giới. Lúc trước William, cũng bất quá tam phẩm Đại La Kim Tiên, liền có thể làm được kia thiên đình yêu xoái, liền có thể nhìn ra được cái này Đại La Kim Tiên phân cấp quan trọng đến cỡ nào. Mà bây giờ Thạch Cơ thành công nộ được kia tổ chi đại đạo, càng là khiến cho Táng Tiên công thu được một lần chất tăng lên. Trước đó Táng Tiên công từ pháp tắc mà diễn hóa, hiện tại pháp tắc hóa đại đạo, Táng Tiên công uy thế liền cũng xưa đâu bằng nay. Uy năng không chỉ có càng lớn, nguyên kết đạo quả phẩm chất cũng so với chi nguyên bản càng tốt hơn hơn mấy phần, thậm chí sẽ dựng dục ra một tia đại đạo chi lực. Bây giờ nếu là lại dùng Táng Tiên công đối địch, mai Táng chân ý, đủ để trấn sắt vạn vật sinh linh, hình thành thiên địa lớn mộ. Đương nhiên, Thạch Cơ đột phá tới Đại La Kim Tiên tu hoạch cũng không chỉ như thế. Nàng cũng là lĩnh ngộ mộ một môn độc thuộc tại Đại La thần thông, Pháp Thiên thượng điện. Cái này pháp thuật chính là một môn đại thần thông, chỉ có Đại La có thể nắm giữ, nhưng lại cũng không phải là tất cả Đại La đều may mắn có thể ngộ được cái này pháp thuật, muốn nhìn ngộ tính cùng căn cơ. Lúc trước đột phá thời điểm Cái kia đạo xuất hiện tại Lân Tuần Sơn mạch to lớn phát tướng, chính là Thạch Cơ tại đột phá lúc nội được này thần thông sau, vô ý thức dùng ra môn thần thông này dễ như trở bàn tay một kích, liền đem rơi xuống sao trời đánh nát. Đủ để có thể thấy được môn thần thông này uy lực. Mà Thạch Cơ linh ngộ cái khác pháp tắc, càng là tại thổ chi pháp tắc tấn thăng làm thổ chi đại đạo sau, loại suy phía dưới, cũng là có chỗ linh ngộ, trong đó đặc biệt linh hồn pháp tắc rõ ràng nhất, đã là sắp ngộ được một đạo hoàn chỉnh linh hồn pháp tắc. Nói tóm lại, bây giờ Thạch Cơ xem như lục phẩm đại la, đã xưa đâu bằng này. Rời đi Lân Tuần Sơn mạch sau, Thạch Cơ lại là không có gấp rời đi phương Bắc đại địa. Bây giờ phương Bắc đại địa, khắp nơi trên đất vết hường, linh mạch vỡ vụn. Thạch Cơ lòng có cảm giác, quyết định lưu ở nơi đây, ổn dưỡng phương Bắc đại địa linh mạch. Lúc trước nàng bất quá thái ớt kim tiên, tại cái này Vu Yêu bên trong chiến trường, khó có sức tự vệ, nhưng bây giờ nàng đã là một tôn đại la kim tiên, chứng được kia đại la đạo quả, tự nhiên là sẽ không lại lo lắng vấn đề này. Ấm dưỡng linh mạch tiến hành, cũng không phải cùng Vu Yêu nhị tộc đối nghịch, lấy nàng đại la kim tiên thân phận, nghĩ đến hai tộc đều có thể bán mình một bộ mặt, sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tìm tới mình phiền toái, dù sao cũng không phải tham dự chiến tranh bên trong. Đương nhiên Thạch Cơ cũng sẽ không tận lực tới trong chiến trường đi làm mất mặt bao, mà là phân ly ở biên giới, đem trước bị Vu Yêu chiến tranh lan đến gần linh mạch từng cái ổ dưỡng. Chương 76, cùng là đại la, cũng có khoảng cách, hai, chương 76, cùng là đại la, cũng có khoảng cách, hai. Có đại la kim tiên tu vi, lại thêm bây giờ Thạch Cơ đã ngộ được tổ chi đại đạo, ấm dưỡng linh mạch tốc độ đạt được tăng lên rất lớn. Một tới hai đi ở giữa. Bên ngoài chiến trường, rất nhiều sơn mạch bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Thạch Cơ thấy thế trên mặt mắng cười, cũng coi là không có cô phụ nàng một phen vất vả. Càng quan trọng hơn là, Thạch Cơ ấm dưỡng linh mạch tiến hành cũng là có thể trợ nàng linh hội càng sâu thổ chi đại đạo. Đem một đầu bị hao tổn linh mạch ôn dưỡng kết thúc sau, Thạch Cơ đứng dậy vừa mới chuẩn bị rời đi nơi đây lúc, một đạo khí tức quen thuộc xông vào Thạch Cơ cảm giác bên trong. Theo sát mà đến, lại còn có một đạo cường hoành đáng sợ khí tức. Thạch Cơ trong lòng giận mình, thân hình lóe lên, tan biến tại nơi đây. Mên Ngông bắt địa. Tại mảnh này Hoang Vu đại địa bên trên, một đạo thanh linh ánh chằng cấp tốc lướt qua. Ở sau lưng hắn, lại là một vị cao lớn cự nhân, cầm trong tay đảo mục trượng, khuôn mặt dữ mãnh, đang cất bước nhanh chóng đuổi theo. Quá âm nữ thần thường y môi mỏng kẻ mí môi Ngày xưa bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một vẻ vẻ bối rối. Mấy trăm năm trước, Hi Hòa cáo Tri Thường Hy, nàng muốn hạ giới, hiệp trợ yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc một trận chiến. Thường Hy từ cái này một khắc, cũng minh bạch Hi Hòa cuối cùng chọn ra lựa chọn của mình. Mặc dù Thường Hy trong lòng đã sớm đoán được kết cục này, nhưng vu yêu chi chiến, hiện nhân cũng không phải là việc nhỏ. Lo lắng Hi Hòa Thường Hy, cuối cùng quyết định ngồi tiếp Hi Hòa cùng nhau dần núi, lo lắng cho mình không ở bên người lời nói, Hi Hòa gặp được nguy hiểm. Mà vu yêu chi chiến to lớn cùng tàn nhẫn, cũng làm cho Thường Hy kinh hãi. Về sau, Thường Hy cùng Hi Hòa gặp một vị vu tộc thanh danh không hiện đại vu. Nhưng cái này đại vu mạnh, viễn siêu tưởng tượng của các nàng nhất là cái này đại vu về sau lại tới một vị đồng bạn, Thường Hi cùng Hi Hòa tại giao chiến bên trong, hai tỷ muội đều là thân chịu trọng thương. Nếu như tái chiến tiếp, hai tỷ muội đều chỉ có thể đưa tại nơi đó. Cuối cùng Thường Hi cùng Hi Hòa vì tranh thủ thời gian, chia ra rút lui, chỉ hy vọng có thể trèo chống tới Ưu tộc Thiên Đình Ưu Soái đến đây, vì bọn nàng thư giải cục cảnh. Nhưng mà, còn chưa chờ tới Ưu tộc Thiên Đình Ưu Soái, Thường Hi cũng đã cảm giác được pháp lực của mình dần dần chống đỡ hết nổi, lại thêm trong chiến đấu thương thế, nàng hiện tại trạng thái đã tràn ngập nguy hiểm. Nhìn sau lưng vẫn như cố gắng đuổi theo chính mình đại vu Thường Hy trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ thần sắc lo lắng. Xem ra, hôm nay nàng có lẽ quả nhiên là giữ nhiều lệnh ít. Quả nhiên, chính mình nên nghe Thạch Cơ khậu hĩu, không tham dự tới trận này Vu Diêu Chi tranh đến. Như thế Hồng Hoang đại thế, dù là chính mình là cao quý đại la kim tiền, lại như thế nào có thể địch nổi đại thế đấu đá. Vẹn vẹn chỉ là Vu tộc một cái đại vu, cũng đã đem chính mình làm cho tha thiết khó thoát. Thường Hy giờ phút này cũng chỉ là kỳ vọng hi hòa có thể chạy trốn, bằng không mà nói, dù cho bọn mình, nàng cũng là không hiểu ý ăn. Ngay tại Thường Hy suy nghĩ lộn xộn bên trong, một đạo mờ mịt chướng khí theo phía sau của nàng bay tới. Nàng bởi vì thương thế quá nặng, bất lực chống lại, lập tức đánh trúng vào vai trái của nàng. Vai trái chỗ pháp y chỗ nào có thể tiếp nhận cường đại như thế công kích, lập tức hóa thành tro bụi, mà vai trái chỗ tuyết trắng da thịt, chỉ một thoáng, đã biến tím thẫm một mạnh. Hiển nhiên, đạo trướng này khí độc tính 10 phần mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc, cũng đã độc tận xương tủy. Thương Hi khệ miệng càng là dịện ra đen nhánh máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Ngay cả bỏ chạy tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Nhìn thấy Thương Hi lại thụ thương, ở sau lưng nàng đuổi theo đại vô càng là hưng phấn, bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời rút lên trong tay đảo mộc trượng, trải qua vu tộc luyện khí chi pháp luyện thành cái này vũ khí đảo mộc trượng, chứng khí chi động, mặc dù cũng không thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết, lại có thể từng bước xâm chiếm thần hồn, mà diện pháp lực. Hiện tại Thường Hy bị cái này chứng khí đánh trúng, đại vu có thể đoán được, kế tiếp chính mình sắp có thể bắt giết Thường Hy. Đến lúc đó, đem lại nhưng đánh đánh tới yêu tộc thiên đỉnh, tăng lên chính mình vu tộc khí thế. Đang lay động một phen đảo mộc trượng sau, đại vu trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, từng đạo mờ mịt chứng khí theo đảo mộc trượng bên trong thoát ra, thành vô thiên cái địa chi thế, hướng phía Thường Hy tú nạp mà đi vừa rồi đã tại không cẩn thận thất thần bên trong, ăn một lần thua thiệt tưởng Hi thấy thế trong lòng giận mình, vội vàng vận chuyển pháp lực, mong muốn lại đề tăng một chút tốc độ, để cho mình đào thoát cái này chướng khí dịch thành tiên la địa vổng. Nhưng mà, chướng khí độc tính tại lúc này phát huy ra tác dụng của nó. Thường Hi thử nghiệm điều động càng nhiều pháp lực lúc, lại phát hiện pháp lực của mình không chỉ có tiêu hao cực nhanh, hơn nữa chính mình muốn ngự sự pháp lực thời điểm, cũng biến thành khó khăn rất nhiều. Cái này rõ ràng là không thích hợp. Thường Hi biết, cái này cho là vừa rồi chính mình bên trong kia chướng khí duyên cơ. Dưới mắt, pháp lực vận chuyển ngưng trệ, mong muốn chạy ra cái này tiên la địa vổng tựa như đã không có cơ hội, Thường Hy trong lòng lập tức cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Đồng thời, tuyệt vọng cũng khơi dậy nàng xem như đại La Kim Tiên tương nạo, đã không cách nào bỏ chạy. Rứt khoát, nàng không trốn. Xoay người, trực diện kia phô thiên cái địa chướng khí, lấy cuối cùng một kích quyết tâm, thái âm đại đạo chi lực điên cuồng phun trào. Một đạo sáng trong hạ nguyên xuất hiện tại Thường Hy sau lưng. Sáng trong ánh trăng tung xuống, phủ chiếu đại địa. Rơi vào chướng khí bên trên, hết sức yếu ẽm. Nhưng mà, cái này chướng khí cho dù là tại ánh trăng phía dưới, lần lượt tản đi, nhưng rất nhanh, liền lại có hoàn toàn mới chướng khí bổ sung đi lên. Cái này Thiên La Địa Vong chi thế, quả nhiên là nhường Trường Hy cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Mắt thấy cái này chướng khí đã hướng phía chính mình tu nạp mà đến, dù La Trường Hy đạo đạo thần quang ánh chăng đánh ra, nhưng cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trường Hy cắn chặt môi đỏ, đẹp như ánh trăng trồng con ngươi tràn đầy không cam lòng, nàng lại lần nữa tế lên Thái Âm Đại Đạo, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Một phút này, Thái Âm tinh dường như đến thời gian, mặt trời không ánh sáng, thanh lãnh quang huy vậy khắp thế gian. Thái Âm Đại Đạo thanh lãnh uy tức, dường như đông kết vạn vật, vật. Nhưng mà, đối mặt Trường Hy phản công, thực lực mạnh hơn xa nàng đại vư lại là không nhanh không chậm đấm ra một quyền. Vành ba, cường đại lực đạo dường như có thể xuyên thủng hư không. Đây là đại vu lấy thông thiên pháp lực cùng thân thể cường hãn trô vung chí cường một quyền. Thường Hi cuối cùng đánh cược một lần, tại cái này gào thét một quyền trước mặt, không thể đối cái này đại vu tạo thành tính thực chất phi toái. Mà Thường Hi bộ phát thái âm đại đạo lập tức như như bẻ cánh khô bị đánh tan, nhưng này vu tộc chi lực thế đi không giảm, quyển phong như bãi sơn đạo hải động dạng, hướng phía Thường Hi dạo sát mà đến. Những nơi đi qua, không gian dường như đều tại rạn nứt vỡ vụn, quyền chi bá đạo, có thể thấy được lỗ đốm. Thường Hi đã là thân thể bị trọng thương, thêm nữa lại chúng kia chướng khí chi độc, lúc này làm sao có thể ngăn khuất cái này như rồng bá đạo một quyền. Sao vậy? Thường Hy thở dài, lại ngay tại này thời khắc nguy cấp, lui ra phía sau. Đột nhiên, một đạo khiến Thường Hy cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ khí tức vọt tới bên trong chiến trường. Nương theo lấy một đạo thanh linh thanh âm, nhanh như cầu lôi, nhanh như điện quang. Veng! Theo một đạo kinh lôi thanh âm nổ vang, tại cường đại pháp lực bạo phát xuống, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Thường Hy cùng Đại Vu ở giữa. Người tới xinh đẹp thiên tiên, trắng mảnh mai, dáng người yêu diệu, da trắng nõn nà, cổ tay trắng ngưng xương tuyết tóc xanh dấu chấn vàng, một thân xương tuyết tiên ý băng rua lên đạo đạo quận sóng. Chương 77, thì ra vị kia thần bí đại la lạt thạch cơ. Một, chương 77, thì ra vị kia thần bí đại la lạt thạch cơ. Một, tóc xanh áo trắng, chân ngọc bạc không, đến nơi đây, lại là thạch cơ kịp thời chỉnh diện. Đối mặt cái này phô thiên cái địa độc chướng, thạch cơ sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đứng lên một tay, quanh thân đại đạo chi lực dập dờn. Chân một tay một chưởng vỗ ra, pháp lực dâng trào, vô cùng vô tận đại đạo chi lực ẩn chứa trong đó. Đây là thạch cơ vào tới đại la kim tiên sau lần thứ nhất ra tay, cũng là lần thứ nhất toàn lực ra tay. Cái lưới này là Thiên Độc Trướng, thật sự là quỷ dị khó lường, Thạch Cơ cũng không được khinh thường. Một trường ra, nương theo lấy đạo đạo sơn hà dị tượng. Chỉ thấy cái này vây quanh Thạch Cơ, thường hi tu nạp mà đến độc trướng, tại trong khoảnh khắc cũng đã như kia khói xanh, tan theo gió. Thạch Cơ đạo hữu. Thường Hi khiếp sợ nhìn xem ngăn khúc trước mặt mình thân ảnh, khó có thể tin nhìn xem Thạch Cơ. Nàng thậm chí tưởng rằng chính mình chúng chứa khí, dẫn đến chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, làm nàng lần nữa nhìn kỹ lại lúc, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ, lặng lặng đứng ở trước mặt mình. Như vị chính mình che gió che mưa càng tránh gió đồng dạng. Chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Nhưng giờ phút này, Thạch Cơ lại cảm giác trước mắt Thạch Cơ so ảo giác càng ảo giác. Rõ ràng lần trước Tử Tiêu cung nghe đạo kết thúc sau, Thạch Cơ bất quá vừa mới đột phá Thái Ức Kim Tiên. Rõ ràng nàng lần trước tự khô lâu sơn rời đi lúc, Thạch Cơ bất quá vừa mới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Bây giờ ngắn ngủi sau một thời gian ngắn gặp lại, Thạch Cơ vậy mà đã đi tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đây cũng quá mức tại kinh cùng a. Thạch Cơ như thế tiến cảnh, nhưng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như tu luyện đột phá đều đơn giản như vậy, Hồng Hoang đã sớm chuẩn thánh khắp nơi trên đất đi, Đại La không bằng chó. Thạch Cơ đến cùng là như thế nào làm được? Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, khám phá 90% thái ức kim tiền, cả một đời đều khó mà có chỗ đột phá cảnh giới, tấn thăng đại la kim tiền. Thường Hy rất hiếu kỳ, đồng thời, đáy lòng cũng rất cảm động. Thatcher có thể tại lúc này đứng ra, cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, đây là lần thứ nhất, nhường nàng khó mà tự kiềm chế. Đồng thời, nàng cũng không khỏi nghĩ đến trước đó vu yêu trên chiến trường, xuất hiện một tôn sau khi đột phá đứng hàng lục phẩm đại la kim tiền. Mà Thatcher không chỉ có xuất hiện tại mảnh này đối hồng hoàng sinh linh mà nói, chính là cấm địa phương bắc đại địa điện. Một thân tu vi, càng là công tham tạo hóa, chứng được đại la đạo quả, Đủ loại nguyên nhân phía dưới, cái này hiển nhiên rất không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ nói, Thạch Cơ đạo hữu chính là kia trước đây tại Bắc Địa đột phá Đại La Kim Tiên sao? Nghĩ đến cái này, Thường Hy trong lòng không khỏi dâng lên một vệt phức tạp cảm xúc. Nàng là cao quý thái âm thần nữ, thân phụ thái âm lại đạo xuất thế, nhưng đến nay như cũ khốn câu lệ tại Đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Mà Thạch Cơ đâu? Trời sinh cân cốt bất quá chúng phẩm, bây giờ cũng đã Đại La Kim Tiên đại năng. Tu vi như thế tiến cảnh, nhường Thường Hy không khỏi cảm nhận được một chút xấu hổ. Nhất là, Thạch Cơ lại còn là lục phẩm Đại La Kim Tiên, cái này tại Đại La Kim Tiên bên trong đều đã thuộc về là cực kỳ tôn quý tồn tại. Thường Hy đã hữu, ngươi trước tạm nghỉ ngơi chữa vết thương bất động, trước mắt liền giao cho ta a." Thạch Cơ đối mặt trước mắt vị này đại vú, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, thản nhiên nói. Tại cảm giác được Thường Hy khí tức, cùng ở sau lưng nàng gắt gao đổi theo đại vú lúc, Thạch Cơ không do dự, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến nơi lay. Cũng vì Thường Hy cản lại một kích chí mạng. Thường Hy là bằng hữu của nàng, càng là thành tâm đối đãi. Nàng đã phát hiện Thường Hy gặp nạn, như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Thường Hy nghe được Thạch Cơ lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ tán tâm, cũng không có ra mồ hôi chế xuất yến tâm đem tính mạng của mình phó thác tại Thạch Cơ, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, khu chụp lấy thể nội chướng khí chi độc. Kia lại Vu cũng rất là kinh ngạc nhìn nửa đường giết ra Thạch Cơ. Ngươi là người phương nào? Muốn cùng ta Vu tộc đối địch? Đại Vu nắm chặt trong tay đảo mộ trượng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. Vừa rồi cùng Hy Hỏa thường hi một trận chiến, dù là đánh thắng, nhưng hắn trạng thái cũng không tốt. Mà Thạch Cơ, từ khi sau khi xuất hiện, tựa như một tôn uy nga thần sơn, vắt ngang ở mình cùng Thường Hy ở giữa, mong muốn đột phá qua đi lời nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Là lấy Đại Vu trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác, thận trọng nhìn xem Thạch Cơ. Ta là người phương nào không quan trọng, trọng điểm là, thưởng hy đạo hữu cùng yêu tộc Thiên Đình cũng không có hệ, các hạ làm gì chém tận giết tuyệt. Thạch Cơ khẽ lắc đầu, nếu là có thể không đánh, nàng tự nhiên vẫn là không muốn cùng Vu tộc chiến đấu. Hừ, trợ giúp yêu tộc Thiên Đình những cái kia tạp loại, kia cùng yêu tộc Thiên Đình lại có gì dị? Đại Vu khinh thường hừ lạnh, lần nữa lay động đao mộc trượng, triệu hồi ra càng nhiều độc trướng chi khí. Đồng thời sải bước, hướng phía Thạch Cơ vừa đến, giơ lên trong tay đao mộc trượng, khí tức hung hãn như hồng thủy mãnh thú. Hiển nhiên là dự định đem Thạch Cơ tính cả Thường Hy cùng một chỗ xử lý. Thạch Cơ nhìn xem cái này Đại Vu không nói lời gì, liền trực tiếp nhấc lên Đảo Mộ Trượng muốn cùng chính mình đấu qua một trận, lập tức đề cao cảnh giác. Cái này Đại Vu có thể đem Thường Hy đánh thành trọng thương, đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn. Mà Thạch Cơ, bất quá vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên, dù là đứng hàng lục phẩm, nhưng dù sao vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên tiền kỳ. Muốn cùng cái này lại Vu đối địch, như không thật trọng, chỉ sợ cũng biết rơi vào cùng Thường Hy một cái kết quả. Vành ba. Đại Vu trong tay Đảo Mộ Trượng thổi lên một ngọn gió lôi công âm. Những nơi đi qua như sấm sét giữa trời quang. Đại Vu lấy che biển rời núi chi thế, đao mục trượng ầm vang hướng phía Thạch Cơ đập tới. Một cái này, cho là đem không gian đều nện đến chấn động run rẩy. Thạch Cơ tự nhiên là không dám khinh thượng, vội vàng tế ra Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến. Cái này công phòng nhất thể bảo vật, vì chính mình chặn mấy vị cường địch. Mà dưới mắt, giống nhau không để cho Thạch Cơ thất vọng. Văng ba, lực sâu ức vạn quân lực ngang nhiên rơi xuống. Thạch Cơ dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng bị cái này một trượng đánh khí huyết cuồn cuộn. Nhưng Thạch Cơ trung quy là tới đỉnh. Chờ Đại Vu còn chưa tới kịp lại rơi một trượng, cũng đã một cái vụ lên. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lệ thì không hay. Chỉ một thoáng, đạo đạo huyền hoàng sắc tiên tiên tuất độ chi khí điên cuồng tuôn ra, nào về phía đại vu. Cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Lấy đại La Kim tiên chi tu vi, phối hợp thêm tiên tiên thượng phẩm linh bảo cái này ẩn chứa thổ chi đại đả một kích, đem đại vu cả kinh trận mắt hốc mù, vội vàng đem đảo mục trượng ngăn khuất trước người của mình. Oanh long long long ba. Nhưng dù sao đại vu thực lực vốn là tại thạch cơ phía trên, đối mặt thạch cơ này kích, dù là vội vàng, nhưng cũng là vững vững vàng vàng đem nó lại. Chỉ là hắn cầm đảo mục trượng hai tay, lại là hổ khẩu bị đau, run nhẹ nhẹ. Không tệ, quả nhiên là lợi hại. Cảm thụ được Thạch Cơ vừa rồi một kích kia lực đạo, Đại Vu không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lại đến. Đại Vu vung lên trong tay đao mộc trượng, lần nữa hướng về Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh, mặc dù trước mắt vị này Đại Vu chiến lực hoàn toàn chính xác tương hãn, nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, cũng không phải không thể chống cự. Nàng vận chuyển pháp lực, ban địa thần thông dùng ra. Trong đáy mắt, người đã lóe ra mấy phần dặm. Hiểm lại càng hiểm lẽ tránh Đại Vu cái này một trượng. Vậy muốn. Đao mộc trượng rơi xuống, lực lượng cuồng bạo lôi cuốn vạn trượng phong nhận. Chương 77 Thì ra vị kia thần bí đại la là Thạch Cơ. 2. Chương 77. Thì ra vị kia thần bí đại la là Thạch Cơ. 2. Mấy vạn tòa sơn mạch ở đây một kích hạ, tất cả đều nát bấy. Thạch Cơ thấy thế, lông mày nhỏ không thể thấy cau lại, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dù là nàng không muốn trêu chọc Vu Tộc, yêu tộc cũng nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự, bằng không mà nói, cùng cái này đại Vu dây dưa tiếp, nếu như dẫn tới cái khác đại Vu, chỉ sợ đến lúc đó thật gặp phải nguy cơ. Pháp Thiên Tượng Điệp. Thạch Cơ không do dự, chuẩn bị vận dụng môn đại thần thông này, dùng thời gian nhanh nhất giải quyết trận đấu. Nhưng mà Đang lúc Thạch Cơ chuẩn bị dùng ra lá bài tẩy của mình, nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này thời điểm. Đột nhiên, một thân ảnh thừa phong mà đến. Dây lát ở giữa, liền đã đi tới phụ cận, chờ thân ảnh này nhìn thấy Thạch Cơ lúc, trên mặt giật mình. Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ nói, nàng này chính là trước đó đột phá tôn này Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy Thạch Cơ trong mấy mắt, thừa phong mà đến phong bá trong lòng lập tức dâng lên ngập trời kinh ngạc. Phong bá trong lòng vừa kinh ngạc, cũng đang lớn tiếng đối với kia đại vu hồ. Khoa phụ, dừng tay. Tại phong bá xem ra, Thạch Cơ trấn sát yêu soái Phi Liêm, đó chính là hắn phong bá nhận định bằng hữu. Marloy với bằng hữu, vu tộc như thế nào lại ra tay đánh giết? Hung chi, Thạch Cơ vốn chính là bọn hắn vu tộc trước đó dự định giao hảo đại la kim tiền. Dương tay, giơ lên đao mộc trượng, chuẩn bị lần nữa cùng Thạch Cơ giao thủ đại vu nghe được Phong Bá gọi ra tên của mình, trong lòng giật mình. Nhưng từ đối với đồng tộc cùng hảo hữu tín nhiệm, khoa phụ không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi đao mộc trượng. Hoàn toàn không để ý trước mặt Thạch Cơ phải trang đối với mình có uy hiếp, sẽ hay không thừa cơ động sát chiêu. Mà Thạch Cơ, khi nhìn đến Phong Bá thời điểm, nghe được hắn hô to, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt ngừng, không có đem pháp tiên tượng địa dụng ra. Dù sao pháp thiên tượng địa môn này cường đại đại thần thông, chính là chính mình tấn thăng đến đại La Kim Tiên sau ác chủ bại một trong, có thể không bại lộ lời nói, vậy liền không bại lộ cho thỏa đáng. Huống chi, nàng cũng không muốn cùng hai vị đại vư chiến đấu, ứng phó một cái khoa phụ, đối với mình mà nói cũng đã là khá khó khăn sự tình. Nếu là đồng thời đối đầu hai vị đại vư, chỉ sợ là có chút giật gấu va vai. Phong Bá, vì sao gọi ta dừng tay? Khoa phụ nhìn về phía đi tới bên người Phong Bá, thanh âm đột ngạc, mang theo một tia không hiểu. Tự nhiên là bởi vì vị đạo hữu này chính là ta hảo hữu, ta sao có thể thấy tộc nhân cùng hảo hữu tương tàn? Phong bá lời này vừa nói ra, khoa phụ không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng càng là nghi hoặc. Hảo Hữu? Phong bá lại còn có hắn không biết rõ Hảo Hữu. Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Phong bá đối với Thạch Cơ có chút chấp tay, cười ha hả nói: "Chúc mừng, chúc mừng, Đạo Hữu công tham tạo hóa, lĩnh chuyển âm dương, chứng được đại la đạo quả. May mắn có chỗ linh hộ." Thạch Cơ đối mặt Phong bá thiện ý, bình tĩnh về lấy thi lễ, còn muốn đánh sao? Thạch Cơ nhìn về phía khoa phụ cùng Phong bá. "Ách, tự nhiên là không đánh. Đạo Hữu đã bị Phong bá coi là hảo hữu, Phong bá như thế nào lại đối hảo hữu ra tay?" Phong bá nghe vậy, vội vàng nói, "Miễn cho bị Thạch Cơ hiểu lầm, Đạo Hữu, đây chỉ là một hiểu lầm, trước đó khoa phụ truy đuổi một vị yêu tộc trợ quyền đại La Kim Tiên mà đi, lại là không nghĩ tới có thể gặp phải Đạo Hữu." Thạch Cơ nhìn thấy Phong Ba, khoa phụ ánh mắt từ trên người chính mình rời, nhìn về phía sau lưng ngay tại Bích Độc Thượng Hi, cũng minh bạch bọn hắn ý tứ. Thượng Hi Đạo Hữu cùng yêu tộc tiên đỉnh cũng không liên quan, cái này bất quá một hiểu lầm mà thôi. Thạch Cơ đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ngăn trở hai vị đại vương, uy nghi cái thế. Phong Ba ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một phen sau, khẽ gật đầu, "Ta tin tưởng Đạo Hữu, xem ra đây bất quá là một cái hiểu lầm." Thạch Cơ có thể lấy Thái Ức Kim Tiên chi thân, chém giết Đại La Kim Tiên. Bây giờ càng là tấn thăng Đại La Kim Tiên, trường lục phẩm. Chỉ sợ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể giao hảo lời nói, vẫn là không cần ác quan hệ lẫn nhau. Ngược lại đối phương xem xét liền cùng yêu tộc không phải người một đường. Đã không đánh, kia ta liền dẫn bạn tốt của ta rời đi." Thạch Cơ thản nhiên nói. "Đạo hữu lại đi." Phong Bá khẽ mứ cằm. Thạch Cơ nghe vậy, đối với Phong Bá chắp tay bắt dạ, chợt mang theo còn tại vận công bước độc thượng hi dợi đi nơi đây. Thằng đến Thạch Cơ biến mất sau, một mực không nói một lời khoa phụ nhìn xem Phong Bá, trầm trầm nói, "Phong Bá Vừa rồi ta cho ngươi một bộ mặt, hiện tại ngươi nên cho ta một lời giải thích. À, kia nữ tiên chính là ngày đó đột phá đại La Kim Tiên thần bí tu sĩ, hiện tại Huyền Tiên, Cửu Phượng bọn hắn cũng đang lo lắng như thế nào tìm tới vị này thần bí tu sĩ đâu, chúng ta tự nhiên là không cần trở mặt cho thỏa đáng. Kia bị nàng bảo vệ đại La Kim Tiên, cũng không có đối ta Vu tộc tộc nhân đánh giết, cũng là nàng vậy thì tỉ tỉ, hừ. Phong bá hừ nhẹ một tiếng. Làm sao ngươi biết nàng là kia vừa đột phá đại La Kim Tiên? Khoa phụ gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn Phong bá. Vu tộc mặc dù chiến lực dũng mãnh, nhưng đầu óc tốt dùng hiện nhiên không có quá nhiều. Đại Vu bên trong Tổng cộng 3 cái đại vu đầu góc chuyển tương đối nhanh, Phong Bá chính là một trong số đó. Ta làm thế nào biết? Đương nhiên là bởi vì vị đạo hữu này chính là ta Phong Bá nhận định hảo hữu a. Phong Bá mỉm cười, lập tức nói, chúng ta lại mau mau rời đi, mặt trời kia thần nữ cùng yêu sói hội hợp, chỉ sợ đã chạy tới nơi đây. A a. Khoa phụ mặc dù còn không có quá rõ, nhưng Phong Bá đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành gật đầu. Phong Bá là sẽ không lừa hắn, hắn tin tưởng Phong Bá. Thật đáng tiếc, vậy mà nhường cái kia mặt trời thần nữ trốn. Khoa phụ có chút tiếc nuối lắc đầu. Việc này đều là ta sai lầm. Phong Bá tiếc nuối thở dài. Nhưng mà, đang lúc hai người chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, ba đạo đại la kim tiên khí tức rất nhanh liền hướng phía nơi đầy chạy đến. Còn chưa chờ bọn hắn khởi hành, Khi Hỏa, Quỷ Sa, Lục Nô nhao nhao xuất hiện ở chỗ này. Khi Hỏa cùng Tường Hi tách ra chạy chồn sau, Khi Hỏa tương đối may mắn, rất nhanh liền cùng Quỷ Sa, Lục Nô tụ hợp. Phong Bá thấy thế liền quả nhiên rút đi, Khi Hỏa cùng Quỷ Sa, Lục Nô nhìn thấy Phong Bá như thế quả quyết thì rời đi, lại nơi nào sẽ để cho hắn chạy thoát. Hướng chi thường Hi tung tích không rõ, là lấy Hi Hỏa ba người trực tiếp đuổi theo. Khoa phụ, Phong Bá, ta muội thưởng Hi đâu? Lam Hi Hỏa nhìn thấy Khoa phụ cùng Phong Bá lại duy trì có không thấy thường hi lúc trong lòng dân mình. Thự nhiên là đi." Phong bá hững hờ nói, "Đi." Khi Hòa Hầu nghi nhìn xem Phong bá, "Chúng ta nói đi, đó chính là đi. Chẳng lẽ lại sẽ lừa gạt các ngươi? Muốn chiến, vậy liền đến chiến, làm gì nhăn nhăn nho nhỏ, ta vu tộc không có người nào sẽ khiếp được." Khoa phụ mặc dù có Phong bá giải thích, nhưng nãy lòng đối không có có thể cùng Thạch Cơ một trận chiến, vẫn còn có chút không thoải mái. Bây giờ thấy Hi Hòa, Quỷ Sa cùng Lục Nô, dù là nhân số bên trên có thế yếu, nhưng cũng không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hi Hòa cũng nhìn thấy Khoa phụ trên mặt lộ ra một tia phiền muộn cũng lập tức tiến lòng. Phong bá. Nhưng vào lúc này, Lục Ngô lại là đứng dậy, trợn mắt nhìn xem Phong bá. Người khi đó cùng Phi Liêm yêu xoáy chiến đấu, thắng chính là cỡ gì hủy Phi Liêm yêu xoáy thi thể. Lục Ngô từ khi hướng Bạch Trạch chủ động tiếp nhận điều tra Phi Liêm nguyên nhân cái chết nhiệm vụ, đến nay đều không có tìm được liên quan tới Phi Liêm chết bởi tay người nào dấu vết để lại. Bây giờ khó được cùng Phong bá ở trước mặt, tất nhiên là nổi giận mắng. Dù sao Phi Liêm lúc trước đối thủ chính là Phong bá. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà, nhờ Lục Ngô, thậm chí cả Hi Hòa, Quỷ Sa cũng không nghĩ tới chính là. Nghe được lời này, Phong Bá lại là không nhịn được bật cười, thậm chí tiếng cười càng lúc càng lớn, xen lẫn ồm đồm chế giễu trong chương 78, chú ý Thackeray, mục chương 78, chú ý Thackeray, mục. Người cười rất, Phong Bá tiếng cười nhạo, như kim đâm đồng dạng chói tai, Lục Nô chán mắng. Ta cười các ngươi yêu tộc đều là một chút đầu trâu mà ngựa, cổ giác cặn bã hạng người. Phong Bá chỉ vào Lục Nô, cười ha ha. Phong Bá nói ấy, lập tức liền chọc giận Lục Nô cùng Quỷ Sa. Lục Nô không chút do dự, dẫn đầu làm khó dễ, đại đạo pháp tắc toàn vẹn bá đạo, hướng về phía Phong Bá ầm vang rơi đi. Phong Bá đã sớm phòng bị hi hòa ba người. Như thế nào lại bị lục nô đột nhiên công kích đánh trúng, đưa tay vạch một cái, phong chi đại đạo từ đôi đến đầu, cuốn lên vạn trượng quần phong. Một đạo khó mà vượt qua phong chi bích chướng đem phong bá cùng khoa phụ bảo hộ ở đằng sau. Đại đạo chi lực rơi vào phong chi bích chướng bên trên, hai tướng ma diện. Phi liêm cái chết, cùng ta có thể không có quan hệ. Lúc trước cùng ta đấu pháp, đánh không lại liền trốn, trên đường, đường đường đại la kim tiên, tìm một thái ớt kim tiên nữ tiên phi toái, bị người trở tay chém giết, cuối cùng rơi vào hại cốt không còn kết quả. Cái gì yêu soái, quả nhiên là làm cho người nghi chi bật cười. Phong bá trong giọng nói đều là châm chọc chi ý. Vại Phong Ba xem ra, cho dù Thạch Cơ hoàn toàn chính xác bất phạm, nhưng Phi Liêm xem như Đại La Kim Tiên, lại có thể bị Thạch Cơ lấy thái ớt Kim Tiên tu vi phản sát. Cái này Phi Liêm có gì diện mục xem như Đại La Kim Tiên? Phong Ba cảm giác, chính mình xem như lại vụ, đồng đẳng với Đại La Kim Tiên đều vì này cảm thấy sỉ nhục. Bất quá các ngươi yêu tộc đều là một chút ý thế hiệp người hà người, như thế tiểu nhân hành vi, ta cũng là có thể lý giải một hai. Phong Ba miệng, không thể bảo là không thay. Từ đầu tới đuôi, châm chọc yêu tộc lời nói, liền không có dừng lại qua. Phong Ba tất tử, có dám cùng ta một trận chiến? Đối mặt Phong Ba lại nhiều lần niệm ai. Lục nô chỗ nào có thể nhận được, lập tức giống to, quanh thân đại đạo chi lực dập dờn không ngừng, pháp lực triều tịch sáng tắt xi sôi. A Phong bá trêu tức cười một tiếng, có gì không dám. Khoa phụ thấy thế, tay cầm đao mục trượng, hơi thở nặng nề, hai mắt tràn đầy hừng hực chiến ý. Chỉ một thoáng, Nam tôn đại la kim tiên như cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ngay tức khắc liền khiêu chiến cùng một chỗ. Đại đạo pháp tắc chấn động, thiên địa náo động, nhật nguyệt vô quang. Phương xa, Thạch Cơ mang theo thượng hy rời đi trên đường, cũng cảm nhận được phong bá bọn người giao chiến động tĩnh. Nhìn chân trời kia không ngừng sáng tắt lập loại tiếng oang, Thạch Cơ nhíu mày, Phong bá cùng qua phụ, đây là cùng người nào giao chiến đâu?" Thạch Cơ nhìn lên trời bên cạnh động tĩnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ tiếc, bây giờ Thường Hy còn tại trừ độc chữa thương, chính mình cũng không có khả năng trực tiếp đem Thường Hy ném ở nơi đây. Bằng không mà nói, Thạch Cơ cũng là mong muốn đi quan chiến một phen, có lẽ có thể có chỗ đến. Bất quá bên kia chiến đấu rất nhanh liền im bặt mà dừng, hiển nhiên là có người nhúng tay. Thạch Cơ thấy thế, thu hồi ánh mắt, một bên bảo hộ lấy Thường Hy, một bên ôn dưỡng lấy linh mạch. Không có qua quá lâu, Thường Hy thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, bên trong trướng khí chi độc cũng tất cả đều bực đi ra. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy vừa lúc chính là một bên Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo Hữu, Đạt Hữu. Nhìn thấy Thạch Cơ, Thường Hy trong đầu lập tức nhớ tới tiền căn hậu quả, cũng không nhiều lợi, chỉ là hai chữ. Nhưng trong mắt lòng tăng kích, cũng đã nồng tới sắp tràn ra tới. Thạch Cơ có thể bất chấp nguy hiểm, đưa nàng theo khoa phụ trong tay cứu, phần tình nghĩa này đã để nàng cảm động hết sức. Cũng là quên chúc mừng đạo Hữu, đột phá đại La Kim Tiên. Nói đến chỗ này, Thường Hy có chút dừng lại, ngay sau đó vừa lại kinh ngạc nói, Thạch Cơ đạo Hữu quả nhiên là tiên tư kinh người, bất quá vài và năm, lại theo Kim Tiên, liên phá số cảnh, chứng được đại La đạo quả. Cái này cùng những cái kia cân cước đỉnh tiêm chuẩn thánh đại năng so sánh, tu hành tốc độ cũng không tính chậm. May mà Thiên đạo lọt mắt xanh." Thạch Cơ khiêm tốn nói, "Ta trước đó được nghe Phương Bắc đại địa có một tu sĩ đột phá đại la kim tiên, chứng được lục phẩm đạo quả, bây giờ nghĩ đến, vị kia thần bí tu sĩ chính là Đạo Hữu." Thường Hy trong giọng nói rất nhiều cảm khái chi ý. Bây giờ Thạch Cơ đã là đại la kim tiên, lấy nàng tiên tử, nghĩ đến không bao lâu liền có thể siêu việt chính mình. Nghĩ đến đây lúc, Thường Hy viên kia yên tĩnh không thích tranh đấu nội tâm, dường như dâng lên vài tia khẩn trương. Rõ ràng tại Bất Chu Sơn mới gặp Thạch Cơ lúc, còn nhỏ bé làm cho người không lắm để ý. Bây giờ tại tu vi bên trên, cũng đã trở thành có thể cùng mình bình khởi bình tọa tọa tại. Cái này cách xa biến hóa, thật sự là quá nhanh, nhường nàng có chút không thể đứng, nhưng cũng không nửa phần gắt, chẳng qua là cảm thấy bùi ngùi mai thôi. Đối mặt thường hi lời nói, Thạch Cơ cười không nói. Có chuyện, đã đều đoán được, kia nàng liền không cần phải nói đi ra, huống chi, nàng cũng là không muốn nói ra đến. Chỉ là cái này Bắc Phương chi địa, quả nhiên là ngư long hỗn tạp, nguy hiểm khó lường. Nếu không phải có đạo hữu ra tay cứu, chỉ sợ ta mất mạng tại kia đại Vu chư hạ, thân tử đạo tiêu. Vu Ưu chi tranh, chính là đại thế chi tranh. Chúng ta tu sĩ, nếu như không tất yếu, vẫn là bo bo giữ mình vì rượu." Thạch Cơ nghe đột thường Hi nói lên khoa phụ, không khỏi nói rằng: "Ta tự nhiên là biết được, chỉ tiếc, gia kia Hi Hỏa tỷ tỷ, ai." Thường Hi nói, lại là yên lặng thở dài. Hi Hỏa bước lên nguy hiểm tính mạng, đều muốn cuốn vào Vũ Ưu tranh đấu, cái này rõ ràng là có cùng đích tuấn kết làm quan hệ thông gia chi ý. Nhưng trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Không nói những thứ này, qua chiến dịch này, ta cũng không muốn lại liên lụy trong đó, dự định về Thái Âm Tinh. Vũ Ưu chi tranh, liên lụy quá lớn, chỉ sợ có vô biên nguy hỏa. Đạo hữu ân cứu mạng, ta khó mà hồi báo. Ngày sau Như Đạo Hữu có việc muốn nhờ, ta tất nhiên giúp sức tương trợ. Giamba câu ở giữa, Thường Hi hiển nhiên là có dời đi chi ý. Điều này cũng làm cho Thạch Cơ đấy lòng nhẹ nhàng trở ra, nàng còn lo lắng Thường Hi như cũng mong muốn tranh đoạt vũng nước độc này đâu. Dù sao Thường Hi là Thạch Cơ công nhận hảo hữu, cũng không muốn gặp nàng thân hãm nhà tù bên trong. Ta ra tay, chỉ là vì cứu Đạo Hữu, làm chính mình không tệ với bạn tâm. Đã Đạo Hữu quyết định muốn rời khỏi nơi đây, vậy liền mau mau rời đi a." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. "Đạo Hữu lưu ở nơi đây còn có chuyện quan trọng." Thường Hi nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, cũng không giấu giếm Đạo Hữu. Ta bây giờ đi khắp phương Bắc đại địa, linh mạch có nhiều tổn hại, cho dù thấp cổ bé họng, thế đơn lực bạc, nhưng cũng muốn đem những này linh mạch ôn dưỡng một phen, dù là không thể khiến cho phương Bắc đại địa quay về lúc trước chi cảnh, cũng có thể hết sức làm vài việc." Thạch Cơ thản nhiên nói rằng, "Chỉ vì ta lấy thổ chi đại đạo chứng được đại la đạo quả, làm như thế, nhưng cũng có trợ giúp cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ cao thâm hơn đại đạo." Thì ra là thế, Thạch Cơ đạo hữu cao thượng. Thương Hi giật mình gật đầu, nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt mang theo một phần kính nghệ. "Để ta liền trước rời đi, ngày sau đạo hữu nếu có nhàn rỗi, nhất định phải đến Quảng Hàn cung uống rượu một chén." Ta tốt trò chuyện biểu lần này tâm ý. Thường Hi cũng không có ở lâu, đã quyết định muốn rời đi, nàng liền dự định trực tiếp về Thái Âm tinh Quảng Hà cung, nơi đây đúng đúng không phải chi địa, không thích hợp ở lâu. Thiện, Thạch Cơ khẽ bước cẩm, yêu tộc Thiên Đình rưng chạy. Chương 78, chú ý Thạch Cơ 2, chương 78, chú ý Thạch Cơ 2. Yêu Soái tề tụ một đường, bây giờ ngồi tại thủ tọa, lại không phải yêu Soái đứng đầu bệ trạch, mà là cùng Đế Tuấn, Thái nhất đồng xuất một mạch Thái Dương tinh thần nữ hi hòa. Ở đây yêu Soái đều là yêu tộc Thiên Đình cao tầng, tự nhiên minh bạch Hi Hòa tương lai chính là đám người chủ mẫu là lấy đối mặt hi hòa thời điểm, dáng vẻ đều bệ rất kiêu cung. Chỉ là, bây giờ hi hòa xem như tương lai thiên đỉnh chủ mẫu, lại bị vu tộc đại vu suất nữa đánh giết, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn xem như yêu sói, khó mà thoát tội. Là lấy, trong lúc nhất thời doanh chạy bên trong không khí, lộ ra rất là kiềm chế. Ở đây phiên bầu không khí phía dưới, cuối cùng vẫn là cùng nhau cùng bị sa cứu hi hòa lục nô đứng dậy, giọng căm hận nói rằng: "Bạch Trạch, vu tộc lần này làm việc quả nhiên là hiểm ác, lại chặn đánh chủ mẫu, còn mở miệng khiêu ngạo. Lớn như thế nhục, chúng ta cho là tới cùng vu tộc quyết nhất tử chiến thời điểm. Ngươi nói thế nào?" Lần này Hy Hòa, Thường Hy bị khoa phụ, phong bá kích thường, bây giờ Thường Hy càng là tung tích không rõ. Chuyện này nếu là bọn họ không có xử lý tốt lời nói, chỉ sợ Đế Tuấn truy cứu tới, bọn hắn chịu không nổi. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải đem giám can đảm bảo phạm Hy Hòa khoa phụ, phong bá trấn sát, như thế mới có thể cho Đế Tuấn một cái cũng đạo. Dù sao Đế Tuấn tốt nhất mặt mũi, bây giờ hắn tương lai thế tử, lại bị vu tộc đả thương, bọn hắn xem như thần tử, không thể cho Đế Tuấn một cái hài lòng trả lời chắc chắn lời nói, chỉ sợ tương lai cuộc sống của bọn hắn đều không tốt qua. Bạch Trạch mắt nhìn ngồi thủ tọa, mặt không thay đổi Hy Hòa Hồ Khan một tiếng, "Đứng, dậy." Tự nhiên là muốn cùng kia vu tộc hoàn toàn làm qua một trận, làm chủ mưu báo thủ rửa hận. Nếu không, quả nhiên là khiến cái này vu tộc man tử coi là ta yêu tộc thiên đỉnh đều là tốt nắm quả hờm mềm. Bạch Trạch nói xong, hướng phía Hi Hòa có chút chất tay, tối người nói, "Mời chủ mưu hạ lệnh, khiến chúng ta cùng vu tộc quyết nhất tử chiến." Hi Hòa mặt không biểu tình, đối Bạch Trạch bọn người chỗ xưng hô chủ mưu cũng chưa phản bác. "Việc này đều từ các ngươi phụ trách, ta mặc dù tiếp nhận đế tuấn cầu hôn, nhưng dù sao còn chưa chính thức kết làm quan hệ thông tục ra, không tốt đặt chân trong đó." Chủ mưu chỗ đó Đã chủ mỗ đã tiếp nhận đế tuấn bệ hạ cầu hôn, đó chính là chúng ta thần tử chủ mỗ. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử. Bạch Trạch không hổ là thập đại yêu soái lão giữa tử dụng tốt nhất, thực lực cũng mạnh nhất một vị yêu soái. Đang định loạt hi hòa về sau, liền cao giọng nói, "Bây giờ, Vũ tộc làm điều ngang ngược ngược, lạm sát ta đồng bào phía trước, nhục chúng ta chủ mỗ ở phía sau. Chúng ta xem như thần tử, nếu không chết chiến, đến lúc đó lại có gì diện mục đi gặp hai vị yêu hoàng bệ hạ." Sau 3 ngày, cùng Vũ tộc quyết nhất tự chiến. Không phá không về. Không phá không về. Doanh trại bên trong truyền ra cái khác yêu soái thanh âm. Chỉ một thoáng, yêu tộc doanh trại bầu không khí đều bị nhen lửa, tất cả yêu tộc sĩ binh nhao nhao cao giọng hô hỏa, không phá không vệ. Đúng rồi, liên quan tới Phi Liêm yêu sói cái chết, ta cũng là cha ra. Trờ Tuyên Thệ làm rõ ý chí qua đi, Lục Ngô đương nhiên nói rằng, "A, Phi Liêm yêu sói là bị người nào chết?" Bạch Trạch nghe vậy không khỏi hỏi. "Ta cùng chủ mẫu, quỷ gia cùng một chỗ cùng kia phong bá, khoa phụ rằng có lúc, phong bá từng nói, Phi Liêm yêu sói chính là bị một thái ớt kim tiên cảnh giới nữ tiên giết chết." Lục Ngô lời này vừa nói ra, doanh trại bên trong yêu sói nhóm nhao nhao lộ ra khó có thể tin, chợt mắt hốc mồm điệu lộ. Đường đường đại la kim tiên lại bị Thái Ức cảnh giới tu sĩ giết chết. Sao lại có thể như thế đây? Chúng yêu không khỏi nhau, nhau nhau nhìn xem Lục Nô, cho là hắn đây là tại nói đùa. Dù sao Thái Ức kim tiên sao có thể nghịch truyện cùng đại la kim tiên ở giữa chênh lệch. Phải biết, Thái Ức kim tiên cùng đại la kim tiên ở giữa có thiên địa hững câu, khó mà vượt qua, dù là cân cước, pháp bảo đập ra đều vô dụng. Thái Ức kim tiên bất quá còn cực hạn tại pháp tắc chi lực bên trong, mà kia đại la kim tiên, thật là đã chứng được đại đạo chi lực. Thái Ức kim tiên mong muốn chiến thắng đại la kim tiên, ở trong đó không hợp thói thường trình độ không cần nói cũng biết. Quả nhiên là bự cười. Thai Ức Kim Tiên, làm sao có thể cùng Đại La Kim Tiên được nổi, không phải ta khoát lạc, ta một cái Hxì, liền có thể đánh chết mấy cái Thai Ức Kim Tiên. Yêu Soái bên trong, cùng là đỉnh tiêm một hàng thương dương chẳng thèm ngó tới nói. Điểm này ta có thể làm chứng, lúc ấy kia Vu tộc Phong Bá đích thật là nói như vậy. Quỷ Sa đứng dậy, chứng minh lục nô lời nói đó không hề giả dối. Vu tộc từ trước đến nay là khinh thường tại nói láo, nếu như kia Vu tộc Phong Bá quả nhiên là tập sát phi liêm yêu soái, chỉ sợ sớm đã tuyên dương mọi người đều biết, như thế nào lại một mực giấu giếm. Nói đến đây, Quỷ Sa dừng một chút, nói đến Thai Ức Kim Tiên cảnh giới nữ tiên. Ta lúc trước cùng kia tương liễu đấu pháp thời điểm, nhưng cũng là thấy được một vị, lúc ấy liền cảm giác có chút kỳ quặc, nhưng bởi vì cùng tương liễu đấu pháp, khó mà phân tâm, cho nên cũng là không có quá nhiều lưu ý. Hiện tại nếu là cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng là có thể xác minh một hai. Lúc ấy kia thái ớt kim tiên nữ tiên, che che lấp lấp, sử dụng pháp thuật che khuôn mặt mũi của mình, như thế giấu đầu lộ đuôi, quả nhiên là khả nghi, có lẽ phong bá trong miệng lời nói chém giết phi liêm yêu sói nữ tiên, chính là ban đầu ở ta cùng tương liễu đấu pháp lúc xuất hiện vị kia. Quỷ sa lời vừa nói ra, lúc trước cùng Cửu Phượng đối địch Khâm Nguyên cũng rất giống nhớ lại cái gì. Trải qua quỷ sa yêu xoé nói như vậy, ta cũng là nhớ ra rồi, cho là cùng Vu tộc Cự Phượng chiến đến say xưa lúc, liền xuất hiện một đạo sa lạ thái ớt kim tiên khí tức, tràn trọc ở chiến trường bên dưới. Bạch Trạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. "Quỷ Sa, có thể hay không đem ngươi thấy nữ tiên bộ dáng vẽ ra?" Quỷ Sa không nói gì, chỉ là đem ngón tay gián tại mi tâm ở giữa, theo một đạo quang hoa theo mi tâm bắn ra. Doánh chạy bên trong, một bức bị quỷ sa từ thần hồn bên trong lấy ra hình tượng hiện ra tại chúng yêu xoé trước mặt. Hình tượng bên trong là một cái khuôn mặt mơ hồ, bị pháp thuật che khuất khuôn mặt, nhưng thân mang xương tuyết tiên y bóng người. Lâm Diêu Soái nhóm nhìn xem đạo này thấy không rõ dung mạo bóng người lúc, nhao nhao nhíu nhíu mày. Không biết rõ vì sao, bọn hắn theo bóng người này bên trên, cảm nhận được một tia giống như đã từng tương tự khí tức. Trong đó, đặc biệt Bạch Trạch cùng Hi Hòa là nhất. Xương Tuyết Tiên Y Nghi, Thái Ứt Kim Tiên. Hi Hòa rất nhanh đôi mắt hơi mở, đáy lòng đã đoán được vị này Thái Ứt Kim Tiên nữ tiên thân phận. Mà Bạch Trạch cũng là đang lật xem trí nhớ của mình. Lâm ký ức dừng bước với mình cùng Đế Tuấn, thái nhất, tại lần thứ 2 dạng đạo sau cùng một chỗ theo Tử Tiêu Cung đi ra khỏi hình tượng lúc. Trước mắt hình tượng bên trong bóng người Dần dần cùng lúc ấy kia một mực ngồi Tử Tiêu Cung trên quảng trường bóng người dần dần trùng hợp. "Thạch Cơ." Một cái tên chỉ một thoáng theo bạch trạch trong miệng bật đi ra. "Thạch Cơ?" Danh tự này vì sao như thế Quân Hai? Một cái yêu sói bước cảm, nghi ngờ cau mày nói. "Không sai, ta cũng rất giống là ở đâu nghe nói qua." Một cái khác yêu sói tán đồng gật gật đầu. "Thạch Cơ, chính là lúc trước lấy Thái Ứ Huyền Tiên tu vi, vượt qua tam thập tam ngoại thiên, tìm tới Tử Tiêu Cung chỗ nữ tiên." Bạch Trạch không khỏi nhắc nhở. Hiển nhiên, đang ngồi yêu sói, lúc trước đều không có đem cái kia tại Tử Tiêu Cung bên ngoài đạp đất đột phá nữ tiên nhớ lại. Dù sao Đại la Kim Tiên cùng đại la Kim Tiên trở xuống, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, lại nơi nào sẽ chú ý một cái thái ớt Kim Tiên đâu, cho dù nàng có bất phàm biểu hiện, nhưng cuối cùng không tại một cái thế giới. Trưng 79, trận đầu kết thúc, đến khô lâu sơn, 1. Trưng 79, trận đầu kết thúc, đến khô lâu sơn, 1. Trải qua bạch chạch một phen nhắc nhở, cái khác yêu xoái ở trong lòng cũng lập tức nổi lên thạch cơ hình tượng. Dù sao bọn hắn lúc trước đều là tử tiêu cung nghe khách, tự nhiên đều là gặp qua thạch cơ mà trước mắt hình tượng bên trong bóng người mặc dù sử dụng pháp thuật che mặt, nhưng chỉ từ hình tượng bên trên mà nói, đích thật là cùng lúc trước bọn hắn tại Tử Tiêu cung nhìn thấy Thạch Cơ, có chút tương tự. Một mực ổn thỏa điếu ngư Đài, không vui không buồn hi hòa nghe được Bạch Trạch lời nói, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Mặc dù nàng cũng nghĩ đến Thạch Cơ, nhưng đó là bởi vì nàng cùng Thạch Cơ có biết. Nhưng Bạch Trạch vậy mà cũng có thể vẹn vẹn theo một cái thấy không rõ diện mục bóng người, liền có thể liên tưởng đến Thạch Cơ trên thân, cảm giác quả nhiên là nhạy cảm. Khi Hòa không khỏi dưới đấy lòng cảm thán một phen. Thật không hổ là bị Đế Tuấn Trô ỷ lại yêu sói đứng đầu. Bạch Trạch yêu sói Ta thế nào cảm giác, cái này cùng Thạch Cơ cũng không tương tự. Thạch Cơ dù sao cũng là thường hi hảo hữu, mà Hi Hòa cũng cùng Thạch Cơ quen biết. Mặc dù nói, trước mắt Thạch Cơ hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng Hi Hòa cũng không muốn đem phiền toái liên lụy đến Thạch Cơ trên thân. Ngược lại nàng cùng Phi Liêm cũng không quen, Phi Liêm bị ai giết chết, nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Bất quá, so với cái này, ta cảm thấy, việc Cắc Bạch vẫn là phái gia nhân tộc, tìm kiếm thường hi tốt nhất. Không thể không nói, Hi Hòa lời ấy đích thật là khiến Bạch Trạch không thể không ưu tiên cân nhắc. Dù sao, thường hi đồng dạng cũng là đế tuấn mong muốn cùng nó kết làm quan hệ thông gia thái âm thần nữ. Chủ mẫu lời ấy tự nhiên, ta đã phái ra nhân thủ ven đường tìm kiếm, như Vu tộc người không có nói sai, kia nghĩ đến là có thể tìm tới Thượng Hi điện hạ. Bạch Trạch khẽ hừ cảm, chỉ là dưới mắt quyết chiến sắp đến, vì cam đoan chiến cuộc, ta cũng không tốt an bài quá nhiều yếu tố đặc biệt đi tìm Thượng Hi điện hạ. Chỉ tiếc, lúc trước kia đột phá Đại La Kim Tiên không biết là ai, mà ngay cả một mặt cũng không chịu gặp nhau, quả nhiên là tiếc nuối, nếu là có thể có vị này Đại La Kim Tiên trợ lực lời nói, lần này cùng Vu tộc quyết nhất tự chiến tỷ số thắng, chỉ sợ cũng muốn đề cao không ít. Nói đến đây, Bạch Trạch không khỏi giơ đầu hẩm não. Hiển nhiên Hắn đối với cái này cảm giác rất là đáng tiếc, dù sao kia là một tôn lục phẩm đại la kim tiên, một đám yêu sói bên trong cũng chỉ có hắn mặt trạch, thân có lục phẩm đại la kim tiên đạo quả, cái khác yêu sói tất cả đều tại ngũ phẩm trở xuống. Đây cũng là hắn vì sao có thể ngồi vững vàng thập đại yêu sói đứng đầu nguyên nhân. Hừ, kia đại la kim tiên quả nhiên là không biết tốt xấu, chúng ta tuân thủ cấp bậc lễ nghi, cho hắn ngàn năm củng cố thời gian, chờ đợi bên ngoài ngàn năm lâu, hắn ngược lại tốt, không rên một tiếng, liền mặt cũng không cho thấy. Nói đến đây, liền có cái khác yêu sói vì thế tức giận bất bình. Dù sao đối mặt cựu địch còn muốn ẩn nhẫn khuất phát, liền lặng chờ ngàn năm. Như thế làm việc, tự nhiên là để bọn hắn từ khi yêu tập Thiên đỉnh sáng tạo sau, tại Đế Tuấn, thái nhất dẫn đầu hạ, chinh phục Hồng Hoang, cái này đến cái khác thế lực, ngày càng kiêu ngạo bọn hắn cảm giác được bất mãn. Không sai, kẻ này quả nhiên là không hiểu được nửa điểm cảm ơn tri tâm, nếu là không có chúng ta ở đây, chỉ sợ hắn sớm đã bị Vu tộc man tử ăn xong lau sạch. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì, người ta đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Cùng nó cảm thán một cái không biết rõ tính danh đại la kim tiền, chúng ta còn không bằng trước điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, thật tốt ứng phó sau 3 ngày có chiến. Lại có một vị yêu soái đứng dậy, nói ra ý nghĩ của mình là cực. Chỉ có điều, vu tộc chịu tiếp nhận chúng ta quyết chiến thỉnh cầu sao? Một vị khác yêu sói có chút do dự. Đám kia chỉ biết là chiến đấu man tử, bình thường hận không thể một ngày từ sáng sớm đến tối không ngừng nghỉ chiến đấu, hiện tại chúng ta muốn quyết chiến, chỉ sợ bọn họ lại so với chúng ta càng thêm hưng phấn. Chỉ tiếp thái nhất bệ hạ dạy bảo chu thiên tinh đấu đại trận thật sự là quá thâm ảo, chúng ta đến nay vẫn chưa luyện thành trận này, bằng không mà nói, những này vu tộc man tử lại nhiều, lại có sợ gì? Tình huống chính như vị này yêu sói sở liệu. Làm quyết chiến chiến thư đưa đến vu tộc doanh trại sau, vu tộc nhao nhao ma quyền sát trưởng, trực tiếp đáp ứng yêu tộc quyết chiến. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Làng hai tay đem bây giờ sóng sốt tất cả nhân mã tất cả đều tụ tập hoàn tất sau, tại giữa lẫn nhau thủ lĩnh hô quát bên trong, hai cái trận tuyến như là lẫn nhau vọt tới thủy triều, đồng nhiên đập vào cùng một chỗ, xô ra từng đạo sóng lớn. Vu tộc đại vu nhao nhao ra tay, không tiếp tục ân dấu. Ma yêu tộc bên này, thập đại yêu soái đã sớm tập hợp đủ, lại thêm cái khác một chút yêu tộc đại la kim tiên, hai bảy người, oanh oanh liệt liệt đan vào một chỗ. Mỗi một cái thời gian trong nháy mắt, dày đặc giao chiến trong đám người liền sẽ chống đi một mảnh địa vực. Nhưng vẹn vẹn bất quá là một cái chớp mắt thời gian mạch này chống ra địa vực, liền lập tức lại bị mới vu tộc yêu tộc lập kín. Đại địa chấn động kéo dài dòng dã một năm, chân trời không ánh sáng. Đạo pháp chói lọi cùng đại đạo huyền ảo khí tức thần bí ở chân trời không ngừng bắn ra bắn tung toé, khi thì lấy hỏa diễm thấp sáng bầu trời đêm, dường như ngay cả trời cũng muốn mục cháy. Tại kịch liệt như thế đấu pháp bên trong, Thạch Cước nhưng cũng không có cách nào tiếp tục cấm dưỡng linh mạch. Mạnh mẽ linh lực thổi lên vĩnh viễn không dập tắt phong bạo, đem vương Bắc đại địa mọi thứ đều quấy đến hỗn bè. Vừa có chút khởi sắc phương Bắc đại địa, ở đây dưới tình hình, hoàn toàn biến thành nhân gian loạn lục. Tất cả phương bắc đại địa, tất cả đều cháy đen mù mịt, sinh linh độ thán. Ma thái cổ tinh không bên trong. Thái nhất một người lấy đông hoàng trung chí uy, mạnh mẽ kéo lại 6 vị tổ vu. Nhưng đối mặt 6 cái tổ vu, lẫn nhau còn nhau, cũng đã là thái nhất mức cực hạn. Mong muốn tại cái này 6 cái tổ vu bên trong lấy được thắng lợi. Trên cơ bản là không thể nào, trừ phi thái nhất giờ phút này lập địa thành thánh. Ma đế tuấn, mặc dù chiến lực không bằng thái nhất như vậy thông thiên triệt địa cường đại, nhưng cũng bằng vào tự thân tu vi, cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo hà đồ lật tư, miết cương kéo lại 3 cái tổ vu. Ma phục hi, nữ hoa, quân bằng 3 người mặc dù chiến đến bây giờ, nhưng vẫn luôn lấy vậy nước dáng vẻ là lấy mong muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn, lại là khó khăn. Chỉ có điều vấn đề ở chỗ, bọn hắn đấu pháp quá kinh liệt. Thái Cổ Tinh không bên trong sao trời, không biết nhiều ít bị bọn hắn theo Thái Cổ Tinh không đánh rơi, rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên. Đại đạo chi lực tại Thái Cổ Tinh không chưa hề hoạt tuyển. Đủ loại đại đạo chi lực, tứ ngược tùy tiện, hoành hành không sợ. Thái Cổ Tinh không đều muốn bọn hắn đánh không có. Mắt thấy Vu Diêu Chi chiến càng ngày càng kinh liệt, thiên thượng tiên hạ đều không có dừng lại xu thế. Vẫn luôn ẩn nấp ở sau màn thế nhân, hồng quân xuất thủ. Thái Cổ Tinh không bên trong Thái nhất không ngừng lắc lư Đông Hoàng Trùng, cái này tiên thiên chí bảo phát huy ra đặc hữu cường hãn uy lực, không gian xé rách, thời gian ngưng trệ. Tổ Vũ càng là các hiện thân hung, đại đạo chi lực dệt thành một tấm võng lớn, hướng phía Thái nhất thu nạp tới. Trung quanh bên trong tinh vực, cơ hồ không có một quả có thể nhìn thấy sao trời. Thu tay lại. Chương 79, trận đầu kết thúc, đến Colosseum 2, chương 79, trận đầu kết thúc, đến Colosseum 2. Làm Thái nhất đã bị đánh ra chân hỏa, chuẩn bị lấy chính mình bản nguyên thủ thương, cũng muốn gõ vang Đông Hoàng Trùng, đem trung quanh Tổ Vũ trọng thương một phen thời điểm. Một đạo quang mang lặng lẽ nở rộ ở chỗ này. Ngay sau đó, tại Liên Hoa Đài phía trên, một vị làm bọn hắn giật mình trong lòng lão giả, theo quang mang bên trong chậm rãi đi ra. Tay cầm pháp trận, không vui không buồn. Khi thấy người này lúc, bất luận là Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, vẫn là Tổ Vu bọn người, nhao nhao ngừng ra tay. Dù sao Hồng Quân đều gọi dừng tay, nếu là còn không dừng tay, kia nhiều ít có đôi chút không hiểu chuyện. Cho dù Thái Nhất vô cùng kiên nạo, nhưng đối mặt thánh nhân thời điểm, đồng dạng là đem thái độ của mình bày khiêm tốn. Dù sao, đây cũng là Hồng Hoang độc nhất vô nhị thánh nhân hàm kim lượng, luôn xuất pháp tùy, lời nói chính là pháp chỉ. Nếu là không tuân theo, đó chính là phải thừa nhận đến từ thánh nhân lựa chọn. Chỉ một thoáng, run run rẩy rẩy hơn ngàn năm thái cổ tinh không, khó được nên đón ngắn ngủi yên tĩnh. Hồng Quân nhìn qua Đế Tuấn, thái nhất, thập nhị tổ vu bọn người, cặp kia trầm tĩnh con ngựa như nước bên trong, lộ ra một tia thở dài, nhưng lập tức biến mất, quả thực để cho người ta hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Bây giờ còn chưa chưa hoàn toàn hợp đạo hư quân, còn bảo lưu lại một tia tình cảm của mình. Như thật lấy thân hợp đạo, Hồng Quân chính là thiên đạo mã thân, đối đãi vạn vật sẽ không còn có một tơ một hào lòng chất gần. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, các ngươi bây giờ chiến đấu ngàn năm, đem thái cổ tinh không đánh thất linh bát lạc, lại là làm trái tiên hỏa. Hiển nhiên, bởi vì Vũ Diêu Chi chiến tạo thành tổn thương quá lớn, ẩn vào phía sau màn hồng quân không xuất thủ không được. Mà Hồng Hoang đại địa bên trên, các người hai tộc phía Bắc phương đại địa là chiến trường, giao chiến ngàn năm, càng đem bị phương Bắc đại địa đánh phá thành mảnh nhỏ, vạn linh không nhà để về. Hôm nay, ta ở chỗ này, khiến các ngươi biên chiến tranh thành tơ lụa, tùy tiện không thể tái khởi chiến sự, có thể. Đối mặt Hồng Quân lời nói, bất luận là Lê Tuấn, Thái Nhất, vẫn là thập nhị tổ Vu, đều là gật đầu đáp ứng, đã thánh nhân đã an bài, chúng ta tất nhiên là nghe theo thánh nhân phân phó. Mặc dù Hồng Quân lời nói rất nhẹ, cũng rất giống là tại thịnh cầu đồng dạng, nhưng không có một người dám cự tuyệt. Bởi vì làm Hồng Quân ánh mắt nhẹ nhàng từ trên người bọn họ đảo qua thời điểm, không biết rõ vì sao, bọn hắn đấy lòng lại dâng lên vết lạnh tấu xương cảm giác. Như thế thuận tiện, Hồng Quân hài lòng khẽ gật đầu, sau đó, kia kể từ hôm nay, yêu tộc Thiên đỉnh trưởng quản Tam thập Tam trọng thiên, vu tộc trưởng quản Hồng Hoang đại địa, có thể, không có vấn đề. Các vị xưa nay nhìn ai cũng không để vào mắt các đại năng, đối mặt thánh nhân Hồng Quân lúc, giống như nguyên một đám có tri thức hiểu lễ nghĩa học sinh. Kia, nếu như thế, kia các ngươi liền hạ giới ngừng chiến tranh. Hồng Quân bay xuống mặt trần, dây lát ở giữa, Địa thủy phong hỏa chủ luyện, một phen biến hóa phía dưới, sáng tạo khí tức của đại đạo trận đầy thái cổ tinh không. Rất nhanh, một quả, hai viên, ba viên chống lại thái cổ tinh không bên trong, xuất hiện lần nữa tràn đầy chân trời sao trời. Chợt, Hồng Quân cũng đã tan biến tại nơi đây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị cả kinh liền hô hấp đều quên. Trong mắt bọn họ, đều là tan không ra sợ hãi thần phục. Đây cũng là thánh nhân chi năng sao? Ngắn ngủi một cái mắt, vậy mà tại thái cổ tinh không một lần nữa đã sáng tạo ra đếm mãi không hết sao trời. Mặc dù bọn hắn phá hư sao trời rất đơn giản, nhưng luận đến sáng tạo phương diện này lời nói, đối với bọn hắn mà nói, lại là vạn vạn làm không được hồng quân tình trạng như thế. Hồng quân chỉ là nho nhỏ một lần ra tay, cũng đã để bọn hắn minh bạch, thánh nhân vì sao là thánh nhân. Cũng minh bạch vì sao tự bản cổ đại thần sau, hồng hoàng rốt cuộc khó mà tìm tới vị thứ hai thánh nhân. Đây cũng là bởi vì thánh nhân cường đại, kia lão Viễn siêu nhận biết cường đại. Đã đáp ứng thánh nhân, Đê Tuấn, thái nhất cùng thập nhị tổ vu tự nhiên cũng là sẽ không tiếp tục tiếp tục đánh. Bằng không mà nói, cái kia chính là đang lừa gạt thánh nhân. Tội danh như vậy, như thánh nhân trách tội lên bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể cùng thánh nhân qua mấy chiêu. Kết quả là, hai đợt người lẫn nhau hận hận nhìn nhau vài lần sau, liền thân ảnh hơi biến hóa, giở đi thái cổ tinh không. Phương Bắc đại địa, bởi vì yêu tộc Thiên đỉnh tại Bạch Trạch dẫn đầu hạ, hướng vu tộc phát động không chết không thôi tử chiến. Bây giờ Phương Bắc đại địa vừa có khởi sắc linh mạch, lại một lần nữa bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Chết đi vu yêu nhị tộc thi thể, đã lui thành một tòa có một tòa núi cao. Máu đã đem toàn bộ Phương Bắc đại địa, tất cả đều nhuộm đỏ. Lâm Đế Tuấn, thái nhất, thập nhị tổ vu nhao nhao theo thái cổ tinh không sau khi trở về nhìn thấy chủ tâm cốt hai tộc vừa mới chuẩn bị tiếp tục quyết nhất tự chiến thời điểm, bọn hắn lại cho hai tộc mang đến một cái khó có thể tin tin tức. Bây giờ thánh nhân có lệnh, ta tộc dừng lại cùng vu tộc cấm phạt, từ hôm nay lên, tam thập tam trọng thiên, để cho chúng ta yêu tộc nắm trong tay. Tất cả mọi người, rút lui. Đế tuấn cao giọng quát. Cái gì? Nguyên bản còn tại giao chiến thiên đình yêu soái, yêu tướng nhóm nghe được đế tuấn lời ấy lúc, ngu ngơ ở. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Làm sao lại đột phá ở giữa đã xảy ra to lớn như thế này chuyện? Nhưng nghe đến đế tuấn lời nói bên trong thánh nhân hai chữ sau, bọn hắn minh bạch, đây cũng không phải là Đế Tuấn cố ý gây nên, mà là đối mặt thánh nhân đề nghị, hắn không có cự tuyệt đặc quyền. Vũ tộc, tất cả đều dừng tay, từ hôm nay trở đi, Hồng Hoang đại địa mặt đất sẽ bị ta Vũ tộc chiếm cứ. Đế Giang cũng không cam chịu yếu thế, dùng càng lớn giọng đánh trả lại. Kết quả là, tại giữa lẫn nhau, đánh máu chảy thành sông, khó phân thắng bại thời điểm, nhưng lại nhao nhau bởi vì nhà mình lão đại bỗng nhiên giơ tay, mà đem chiến đấu ngừng ở nơi đây, làm chiến đấu động tĩnh dần dần bình ổn lại sau. Phương Bắc đại địa bên trên, Thạch Cơ có chút nhẹ nhàng tỏ ra, lần thứ nhất Vũ Ưu chi chiến. Xem ra tại Hồng Quân lão tổ điều hòa lại, đã đến nón nên lúc kết thúc, mà nàng cũng có thể tiếp tục an tâm ấm dưỡng linh mạch. Duy nhất ngưỡng Thạch Cơ cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc là trước đó ôn dưỡng linh mạch, bởi vì Vu Diêu ở giữa trận đấu, lần nữa vỡ vụn điêu linh. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng ấm dưỡng linh mạch cử động đổ xuống sông xuống biển. Mà làm gì sẽ đánh nước thôi, tự nhiên là bởi vì Thạch Cơ ấm dưỡng linh mạch là có thể thu hoạch được công đức tiến hành. Công đức thứ này, thu hoạch con đường thật sự là quá khó khăn, mà bây giờ ôn dưỡng phương bắp đại địa bị đánh xấu linh mạch, chính là một trong số đó. Từ khi thánh nhân Hồng Quân nhúng tay lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến sau, Cũng không biết trong đó nội tình các đại năng nhìn thấy trong một đoạn thời gian, Vu Diêu Lượng tộc tựa như bọn phế hiếm khích lúc trước, giữa lẫn nhau kình vị rõ ràng. Vậy mà không có lúc trước hai tộc giữa lẫn nhau hùng hổ dọa người chi thế. Biến hóa như thế, quả nhiên là nhường một đám lúc đầu nhìn xem vựa kịch các đại năng hơi kinh ngạc, một lần cho rằng Vu Diêu Lượng tộc đầu gốc, đều trong chiến đấu làm hỏng. Chỉ là cho hay mặc dù cũng không nhìn thành, nhưng hai tộc trong một đoạn thời gian an phận thủ thường dáng vẻ, cũng là khiến cái này các đại năng nhẹ nhàng thở ra. Mà liên tại như thế bên trong, thời gian nhoáng một cái, liền lại là sắp hết ngàn năm lâu. Yêu tộc Thiên Đình bên trong, một đoàn người từ xa mà đến gần. Lại là yêu sói lùng nô, dẫn theo dưới trướng một đám tướng tài, hướng phía Hồng Hoang Đại Địa bay đi. Ma Mục Tiêu, giật mình trực chỉ Khô Lâu Sơn. Chương 80, Khô Lâu Sơn chi chiến. 1. Chương 80, Khô Lâu Sơn chi chiến. 1. Bây giờ Vu Diêu ở giữa tranh chấp, tại thánh nhân tham gia tình huống hạ, đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù Đế Tuấn, thái nhất trong lòng đối Hồng Quân nói ra đề nghị, dưới đáy lòng rất có phê bình kín đáo. Nhưng bên ngoài, có thánh nhân uy nghiêm tồn tại, bọn hắn khẳng định là không dám biểu hiện ra ngoài. Đối kết quả này không phục, tại Đế Tuấn, thái nhất đáy lòng, tự nhiên là chôn xuống một góc hạt giống. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, bọn hắn liền sẽ lại lần nữa cùng Vu tộc khai chiến, quyết ra chân chính Hồng Hoang bá chủ. Mà dưới mắt, tại hai đại cự đầu tạm thời bình an vô sự tình huống hạ, Đế Tuấn thấy nhất bọn hắn phải xử lý, đầu tiên chính là các loại việc vặt. Trong đó, tự nhiên có quan hệ với Phi Liêm bị giết, hài cốt không còn một chuyện. Bởi vì đủ loại dấu hiệu đều đem mục tiêu chỉ hướng thạch cơ, là lấy liên quan tới Phi Liêm bị giết một chuyện là có hay không chính là thạch cơ gây nên. Liền giao cho Lục Ngô đi xử lý. Đồng thời, yêu tộc Thiên Đình lần nữa mở rộng môn đình, quầng nạp Hồng Hoang yêu tộc ảnh hưởng. Lần này cùng Vu tộc một trận chiến, nhường yêu tộc Thiên Đình yêu xoá nhóm Tần mắt chứng kiến tới vu tộc kinh khủng chiến lực. Tại không có lợi hại linh bảo tình huống hạ, đối mặt vu tộc, thực lực của bọn hắn đích thật là phải yếu hơn một đầu. Mặc dù khẩn cấp thao luyện một bộ Thất Tinh tiểu trận, nhưng cũng chỉ có thể đủ cùng vu tộc đại vu nhóm miễn cưỡng đánh hòa nhau. Là lấy tiếp xuống Yêu tộc Thiên đỉnh, ngoại trừ muốn biện nhận tới đấu cường đại tu sĩ yêu tộc bên ngoài, chính là nghiên ngộ từ Đông Hoàng Trung bên trong ngộ ra tới tuyệt thế trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đồng thời, Đế Tuấn cũng sẽ yêu tộc Thiên đỉnh sự vụ, bây giờ toàn quyền giao cho Thái Nhất. Lại là lần này cùng vu tộc một trận chiến, nhưng hắn cũng theo Hà Đồ Lạc Tư bên trong, thấy được một bộ ẩn dấu tại Hà Đồ Lạc Tư bên trong trận pháp. Nếu là hắn có thể đem nó lĩnh ngộ ra tới, đến lúc đó cùng Vu tộc tái chiến, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận tăng thêm hắn theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong lĩnh ngộ trận pháp, cho dù Vu tộc lại như thế nào, làm theo là bọn hắn yêu tộc Thiên Đình thủ hạ bại tướng. Lam Lục Ngô dẫn theo Thiên Đình yêu binh đi vào Khô Lâu Sơn trên không thời điểm, đen như mực trọng mây tùy theo che mà đến, giống nhau tận thế chi cảnh đồng dạng. Trong mây bên trong, yêu tộc Thiên Đình tinh kỳ như ẩn như hiện. Lục Ngô một mình đứng tại phía trước nhất, hai tay vắt ngực, biểu lộ ngạo nghễ. Hôm nay hắn này đến Khô Lâu Sơn, không phải là vì khác, chỉ có một cái mục đích. Vải kia chính là đem hư hư thực thực giết chết yêu sói Phi Liêm kẻ đầu sọ, Thạch Cơ đưa đến yêu tộc Thiên Đình đi, nghe theo thái nhất xử lý. Tại Lục Ngô trong dự đoán, việc này là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dù là Phong Bá nói Phi Liêm là bị Thái Ức Kim Tiên nữ tiên giết chết, nhưng ở Lục Ngô xem ra, đây bất quá là một trò đùa nói xong. Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch lớn biết bao cũng. Hiển nhiên là Phong Bá cùng Phi Liêm một trận chiến lúc, hai người đều thân thụ trọng thương, sau đó Thạch Cơ đến đây, nhìn thấy hai người sau, lựa chọn giết chết Phi Liêm, giao hảo Vu tộc. Đối với mình phỏng đoán, Lục Ngô rất là hài lòng. Hắn cho rằng chân tướng tuyệt đối 89 phần 10, mà cũng đúng là như thế, lúc ấy Thạch Cơ có thể giết Phi Liêm cũng là bởi vì đối phương trọng thương ná gục. Đứng tại đám mê, Lục Ngô nhìn xem Khô Lâu Sơn các sinh linh, tất cả đều sợ phục nhìn xem chính mình, không khỏi cười ha ha, hiển nhiên đối Khô Lâu Sơn sinh linh thái độ hết sức hài lòng. Đây mới là bọn hắn yêu tộc Thiên Đình vô thượng, bất luận là chỗ tới Hồng Hoang nơi nào, đều hẳn là có loại đãi ngộ này. Khô Lâu Sơn Thạch Cơ, ở đâu? Làm giống to một tiếng truyền ra. Lục Ngô thân làm đại la là kim tiên uy áp, cũng cùng nhau phóng xuất ra. Quét sạch Khô Lâu Sơn sơn mạch, không chút kiêng kỵ nào khô lâu sơn bên trong, đứng núi chịu sạo, tự nhiên chính là Bích Vân, Ánh Mây cùng Thanh Vân. Bây giờ Bích Vân, Ánh Mây đều đã tu luyện tới Huyền Tiên chi vị, nhưng đối mặt Đại La Kim Tiên như thế, cũng là khó mà chống đỡ được, cái trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, đứng đấy cũng là hai cố run run. Mà Thanh Vân, dù là bây giờ đã đến Kim Tiên hậu kỳ, nhưng cũng là khó mà ngăn kháng Đại La Kim Tiên như thế. Tình huống cũng liền chỉ so với Bích Vân, Ánh Mây tốt hơn một chút, nhưng cũng là bị ép tới cảm giác hô hấp khó chịu, ngực khó chịu. Bọn giã hỏa này lại là tìm đến sư tôn. Bích Vân xông ra động phủ của mình, Nhìn lên bầu trời bên trong nồng đậm yêu vân, trong mắt lướt qua một vẻ khẩn trương. Mà lúc này, Ám Nguy, Thanh Vân cũng đều đi ra đạo phủ, cùng Bích Vân tụ tập cùng một chỗ. Bích Vân, Ám Nguy cũng không biết Lục Nô ra sao tu vi, chỉ có thể cảm giác được Lục Nô rất cường đại. Một bên Thanh Vân thì là biết, Lục Nô chính là Đại La Kim Tiên. Ban đầu ở tộc địa bên trong, Thanh Vân liền từng cảm nhận được trong tộc trưởng lão thả ra Đại La Kim Tiên cấp bậc như thế. Cùng trước mắt Lục Nô, không khác chút nào. Người này là Đại La Kim Tiên, hơn nữa tựa như là yêu tộc tiên đình người. Thanh Vân là Bích Vân, Ám Nguy giải thích nghi hoặc nói, đồng thời trong lòng có chút bồn chồn. Bây giờ hùng hoàng đỉnh tiêm thế lực, còn là một vị đại la kim tiên đích thần tới. Liên vi tìm cơ. Nơi đây khẳng định là có thanh vân khó có thể tưởng tượng chuyện xảy ra. Đại La Kim Tiên. Nghe được thanh vân lời nói, Bích Vân, Ám Ngây nhau nhau cả kinh hít sâu một hơi. Đối bọn hắn mà nói, đại la kim tiên vậy đơn giản là bọn hắn đời này hi vọng xa vời. Tu hành lâu này, bọn hắn vừa rồi đột phá tới huyền tiên chi cảnh. Khoảng cách đại la kim tiên không biết còn có bao nhiêu tuổi tác luôn đi, hoặc là nói là xa xa khó đợi, đời này đều khó có khả năng đạt tới, có thể thực hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tôn đại la kim tiên tự nhiên là có chút xung kích thế giới quan của bọn hắn. Hơn nữa, càng làm cho hai nhỏ chỉ lo lắng là, cái này Đại La Kim Tiên luôn mồm là đến tìm sư tôn. Hiển nhiên, lại thêm thái độ của bọn hắn không giống thân thiện, tìm Thạch Cơ chỉ có thể là có chuyện xấu. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm lo lắng. Duy nhất để bọn hắn may mắn, đó chính là Thạch Cơ bây giờ cũng không trong núi, dù là cái này Đại La Kim Tiên công phá Khô Lâu Sơn, cũng tìm không thấy Thạch Cơ. Đối mặt khí thế hung hăng Đại La Kim Tiên cùng yêu tộc Thiên Đình yêu quân. Cuối cùng, Thanh Vân đứng dậy. Nàng là trước mắt lưu tại Khô Lâu Sơn trong ba người, tu vi cao thâm nhất một cái. Lúc trước Thạch Cơ thu lưu nàng, cũng là vì có nàng ở thời điểm, có thể trông nom ít vân, án mây. Dưới mắt tự nhiên là nàng phát huy tác dụng thời điểm. Ta đi cùng vị này đại la tôn giả nói một chút, hai người các ngươi liền lưu ở nơi đây, nếu như có cái gì bất trắc lời nói. Liên mở ra đại trận, chủ nhân trận pháp tinh diệu, nghĩ đến là có thể ngăn cản một hai. Thanh Vân ngừng tạm, trong lòng cũng không có lạc quan như vậy. Như đại la kim tiên thật muốn xuất thủ, Khâu Lâu Sơn chỉ sợ sẽ tại một hơi ở giữa, liền bị đánh hạ. Cái gọi là trận pháp, tại không có thực lực tuyệt đối cơ sở hạn, cũng bất quá là đâm một cái tức phá bọt biển mà thôi nhưng nàng cũng không có nói như vậy, ít ra trước mắt chuyện còn không có phát triển tới nhất làm người tuyệt vọng một bước kia. Thanh Vân tỉ tỉ, để cho ta đi thôi. Bích Vân lại là đứng dậy, hắn là Thạch Cơ đại đệ tử, lúc trước cũng là trực diện qua đại La Kim Tiên, hắn cho là mình không có vấn đề. Chương 80, Khô Lâu Sơn chi chiến. 2, chương 80, Khô Lâu Sơn chi chiến. 2. Nhìn thấy Bích Vân thể hiện ra khí khái nam tử hán, Thanh Vân mỉm cười, chỉ là đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn. Nghe tỉ tỉ, hai người các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi một chút lên đến, đối phương đã ngay từ đầu cũng không trực tiếp ra tay, nghĩ đến là có chuyện tìm chủ người. Vấn đề không lớn. Trấn an một phen hai nhỏ con cảm xúc sau, Thanh Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng không như mặt ngoài nhẹ nhõm nạng, thân hình hơi biến hóa, hóa thành trăm trượng thanh loan, hai cánh chấn động, thẳng lên tiên cung. Thanh loan Thanh Vân, ở đây bái kiến đại la tôn giả, bây giờ chủ ta đi ra ngoài chưa về, không biết tôn giả tìm kiếm chủ ta có chuyện gì quan trọng. Nếu là có thể lời nói, Thanh Vân có thể thay truyền lời. Thanh Vân đứng ở yêu vân phía dưới, nữ khí cũng tính, cho dù trong lòng phát run, nhưng nàng cũng không lựa chọn lùi lại. Thạch Cơ nếu là nàng nhận định chủ nhân, nàng tự nhiên chính là muốn cùng Thạch Cơ đồng sinh cộng tử. Chớ nói chi là Thạch Cơ lúc trước còn vị bọn Hán bộ tộc, diệt trừ một cái thái ớt kim tiên cấp bậc tốc địch. huống chi, nàng nếu là Lâm trận bộ chạy, ngày sau Hồng Hoang đại năm nhóm sẽ như thế nào đối đãi đầu nhập tại bọn Hán bộ tộc. Đó là cái xấu đầu, cũng không thể mở. A. Lục Nỗ nhìn xem bất quá kim tiên hậu kỳ Thanh Vân, vậy mà cũng có thể cả gan cùng mình đối thoại, trên mặt lộ ra một tia biểu tình hài hước. Thạch Cơ không tại Khô Lâu Sơn. Hoàn toàn chính xác không tại, chủ ta trước đây đi ra ngoài tìm kiếm hỏi tham đạo hữu đi. Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, vì không lãng phí tôn giả thời gian, tôn giả nếu có chuyện Có thể cáo chi Thanh Vân, Thanh Vân tại chủ nhân trở về sau, chắc chắn trước tiên cáo chi chủ nhân. Ha ha ha, cáo chi ngươi, ngươi một cái chỉ là kim tiên cũng xứng sao? Lục Ngô khinh thường nhìn xem Thanh Vân, hắn này đến, vị chính là đem Thạch Cơ buộc về thiên đỉnh, nghe theo xử lý, làm sao có thể tại không thấy tới chính chủ trước thì rời đi. Cũng bởi vì này, đối đại Thạch Cơ tọa hạ sinh linh cũng không có cái gì to tính. "Hương chi," Thanh Vân lời nói, cũng là càng làm cho Lục Ngô khẳng định. Lúc trước chém giết phi liêm thái ớt kim tiên nữ tiên, chính là Thạch Cơ. Vũ Diêu đại chiến. Lúc ấy dù là chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc đại năng, cũng đều là đóng cửa không ra, trốn ở trong lập phủ, để cầu không dính vào vũ yêu sự cố nhân quả. Thạch Cơ lại thái độ khác thường ngay tại lúc này đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ta tới đây, vì cái gì liền đem Thạch Cơ đổi bắt về Thiên Đình, các ngươi xem như Thạch Cơ tôi tớ, hiện nhân cũng là Thạch Cơ tầng phạm, nếu như thế, vậy thì cùng nhau theo ta trở lại Thiên Đình, nghe theo xử lý. Làm Lục Nô lời này vừa nói ra, Thanh Vân lập tức bị kinh ngạc trợn tròn con mắt. Nàng không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà trêu chọc phải yêu tộc Thiên Đình như vậy quái vật khổng lồ. Đồng thời, trong lòng cũng là một hồi bi thương. Đã đối phương là mang theo như thế tâm tư đến đây, nghĩ đến bọn hắn đều là khó thoát một kiếp. Mà bây giờ, Thanh Vân chỉ may mắn Thạch Cơ cũng không trở về. Như Thạch Cơ không có bị yêu tộc tiên đình người bắt lấy lời nói, ngày sau nói không chừng cũng có thể vì bọn họ báo thù rửa hận. Lục Nô lời vừa nói ra, cũng không có do dự, trực tiếp giơ tay, cách không một nắm. Thanh Vân lập tức liền cảm nhận được khó mà kháng cự lực lượng đang đè ép chói buộc chính mình. Đồng thời, chỉ thấy yêu vân bên trong ném ra một đầu xiểm xích, trực tiếp hướng phía Thanh Vân cổ bộ đến. Thanh Vân theo bản năng mong muốn né tránh. Nhưng này xiềng xích tựa như là sinh ra ánh mắt, lại thêm Thanh Vân bị lục nô cách không bắt được, chỗ nào có thể lẽ tránh đâu. Làm nặng nề băng lãnh xiềng xích bọc tại nàng trên cổ lúc, Thanh Vân trực tiếp biến thành yêu tộc Thiên đỉnh tổ nhân. Khô Lâu Sơn bên trong. Bích Vân, Ám Mây tận mắt nhìn đến Thanh Vân bị bắt, trong lòng giận mình. Thanh Vân Tỷ Tỷ. Bích Vân hét lớn một tiếng, mong muốn tiến lên cứu Thanh Vân, cũng là bị bên người Ám Mây kéo lại. Đối mặt Thanh Vân ánh mắt nghi hoặc, Ám Mây kiên nhẫn giải thích nói, bọn hắn đã bắt Thanh Vân Tỷ Tỷ, kia nghi đến là vì bắt sư Tô tới. Chúng ta trước tiên đem đại trận mở ra. Nếu có thể chèo chống mấy phần lời nói, nói không chừng có thể đợi đến sư Tôn trở về. Nghe được Áo Mây lời nói, Bích Vân trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Thật là Thanh Vân tỷ tỷ còn tại trong tay bọn họ đâu. Người đừng ngốc, chỉ cần sư Tôn không có xuất hiện, Thanh Vân tỷ tỷ khẳng định là không có chuyện gì. Áo Mây lại là đã bắt đầu bóp lên phất quyết, chuẩn bị đem Khô Lâu Sơn, Hồ Sơn đại trận đại địa luyện hồn trận mở ra. Bích Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Áo Mây nói có đạo lý, cũng cùng Áo Mây cùng nhau bấm phất quyết, mở ra đại địa luyện hồn trận, đồng thời hướng phía bị khóa lại Thanh Vân, ném một cái xin lỗi ánh mắt. Tại đơn thuần Bích Vân, Áo Mây xem ra Thạch Cơ chính là không gì làm không được đại biểu, cho nên, dù là Lục Nô là cao quý không tả nổi đại La Kim Tiên, nhưng nếu là có Thạch Cơ ở đây lời nói, liền xem như Lục Nô cũng khẳng định có thể bị sư tôn đánh chạy. Bọn hắn chính là như thế tin chắc. Vành ba. Theo khởi động đại địa luyện hồn trận pháp quyết bắt xong, Khâu Lâu Sơn sơn mạch lập tức bị một tòa hạo nhiên đại trận nơi bao bọc. Trên bầu trời yêu vân bên trên, Lục Nô thấy này, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cái này Thạch Cơ mặc dù chỉ là chỉ là thái ất, nhưng cũng coi là có chút năng lực, lại còn có một tòa hộ sơn đại trận. Lục Nô nói thầm một tiếng, trong lúc mơ hồ Hắn cảm giác trước mắt đại trận này có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Bất quá, cảm giác quen thuộc trước bất luận, lưu tại trên núi hai cái nho nhỏ hộ tiên, lại còn dám mở ra đại trận, đem hắn ngăn ở ngoài núi. Cái này ngu ngộ tiến hành, đem hắn chọc cười đồng thời, cũng đem hắn làm cho tức giận. Hắn đường đường đại la kim tiên, như thế nào là như thế một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận có thể ngăn cản. Dưới sự phẫn nộ, Lục Nô chuẩn bị xuất thủ, hắn muốn trực tiếp dẹp yên Khô Lâu Sơn. Nương Khô Lâu Sơn sinh linh xem như bọn hắn dám can đảm ngăn cản đại la kim tiên, yêu tộc tiên đình một cái giá lớn. Nương theo lấy pháp lực phụ trợ, Lục Ngô quanh thân nhộn nhạo một chi đại đạo hung tồn phi tức, thực chất hóa đại la kim tiên uy áp, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một bên Thanh Vân tức thì bị sợ đến trong lòng sợ hãi, nàng đã nhìn ra, Lục Ngô đây là dự định trực tiếp một kích đem Khô Lâu Sơn phá hủy. Nàng cho dù muốn ngăn cản, nhưng bất quá kim tiên hậu kỳ nàng, lại như thế nào có thể ngăn cản một vị đại la kim tiên như thế? Ờ. Bị khóa lại Thanh Vân còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Lục Ngô đã một trường vô hạ. Hạo nhân huyền diệu đại đạo chi lực cùng thông thiên pháp lực biến thành một cái che mấy vạn dặm cử trượng, hướng phía Khô Lâu Sơn, ầm vang vô xuống, chỉ một thoáng Câu lâu Sơn trên không đã đen kịt một màu, bóng ma ba phủ. Trong núi sinh linh nhao nhao sợ hãi tuyệt vọng nhìn cái này từ trên trời giáng xuống cự trượng. Oanh! Ma khí cự trượng rơi xuống lúc, Câu lâu Sơn dâng lên đại địa luyện hồn trận tự động nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, lúc trước Thạch Cơ lúc rời đi, chỉ có thể là đại địa luyện hồn trận tăng lên đến ngăn cản Thái Ức Kim Tiên uy năng. Đối mặt đại La Kim Tiên nén giận một kích, làm sao có thể ngăn cản? Tại Bích Vân, ánh mây ánh mắt sợ hãi bên trong. Một trường này, dễ như trở bàn tay đem đại địa luyện hồn trận đánh phá thành mảnh nhỏ, ngay cả ngăn trở cản cự trượng rơi xuống tư cách đều không có. Cùng lúc đó, Chỉ thấy Khô Lâu Sơn đông nam tây bắc bốn góc, xem như đại địa luyện hồn trận trận cơ bốn cây hậu thiên linh căn, nhao nhao trong nháy mắt bên trong, tất cả đều khô héo bẻ gãy. Khô Lâu Sơn tận thế, tới rồi sao? Chương 81, Dây hồ lô huyền uy. 1. Chương 81, Dây hồ lô huyền uy. 1. Thanh Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn Khô Lâu Sơn bị phá hủy một màn, cũng không đành lòng đi xem ấm lòng được Ngụy Bất Vân, án mây bỏ mình một màn. Nàng biết, làm lục ngôn nén giận xuất thủ thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Nàng cũng là ở trong lòng âm thầm trách cứ lấy chính mình. Nếu là mình lúc ấy không có đề nghị Bích Vân, áng mây mở ra Hồ Sơn đại trận lời nói, có phải hay không cũng sẽ không là cái kết quả này. Ngay tại Thanh Vân trong lòng vì thế khổ sở lúc, ngay tại Bích Vân, áng mây nhao nhao sợ hãi nhìn xem cái này đánh nát đại địa luyện hồn trận tế nhật cự trữ lúc. Ngay tại Lục Nôn là bao trùm một tòa sơn mạch sinh linh mà không hảo hึก lúc. Ông. Trong lúc đó, theo một cỗ kinh khủng uy thế bộc phát, giữa thiên địa một vầng uý lam tinh thần dị tượng theo khô lâu sơn dâng lên. Mà tại uý lam tinh thần hạ, thì làm một góc thương tủ hồ lô đẳng, dây leo tản ra đạo đạo huyền diệu vật lực, sinh sôi ở giữa. Dây leo tại Úy Lam tinh thần trùm quanh sinh trưởng ra xanh biết phiến lá. Phiến lá hạ, kết xuất bảy khả quan hồ lô, quang huy hắt vấy ở giữa, tựa như đầy trời dông tinh. Đối mặt cái này rơi về phía Khô Lâu Sơn che trời cự trượng, một mực giấu tại bạch cốt động bên trong hồ lô đàng lại là suất thủ. Ầm ầm, làm gì tượng thăng tại thiên cùng lúc, nó tựa như hóa thành một đạo bền chắc không thể phá được bức tường. Vững vàng tiếp nhận cái này che trời cự trượng, cũng không để nó rơi vào Khô Lâu Sơn bên trên, phá hủy tất cả. Cái này, ngắn ngủi căng thẳng bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc muồm nhìn trước mắt dị tượng. Bích Vân mấy mắt, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy một tia thân thiết chi ý. Thanh Vân giống nhau há to miệng. Dị tượng như thế, đến cùng nên loại nào bảo vật mới có thể phát ra? Thiên cung phía trên, Chân Đạp Yêu Vân Lục Ngô kinh ngạc nhìn xem cái này, nâng che trời cự trưởng dị tượng. Trong mắt, một tia tham lam lộ ra đáy mắt. Có thể ngăn trở chính mình một kích toàn lực dị tượng, cái này hiển nhiên là vô thượng bảo vật mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói, cái này nho nhỏ Khô Lâu Sơn, lại còn ẩn giấu đi cái gì ghê gớm bảo vật sao? Như thế bảo vật, nên ta có được a. Ngay tại Lục Ngô trong lòng lên tham niệm thời điểm, hắn thình lình liền lại một trường gỗ hạ. Hiển nhiên, hắn là muốn đem cái này dị tượng hoàn toàn đánh nát, như thế mới có trợ ở chính mình tìm được kia bảo vật. Thấy cảnh này, Nguyên Bản dâng lên một vệt hy vọng bích vân ba người lập tức nhao nhao tuyệt vọng. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng, cũng đã gọi dị tượng nỗ lực chống đỡ. Nếu là lại rơi xuống một trưởng lời nói, bọn hắn chỉ sợ là đem hoàn toàn biến thành khô lâu sơn chôn cùng vong hồn. Ngươi dám? Nhưng vào lúc này, theo từng tiếng a truyền đến, một đạo kinh hồng bóng trắng xuyên thẳng qua thiên địa, tại dị tượng ngần che trời cự trưởng thời điểm, phiêu nhiên mà tới. Nàng mặt mày như vẽ, tóc xanh bay lên. Mỹ lệ khuôn mặt tận chứa băng lãnh tức giận, trong đó cũng lộ ra mấy phần thần trọng một bộ xương tuyết tiên vẫy tạo nên đạo đạo đại đạo và lực. Cổ tay trắng ngưng xương tuyết, có chút nâng lên, phun xuất thần diệu vầng sáng, đại đạo khí tức lưu chuyển. Mảnh mảnh giữa năm ngón tay, dường như có thể chống lên phiến thiên địa này. Quả nhiên là một vị đỉnh thiên lập địa nữ tiên. Người này tự nhiên chính là theo phương Bắc Đại Địa gấp trở về Thạch Cơ. Tại Thạch Cơ mà nói, nàng cũng là trong lòng có hòa khí, nàng tại phương Bắc Đại Địa ôn dưỡng bộ phận linh mạch, bởi vì vu yêu đại chiến mà lần nữa vỡ vụn, trước mắt cố gắng bị cho một mùi lựa. Lại không nghĩ đến, chờ chờ lại khô lâu sa lúc, vậy mà thấy được yêu tộc thiên đỉnh đại la kim tiên tại đạo trưởng của mình Diêu Võ Dương ai thậm chí là còn muốn phá hủy Khô Lâu Sơn mạch. Nếu không phải Hồ Lâu đang bộ phát dị tượng, vì chính mình tranh thủ đến khu này khắp thời gian, chỉ sợ Khô Lâu Sơn giờ phút này đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Cái này gọi thạch cơ làm sao có thể nhẫn? Đối mặt cái này vượt ép mấy vạn giặm hư không ngang nhiên cự trượng, thạch cơ khuôn mặt không sợ, mặt phấn hàm sát. Đại đạo chi lực giống nhau ngang nhiên đánh ra, thần quang bắn ra, đại địa chấn động. Lập tức, chỉ thấy bàn tay lớn này lấy thạch cơ chỗ đập địa phương làm tâm điểm, đạo đạo vết rách phi tốc lan tràn tới cự trượng các nơi. Ngay sau đó, theo vết rách bên trong, toát ra thông thiên thần quang. Vênh ba là một tiếng vang thật lớn nổ tung, năng lượng to lớn tự cự trưởng bên trong bộc phát. Cái này che trời cự trưởng trong nháy mắt bên trong cũng đã trực tiếp biến thành hư vô. Năng lượng to lớn bộc phát hóa thành một đầu hình khuyên sóng năng lượng, quét sạch bắt phương, dẹp điên dãy núi. Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa rơi vào Colosseum, xua tán đi bao phủ tại sinh linh phía trên tận thế vẻ lo lắng. Do từ truyền sinh vui duyệt lai đột nhiên như thế, tất cả các sinh linh nhao nhao tự phát hướng phía thạch cơ quỷ xuống, cảm tạ lấy thạch cơ đến. Bích Vân, ánh mắt trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem tiên xóa vì bọn họ che gió che mưa thân ảnh. Nguyên bản bọn hắn đều đã tuyệt vọng, Dù là đấy lòng vẫn luôn tại chờ mong lấy Thạch Cơ có thể đối tại tối hậu quan đầu xuất hiện. Làm Thạch Cơ thật sau khi xuất hiện, trong lòng cái chủng loại kia kích động, vui mừng như điên. Đều đệ bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn biết, chính mình sư tôn hoàn toàn như trước đây hùng hăng. Trên bầu trời, bị khóa lại thanh vân cũng tại Thạch Cơ đối với cự trưởng đánh ra một trường đồng thời, cảm giác được kia khí tức quen thuộc. Nguyên bản nhắm mắt lại nàng, lập tức đem ánh mắt mở ra, nhìn chằm chằm tại năng lượng lãng lại sau xuất hiện tại trong tầm mắt xương tuyết bóng hình xinh đẹp. Nước mắt cũng là không cầm được chảy xuống. Trên bầu trời Đứng thẳng ở yêu vân phía trên Lục Ngô còn chưa theo chính mình nén giận một kích bị ngăn cản trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Siêu, liên nhìn thấy một vệt nhẹ nhàng như nước lục mang trôi lên trên trời. Hắn lập tức còi báo động đại tác, vội vàng lấy pháp lực tại trước người mình xây lên một đạo kiên cố phòng ngự. Nhưng mà, Lục Ngô hiển nhiên là ứng kích quá độ, cái này vô nhẹ nhàng như nước lục mang ở đâu là hướng phía hắn bay tới, hiển nhiên là hướng phía bị khóa lại thanh vân bay đi. Như quang cực nhanh một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng thanh thủy sắc thép va chạm thanh âm, chỉ thấy kia khóa lại thanh vân xiển xích phá bảo, trong khoảnh khắc cũng đã bị chém đứt ra. Thanh Vân vui sướng thanh minh một tiếng, hai cánh chấn động, hướng phía Khô Lâu Sơn bay đi. Lục Nô thấy thế, vừa định muốn xuất thủ ngăn lại Thanh Vân lúc, lại cảm giác mình bị một đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt, hắn khẳng định, mình nếu là dám ra tay ngăn lại Thanh Vân lời nói, chính mình sẽ nên đón mưa to gió lớn giống như thế công. La lối, Lục Nô chỉ có thể biệt khuất nhìn xem Thanh Vân bay trở về Khô Lâu Sơn bên trong, đi tới kia xóa xương tuyết bóng hình xinh đẹp bên người. Mà Thanh Vân kế tiếp lời nói, cũng vì Lục Nô biểu lộ cái này ngăn lại chính mình nén giận một kích người đến tụt cùng là ai. Thanh Vân đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Thanh Vân bay trở về thạch cơ bên người, hai cánh nhẹ phiến ở giữa, quang mang bao phủ bản thân, người mặc ngũ thải nghe thượng, đầu đội Long Vũ thiếu nữ xuất hiện tại thạch cơ bên người, giọng dịu dàng nói rằng: "Ngươi đi chiếu khán Bích Vân, á mây." Thạch cơ khẽ bước cẩm, mắt không chuyện xem nhìn lên bầu trời bên trong lồng nô, một vết tức giận tại nàng kia doanh như nước mùa xuân mắt hạnh bên trong, dần dần trèo lên. Thanh Vân thuận theo gật gật đầu, nàng biết, trận đấu kế tiếp là chính mình cũng có bất kỳ cái gì tư cách có thể chen chân trong đó. Đợi đến Thanh Vân về tới hai nhỏ con bên người lúc, sống sót sau hai nạn hai nhỏ chỉ vội vàng ôm lấy Thanh Vân, ôm nhau mà khóc chương 81, dây hổ lô hiện đi. 2, chương 81, dây hổ lô hiện đi. 2. Thanh Vân Tỷ Tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Sớm biết chúng ta liền không cho Thanh Vân Tỷ Tỷ ngươi đi lên, chúng ta cùng một chỗ chạy liền tốt. Nghe hai nhỏ con, Thanh Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của bọn hắn, trong lòng chạy xôi qua một tia ấm áp. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đừng khóc, Bích Vân ngươi không phải muốn làm đỉnh tiên lập địa nam tử hắn sao? Nam tử hắn cũng không thể khép nhẹ. Hừ, ta mới không có khóc. Bích Vân lau nước mắt, nhìn về phía giữa không trung thẻ cờ, trong đáy mắt lo lắng tâm, đã lên Thanh Vân tỉ tỉ, sư tôn có thể thắng sao?" Bích Vân mím môi, lo lắng hỏi. Mặc dù hắn đối Thạch Cơ rất có lòng tin, cũng đúng Thạch Cơ vừa rồi hung hăng ra tay chi bị rất là hứa vấn. Nhưng dù sao đối diện thật là Đại La Kim Tiên a. Đây chính là đã đứng hàng hồng hoang chân chính đại năng hàng ngũ tồn tại a. Có thể." Đối mặt Bích Vân đặt câu hỏi, Thanh Vân rất là khẳng định gật gật đầu, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục. Bởi vì chủ nhân, nàng cũng là Đại La Kim Tiên. Trong lúc vừa nói, Bích Vân cùng ánh mây ánh mắt đều đã trợn tới lớn nhất. Miệng nhỏ cũng là đi theo mở lớn, lớn đến có thể đem nguyên một cái trứng gà nhét vào. Trong lòng đã kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì thanh Vân Câu nói này đối bọn hắn xung kích, thật sự là quá lớn. Chúng ta vậy mà, bất tri bất giác trở thành Đại La Kim Tiên đại năng đệ tử. Một cái để bọn hắn cảm giác khó có thể tin sự thật, chấn bọn hắn suy nghĩ đều ngưng trệ một lát. Tại cái này Hồng Hoang đại địa, muốn trở thành đỉnh tiêm đại năng đệ tử, nói nghe thì dễ, mà bây giờ chính mình Sư Tôn, liền đã là Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng. Sư Tôn, nàng, nàng là Đại La Kim Tiên. Bích Vân Thỉ Thảo nói rằng, biểu lộ hoảng hốt, tựa hồ là cảm giác mình đang nằm mơ. Ánh mây nháy nhe mắt, nhéo một cái Bích Vân mặt. T Xem ra không phải đang nằm mơ. Nghe được Bích Vân đau nhất thế, Áng Mây bừng tỉnh hiểu ra. Thanh Vân nhìn xem Áng Mây đồng thú động tác, khóe miệng hơi co, trong lòng vẻ lo lắng tan đi, đối mặt Bích Vân vấn đề, Thanh Vân quả quyết gật đầu. Không sai, chủ nhân nàng bây giờ đã đứng hàng đại la, chứng được đại la đạo quả. Chúng ta lại là đại la kim tiên đệ tử, ta giọt ngoan ngoãn. Bích Vân vẫn như cũ còn có chút như mộng bên trong giống như khó có thể tin. Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, đại la kim tiên cũng đã là hồng hoang thế giới cao cấp nhất đại năng. Mà bây giờ, bọn hắn đã là đại la kim tiên đệ tử. Cái này nếu là truyền ra ngoài, Đây không phải là lần có mặt núi a." Thanh Vân mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn xem trên bầu trời thạch cơ, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hồi tưởng lúc trước nhìn thấy thạch cơ lúc, thạch cơ còn lâu mới có được cường đại như vậy. Nhưng bất quá ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, thạch cơ vậy mà theo Thái Ức Huyền Tiên, đột phá đến Đại La Kim Tiên. Loại tốc độ này, Thanh Vân còn tại tộc Địa Tu hành thời điểm, nghe tộc địa bên trong trưởng lão đàm luận trước kia phượng tộc thiên tài lúc, đều không có vị kia có thể đạt tới loại tình trạng này. Vài vạn và năm, liền có thể lấy Thái Ức Huyền Tiên tu vi, chứng được Đại La đạo quả, thành tựu Đại La Kim Tiên. Quả nhiên, ta không cùng sai chủ nhân. Thanh Vân không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ, càng tự hào. Trên bầu trời, Lục Nô đang nghe được Thanh Vân đám người trò chuyện sau, cũng lập tức minh bạch Thạch Cơ thân phận. Hắn nhìn xem kia xóa xương tuyết bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Tình huống như thế nào? Đây chính là Thạch Cơ. Nhưng không phải nói nàng bất quá thái ớt kim tiên tu vi sao? Như thế nào là đại la kim tiên đâu? Lục Nô không khỏi ở trong lòng thầm mắng phong ba cái này ngu tộc người. Nói là thái ớt kim tiên nữ tiên giết chết phi liêm, có thể đây là thái ớt kim tiên sao? Đây rõ ràng chính là đại la kim tiên a. Lục Nô cơ hội trong nháy mắt cũng đã kết luận Phong bá nói tới chém giết phi liêm nữ tiên là Thái Ức Kim Tiên, rõ ràng chính là tại lừa dối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình. Hiển nhiên là vì âm bọn hắn yêu tộc Thiên Đình một tay a. Vụ tộc những người này, ngày bình thường nói mình không chơi âm như quỷ kế, cao lớn thủ kịch, nhìn giống như có độ tin cậy rất cao, hiện tại xem ra, coi là thật tâm nhãn không là bình thường a. Bất quá, cái này Thạch Cơ khi nào đột phá? Trong lòng kinh ngạc cùng phỏng đoán chợt lóe lên. Đối mặt Thạch Cơ như thế nhẹ nhõm đỡ được chính mình nén giận một kích, lục lô minh bạch, Thạch Cơ thực lực ít ra cũng sẽ không kém hơn chính mình. Nhưng này lại như thế nào? Đối với Thạch Cơ tu vi như thế nào? Tại Lục Nô xem ra, hoàn toàn không là vấn đề. Nang La Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Bây giờ đem Thạch Cơ bắt về yêu tộc Thiên Đình, thật là thái nhất dù lệnh. Nang Thạch Cơ, một cái Đại La Kim Tiên tán tu, địch nổi bọn hắn uy lăng tiên hạ yêu tộc Thiên Đình sao? Thạch Cơ, Lục Nô lớn tiếng gầm hét, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Thanh âm rung khắp hoàn vũ, quanh quần bát hoang. Ngươi lại còn dám xuất hiện, quả nhiên là thật can đảm. Ngươi mưu hại ta yêu tộc Thiên Đình yêu soái Phi Liêm, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta cũng là có thể cân nhắc, buông tha cái này khô lâu sơn những sinh linh khác. Thạch Cơ nghe nói Lục Nô lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia châm chọc trí ý. Mặc dù nàng không rõ ràng lục nô vì sao biết Phi Liêm chính là chính mình sắp chết, nhưng bằng vào lục nô hành vi cùng xem như, Thạch Cơ liền kiên quyết không có khả năng tin tưởng hắn lời nói. Huống chi, nàng sợ dị rất Phi Liêm, đây còn không phải là bởi vì Phi Liêm mong muốn lấy chính mình xem như kẻ chết hay, ngấp nghé bảo vật của mình. Hắn chết ở trên tay mình, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Mà lục nô cùng cái này thiên đỉnh, vậy mà ngược lại trước trà đũa, quả nhiên là bọn cười, không hổ là thiên địa bá chủ, hung hăng rất. Muốn chiến liền chiến, cớ gì tìm chút lấy cớ ấp. Thạch Cơ rất thẳng thắn, sắc mặt cực lạnh, như vạn năm băng cứng. Vân Thần Đại Đạo khí tức có chút dập dần dần đè nén lửa giận, cũng tại lúc này dần dần giải phóng. Hiển nhiên, Thạch Cơ cũng không tính thiện. Như Thành Đại La còn sợ, vậy cái này Đại La còn có ý nghĩa gì, đạo tâm làm sao tại? Tốt tốt tốt ba. Lục Ngô nghe được Thạch Cơ cứng nhắc băng lãnh ngữ khí, cũng bị chọc giận. Thạch Cơ đều như thế lời nói, tại thuộc hạ của mình trước mặt nếu là luống cuống, chúng yêu binh sẽ thấy thế nào chính mình. Nhất là Lục Ngô bộ hạ, tất cả đều là Phi Liêm bộ hạ cũ. Bây giờ chính mình xem như chỉ vị trí này bộ hạ cũ yêu xoái. Đối mặt giết chết Phi Liêm hung thủ cũng không dám suất thủ lời nói, đây chẳng phải là sẽ bị bọn hắn cho là mình còn không bằng Phi Liêm đâu. Xem ra ngươi làm thật sự là coi là đại la kim tiên, chính là hồng hoàng thế giới tiên địa. Đắc tội ta yêu tộc thiên đình, chính là kia chuẩn thánh, cũng là khó thoát, giống như kia Đông Vương công đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia ta liền để ngươi giữ lại nửa hối tờ, mang về cho thái nhất bệ hạ xử lý. Lục Ngô vẻ giận dữ như lửa, cười lạnh liên tục, lập tức vọt bước bước ra yêu văn, đại đạo chi lực hóa thành cuồng long, một quyển ba vạn làm rậm, dâng lên tinh vân, đánh thẳng hướng Thạch Cơ mà đến. Đối mặt lục nô cái này đột ngột xuất thủ một kích, Thạch Cơ biểu lộ tỉnh táo trong trong. Tiện tay vung lên, tay áo dài bừng bèn, đại đạo chi lực hóa thành hậu thủ kỳ lân, bốn vó đà cùng, xé rách hư không, bay thẳng hướng kia đại đạo cuồng long, lang nhiên không sợ. Oanh ba. Hậu thủ kỳ lân cùng đại đạo cuồng long ầm vang chạm vào nhau, lập tức đã dẫn phát một trận quét sạch mấy chục vạn dặm địa chấn cùng linh khí rung chuyển. Trong lúc nhất thời, chúng yêu binh tất cả đều lui lại và dậm, là yêu sói trợ trận. Mà cùng lúc đó, hồng hoàng cấp nơi, đều có đại năng đỗng nhiên mở mắt, hoặc kinh ngạc đứng chân, hoặc tại bế quan bên trong xuất thế, tất cả đều ngóng nhìn nải phương hướng chương 82, Thạch Cơ chân thực, thực lực lộ ra ánh sáng, 1, chương 82, Thạch Cơ chân thực, thực lực lộ ra ánh sáng, 1. Trên bầu trời, Lục Ngô không tự chủ rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Thạch Cơ thì vẫn như cũ vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, một cái có thể thấy được. Người rõ ràng mới đột phá đại la kim tiên, vì sao có như thế tu vi? Lục Ngô khó có thể lý giải được nhìn xem Thạch Cơ. Rõ ràng ban đầu ở Tử Tiêu cung bên ngoài, Thạch Cơ vừa rồi đột phá tới Thái Ức kim tiên. Thạch Cơ bây giờ dù là nắm giữ đại La Kim Tiên tu vi, nhiều nhất cũng bất quá là vừa vận đột phá đại La Kim Tiên, nhưng bằng cái gì pháp lực bên trên muốn so chính mình cũng cao hơn bên trên một bậc. Phải biết những năm này để dành đến, tu vi của hắn đã 10 phần tiếp cận đại La Kim Tiên trung kỳ, mà Thạch Cơ rõ ràng là một cái vừa mới đột phá đại La Kim Tiên. Ông. Nhưng một lát sau, khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ cùng mình rời điểm chiến đấu, sau lưng hiện ra đại đạo vàng ánh sáng bên trong, thình lình có một đóa sáu cánh kim hoa chậm rãi nở rộ, lưu chuyển ở giữa, huyền diệu thần bí đại đạo khí tức tiêu tán mà ra. Đạo đạo sáng sủa kim quang truyền bá vậy, phổ chiếu văn vật, nghiêm nghị như thái cổ thần ma. Đem Thạch Cơ sấn thác thần thánh uy nghiêm. Ma khí tức của nàng cũng biến thành như sâu xa khó hiểu, khó mà nắm lấy. Thấy này, Lục Nô con ngươi lập tức không khỏi có hơi hơi co lại. Ngươi lại là Lục phẩm đại la kim tiên. Lục Nô kinh ngạc nhìn Thạch Cơ, Lục phẩm đại la kim tiên, đột nhiên, hắn tựa như là bị một đạo thiên lôi vào đầu đánh trúng. Trong thoáng chốc, hắn không khỏi nghĩ đến tôn này tại phương Bắc đại địa đột phá Lục phẩm đại la kim tiên. Cả hai đem kết hợp lời nói, Thạch Cơ chẳng phải là ngay tại hắn ngay dưới mắt đột phá. Nghĩ đến cái này, Lục Nô càng là có chút nghẹn đụ dũng nhân ngữ. Lúc ấy nếu là mình trực tiếp ra tay, mấy nhiêu thạch cơ đột phá, có phải hay không đã sớm cho Phi Liêm bá thủ. Nghĩ đến cái này, Lục Nô trong lòng một hồi hoán hận. Nếu là như vậy làm việc, thạch cơ hôm nay chỗ nào có thể khó xử chính mình. Colosseum bên trong, Thanh Vân cũng đột nhiên mở to hai mắt. Lục phẩm đại la kim tiên. Chủ nhân vậy mà thành tựu là Lục phẩm đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, Thanh Vân trong lòng bị một loại chóng mặt kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ đánh trúng vào. Cho dù bây giờ vương tộc sớm đã xuống dốc, nhưng khi đó vương tộc xem như hồng hoàng bá chủ một trong, cường thịnh nhất lúc. Trong tộc Đại La Kim Tiên thành trăm vị, nhưng lục phẩm trở lên Đại La Kim Tiên cũng là bất quá xong trưởng số lượng. Trên trăm tôn Đại La Kim Tiên bên trong, phượng tộc có thể có được lục phẩm trở lên Đại La Kim Tiên, cũng bất quá xong trưởng số lượng. Bởi vậy đủ để nhìn ra được lục phẩm Đại La Kim Tiên chân quý. Mà vậy vẫn là bởi vì lúc trước Hồng Mông sơ khai, Hồng Hoàng chưa định, rất nhiều sinh linh cân cấp phi phàm, là lấy tài năng đủ tạo nên phượng tộc xong trưởng số lượng lục phẩm Đại La Kim Tiên. Bây giờ thời đại, nên dựng dục ra thế tiên tiên sinh linh nhóm đều đã sớm thai nghén mà ra. Tại không có đầy đủ cân cấp tình huống hạ, mong muốn chứng được lục phẩm Đại La Kim Tiên trở lên đã quả. Quả thực là ngàn dặm mới tìm được một, Phượng Mao Lân giác giống như tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Cơ vậy mà làm được. Cái này khiến Thanh Vân hiểu rõ một chút, đó chính là Thạch Cơ tại Tỉnh không nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Vậy cũng thuộc về Hồng Hoang thế giới bên trong thứ nhỏ nhóm. Nếu không, Thạch Cơ làm sao có thể làm được ngắn như vậy thời gian, xây thành người bên ngoài mấy chục vạn năm chi công. Lục phẩm đại la kim tiên, rất khó sao? Thạch Cơ đối mặt Lục Nô kinh hô, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, mặt mày hừ nhếch, ngữ khí tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước. Lục Nô khệ miệng hơi hơi run rẩy, Lục phẩm đại la kim tiên có sao? Hắn khó mà nói, bởi vì hắn cũng bất quá chỉ là một tứ phẩm đại la kim tiên mà thôi. Hắn biết Thạch Cơ Câu nói này chính là đang chọc giận chính mình, cho nên hắn cũng không đối với cái này cảm thấy sinh khí. "Hừ, hôm nay dù là ngươi là lục phẩm đại la kim tiên, ta cũng tha ngươi không được." Lục Ngô hừ nhẹ một tiếng, vì chính mình ngẩng lên tìm sau, vươn tay ở giữa, lấy ra một cái linh bảo. Hào quang lóe lên, một thanh kiếm kéo xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này chính là tiên tiên trung phẩm linh bảo, tiệm nhật đoạn nguyệt kiếm, có thể kéo nhật nguyệt chi quang, sắc bén vô song. Đây cũng là Lục Ngô cho là mình có thể thắng qua Thạch Cơ tự tin chỗ. Phải biết, bình thường Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể có được một cái tiên tiên linh bảo, mà tiên tiên trung phẩm linh bảo, kia đâu ít lại càng liệt. Có Diễm Nhật Đoạn Nguyệt tiến nơi tay, dù là Thạch Cơ là lục phẩm Đại La Kim Tiên, Lục Ngô tự tin có thể cầm xuống Thạch Cơ. Đến lúc đó, cái này Khô Lâu Sơn bên trong ẩn dấu bảo vật, cũng giống vậy là chính mình. Nghĩ đến đây, Lục Ngô ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bảo bối nhanh đi. Lục Ngô khẽ quát một tiếng, liền thấy Diễm Nhật Đoạn Nguyệt tiến hóa thành một đạo lưu quang, cắt may ánh nắng, chỗ đến, đen kịt một màu. Kỳ phong lợi trình độ, quang mang tại trước mặt của nó, cũng chỉ có bị cân nhắc quyết định phần. Nếu là bị tại trên thân người, chỉ sợ cũng bị một phân thành hai. Nhìn thấy Lục Ngô tế ra linh bảo, Thạch Cơ tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm. Với tay, tiểu sở Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến cũng đã xuất hiện tại trong tay nàng. Theo ý niệm độc lên, Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến theo gió mà trướng. Trong khoảnh khắc, đã là một người lớn nhỏ. Xa xa tế ra hiểm nhật đoạn nguyệt tiễn Lục Ngô hai mắt trợn lên. Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến bất phàm, hắn chỉ lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được, đây là vừa xa quá chính mình đặc ý pháp bảo tiên tiên linh bảo. Chỉ một thoáng, hô hấp của hắn nặng thêm mấy phần. Nếu là mình có thể có được bảo vật này, chính mình chỉ sợ tại yếu soái bên trong, cũng có thể xếp tại hàng đầu. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến trấn quý, cũng làm cho Lục Nô quên đi nó có thể cho Thạch Cơ mang tới tăng lên. Đối mặt khí thế hung hùng, cân nhắc quyết định ánh nắng hiểm nhật đoạn nguy tiễn. Thạch Cơ cầm trong tay Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến, mặt mày thanh lãnh, mạnh cánh thân thể vung vậy lên trong tay to lớn Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến. Oanh ba! Một cái lên mà đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy ở giữa, vạn vật khó mà tự kiềm chế. Hướng phía Thạch Cơ bay tới hiểm nhật đoạn nguy tiễn càng là lung la lung lay ở giữa, đã đánh mất đi tiến lên chi lực bị thạch cơ phiến phiến đến bay ngược mà đi. Cái gì? Nhìn thấy mình đắc ý phất bảo, tại thạch cơ trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, Lục Ngô cả kinh tất sắc. Bất quá thạch cơ hiển nhiên không có hứng thú tiếp tục cùng Lục Ngô dây dưa thời gian quá dài. Hồ lô đằng buộc phát ra dị tượng tới vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù có thể là ra ngoài tự vệ nguyên nhân, không cho Lục Ngô phá hủy khô lâu sơn. Nhưng dị tượng như thế, tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Thạch cơ cũng không dám bảo đảm về sau sẽ xảy ra sự tình gì. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó xử lý tốt Hồ lô đằng chuyện. Là lấy làm đánh lui Lục Ngô tế gia yểm nhật đoạn nguyệt tiến sau, Thạch cơ lại lấy một cái vung ra, Vô Biên đại đạo chi lực như biển phun ra ngoài, Đạo đạo huyền hoàng sắc tiên thiên tuất tổ chi khí như từng đầu lộng chiều giao long. Cùng lang Vô Biên, hô hô nguy nga như ngũ nhạc. Đối mặt Thạch cơ phản công, Lục Nô vẻ mặt giận mình, lại là biết không có thể lại lưu thủ, nỗi giận gầm lên một tiếng, thân hình giải ra theo gió. Dây lát ở giữa, đã hóa thành thân cao vạn trượng đầu người thân hổ cự vũ chi tướng. Há miệng ở giữa, điên cuồng gào thét, nhấc lên đạo đạo buông thả khí lãng. Chương 82, Thạch cơ chân thực thực lực lộ ra ánh sáng, 2, chương 82, Thạch cơ chân thực thực lực lộ ra ánh sáng, 2. Chín cái đuôi hơi rung nhẹ, đại đạo chi lực tràn đầy bắn ra. Hai cỗ tràn trề tuyệt luân lực lượng giao kích sau, vạn vật tử diệt, giữa thiên địa tựa như đã mất đi thanh âm. Oanh ba. Nhưng vào lúc này, ầm ầm tiếng nổ, đem mọi thứ đều muốn phá hủy giống như. Năng lượng to lớn khí lãng đem mặt đất đều thổi lên mấy trăm trượng. Thái Cơ, có thể đem ta nguyên hình chân thân bước đi ra, ngươi làm thật sự là không đơn giản, nhưng kế tiếp, ngươi chỉ có bại vòng một đường. Đầu người thân hổ cửu vĩ lục nô thanh niên giờ phút này biến như tiếng sấm giống như bay mình, liên miên ngàn dặm khô lâu sơn, ở trước mặt của hắn, tựa như đồ chơi đồng dạng vô liễm chỉ biết nói có chút lớn lời nói sao?" Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn chiếc mặt cái này che khuất bầu trời thú ảnh, mở miệng châm chọc nói, "Hừ, miệng lưỡi lợi hại." Lục Nô hừ nhẹ một tiếng, hai mắt tựa như treo móc ở bên trên bầu trời lập nhật, lộ ra vô biên tức giận. Ngay sau đó, Lục Nô nâng lên cự trảo, hướng phía Thạch Cơ nơi ở mạnh mẽ đánh tới. Đồng thời, vô số dây leo xuất hiện, hướng phía Thạch Cơ chụp tới. Hiển nhiên, đây là mong muốn đem Thạch Cơ vây khốn, sau đó nhường Thạch Cơ một mực ăn cái này một cái hung ác đập. Dây leo nhiều, trong nháy mắt liền đem Thạch Cơ bọc lại. Còn chưa trở thạch cơ tránh ra, Lục Ngô cự trảo cũng đã thành công rơi xuống thạch cơ đỉnh đầu, đang chuẩn bị mạnh mẽ vỗ xuống thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe bạo liệt thanh âm vang lên, bao trùm thạch cơ dây leo, trong khoảnh khắc cũng đã toàn bộ đứt đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thạch cơ thân thể đột nhiên bay vút, cùng tiên địa cao bằng, mấy vạn trượng chi cao lục nô chư thân, giờ khắc này ở trước mặt của nàng, lại như là đồ chơi như thế. Đây cũng là thạch cơ đột phá đại La Kim tiên sau, lĩnh ngộ đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Sử dụng này thần thông sau, có thể hóa thân thành thiên địa, bắt chước tiên địa quy mô, bắt chước thiên Mô phỏng cùng thiên nhất dạng cao lớn, như thế rộng lớn. Đồng thời, thạch cơ trên người pháp lực càng là tăng vọt tới một mức độ khủng bố. Thần mây theo thạch cơ bên người chạy qua. Thạch cơ nhìn trên mặt đất cái này như là chuột như thế Lục Nô, khuôn mặt lạnh lùng như chết vong chi thần, nhìn chăm chú lên sắc mắt đi xin mệnh. Pháp thiên tượng địa, lại là pháp thiên tượng địa. Nhìn thấy thân hình to lớn nếu không có ngăn thiên địa thạch cơ, Lục Nô kinh hãi hô to. Hắn không nghĩ tới, thạch cơ lại còn lĩnh ngộ như thế lợi hại đại thần thông. Phải biết, tại yêu tộc bên trong, theo hắn biết, duy trì có có kia thập đại yêu soái đứng đầu bách trạch, linh ngộ cửa này vô thượng đại thần thông. Bạch Trạch cũng nương tựa theo môn đại thần thông này, cùng thiên phú của hắn thần thông, vững vàng chiếm cứ thập đại yêu sói đứng đầu vị trí. Từng có cái khác yêu sói không phục Bạch Trạch có thể xem như thập đại yêu sói người nói chuyện, cùng Bạch Trạch đánh nhau, kết quả tại Bạch Trạch sử dụng ra pháp thiên tượng địa sau, vị kia yêu sói liền trực tiếp bị Bạch Trạch trong nháy mắt đánh bại, từ đó về sau, liền trở thành Bạch Trạch trung thành nhất đồng đội. Ma khủng bố như thế đại la thần thông, lại bị Thạch Cơ lĩnh ngộ, lại bị hắn trước đây cũng sẽ không để ở trong lòng Thạch Cơ lĩnh ngộ. Ngay tại lục nô kinh hãi lúc, Thạch Cơ nhưng cũng nghiêm túc. Nàng giơ tay lên, lấy trưởng hóa quyền. Ngay sau đó, liên hướng về trên mặt đất như chuột đồng dạng nhỏ bé lục nô đánh tới. Vênh ba, dù là một quyền này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng pháp thiên tượng địa cường hãn cũng đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Làm năm đấm rơi xuống lúc, quyền phong đã đem lục nô ba phủ, dù là hắn muốn rời khỏi thân thể, nhưng căn bản không nhận khống chế của hắn, căn bản là không, có cách xê dịch nửa bước. Hắn tựa như chỉ có thể trợn mắt nhìn thạch cơ tú quyền hướng phía chính mình rơi xuống. Thự như kia rơi xuống sao trời đồng dạng. Không cách nào chống cự hồng hoang sinh linh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem nó rơi hướng mình. Vênh ba, đạo đạo âm mạ mây, nơi cánh tay ở giữa không ngừng nổ tung. Một quyền năng nhiên rơi vào lục nô trên thân thể, rất có lực xuyên thấu tiếng bạo liệt, mang theo một trùng huyết vụ. Lực lượng mạnh mẽ phảng phất là có thể khai thiên tích địa động dạng, nương theo lấy vang vọng chân trời xương cốt đứt gãy âm thanh, lục nô thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Xương xương bạch cốt theo trong thân thể của hắn xuyên phá da thịt, lộ ra vài đoạn màu trắng mang máu me vỡ. Mà lục nô chấu ngã xuống địa vực. Hôm nay đã sớm trải qua nhìn không thấy đại địa nên có bộ dáng, dạn nước ra, vực sâu khắp nơi trên đất. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy Dưới một quyền này, vừa mới hiện ra nguyên hình chân thân, uy thế ngập trời lục nô lập tức liền bị trọng thương ngã xuống đất, máu chảy ồ ạt. Vẹn vẹn một quyền, cũng đã là tở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Đây cũng là đại thần thông pháp thiên tượng địa chỗ cường đại, cho dù là cùng giai đối thủ, đối mặt Thạch Cơ giản dị tự nhiên một quyền, nhưng cũng khó mà đo lấy. Thạch Cơ, ngươi lại đang gây hấn với thiên đỉnh. Nhìn xem nằm xuống đất gầm thét lục nô, Thạch Cơ mặt không biểu tình, lần nữa giương lên nắm đấm, chuẩn bị cho lục nô bổ sung một kích cuối cùng. Thủ hạ lưu nhân. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ phương xa mà đến, mục tiêu trực chỉ khô lâu sơn cho nhìn thấy thạch cơ kia cao vút trong mây to lớn thân ảnh lúc, đạo thân ảnh này rõ ràng dừng lại. Nhưng mà, làm nàng nhìn kỹ tới cùng thạch cơ đối địch lục nô đã nhanh nếu không có xuất khí thời điểm, càng là kinh hãi. Nhất là khi nhìn đến thạch cơ giơ lên năm đấm, chuẩn bị lần nữa hạ xuống xong, nàng vội vàng vọt đến thạch cơ trước mặt. Thạch cơ đạo hữu, tạm thời thu tay lại, người tới lại là nữ a. Từ khi Thái Cổ Tinh không một trận chiến qua đi, nữ oa liền một mực cùng phục Hi Lưu tại Bất Chu Sơn Tê Phượng Phong thành tu. Nhưng mà, nàng vào ngay hôm nay mới biết được, thạch cơ bị mưu hại là sát hại Phi Liêm công tử. Thái nhất sắc lệnh lục nô xuất linh tiên đỉnh yêu quân, tiến về Khô Lâu Sơn đối bắt Thạch Cơ. Khi biết được tin tức này sau, nữ hoa nơi nào còn có tiếp tục thanh tu tâm tư, lập tức theo Bất Chu Sơn Tê Phượng phòng bên trong bay ra, bằng nhanh nhất tốc độ đi Khô Lâu Sơn. Chỉ vì tại lục nô thủ hạn, bảo trụ Thạch Cơ. Dù sao, tại nữ hoa xem ra, Thạch Cơ vào ngay hôm nay mới bất quá thái ớt kim tiên tu vi, làm sao có thể nên chiến đại la kim tiên lục nô. Nhưng mà, làm Thạch Cơ đổi tới Khô Lâu Sơn thời điểm, nhìn thấy kia cao vút trong mây, thi triển pháp thiên tượng điệu thần thông Thạch Cơ, dùng tuyệt đối thực lực liền ép chi thế, đem lục nô trọng thương lúc Nàng rõ ràng chính mình lo lắng có chút dư thừa, nhưng giờ phút này đã không còn kịp suy tư nữa Thạch Cơ khi nào đột phá, bởi vì nàng cũng là không thể trơ mắt nhìn Thạch Cơ liền đem Lục Ngô trấn sát nơi này. Tự nhiên không phải là vì che chở yêu tộc đại yêu, dù sao đối với yêu tộc, Nữ Hoa cũng không có quá lớn lòng cảm mến, không phải lúc trước đối chiến tổ Vu lúc cũng sẽ không vậy nước. Chỉ là bởi vì, như thật làm cho Thạch Cơ giết Lục Ngô, vậy chỉ sợ là Thạch Cơ cùng yêu tộc Thiên Đình ở giữa, không còn có cứu vãn đường sống. Một khi Thạch Cơ cùng yêu tộc Thiên Đình sinh ra trực tiếp xung đột, Thạch Cơ kết quả, Nữ Hoa cơ hội đều có thể mất được. Là lấy Xem như Thạch Cơ hảo hữu, Nữ Oa là không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Dù sao, lúc trước Đông Vân Cung, tại Chuẩn Thánh Lực Kê, đều có thể được xưng tụng là đỉnh tiêm. Nhưng ở thái nhất trước mặt, nhưng cũng khó mà đi đến mấy chiêu. Như Thạch Cơ thật đem yêu tộc Thiên Đình làm mất lòng, mới vừa cùng vu tộc đánh một trận, nhu cầu cấp bách lại lần nữa lập vì yêu tộc Thiên Đình khẳng định là sẽ không bỏ qua Thạch Cơ. Chương 83, Dây hổ lô dị bạo không rối gật được. 1. Chương 83, Dây hổ lô dị bạo không rối gật được. 1. Ngay tại Nữ Oa tâm niệm cấp truyện thời điểm. Nghe được hảo hữu khuyên nhủ Thạch Cơ chậm rãi để tay xuống, Nữ Oa thấy thế, Dưới đáy lòng cũng nhẹ nhàng tỏa ra. Thạch cơ có thể thu tay lại, vậy chuyện này, nàng ngắt có niềm tin đem Thạch cơ hoàn toàn hãi ra ngoài. Nàng tin tưởng, thái nhất có thể cho nàng cùng huynh trưởng mặt núi này. Chỉ là, kế tiếp Thạch cơ lời nói lời nói, không để cho nàng biết nên nói cái gì là tốt, lúng túng cứng ở nguyên địa. Lục nô kẻ này, thừa dịp ta chưa tại Khô Lâu Sơn lúc, muốn hủy diệt ta chi Khô Lâu Sơn. Nếu không phải ta còn lại chuẩn bị ở sau, thêm nữa trở về kịp thời, chỉ sợ Khô Lâu Sơn sinh linh đều sẽ chết thảm tay. Bây giờ ta nghe nữ hoa đạo hữu lời nói, giữ lại hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thạch cơ một bên dùng đến cực lạnh ngự khí nói, một bên giải trừ pháp thiên tụng địa, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Nàng nhìn xem nằm dưới đất lục nô, gọi ra thanh mang cốt. Thanh tĩnh như một vũng nhẹ nhàng nước biết thanh mang cốt lưu chuyển khắp thạch cơ quần thần, sinh sôi không ngừng thanh mang kiếm khí phun ra nuốt vào. Nữ oa tuy có nghĩ thầm muốn ngăn cản, nhưng nghe được thạch cơ lời nói sau, nàng đã ngừng lại chính mình muốn xuất thủ ý nghĩ. Thạch cơ ý niệm khẽ nhúc nhích, ánh mắt trực chỉ nằm xuống đất lục nô. Thanh mang cốt đạt được thạch cơ thú ý, tại pháp lực điều khiển, biến thành một đạo sáng sủa lục mang, xé rách không khí, trong nháy mắt liền tới tới lục nô trước người. Ngay sau đó, Thanh mang cốt liên chạm bạc kiếm, một kiếm chém thủ, một kiếm gọt vai trái, một kiếm quét vai phải. Thấy cảnh này, nữ oa không khỏi mở to hai mắt. Thạch cơ cử động lần này, mặc dù không đến mức giết lục nô, nhưng kết quả lại là so giết lục nô còn khó chịu hơn. Bởi vì thạch cơ cử động lần này chính là lột lục nô chứng đạo tam hoa. Một cái đại la kim tiền, nếu là đã mất đi đỉnh thượng tam hoa sau, cũng chỉ có thể biến thành một giới bình thường hồng hoang sinh linh, tương đương với phế trừ tu vi của hắn. Mớ ngày ấy sau xiển giáo 12 kim tiền, chính là bị tiệt giáo tam tiêu đội bắt nhập Cựu Khốc Hoàng Hà đại trận bên trong, làm kia tiên tiên cực phẩm linh bảo hỗn nguyên kim đấu gọt đi đỉnh thượng tam hoa, phế bỏ hùng trung ngũ khí, khiến cho bọn hắn biến thành không có bất kỳ cái gì tu vi phế nhân. Mà cử động lần này, cũng vì tam tiêu thu nhận thai hoang lập đầu. Đương nhiên, ngày sau dù là xiển giáo còn có 12 kim tiền, chỉ sợ cũng là có hai người muốn đổi bên trên một đũa. Lục Nô tại bị thạch cơ gọt đi đỉnh thượng tam hoa sau, tu vi tất cả đều tàn đi, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Chỉ thấy Lục Nô kia mấy vạn trượng thân thể, giờ phút này đột nhiên bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh, kia mấy vạn trượng thân hình khổng lồ cũng đã giảm bất tới không quá nửa mét lớn nhỏ, giờ phút này Lục Nô nhìn qua hoàn toàn không có đại la kim tiền uy nghiêm cùng thần thánh. Vậy mà ngoài ý muốn nhìn qua có chút đáng yêu. Lục nô khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng nhiều đất, tựa như những cái kia chưa từng khai linh trí hồng hoang giống như dã thú. Đứng hàng đại la kim tiền, xưng là thiên đình yêu soái, kia cao cao tại thượng Lục nô, bây giờ đã biến thành một cái bình thường hồng hoang dị thú. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng sẽ không có loại tâm tình này, nàng mà nói, bất luận Lục nô biến thành loại nào bộ dạng, đều chỉ sẽ để cho nàng chán ghét. Nữ oa lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, hai ngón tay gảy nhẹ, một điểm quang hoa theo đầu ngón tay bay ra, rơi vào Lục nô trên thân, tu bộ Lục nô thương thế trên người. Bây giờ Lục Nô đã bị Thạch Cơ phế bỏ tu vi, chỉ là hồng hoang bình thường nhất sinh linh, nếu nàng trễ xuất thủ, chỉ sợ Lục Nô lập tức liền sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Như Lục Nô thật đã chết rồi, vậy chỉ sợ là là nhường Thạch Cơ cùng yêu tộc Thiên đỉnh hoàn toàn không có khó khăn. Đến lúc đó, chỉ sợ mặt mũi của nàng, tại Thái Nhất nơi đó cũng không tốt xử. Kéo lại được Lục Nô mệnh sau, nữ oa nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Thạch Cơ, bất đắc dĩ thở dài. Tang Nguyên bảng nghe nói Thái Nhất làm Lục Nô đến Khô Lâu Sơn đổi bắt đạo Hưu tin tức, bận rộn lo lắng chạy đến, chỉ kỳ đừng ra sự tình. Lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ đạo Hưu đã chứng được đại la đạo quả. Đật lục phẩm đại La Kim Tiên chi cảnh, còn lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa môn này vô thượng đại thần thông. Đạo Hữu quả nhiên là tài tình cao ngất, kinh tài tuyệt diễm. Thiên phú như vậy, quả nhiên là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Cho dù là kia cùng là đại La Kim Tiên lục nô, tại Đạo Hữu trước mặt, cũng như anh Hải giống như yếu đuối. Nói, nữ oa nhìn về phía Thacker, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc chi ý, giật mình nói: "Ta lúc trước tại Thái cổ tinh không cùng Vu tộc tổ Vu đại trên lúc, cũng cảm giác được hồng hoang địa giới có đại La Kim Tiên đột phá, đột phá cảnh tượng phá lệ bất phàm, trở vẹn lục phẩm." Bây giờ nghĩ đến, lại là Đạo Hữu Nữ hoa trước tiên ở nơi này cùng Cúc Đạo Hữu khám phá Thái Ức cửa trước, chứng được đại la đạo quả. Thạch Cơ đối với cái này cũng không có cái gì giấu giếm dự định, lại đối phương là bạn tốt nữ hoa, tự nhiên cũng không có không thừa nhận, may mắn mà tôi, không đáng giá nhắc tới. Nữ hoa nói đến chỗ này, cười khổ lắc đầu, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Lục nô làm việc vậy mà như thế của bọn, đạo hữu trừng phạt hắn cũng là hợp tình lý, chỉ lo lắng kia thái nhất sẽ mượn việc này phát tác. Thạch Cơ cũng nghe ra nữ hoa khẩn thiết thân cần, trên mặt băng lãnh thường cũng có chút nhu hòa một chút. Cái này yêu tộc Thiên đỉnh cùng vu tộc đối chọi gay gắt, lại làm việc vô kỵ, ngày sau sự tình Thạch Cơ trầm mặc một cái trước mắt, thản nhiên nói, mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sợ. Nghe được Thạch Cơ lời ấy, nữ oa đôi mắt đẹp chợt lên, nàng chỗ nào không rõ Thạch Cơ ý tứ. Nhưng dù sao bây giờ yêu tộc Thiên Đình còn như mặt trời ban trưa, dù La Thái nhất trấn sát bị thánh nhân khâm điểm làm tiên đứng đầu, cũng không có nhận đến thánh nhân hỏi khó. Thậm chí còn bởi vì cùng vu tộc một trận chiến, bị thánh nhân khâm điểm trưởng quản tam thập tam trọng thiên. Tựa như ai cũng có thể nhìn ra được yêu tộc Thiên Đình tương lai quang huy vô hạn. Thạch Cơ hiện tại lời ấy nếu là truyền đến yêu tộc Thiên Đình hai vị kia yêu hoàng trong hai, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Nhưng Nữ Hoa nhưng cũng tin tưởng, đây hết thảy đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Muốn cho diệt vong, tất nhiên muốn cho điên cuồng. Nhìn như thánh nhân đều đang vì yêu tộc thiên đình, vu tộc nửa bộ. Nhưng trong đó ẩn dấu sắc cơ, lại cũng chỉ có số ít người ngoài cuộc mới có thể nhìn ra được. Mà Nữ Hoa, dù là đầu nhập vào yêu tộc thiên đình, bị Lê Tuấn thái nhất bổ nhiệm làm yêu thánh. Nhưng từ đầu đến cuối, Nữ Hoa tâm tư liền không có đặt ở yêu tộc thiên đình trên thân. Đây hết thảy đều chẳng qua là vì thành tựu phục hi đại đạo tính toán mà thôi. Lại thêm phục hi bản thân bồi toán vô song bạn sự, đã sớm mơ hồ gặp được yêu tộc thiên đình cái cục là lấy nữ hoa từ đầu đến cuối đều không có cùng yêu tộc thiên đình một lòng. Nhưng nói trở lại, hai vị yêu hoàng uy danh cái thế, thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ liền chân ý biết không đến trong đó nguy cơ sao? Chỉ sợ cũng không hẳn vậy, chỉ là người trong cuộc, có lẽ đã không thể không như thế. Cũng là bởi vì bọn hắn đầy đủ tự tin cùng bá đạo, mong muốn nghịch chuyển tất cả cũng chưa biết chừng. Đối mặt Thạch Cơ lời nói bất kính luôn, nữ hoa vội vàng ra hiệu nàng im lặng, Thạch Cơ đạo hữu, có mấy lời, đã biết được, liền đừng nói ra đến vi diệu. Thạch Cơ nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong những này, nữ hoa vơ tay, đem nằm dưới đất lục nô lấy pháp lực nâng lên rẫn tới bên cạnh mình. Chuyện này, Thạch Cơ đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, liền do ta ra mặt, thưởng vị kia yêu hoàng bệ hạ giải thích. Ra. Ta tốt xấu xem như yêu thánh, còn có thể nhường vị kia yêu hoàng cho mấy phần chút tình mọn. Nghe được nữ oa lời nói, Thạch Cơ trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ tập áp. Nàng đem Lục Nô phế đi, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng yêu tộc thiên đình như thế làm việc, đích thật là chọc giận tới nàng. Như hôm nay chính mình cũng không có kịp thời gấp trở về lời nói, chỉ sợ chính mình chỉ có thể nhìn thấy bị phá hủy Khô Lâu Sơn, cùng bị trấn sát Thanh Vân, Bích Vân, Á Mây. Là lấy Thái Cơ cũng không đối với cái này cảm thấy nửa phần hối hận. Nếu không, đạo tâm khó đảm. Bảo. Tại cái này Hồng Hoang đại địa, nếu không có dạ tâm, tự nhiên có thể mọi chuyện nhận sợ, chánh tinh tịnh. Nhưng nếu có chứng đạo chi tâm, thì gặp chuyện lúc có quyết bỏ. Mà nàng cũng rất khẳng định, thái nhất sẽ không đích thân ra tay đối phó chính mình. Thái nhất như thế nào người cũng. Bây giờ Hồng Hoang nhất đẳng chuẩn thánh đại năng, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng thiên đình yêu hoàng. Trời sinh tính tự ngạo tự phụ, coi trời bằng vùng. Mà chính mình, làm sao lại bị hắn để vào mắt? Như hắn thật muốn xuất thủ nếu đối phó mình, vậy chỉ có thể tự mình đắc tội vị kia yêu hoàng hắn mới có thể tự mình kết quả. Chương 83, dây hổ lô dị bảo không dối gạt được. 2, chương 83, dây hổ lô dị bảo không dối gạt được. 2. Không phải trên đời này, yêu tộc nhiều địch nhân đi, còn có thể nhường yêu hoàng tự thân đi làm sao? La là Lấy, thái nhất dù là về sau lại tìm phiền toái, cũng chỉ sẽ tiếp tục điều động đại la kim tiên cấp bậc yêu soái đến đây. Tại Thạch Cơ mà nói, chỉ cần là đại la kim tiên, chính mình cũng có thể cùng nó quần nhau một hai, chỉ cần không đem cái này yêu tộc làm mất lòng, chắc hẳn yêu hoàng sẽ không đích thân kết quả. Mà đối với yêu tộc thiên đình mà nói, chính mình chẳng qua là một nhân vật nhỏ, bọn hắn chân chính tâm tư vẫn là phải đặt ở vu tộc trên thân. Huống chi, yêu tộc Thiên Đình bây giờ khoảng cách Hôi Phi Yết liệt cũng là không xa. Chỉ đợi lần thứ 3 giảng đạo kết thúc sau, 6 tháng hiện thế, cũng đã là gõ yêu tộc Thiên Đình hủy diệt chúng tang. Bất quá, dù là Thạch Cơ trong lòng cũng không e ngại yêu tộc Thiên Đình trả thù, nhưng nhìn tới nữ oa như thế vì chính mình suy nghĩ, trong lòng của nàng cũng là khó tránh khỏi cảm giác có chút kích động. Đa tạ đạo hữu, nhưng đạo hữu không cần như thế, ngươi như thế làm việc, chỉ sợ cũng là sẽ bị vị kia yêu hoàng ghi hận. Thạch Cơ cũng không muốn tiếp nhận nữ oa tốt như vậy ý, nàng lo lắng ngày sau nhân tình có trả. Nhưng mà, nữ oa lại là không nói thêm gì. Tại ta mà nói, cũng không có cái gì phiền toái, Thạch Cơ đạo hữu còn cứ yên tâm đi. Như thật trong lòng có gánh vác lời nói, lúc trước tặng ta lá trà cũng không tệ, huynh trưởng còn mời ta hướng đạo hữu đòi hỏi một hai tới. Nữ oa nhìn thấy Thạch Cơ muốn cự tuyệt chính mình hỗ trợ, vội vàng lên tiếng nói. Thạch Cơ nghe vậy, chỗ nào vẫn không do nữ oa ý tứ. Nàng bất đắc dĩ chỉ chỉ tơ vàng từ tủy cây trà phương hướng, chỉ tiếc, cây trà ở đây phiên chiến đấu bên trong đã bị Lục nô chỗ hủy. Nữ oa nghe vậy, biểu lộ cứng đờ. Mắt nhìn bên cạnh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lồng nô, giận dữ trừng mắt liếc. Quả nhiên là đáng hận. Đạo hữu cư động lần này, lại là thay trời hành đạo. Thạch Cơ nghe vậy lại là cười một tiếng. Bất quá, Lá trà lời nói, trước đó ta cũng là góp nhặt không ít, chỉ cần đạo hữu không chê. Ta như thế nào ghét bỏ?" Nữ oa mỉm cười. Hai người ngầm hiểu ý, đều hiểu đối phương thủ vững cùng thiện ý. Làm nữ oa cầm tới Thạch Cơ đưa tặng lá trà sau, hài lòng rời đi. Chỉ là nữ oa lúc rời đi một câu, lại có thâm ý khác, "Ý vị thông trưởng," nhường Thạch Cơ trong lòng hơi kinh ngạc. Đạo hữu trong núi có gì bảo xuất thế, trước tạm đi ở tâm dị bảo tình huống, để tránh xing biến. Ta thì đi kia thiên đỉnh đi tới một lần, ngày khác gặp lại, đến lúc đó nhất định phải cùng đạo hữu tọa đàm luận đạo. Rất hiển nhiên, nữ oa đang đổi trên đường tới, liền cảm giác được Khô Lâu Sơn có dị bảo xuất thế, hơn nữa trong lúc mơ hồ, tựa như cảm giác cái này dị bảo khí tức, cùng lúc trước dẫn dắt chính mình bất chu sơn cơ duyên giống nhau y hệt. Mà theo nàng càng phát ra tới gần, cảm giác như vậy liền càng là rõ ràng. Nữ oa cũng mơ hồ minh bạch, nghĩ tới lúc trước bất chu sơn xuất hiện cái kia đạo cơ duyên, là bị Thạch Cơ tìm kiếm. Bởi vì nàng nhớ rõ, lúc ấy đúng là mình cùng Thạch Cơ lần thứ nhất gặp mặt. Đối với cái này nữ oa cũng không có cái gì dị dạng cảm xúc, bảo vật đều có linh tính chi vật, tiên tiên trọng chủ. Đã thạch cơ có thể có được cái này cái quặc cơ duyên, đó chính là đại biểu thạch cơ cùng cơ duyên này lưu duyên, nhóm người mình hiển nhiên là duyên phận không đủ. La lấy, nữ oa cũng không điểm ra việc này, miễn cho lầm chính mình cùng thạch cơ ở giữa tình nghĩa bằng sinh hiệp khích. Duy nhất nhưng nữ oa hiếu kỳ chính là, cái này dị bảo đến cùng là cái gì? Dường như có chút bất phạm. Nhưng chắc hẳn ngày sau theo thạch cơ đem luyện hóa, chính mình vẫn là có cơ hội nhìn thấy. Vì vậy, nàng liền đi cũng là thạch cơ buôn tẩu một phen. Ma Thạch Cơ tự nhiên minh bạch, nữ oa không ở lâu lưu nhân, ngoại trừ mang theo lục nô tiến đến tiên đỉnh bên ngoài, cũng là không muốn tham dự tới Khô Lâu Sơn dị bảo xuất thế trong sự tình. Miễn cho đến lúc đó bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Đối với cái này, Thạch Cơ trong lòng cũng là có chút cảm khái, nữ oa đạo hữu cũng là tại tình diễm diễm, SQ e Tuyệt Luân, cái này hảo hữu cũng là chân tình thật lòng. Cùng lúc đó, theo Khô Lâu Sơn đại la chi chiến kết thúc. Trước đó, Bạch cốt động bên trong hồ lô đằng dị tượng chỗ đột phát ra mênh mông năng lượng bạo động, tự nhiên cũng đưa tới Hoàng Hoàng bên trong chư vị đại năng chú ý. Lúc đầu, đại la chi chiến mặc dù chú mục nhưng cũng không đến nỗi nhường rất nhiều hồng hoàng đỉnh tiêm đại năng gãy mắt, dù sao hồng hoàng đại địa bên trên đại la vẫn là có không ít. Chỉ vì lục phẩm đại la hoàn toàn chính xác tương đối thấy, nhưng kỳ thật cái này cũng không đủ để đem bọn hắn đều kinh động. Chân chính khiến Đông Đạo đại năng có cảm giác đến, càng nhiều hơn chính là hồ lô đằng dị tượng xuất thế. Lúc này, Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng Tam Thanh ngay tại thưởng trà luận đạo, tổng kết Vũ Diêu đại chiến trong lúc bế quan và được. Đột nhiên, một đạo như trụ thần quang bay thẳng tam thập tam trọng thiên. Năng lượng phi tức, kéo dài không tiêu tan. Nhìn thấy dị tượng như thế, Tam Thanh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía dị tượng nổi lên vị trí mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có như thế dị bảo xuất thế. Nguyên Thủy khẽ vuốt râu dài, sợ hãi than nói: "Linh khí trùng thiên, khí tức như đấu bò, chỉ sợ bảo vật này không tại tiên tiên cực phẩm phía dưới." Lão tử tiến tức râu dài, đã cho ra kết luận: "Quái thai, bảo vật này trong lúc mơ hồ, tựa như cùng chúng ta có một chút nhàn nhạt liên lụy." A! Lão tử trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thế nào? Huynh trưởng?" Nguyên Thủy nhìn thấy lão tử biểu lộ xảy ra cải biến, không khỏi hỏi: "Bảo vật có linh, vừa rồi ta bấm đốt ngón tay phía dưới, lại chủ động cắt đứt cái này kia nhỏ bé không thể gặp duyên phận." Xem ra duyên phận này lại mất, đã nhặt chủ. Lão tử mỉm cười lắc đầu, có chút đáng tiếc. A, kia chúng ta huynh đệ ba người, có thể muốn trộn lẫn một cước. Nguyên Thủy không khỏi nhìn về phía huynh trưởng lão tử, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia kích động. Dù sao tiên tiên cực phẩm linh bảo, cho dù là đối với ngày sau thành thánh bọn hắn, đó cũng là vô cùng trân quý, bạo vật hiếm có. Thông Thiên trầm mặc không nói, so với bạo vật, hắn càng tin tưởng mình thực sự tu vi. Nếu không tại ngày sau, cũng sẽ không đem đạo tổ bản thượng trừ đa bạo bối ban cho đệ tử của mình. Lão tử nghe vậy không nói, vươn tay ra bấm đốt ngón tay một phen sau, vườn vô cư lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc, bảo vật này đã nhận chủ, chúng ta như cưỡng ép trộn lẫn một cước lời nói, chỉ sợ là sẽ nhiễm nguyên quả. Ngươi một mình Đài Sen niệm thanh trải qua, không cần ao ước người bà phần bảo. Nghe xong lời của lão tử, Nguyên Thủy mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có tự tiện ra ngoài. Bọn hắn ba huynh đệ bây giờ vẫn là đồng khí liên chi, hiện tại còn chưa không có bởi vì ngày sau Tam giáo lý niệm xung đột mà phân ra, tự nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng ngay cả như vậy, ba người cũng rất là tò mò, đây rốt cuộc là có gì khác bảo, lại bị ai cho nắm giữ? Vì sao trước đó vậy mà lại có một tia duyên phận liên lụy? Ngũ Chân Quan Tỷ thế không già chấn nguyên tử vẫn tại chuẩn bị lấy La Điệu Tiên Giới tăng thêm một phần sức sống. Nhưng hồ lô đang xuất hiện dị tượng, dù là chấn nguyên tử thân ở địa tiên giới, giống nhau cảm nhận được. Khi hắn suy nghĩ bị dị tượng cắt ngang lúc, chấn nguyên tử theo bản năng liền bấm đốt ngón tay lên. Bởi vì chấn nguyên tử có cùng là tiên tiên thập đại linh căn một trong nhân sâm quả cây. La lấy khi hắn bấm đốt ngón tay sau, trong lúc mơ hồ, lại là tính tới lần này dị tượng, chính là một đùi khác tiên tiên thập đại linh căn bạo phát đi ra. Lại là tiên tiên thập đại linh căn, mặc dù không biết là vật gì, nhưng như thế dị bảo xuất thế, chỉ sợ là sẽ dẫn đi trừ đa một quang. Đáng tiếc, cái này linh căn vậy mà đã nhận chủ, trong cõi u minh, chủ nhân tựa như cùng ta cũng có một chút liên lụy. Quái thai. Trấn Nguyên Tử tay vướt hàm dâu, trên mặt biểu lộ mang theo một tia nghi hoặc. Yêu tộc Tiên đỉnh. Thái nhất ngồi ngay ngắn Tiên đỉnh chuyển đến Tam thập Tam ngoại thiên lang tiêu bảo điện bên trong. Bây giờ huynh trưởng Đế Tuấn ngay tại lĩnh hội Hà Đồ Lạc thư huyền bí, hắn xem như yêu tộc Tiên đỉnh thứ hai người nói chuyện, tự nhiên là phải gánh vác làm lên trong khoảng thời gian này chấp trưởng Tiên đỉnh trách nhiệm. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo sáng sủa dị tượng tại Hồng Hoang đại địa lên cao dọn mà lên, khí tức Vậy mà mơ hồ xung kích đến Thiên đỉnh vị trí Tam thập tam trọng thiên tối cao một trọng thiên. Mê Ngông như vậy dị tượng khí tức, tự nhiên là dẫn tới Thái Nhất chú ý. Thật là lợi hại khí tức. Bảo vật này phẩm chất bất phàm, chỉ sợ không tại Tiên Thiên cực phẩm linh bảo phía dưới. Đến cùng ra sao chỗ, lại có như thế dị bảo xuất thế. Thái Nhất cảm nhận được nải khí tức sau, sắc mặt vui mừng quá đỗi, yêu tộc Thiên đỉnh không thể so với người, làm một tranh bá hùng hăng ở tại Tam thập tam trọng thiên thế lực lớn. Bảo vật tự nhiên là không chê nhiệm, chớ nói chỉ là cái này có thể là Tiên Thiên cực phẩm linh bảo xuất thế dị tượng. Nhưng mà Làm thái nhất lấy thần hồn cẩn thận cảm thụ đạo này trùng tiên dị tượng vị trí chỗ ở lúc, hắn lại có chút mê hoặc mà mắt. Chương 84, luyện hóa cực phẩm hồ lô. 1. Chương 84, luyện hóa cực phẩm hồ lô. 1. Trở nữ oa sau khi rời đi, Thạch Cơ cũng trầm tĩnh lại, đạt nữ oa ra mặt, mình cùng yêu tộc tiên đình chuyện, có lẽ có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Đối với cái này, Thạch Cơ cũng chỉ có lòng mang cảm kích. Bất quá dưới mắt Thạch Cơ còn có những chuyện khác muốn đi xử lý, hồ lô đẳng dị tượng thành thế to lớn. Lần này, chỉ sợ là rốt cuộc khó mà che giấu một chút người hữu tâm ngốc nghế. Cũng may bây giờ Thạch Cơ có đại La Kim Tiên tu vi, cũng là có thể có bảo trụ bảo vật năng lực. Cho nên tại lúc này bại lộ đã không sao. Một khi chứng đạo đại La, liền đã xưa đâu bằng này. Nhưng nàng cũng nhất định phải một lần nữa đem Khô Lâu Sơn đại trận bố trí xuống, lấy nàng bây giờ tu vi, lại dựa vào bảo vật xem như trận cơ lời nói, đại địa luyện hồn trận uy năng chỉ sợ là lại có thể lại đề cao mấy phần. Thạch Cơ vừa dứt trên mặt đất. Bích Vân, Ám Mây, Thanh Vân ba người liền nhau nhau xuống tới. Đệ tử chúc mừng sư tôn chứng được đại La đã quả, cùng thiên địa này đồng tọa, cùng nhật nguyệt này đồng quang. Thanh Vân chúc mừng chủ nhân chứng được đại La đã quả. Cùng thiên điệu này đồng tỏ, cùng nhật nguyệt này đồng quang. Nghe được ba người lời chúc mừng, Thạch Cơ cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Đưa tay tìm đòi, chỉ thấy một cái hộp ngọc xuất hiện tại Thạch Cơ trong tay. Thanh Vân, lần này cũng là ngươi chịu khổ, đây là ta luyện chế Tam Muội Kim Tiên Đan, tổng cộng có 3 hạt, có cổ vũ Kim Tiên tu vi công hiệu. Ngươi như ăn vào cái này 3 viên đang dưỡng, Thái Ức Chân Tiên đều có thể vậy. Thường phạt phân minh, Thạch Cơ tự nhiên rất rõ ràng làm như vậy sự tất yếu. Thanh Vân đối mặt đại la Kim Tiên cái loại này cường địch bức kích, còn có thể dũng cảm ra mặt, bảo vệ mình hai vị đệ tử. Làm như thế cũng đã đầy đủ để cho mình đối nàng tiến hành một phen ban thượng. Nếu không tiến hành một phen ban thượng lợi nói, dù là Thanh Vân mặt ngoài không có cái gì, nhưng nội tâm chỉ sợ cũng là không lớn thoải mái. Đến lúc đó lòng người như tặn, hậu quả kia có thể lớn có thể nhỏ. huống chi, Thạch Cơ vốn cũng không phải là loại này chỉ cho phép thuộc hạ nỗ lực, không hướng thuộc hạ có chỗ hồi báo lòng dạ hiểm độc đại năng. Thanh Vân nghe được Thạch Cơ lời nói, hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có từ chối, mười phần dứt khoát tiếp nhận Thạch Cơ đưa cho mình một hộ ngọc, vội vàng túi đầu. Dù sao có thể tăng lên chính mình tu vi độ vận, vậy đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là không cách nào cự tuyệt. Thanh Vân ở đây đã đạt tạ chủ nhân ban thượng. Thanh Vân nhất định cố gắng, không phụ chủ nhân kỳ vọng cao, sướng ngày đột phá thái ất chân tiên, vì chủ nhân phân ưu giải nạn. Thanh Vân cảm động hết sức, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Bọn Hán Phượng tộc cam nguyện làm lớn có thể nô bộc, trên cơ bản đều là chịu mệt nhọc nhân vật. Cử động lần này mặc dù là bọn Hán Phượng tộc trưởng đối trải qua thương nghiệm mà làm ra lựa chọn, phụ tộc các tộc nhân cũng có thể tiếp nhận. Nhưng người nào lại có thể cự tuyệt một cái đối với mình không đánh chửi, có công tất có thưởng chủ nhân đâu. Ít ra tại Thanh Vân xem ra, mình đã là tương đối may mắn, có thể gặp phải thạch cơ dạng này chủ nhân. Lại đi thôi. Thạch Cơ phất phất tay, Thanh Vân cáo lui. Đợi cho Thanh Vân sau khi rời đi, Thạch Cơ nhìn xem hai vị đệ tử, hài lòng gật đầu. "Không sai, không sai, bây giờ tu vi của các ngươi vậy mà đã đạt Huyền Tiên sơ kỳ, xem ra vẫn có chút dụng công." Sư Tôn sau khi rời đi, Thanh Vân tỷ tỷ cũng vẫn luôn tại tận tâm tận lực chỉ đạo chúng ta. Bích Vân sợ lên đầu, vừa cười vừa nói, "Thanh Vân thật là không tệ." Thạch Cơ khẽ mướt cảm. Nói xong, Thạch Cơ lấy ra hai cái hộ ngọc, trong này là củng cố tu vi, cố bản bổ nguyên năng lượng. Chính là Thạch Cơ trước đó luyện ra được, vốn nghĩ có thể tăng tốc chính mình củng cố tu vi chi dụng nhưng cũng tiếc linh dược dược lực không đủ, lại thêm Thạch Cơ đang đạo còn không tính tinh thông, không cách nào đạt tới Thạch Cơ yêu cầu. Là lấy đan dược này thành đan sau, đối Thạch Cơ mà nói cũng không có cái gì tác dụng, nhưng đối với phụ trợ Huyền Tiên Sơ Kỳ hai vị đệ tử mà nói, nhưng cũng là hoàn toàn đầy đủ. Đan dược này có củng cố tu vi, cố bản bổ nguyên hiệu quả dùng. Ta xem các ngươi căn cơ bất ổn, tu vi không chừng. Hiển nhiên là sau khi đột phá, cũng không thật tốt củng cố tu vi, hiện nay chuyện đã xong, các ngươi nhanh đi bế quan, đem tự thân tu vi củng cố. Thạch Cơ đối mặt hai vị đệ tử ánh mắt nghi hoặc, nói khẽ: "Đa tạ sư tôn." Bích Vân, Ám Mây nghe vậy sắc mặt hơi vui, Thạch Cơ đối bọn hắn yêu thương lo lắng, bọn hắn vẫn luôn ghi tạc đáy lòng. "Chờ Bích Vân, Ám Mây đều sau khi rời đi, Thạch Cơ bay lên không trung. Nhìn xem bị phá hủy đại địa luyện hồn trận, Thạch Cơ không khỏi lạ bị phá hủy 4 cây hậu thiên linh căn cảm thấy tiếc hận. Trận, nàng một lần nữa lấy ra bố trí trận cơ 4 kiện bảo vật. Thiên Thiên trung phẩm linh căn, Mạn Châu sa hoa. Vật này chính là Thạch Cơ trước mắt không có gì ngoài hồ lô đằng bên ngoài, chân quý nhất linh căn. Lấy nó xem như trận cơ, cũng đã đầy đủ đem lại địa luyện hồn trận cường độ đề cao một cấp bậc. Thiên Thiên hạ phẩm linh bảo, Khổng Thiên Thượng" Hậu thiên thượng phẩm linh bảo, Định Phong Châu, vật này chính là Thạch Cơ lúc trước trấn sát Phi Liêm lúc chỗ rơi xuống bảo vật. Hậu thiên thượng phẩm linh căn, Kim Cỏ Nho, cái này linh căn là Thạch Cơ tại phương Bắc Đại Địa tu bộ linh mạch lúc đo được, vốn là tiên thiên hạ phẩm linh căn, lại bởi vì bị chiến đấu tác động đến, khiến phẩm giai nga xuống, rơi vào ngày mai lực kê, quả nhiên là đáng tiếc. Làm Thạch Cơ đem bốn kiện bảo vật đặt ở bốn cái phương vị sau, vội vàng bấm pháp quyết. Thủ chi đại đạo khí tức nghiêm nghị nọ rộ, đem Thạch Cơ hiển hiện như thần chí cao thánh đồng dạng. Theo Thạch Cơ suy nghĩ cùng một chỗ, Thủ chi đại đạo lập tức hợp thành trận pháp trọng yếu nhất một vòng. Sau đó chính là linh hồn pháp tắc. Theo trận pháp xuất hiện, đem trọn tòa Khô Lâu Sơn tất cả đều bao phủ trong đó sau, Thạch Cơ vừa rồi hài lòng khẽ hất cằm. Bây giờ đại điệu luyện hồn, chỉ sợ là đại La Kim Tiên tiền kỳ tu sĩ tới, cũng muốn nuốt hận trong đó. Dù cho là đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ, Thạch Cơ dựa vào trận pháp, cũng là có mấy phần phần thắng. Nếu là kia đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ xâm nhập trong trận, nhưng cũng là có thể đem nó vây khốn mấy tháng. Nếu là đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ, bất luận đến nhiều ít, chiếu đơn tu hết, tất cả đều nhường nó biến thành Khô Lâu Sơn linh mạch chất dinh dưỡng, mới trận pháp hoàn thành cũng làm cho Thạch Cơ lấy lòng có chút yên tâm mấy phần. Lời kế tiếp, dù là có Hồng Hoang Sinh Linh bởi vì dị tượng mà lên cửa, chỉ cần không phải chuẩn thánh lời nói, chính mình cũng là có biện pháp của nhau. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Cơ quả quyết mở ra đại địa luyện hồn trận. Trận phi thân về tới Bạch Cốt động bên trong. Bạch Cốt động bên trong, làm Thạch Cơ mới vừa tiến vào trong động thời điểm, liền bị trong động tiêu tán đi ra linh khí nồng đậm chấn kinh. Bây giờ Bạch Cốt động bên trong, linh khí nồng đậm như lụa mù. Nhìn một cái, một mảnh trắng xóa, khó mà thấy rõ xung quanh. Thạch Cơ đẩy ra những này linh vụ, rất nhanh liền đi tới Bạch Cốt động cuối cùng. Ở chỗ này, Hồ Lô Đằng bây giờ đang chán phóng đạo đạo kỳ dị quan cảnh. Phiến lá xanh biên biếc biết, dây leo mạnh mẽ như rồng, mà tại phiến lá dưới đáy bảy hồ lô, bây giờ đang lung la lung lay lấy. Mỗi một cái hồ lô, tất cả đều chán phóng tiên tiên cực phẩm linh bảo khí tức. Thiên tiên dị tượng tại hồ lô trung quanh dập dờn. Thấy cảnh này, thành cơ chỗ nào vẫn không rõ, hồ lô Đằng hiển nhiên là đã thành thục, lạ nên mới có dư lực đưa ra tay đi ngăn trở lục nô công kích. Nhưng cũng bởi vì này, không cách nào lại che giấu bảy hồ lô thành thục khí tức, khiến cho dị tượng tại trận lục nô thế công sau, vẫn như cũ xông thẳng tới chân trời. Thạch Cơ nguyên bản còn tưởng rằng Hồ Lô đẳng thành thục còn cần một đoạn thời gian, thậm chí cần tự nghĩ biện pháp đi bồi dưỡng tu bổ, không ngờ tới, ngược lại là nàng đoán sai thời gian. Bất quá ngẫm lại nhưng cũng bình thường. Chương 84, luyện hóa cực phẩm Hồ Lô. 2, chương 84, luyện hóa cực phẩm Hồ Lô. 2. Nếu là dựa theo nguyên bản phát triển, Hồ Lô đẳng tại lần thứ nhất dạng đạo kết thúc sau nên thành thục. Mặc dù bị Thạch Cơ mang về Khô Lâu Sơn, nhưng dù sao cũng là đã đứng trước thành thục chỉ kém một bước cuối cùng. Thạch Cơ trước đây còn có thể bởi vì Khô Lâu Sơn cần tối nguyên nhân, trì hoãn Hồ Lô đẳng sinh trưởng. Bây giờ Hồ Lâu Sơn không chỉ có khôi phục linh khí độ dày đặc, còn xa siêu trước đó. Tang thêm hồ lô đang hấp thu một tia xuyên việt người linh hồn năng lượng, lại xuyên suốt màu xanh thẳm sao trời, vì vậy liền để nó hoàn toàn đủ đắp, tự nhiên là có thể phóng ra kia một bức cuối cùng, đi hướng thành thục. Theo huyền tiên cảnh giới, kéo tới bây giờ ta đã đại làm mới thành thục, đã đầy đủ. Thạch Cơ cảm khái, hiện tại bại lộ kỳ thật có thể tiếp nhận, nếu nói đợi đến chuẩn thánh lại bạo lộ cũng rất không có khả năng, bởi vì hồ lô đằng thành thục kỳ không có khả năng một mực cấp chế, sẽ không chờ tới mình tới chuẩn thánh mới thành thục. Bởi vì tới chuẩn thánh cần quá lâu năm tháng. Lập tức Nhìn về phía bảy thành thuộc Tiên Thiên Hồ Lô, Thạch Cơ ánh mắt đều biến nóng bỏng rất nhiều. Phải biết, cái này bảy Hồ Lô, chỉ cần luyện hóa, đây chính là từng cái đều là Tiên Thiên cực phẩm linh bảo. Như thế nào Tiên Thiên cực phẩm? Chính là cùng kia thất bảo diệu thụ, thiên địa nhân tâm tư, Hà Đồ Lạc Thư chờ Hồng Hoang đỉnh tiêm bảo vật nổi danh tồn tại. Trong đó Tử Kim Hồ Lô, nay Hồ Lô có thể ẩn dưỡng đan dược, đem đan dược tồn tại ở trong đó, liền có thể đem đan dược phẩm chất tăng lên. Đối với Thạch Cơ mà nói, bảo vật này có tác dụng lớn, nhất là chờ ngày sau, Hồng Hoang thế giới bảo vật càng thêm thu tớt, chờ đang đạo đại hưng. Cái này tự kim hồ lô chính là Đan Đạo vô thượng chí bảo. Từ Hằng hồ lô, này trong hồ lô có vô cùng không gian, phô thiên cái địa, có thể tán nhân hồn phách, càng có thể bắt người nhập trong hồ lô, không cần hai lúc ba khắc, liền sẽ hóa thành một vũng máu. Trong đó chỉ sợ ẩn chứa có một đạo linh hồn đại đạo khí tức, thành cơ nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo lời nói, đủ để đem chính mình linh hồn pháp tác hoàn thiện, cầu được kia linh hồn đại đạo. Từ Bạch hồ lô, này trong hồ lô chứa một thanh không có gì không chạm chạm tiên phi đao, một khi tế ra bảo vật này, gọi một câu mời bảo bối quấn người, chẳng tiên phi đao liền sẽ tự trong hồ lô không gian bay ra, thấy máu phương vẻ Bảo bối này tại ngày sau phong thần đại chiến bên trong, ở đằng kia lục giá đạo nhân trong tay, thật là liên tiếp chém xuống vô số thương triều lại tướng, một khi ra tay, nhất định kiến công. Tử Thanh Hồ Lô, này trong hồ lô có một cỡ, tên là Triêu Yêu Phiên. Nếu là lắc lư lần này, có thể mệnh thiên hạ yêu tinh đến đây nghe lệnh. Cho dù là đại la kim tiên yêu quái, Thạch Cơ cũng là có thể bằng vào Triêu Yêu Phiên gọi. Đương nhiên, món bảo vật này liền trước mắt mà nói, nếu là dùng ra lời nói, chỉ sợ sẽ lọt vào yêu tộc thiên đình nghiêm khắc đặc kích, là lấy Thạch Cơ trước mắt kiên quyết sẽ không đem cái này hồ lô chi năng lộ ra. Tử Hoang Hồ Lô, này trong hồ lô thai nén hai cái tiên tiên thủy hỏa kỳ lân hồn, nếu là thả ra, phần tiên trừ hại, lạc nguyên thống thiên, uy năng không chịu nổi. Từ lục hồ lô, này hồ lô hiệu năng cùng tự kim hồ lô có dị khúc đồng công chi diệu, nếu là đem bảo vật để vào này trong hồ lô, liền có thể thai nén bảo vật, khiến cho phẩm giai đề cao. Đương nhiên, có thể tăng lên bảo vật, chỉ có ngày mai bảo vật, tiên tiên bảo vật kia đều là thiên đạo định số, có thể thiếu không thể nhiều. Nhưng cho dù như thế, tự lục hồ lô nhưng cũng là cực ghê gớm bảo vật. Nếu là Thạch Cơ đem thanh mang cốt cùng kim ngọc kiếm châm để vào này trong hồ lô, liền có thể hai món bảo vật này phẩm giai tăng lên phải biết, đối với Thạch Cơ bỏ ra rất nhiều đời giá chỗ rèn đúc Kim Ngọc kiếm châm, uy năng bây giờ đã không thua gì tiên tiên hạ phẩm linh bảo bí năng. Nhất là Kim Ngọc kiếm châm chủ thể vật liệu chính là Thạch Cơ bản thân một bộ phận, Thạch Cơ trước đây cân cấp tăng lên, cũng là khiến cho bảo vật này phẩm cấp cũng đã nhận được tăng lên. Mà bây giờ nếu là có thể khiến cho Kim Ngọc kiếm châm tiến thêm một bước lợi nói, có lẽ tương lai vấn đỉnh Hậu Thiên Chí Bảo cũng không đủ. Màu tím đen hồ lô, này hồ lô chính là bảy trong hồ lô đặc thù nhất tồn tại. Bởi vì này hồ lô lại tên Hỗn Độn hồ lô, ở đây trong hồ lô tự thành một cái Hỗn Độn không gian, ẩn chứa có một đạo Hỗn Độn đại đạo. Tương lai nguyên thủy chính là tìm hiểu cái này Hỗn Độn Hồ Lô bên trong Hỗn Độn Đại Đạo, từ đó lĩnh ngộ cường hãn Hỗn Độn Đại Đạo, chiến lực tại thánh nhân bên trong đều thuộc hàng đầu. Có thể nói, cái này bảy bảo hồ lô đều là bất phàm. Theo công kích, bắt người, phụ trợ phương diện đều là đầy đủ hết. Nhìn xem cái này bảy bảo hồ lô, thiệt cơ lại là rơi vào trầm tư. Cái này bảy bảo hồ lô đích thật là bất phàm, nhưng mỗi một cái phân công rõ ràng, nếu là dùng đến, lại là phiền toái. Nếu như có thể đem bảy hồ lô luyện hóa, hợp bảy là một lời nói, có được hay không đâu? Phải biết, đây chính là trọn vẹn bảy tiên tiên cực phẩm cấp bậc bảo vật, nếu là có thể thành công, cái này hồ lô sẽ hay không càng thêm phi phàm, thậm chí siêu việt tiên tiên cực phẩm Liệt Thế. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Cơ trong lòng không khỏi rung động. Cảm giác chính mình phát hiện một cái ghê gớm chuyện, chuyện này phải chăng có tính khả thi, Thạch Cơ không biết rõ, nhưng nàng cảm thấy, chính mình nhất định phải hết sức thử một lần. Nếu là thành công, cũng có thể khiến cho cái này hồ lô uy năng càng tăng lên. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ trong lòng hơi động, nhưng cũng không do dự, quả quyết tháo xuống cái này bảy tiên tiên hồ lô. Theo nàng vùng khẽ tay náo giải, pháp lực vận chuyển Bảy Tiên Tiên Hổ Lô cũng đã theo Hổ Lô đằng bên trên dụng xuống. Hổ Lô đằng đã sớm nhận chủ Thạch Cơ, Bảy Tiên Tiên Hổ Lô tự nhiên cũng không thể lại cách Thạch Cơ mà đi. Nhìn xem bảy ở trước mặt mình Bảy Tiên Tiên Hổ Lô, Thạch Cơ tâm cảnh cũng không khỏi đến chấn động mấy phần. Dù sao lúc trước, nàng lợi hại nhất bảo vật chính là Tiên Tiên thượng phẩm linh bảo Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến. Nàng càng là dựa vào bảo vật này uy năng, nhiều lần có thể lấy yếu thắng mạnh. Mà Tiên Tiên thượng phẩm linh bảo cũng đã như thế, nếu là Tiên Tiên cực phẩm linh bảo, kia uy năng lại nên như thế nào lợi hại. Thạch Cơ nhẹ nhàng thở dài, đem bảy Hổ Lô xếp thành một hàng, lại là chuẩn bị luyện hóa cái này bảy Hổ Lô. Chuyện này chưa hề có người làm qua, Thạch Cơ cũng không có kinh nghiệm, cho dù là tại xuyên việt người trong trí nhớ, cũng là hoàn toàn không có ghi chép. Thạch Cơ đồng đẳng với mỏ đá qua sông, nhưng cũng may, nếu là thành công, đó chính là cực tốt. Cho dù là thất bại, Thạch Cơ nhưng cũng có thể tiếp nhận. Làm Thạch Cơ bắt đầu thử nghiệm đem bạo vật dung hợp thời điểm, Khâu Lâu Sơn trên không trung bầu trời, loáng thoáng như có thứ gì đang nổi lên. Luyện hóa dung hợp bảy hồ lô chuyện này cũng không nhẹ nhõm, mỗi một bước Thạch Cơ đều cẩn thận trọng đi suy nghĩ. Làm Thạch Cơ lần thứ nhất bắt đầu đem hồ lô dung hợp một chỗ thời điểm, bảy hồ lô ở giữa lại là đột nhiên bạo phát ra một hồi cường hãn sức đẩy. Giữa lẫn nhau nhau, nhau bắn ra, tựa như ai cũng không nguyện ý tới gần ai. Thạch Cơ thấy thế vội vàng một lần nữa đem Bảy Hồ Lô triệu hồi đến. Đồng thời khẽ chau mày, nàng vừa rồi tại dung hợp Hồ Lô lúc, Bảy Hồ Lô bộc phát sức đẩy lại không phải là đơn thuần sức đẩy. Trong lúc mơ hồ, Thạch Cơ tựa như đã nhận ra một tia thiên đạo khí tức. Chẳng lẽ nói, là thiên đạo không được sao? Thạch Cơ nhíu mày. Không, như thiên đạo không được lợi nói, chỉ sợ chính mình nếm thử làm như vậy thời điểm, cũng đã bị cử động lần này phản phệ. Cái kia đạo khí tức, nghĩ đến chỉ là thiên đạo một cái cảnh cá mà thôi. Bảy Hồ Lô, một mạch cùng sinh, như thế nào không thể dung hợp một chỗ đâu? Nghĩ đến là chính mình không có tìm được chính xác biện pháp, Thạch Cơ nhíu nh mày, bắt đầu mới nếm thử. Lần này, nàng cũng không lựa chọn duy nhất một lần đem bảy hồ lô dung hợp một chỗ, mà là lựa chọn đem hai cái hồ lô trước dung hợp một chỗ. Lam Tử Kim hồ lô cùng Tự Hồng hồ lô lẫn nhau tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, Thạch Cơ mặt mày không tự chủ giãn ra. Chương 85, có ta tại, sẽ hộ nàng chu toàn. 1. Chương 85, có ta tại, sẽ hộ nàng chu toàn. 1. Lam Tử Kim hồ lô cùng Tự Hồng hồ lô lẫn nhau tiếp xúc thời điểm. Tiêu Cường Hãn Sức đẩy không còn xuất hiện. Thay vào đó Ngược lại là nước sữa hòa nhau cảm giác truyền đến, dường như từ kim hồ lô cùng tự hồng hồ lô giữa lẫn nhau đều rất khát vọng có thể hợp làm một thể. Thạch Cơ gặp tình hình này, trong lòng vui mừng, xem ra suy đoán của nàng cũng không có sai. Nghĩ đến nếu là có thể đem bảy tiên tiên cực phẩm cấp bậc hồ lô hợp làm một thể cảnh tượng, Thạch Cơ trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần ý động chi sắc. Bất quá Thạch Cơ cũng chưa từng có tại kích động, hiện tại trọng yếu hơn là chuyện trước mắt. Nếu là bởi vì ba động tâm tình khiến cho dung hợp thất bại, kia hoàn toàn là hai nạn kết quả. Thạch Cơ đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở từ kim hồ lô cùng tự hồng hồ lô bên trên, thận trọng tiến hành luyện hóa dung hợp. Cùng lúc đó, Theo bảy hồ lô luyện hóa, Khâu Lâu Sơn bên ngoài bên trên bầu trời, bây giờ cũng đã một bức khó tả trang nghiêm chi cảnh. Nông hậu dày đặc như mực mây đen tại bầu trời phía trên không ngừng ngứng tụ. Như núi non lớn nhỏ lôi đỉnh tại tầng mây bên trong không ngừng ẩn hiện, như nằm yên tiềm long chờ thời. Khâu Lâu Sơn các sinh linh thấy cảnh này, cảm thụ được nồng đậm thiên uy, thân thể không ngừng run rẩy. Vừa chịu đựng đại la kim tiên uy áp tàn phá, lại không có nghĩ đến, quay đầu đến, vậy mà lại nhận lấy thiên uy chớp nhiếp. Mà tại Bạch cốt động bên trong, chuyên chú vào luyện hóa dung hợp tự kim, từ Bạch hồ lô thạch cơ cũng không cảm nhận được ngoại giới tất cả biến hóa. Hai cái hồ lô dung hợp tốc độ không nhanh không chậm, nhưng thắng ở ổn định, trong lúc đó vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái gì yêu tiêu thân, cũng làm cho Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra. Không biết trôi qua bao lâu sau, Thử Kim hồ lô cùng Tử Hồng hồ lô thành công dung hợp. Mà liên tại hai cái hồ lô dung hợp hoàn tất thời điểm, toàn thân hồ lô màu tím bên trên xuất hiện kim đỏ hai cái sợi tơ. Cùng lúc đó, Thạch Cơ còn cảm giác được hồ lô không ngừng hướng mình truyền đạt mong muốn dung hợp cái khác hồ lô ý tứ. Thạch Cơ có cảm giác nơi này, chỗ nào sẽ còn lẫm đạm, liền tranh thủ từ Bạch hồ lô tới gần đã thành công dung hợp hai màu hồ lô bên cạnh. Từ Bạch Hổ Lô chính là bảy trong Hổ Lô tứ chủ sắp phạt, lệ khí ngập trời. Lam Thạch Cơ đem tử Bạch Hổ Lô đến gần thời điểm, hai cái Hổ Lô giữa lẫn nhau kém chút đánh lên. Cũng may hai màu Hổ Lô dung hợp hai cái Hổ Lô, Tiên Tiên bên trên áp chế tử Bạch Hổ Lô một bậc. Tại phản kháng một hồi sau, tử Bạch Hổ Lô liền nhận mệnh giống như lựa chọn cùng hai màu Hổ Lô dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Có trước một lần kinh nghiệm sau, hiện tại Thạch Cơ dung hợp được, ngược lại là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà liên tại Thạch Cơ bên này chuyên chú luyện hóa dung hợp Hổ Lô thời điểm. Một bên khác, nữ oa mang theo bị gọi đi tăng hoa rơi vào trạng thái ngủ say lục nô hướng phía Tam Thập Tam Trọng Tiên yêu tộc Thiên Đình tiến đến. Chờ đến Nam Thiên Môn thời điểm, yêu tộc Thiên Đình yêu binh nhóm tự nhiên là đều biết vị này yêu tộc yêu thánh, là lấy cũng không có ngăn lại nữa ba. Hoa lệ đường hoàng trong cung điện, tiên nữ hái tới ánh nắng rọi thành màn cửa, đem trong cung điện nổi bật lên kim quang lóng lánh, chói mắt huyê thải. Cung điện hai bên, phân biệt nhóm có 10 cái ngọc trụ, phía trên điêu khắc long phượng bay lên chi tượng. Trong cung điện tôn quý nhất trên bậc thềm ngọc, là hai tấm vế có kim ô độc lập lộng lẫy cái ghế. Đây cũng là hai vị yêu hoàng bình thường tại yêu tộc Thiên Đình triệu tập quần yêu địa phương. Mà giờ khắc này, Thái Nhất đang một tay chống đỡ đầu, hờ hững nhìn xem Nữ Oa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Dọc theo con đường này, Nữ Oa đều cũng không che giấu khí tức của mình. Là lấy làm Nữ Oa đối tới Nam Tiên môn thời điểm, Thái Nhất cũng đã cảm thấy Nữ Oa đến. Nguyên bản hắn còn có chút hiếu kỳ Nữ Oa tại sao lại bỗng nhiên đi vào Yêu tộc Thiên đỉnh. Dù sao, Nữ Oa cùng Phục Hi mặc dù xem như đế tuấn thân phong yêu thánh, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Nhưng trên thực tế, Nữ Oa cùng Phục Hi, trừ phi Yêu tộc Thiên đỉnh có việc cho gọi, bằng không bọn hắn bình thường là sẽ không tới tới Yêu tộc Thiên đỉnh. Có thể nói, Nữ Oa cùng Phục Hi, coi là Yêu tộc Thiên đỉnh danh dự trưởng lão. Nhưng mà Làm hiếu kỳ Thái Nhất cảm giác được nữ oa bên người cái kia đạo quen thuộc nhưng lại xa lạ khí tức lúc, Thái Nhất tâm tỉnh, lập tức liền không thế nào tốt. Thái Nhất, ngươi hoài nghi ta bạn, còn muốn phái người đem ta bạn bắt đến Thiên Đình, chẳng lẽ lại cũng chỉ là bởi vì vu tộc loại kia lời đạm tiếu không thành. Nữ oa bước vào Lăng Tiêu bảo địa sau, nhìn xem thượng thủ Thái Nhất, gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Cung lai chuẩn thánh, đại gia cân cứ ai cũng không so với ai khác trên lệnh, cho dù Thái Nhất chính là yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng, nữ oa cũng là gọi thẳng tên. Hung chi, nữ oa là cao quý yêu thánh, tại Thiên Đình bên trong, địa vị cũng chỉ xò so hai vị yêu hoàng kém hơn một chút là lấy tại nữ hoa phục hy vào yêu tộc tiên đỉnh sau, đế tuấn liền tuyên cáo, "Nữ hoa, phục hy, côn bằng ba người, có thể gặp yêu hoàng mà khương bái." Đương nhiên, thật làm cho bái lời nói ba vị này cũng liền không gia nhập, dù sao cũng là đỉnh tiêm cân cấp chuẩn thánh đại năng, thật không sợ hãi cái này yêu tộc tiên đỉnh. Lúc này, Thái Nhất cũng không nói chuyện, mà lại ánh mắt lạnh lùng đánh giá nữ hoa, cùng bên người nàng lục nô. Đấy lòng lựa giận đang từ từ góp nhặt lấy. Trước đó Thái Nhất đã sớm cảm giác được Khô Lâu Sơn phương hướng chuyển đến dị tượng. Lại, dị tượng này, trong lúc mơ hồ tựa như cùng hắn từng tại Bất Chu Sơn một quặc cơ duyên có liên lụy không gọi nhường hắn nghĩ tới lúc trước chính mình thất lạc cơ duyên, có thể là bị Thạch Cơ nhanh chân đến trước. Bảo vật có linh, người có duyên có được. Nhưng ở thái nhất xem ra, Thạch Cơ thân phận gì, địa vị gì, vậy mà cũng dám cướp đoạt hắn thái nhất cơ duyên. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Trong lòng đang phẫn nộ lúc, cũng chờ mong Lục Nô có thể đem dấu ở Khô Lâu Sơn cơ duyên mang về. Kết quả lại không có nghi đến, chờ được Lục Nô đồng thời, lại là nữ hoa sách theo đã tu vi mất sạch, hóa thành nguyên hình hắn. Thái nhất ngón tay đập kim ô hoa ỷ lan can, qua một đoạn thời gian, tâm tình trong lòng bình tĩnh một chút sau, mới chậm rãi nói, "Nữ hoa có phải là hay không vô tộc trong ngôi ly gián, ta tự có số so đo. Nhưng ngươi đối lục nô ra tay, còn gọt đi tam hoa, lại là vì sao? Nói xong lời cuối cùng, Thái Nhất ngự khí hiển nhiên không có bình tĩnh như vậy, phẫn nộ chi ý đã lộ rõ trên mặt. Nữ hoa đối mặt phẫn nộ Thái Nhất, sắc mặt lại là bình tĩnh như thường, cũng không hề để ý. Như lục nô thật mạo phạm ta, há có thể mạng sống. Hắn kết quả như vậy, chẳng qua là tu vi không đủ, bị thạch cơ đánh về nguyên hình mà thôi. Thạch cơ không có giết hắn, đã là thủ hạ lưu tình. Thái Nhất ánh mắt có chút nheo lại, khí tức dần dần biến lang lệ. Ai không biết nữ hoa cùng thạch cơ quan hệ? Chính mình điều động Lục Ngô tiến đến bắt Thạch Cơ, chính là không làm kinh động Nữ Hoa, dù sao chuyện này nếu là bị Nữ Hoa trộn lẫn tiến đến lời nói, sẽ phiền phức rất nhiều. Nhưng lại hắn không nghĩ tới, rõ ràng Lục Ngô trước một bước đi, Nữ Hoa lại còn đem Lục Ngô phế đi. Cái này hiển nhiên là không có đem hắn vị này yêu mạng để vào mắt. Mà lúc này nghe được Nữ Hoa lời ấy, Thái nhất giận quá mà cười, Thạch Cơ vừa rồi Thái Ức Kim Tiên tu vi. Chương 85, có ta tại, sẽ hộ nàng chu toàn. 2, chương 85, có ta tại, sẽ hộ nàng chu toàn. 2. Lấy Thái Ức Kim Tiên tu vi, mong muốn đánh bại đại La Kim Tiên Lục Ngô. Cái này không phải liền là đang nói đùa sao? Mà lúc trước Thạch Cơ có thể giết Phi Liêm, tại Thái Nhất xem ra, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì Phi Liêm trọng thương, còn có phong bá ở duyên cơ. Ta cũng là muốn biết, kia Thạch Cơ chỉ là một thái ớt kim tiên, làm sao có thể đem lục nô đánh về màn hình? Nghe được Thái Nhất cắn răng nghiến lợi ngữ khí, nữ oa nhíu mày, hồi hợt nhìn về phía Thái Nhất, trái lại trầm giọng chất vấn. Ta làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ lại, Thái Nhất ngươi là đang chất vấn ta? Thái Nhất biểu lộ cứng đờ, thử lạnh một tiếng không nói gì. Thạch Cơ nơi này trước may mắn đột phá đại la kim tiên chi cảnh, vấn đỉnh lục phẩm, nắm giữ pháp thiên tượng địa đại thần thông. Lục Ngô đi tới Khô Lâu Sơn, không hỏi xanh đỏ đèn trắng, liền chuẩn bị đem Khô Lâu Sơn cho một muồi lửa, như thế hành vi vừa rồi chọc giận Thạch Cơ. Hai người đường đường chính chính chiến một trận, Lục Ngô thực lực không địch lại Thạch Cơ, mới có kết quả này. Nghe được nữ hoa tận lực cắn chặt vấn đỉnh Lục phẩm bốn chữ, Thái Nhất có chút nhíu mày, loáng thoáng ở giữa, hắn đã từ đó bắt được một chút tin tức. Người có ý tứ là, ban đầu ở phương Bắc đại địa đột phá đại la kim tiên, chính là Thạch Cơ. Thái Nhất ngưng lông mày hỏi, "Không tệ." Thái Nhất trầm mặc một hồi, "Người đã đem Lục Ngô đặc biệt đưa tới, là vì Thạch Cơ mà đến." "Không tệ." Nữ hoa thản nhiên gật đầu. Thái nhất vẫn như cũ có tiết tấu sao động lấy Kim Mộ Hoaỷ Lan Can. Ngươi làm thật muốn bảo vệ Thạch Cơ? Thạch Cơ đã là ta hảo hữu, ta tự nhiên muốn bảo vệ nàng. Huống hồ việc này, ta cũng là minh bạch, Thạch Cơ theo bắt đầu liền hoàn toàn là vì tự vệ, cũng không tận lực tiến hành. Nếu không phải kia Phi Liêm mong muốn lấy Thạch Cơ làm muội nhũ, ngăn trở phong bá, như thế nào lại bị Thạch Cơ phản sát? Yêu tộc Tiên Đình đã có chúa tể hồng hoàng ý chí, lại có thể nào không có dung người chí lượng? Nghe được nữ hoa lời nói, thái nhất trên mặt biểu lộ dần dần biến lạnh lùng. Tiên Đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Có ta tại, sẽ bảo vệ nàng. Nữ oa tinh xảo trên dung nhan tràn đầy bình tĩnh, ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng lời nói lại phá lệ hung hăng. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất cùng nữ oa đối chọi gay gắt, hồ không muốn để cho. Như ta thể phải ra tay đối phó nàng đâu? Ngươi như tự mình ra tay, ta thì lùi ra thiên đỉnh. 3. Thái Nhất một bàn tay đập vào kim ô hoa ủy trên lan can. Cương đại lực đạo trong nháy mắt đem kim ô hoa ủy chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Thái Nhất thuận thế đứng lên, uy nghiêm khí phách mắt vàng tựa như giấy lên hừng hực thái dương chân hỏa. Hắn căm tức nhìn nữ oa, trên mặt biểu lộ biến có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, nữ oa vậy mà lại vì một cái tách cơ lựa chọn Mưu phản yêu tộc Thiên đỉnh. Cái này nếu là truyền đi, yêu tộc Thiên đỉnh mặt mũi ở đâu, uy nghiêm ở đâu? Chỉ là mặc dù lửa giận sắp đốt sạch hắn lý trí, nhưng thái nhất cuối cùng vẫn không có phát tác. Hắn rất rõ ràng, một vị chuẩn thánh đối với yêu tộc Thiên đỉnh tầm quan trọng. Nhất là tại nữ hoa sau lưng, còn có phụ hộ tôn này chuẩn thánh, như nữ hoa Mưu phản yêu tộc Thiên đỉnh, xem như nữ hoa huynh trưởng phụ hộ, là đi hay ở? Hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Nhất là bây giờ Vu tộc cùng yêu tộc Thiên đỉnh ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Như lúc này yêu tộc Thiên đỉnh có hai tôn chuẩn thánh rời đi, tương lai Vu yêu chi chiến tình thế Yêu tộc Thiên Đình chỉ sợ là khó mà cùng Vu tộc chống lại. Vì đại cục cân nhắc, Thái Nhất không thể không tạm thời đem lửa giận của mình đè xuống. Chỉ chờ yêu tộc Thiên Đình đem Vu tộc đánh tan, trở thành hồng hoang trung chủ sau, những này hai là người, hắn đến lúc đó đều sẽ từng cái thu thập. Ngươi mong muốn như thế nào?" Thái Nhất đem đáy lòng dâng lên lửa giận đè xuống, trầm giọng hỏi. Hắn biết, Nữ Hoa đã đặc biệt tới, chuyện này khẳng định là nàng mong muốn nói chuyện. Nghe được Thái Nhất lời nói, Nữ Hoa biết, mục đích của mình đã đạt đến. Nàng nay tới là vì trợ giúp Thạch Cơ tiêu trừ phiền toái lớn nhất, đã Thái Nhất mở miệng, kia nàng liền có như vậy sự tình thao tác một phen cơ hội. Ngụy thân lại yêu hoàng, tự không dễ thân tự kết quả đối phó Thạch Cơ, nàng cuối cùng chỉ là đại la mà thôi, dù là thiên đỉnh vị uy nghiêm muốn xuất thủ, cũng nên từ yêu xoá ra mặt. Nhưng yêu tộc thiên đỉnh trực tiếp từ bỏ đối Thạch Cơ trả thủ, nữ oa biết đây là không thể nào. Nàng hôm nay này đến, là vì cùng thái nhất thương nghị việc này, mà không phải trực tiếp về mặt. Tranh thủ chuẩn thánh không xuống này, chính là nữ oa mục đích của chuyến này. Nàng tự nhiên biết, hai vị yêu hoàng không có khả năng tự mình kết quả, cái này có nhục thân phận, sẽ để cho ngoại giới đối thiên đỉnh xem thường khinh thường, nhưng bọn hắn lại có thể phái phái côn bằng ra tay. Vì vậy, nữ oa mới như thế yêu cầu chỉ cần chuẩn thánh không đứng thạch cơ độc thủ, chắc hẳn những cái kia yêu soái không đủ gây sợ. Đối với điểm này, Nữ Hoa vẫn rất có lòng tin, bởi vì nàng biết được thạch cơ tài tình cũng bất phàm, chỉ là yêu soái, dùng cái gì làm sao thạch cơ. Thái Nhất nghe thấy lời ấy, trong ánh mắt toát ra một tia suy tư. Thạch cơ bất quá một cái vừa mới đột phá đại la kim tiên nữ tiên, dù là nàng có thể đánh bại lũ nô, nhưng yêu tộc thiên đình nhiều như vậy yêu soái, chẳng lẽ lại còn có thể nhường nàng lật trời không thành. Còn nữa nói, thạch cơ đối với Thái Nhất mà nói, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù mong muốn giao hấn, nhưng cũng không phải đông vương công như vậy tất sát tử địch với phần thạch cơ giết lục nô, đối với thái nhất mà nói về thực không tính là gì, hắn chỉ là coi trọng kia phần bị thạch cơ đạt được không biết cơ duyên mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, đối với thái nhất mà nói vẫn như cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao hắn là cao quý yêu hoàng, cũng không kém một phần cơ duyên. Ma nữ Hoa đã có thể đưa ra như thế yêu cầu, mặc dù không có nói rõ, nhưng tự nhiên cũng là có chỗ trao đổi. Đó chính là ân tình. Hắn làm sao không biết rõ bây giờ yêu tộc Thiên đỉnh chuẩn thánh, vậy cũng là bằng mặt không bằng lòng hả người? Nếu là thật sự có thể làm cho nữ Hoa thiếu một phần ân tình, đây chẳng phải là đồng đẳng với cũng thu phục phục hi sao? Tại Thái nhất xem ra, điều kiện này quả nhiên là bao kiếm không bồi thường. Dù sao Thạch Cơ sự tình, Thái nhất từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đến chính mình tự mình kết quả. Hắn nhưng là đường đường chuẩn thánh đại năng, lại lại yêu tộc thiên đình yêu hoàng, sao có thể có thể tự hạ thấp địa vị, tự mình ra tay đối phó một giới nữ tiên? Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ Hồng Hoang đại năng đều trong bóng tối chế giễu thiên đình chỉ có hắn một người chống đỡ chẳng tử. Chỉ là nhường Thái nhất có chút không nắm chắc được chính là, đã nữ hoa là vì bảo vệ Thạch Cơ mà đến. Kia vị sau đối đại La Kim tiên trung kỳ, hậu kỳ tu vi không thêm vào hạn chế. Thật coi Thạch Cơ một cái mới vào đại la người. Có thể ứng đối Thiên đỉnh yêu soái, tự định giảm một phen sau. Thái nhất khẽ bước cẩm, trên mặt nội khí tiêu hết, nhàn nhạt thôi đáp. Nếu như thế, ta liền bán ngươi một bộ mặt, cũng tốt cùng ngươi đánh cờ một phen, nhìn xem đến tụt cùng là kia thạch cơ có thể chống đỡ được ta yêu tộc Thiên đỉnh như thế, vẫn là ta yêu tộc Thiên đỉnh sẽ ở một giới nữ tiên trên thân gây kích. Vậy thì lại xem một chút đi. Dứt lời, nữ oa không có ở lâu, quay người nhẹ lướt đi, lưu lại Thái nhất ngồi trong đại điện trầm tư hồi lâu. Cơ duyên kia đến cùng ra sao? Vì sao lại có phi phàm chấn động tại truyền đến? Ta phải thật tốt nhìn xem. Bất quá cái này thạch cơ cũng là có chút năng lực. Chương 86, dị bảo kinh hồng hoang, Khô Lâu Sơn lôi kiếp chú mục. 1. Chương 86, dị bảo kinh hồng hoang, Khô Lâu Sơn lôi kiếp chú mục. 1. Nữ oa cùng thái nhất rằng có chuyện, Thạch Cơ cũng không biết được. Tại ngày qua ngày luyện hóa dung hợp bên trong, Khô Lâu Sơn trên không tầng mây đã nồng hậu dày đặc như tường, màu mực như rồng. Non núi kia lớn nhỏ lôi đỉnh một mực vẩn quanh biến mất. Chấm chạp chưa rơi, không giải quyết được. Nhưng Khô Lâu Sơn các sinh linh đều có thể cảm giác được, cái này trong tầng mây thiên uy, ngay tại ngày càng nặng nề. Chỉ sợ đợi đến rơi xuống một phút này, Khô Lâu Sơn sẽ lậtút chi bị. Mà dẫn đầu xuất quan Bích Vân, Á Ngay cũng đều là thấy được Khô Lâu Sơn trên không mây đen. Kia ẩn dấu trong đó kiếp lôi, càng là nhìn bọn hắn kinh hồn bạc vía. Sư huynh, cái này chẳng lẽ Thanh Vân tỷ tỷ đột phá kiếp lôi? Cảm tụ được trong tầng mây ngọn núi kia phẩm chất lôi đỉnh, Á Ngay mắt to như nước trong veo bên trong, không khỏi lộ ra một tia ý sợ hãi. Như thế lôi đỉnh, nếu là hướng phía nàng rơi xuống, nàng chỉ sợ là liền cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ bị cái này lôi đỉnh đánh sát đến tàn bã. Nên không phải đâu. Bích Vân khẽ lắc đầu, trong tầng mây lôi đỉnh truyền đến nguyên ngông tiên uy. Nhưng hắn cảm giác về tới trực diện Lục Nô một kích toàn lực thời điểm, khủng bố như thế bá đạo mênh mông tiên uy, sao có thể có thể sẽ là Thanh Vân đột phá Thái Ức chân tiên độc tĩnh? Nếu thật là như thế, kia phải là Thanh Vân cỡ nào không khai thiên đạo chảo đón, đặc biệt hạ xuống khủng bố như vậy tiếp lôi đến bổn nàng. Thanh Vân tỷ tỷ chỉ là đột phá Thái Ức chân tiên lời nói, nên không đến mức thu nhận khủng bố như thế thiên lôi. Không phải Thanh Vân tỷ tỷ, vậy chỉ có thể là sư tôn a. Ánh mây không khỏi nhìn về phía Bạch Cốt Động vị trí, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Yên tâm đi, liền lại La Kim tiên đều sư tôn thủ hạ bại tướng. Sư tôn lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Bích Vân cũng là không có để ở trong lòng, nhìn về phía Ánh Mây. "Sư muội, chúng ta có đoạn thời gian không có luận bàn đấu pháp, hiện tại vừa vận tu vi đều củng cố, không bằng tới một trận như thế nào?" Ánh Mây nghe vậy khẽ gật đầu, gọi ra Thạch Cơ lúc trước tặng cho chính mình hậu thiên hạ phẩm linh bảo Thái Ứ Kim Quang kiếm. Mà Bích Vân thấy thế, cũng liền vội vàng đem Phong Hỏa luân hoàn luân chuyển đi ra. Ánh Mây thấy này, trong tay Thái Ứ Kim Quang kiếm lập tức toát ra ngàn vạn đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang đều là biến ảo khó lường kim quang kiếm khí. Ánh Mây ẩn thân trong đó, tại khó mà thấy rõ thân hình tình huống hạ, hướng phía Bích Vân cũng tới. Bích Vân thấy thế cũng không bó rối, bắt đầu ứng đối lên. Sư huynh muội hai một tới hai đi, quả nhiên là chiến tương xứng, đương nhiên, ở trong đó cũng là Bích Vân tận lực đổ nước nguyên nhân. Bằng không mà nói, chỉ là bằng vào phong hỏa luân chi lợi, Ám Ngây chỗ nào có thể cùng Bích Vân cùng nhau. Nhưng mà, ngay tại sư huynh muội hai đấu pháp đang vui lúc, đột nhiên, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tự Bạch Cốt động bên trong đột nhiên bộc phát, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch bát phương. Ngay tại đấu pháp Bích Vân cùng Ám Ngây cảm nhận được đạo này khí tức trong mắt, đột nhiên cảm giác chính mình tựa như là bị cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố đè mắt tới. Toàn thân trên dưới lại không tự chủ được sinh ra run sợ cảm giác, thậm chí, thân thể bản năng bắt đầu run rẩy lên, một loại khủng hoảng cảm xúc, từ đáy lòng lan tràn ra. Không lời sợ hãi, kinh sợ lóe lên trong đầu. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Cốt động, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Như có cái gì cực điểm kinh khủng đồ vật, tại Bạch Cốt động bên trong sắp thai nghén mà ra. Tại cái này khí tức khủng bố ảnh hưởng dưới, bọn hắn biết, sư tôn ngay tại Bạch Cốt động bên trong làm lấy đủ để chấn kinh hồng hoang một việc. Bởi vì, làm đạo này khí tức tự Bạch Cốt động bên trong bạo phát đi ra sau, ba phủ tại Khô Lâu Sơn trên không trung tầng mây Trong lúc mơ hồ truyền đến trận trận trầm thấp lôi đình tiếng vang minh. Chỉ ở một cái mắt, con núi kia phẩm chất lôi đình liền không ngừng nhô đầu ra, tựa như từng cái lôi thú đồng dạng, rình mò lấy đại địa bên trên tà ma, tùy thời đều đem mang theo phẫn nộ của mình, là phiến tiên điệu này hạ xuống thiên phạt. Ngay tại Bích Vân, áng mây kinh hồn bạc vĩa ở giữa. Chợt, chỉ thấy một đạo thần quang bảy màu tự bạch cốt động bên trong, phóng lên tận trời, chấn vỡ mây đen, trực đạo lăng tiêu, quang như trụ, đem trọn tòa khô lâu sơn tất cả đều bao quát trong đó, kéo dài không dứt. Đây là cái gì? Bích Vân kinh ngạc nhìn trước mắt bước lên thần quang bảy màu. Ánh mây đột nhiên lắc đầu, nàng chỉ có thể theo cái này thần quang bảy màu bên trong cảm nhận được một loại khó nói lên lời cường đại áp lực, kia là đến từ sâu trong linh hồn áp lực, nhường trán của nàng không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Bên trên bầu trời, mây đen vây quanh thần quang bảy màu, lấy xoay tròn phương thức chậm chậm lưu động lấy, tùy tiện hừng hực lôi đình tại trong mây đen nổ đầu ra. Vây quanh thần quang bảy màu, giang ra thân thể của mình, tựa như thần long bàn chủ. Một tới, Bích Vân cùng Ánh mây cũng phát hiện ẩn dấu trong mây đen lôi đình sắp rơi xuống, sắc mặt giật mình. Nếu như cái này lôi đỉnh thật rơi xuống, nếu là Thạch Cơ không có ra tay ngăn cản lời nói, chỉ sợ Khô Lâu Sơn cũng sẽ ở cái này lôi đỉnh phía dưới hóa thành tro bụi. Nhưng là, ngay cả như vậy, Bạch Cốt Động bên trong lại như cũ không có truyền ra Thạch Cơ khí tức chấn động. Cái này khiến Bích Vân, Ánh Mây có chút nóng nảy. Chẳng lẽ sư tôn sẽ ra vấn đề gì? Nhưng mà, còn chưa chờ Bích Vân, Ánh Mây cả gan tiến vào Bạch Cốt Động tìm tòi hư thực thời điểm. Đã thấy một đạo thất thải chi quang, lần nữa theo Bạch Cốt Động bên trong bắn ra, khí xung động lưu, đúng là đón quần quần tiên uy mà lên. Chờ đi tới Khô Lâu Sơn trên không lúc, lúc này mới ngừng lại. Thất thải quang mang rút đi, lộ ra khung chế thần quang bảy màu bản thể. Kia làm một cái tiểu xảo thất thải hồ lô. Hồ lô toàn thân tử sắc, tại trên đó phân biệt có 7 đầu nhan sắc khác nhau sợi tơ. Phân biệt là kim, đỏ, bạch, thanh, hoàng, lục, hắc bảy sắc. Ngay trước thất thải hồ lô hiện thế trong nháy mắt đó, cương đại linh khí quấy lên phương viên mấy vạn dặm địa vực. Linh khí gào thét ở giữa, tựa như vô cùng vô tận linh khí phong bạo sóng cuồng, đem tất cả quấy đến một mảnh hỗn độn. Mà thất thải hồ lô thì vẫn tại không trung xoay chầm chậm lấy, mỗi xoay tròn một lần, liền sẽ có một cái bóng mở, từ nhỏ biến thành lớn, khuyết tán hướng bốn phía. Đây là Bích Vân Khiếp sợ nhìn trước mắt thất thải hồ lô, đột nhiên, hắn tựa như là minh bạch cái gì. Đúng vào lúc này, đã thấy Thạch Cơ cũng là hóa thành một đạo kinh hồng bóng trắng, theo bạch cốt động bên trong bay ra, đi tới thất thải hồ lô bên cạnh. Chỉ thấy nàng giọ ra tay, đem thất thải hồ lô nhẹ nhàng bắt được, sau đó cháng khẽ ngẩng, rũi sóng đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời phía trên, nồng hậu dày đặc như mực trong mây đen quần quần thiên uy. Thạch Cơ thành công, cũng có thể nói sắp thành công. Nàng đem bảy hồ lô thành công luyện hóa dung hợp làm một thể. Nhưng này bảy hồ lô tất cả đều tiên tiên cực phẩm linh bảo. Đem cái này bảy hồ lô tất cả đều luyện hóa dung hợp lại cùng nhau kết quả, chính là thiên đạo cảm ứng được cái này vốn không nên xuất hiện bảo vật. Nay không phải thiên đạo định số, vốn không đứng xuất hiện, nhưng bây giờ lại bị thạch cơ cho cải biến, thành biến số. La lấy, thiên đạo hạ xuống vô biên kiếp lôi, chuẩn bị đem thất thải hồ lô một lần nữa phân tán ra đến. Nếu là thất thải hồ lô có thể gắng gượng qua kiếp này lôi, vậy dĩ nhiên là liền thành công. Nếu là không chịu nổi lời nói, cố gắng sẽ còn bị thiên đạo trừng phạt, rơi xuống phàm giai. Nhưng là, còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là từ bỏ bảy hồ lô dung hợp, lần nữa đưa chúng nó chia tách, tự nhiên như thế không cần lớn như vậy động tĩnh. Cái này lôi kiếp thanh thế quá lớn, như thế nào đều sẽ bại lộ, dù là chuyển sang nơi khác dung hợp như cũng như thế, căn bản không đạt được. Nhưng nếu như bỏ lỡ lần này, Hỗ Lô vừa đạt sinh dung hợp cơ hội, về sau bảy đại Hỗ Lô hoàn toàn định hình, thì định số không cách nào sửa đổi, liền không còn có dung hợp thành một cơ hội. Thạch Cơ mong muốn đợi đến chuẩn thánh lại dung hợp Hỗ Lô, nhưng làm sao thời gian căn bản không chờ nó, bỏ lỡ hôm nay liền không còn có cơ hội. Nhưng là nếu như lần này dung hợp, chắc chắn kinh động Hưng Hoàng, khó mà lựa chọn. Là lựa chọn từ bỏ chí bảo, cậu ở. Vẫn là lựa chọn đạt được cái này đủ để cải biến vận mệnh chí bảo. Chương 86 Dị bảo kinh hồng hoàng. Khô Lâu Sơn lôi kiếp chú mục. 2. Chương 86, Dị bảo kinh hồng hoàng. Khô Lâu Sơn lôi kiếp chú mục. 2. Việc đã đến nước này, Thạch Cơ cũng không có quay đầu khả năng. Liomophen. Cuối cùng, nàng lựa chọn cùng thất thải hồ lô, trực diện cái này quần quật thiên uy. Nhìn xem tầng mây kia bên trong tiếp lôi, Thạch Cơ trong mắt tràn đầy chiến ý, linh khí phong bạo đưa nàng Dương Tuyết Tiên Ý quấy đến bay tán loạn không ngừng. Phùng Hương Ngự Phong ở giữa, đã thấy Thạch Cơ tay trái nâng thất thải hồ lô, tay phải cầm huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung thất thải hồ lô dị tượng, cùng kia sắp xuất hiện tiên kiếp, lần nữa kinh động đến Tam Thanh. Nhìn xem kia cho dù là tại Côn Luân Sơn đỉnh núi đều có thể nhìn thấy thần quang bảy màu, nguyên thủy trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Như thế dị bảo xuất thế, nghĩ đến là cực kỳ bất phàm. Ngay cả Thông Thiên cũng không khỏi đến chăm chú nhìn hồi lâu, rung động trong lòng. Lão tử càng là mặt lộ vẻ dị sắc, liên tục bấm đốt ngón tay lấy, chợt, Tr trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bảo vật này làm trái thiên hòa, thực là thiên đạo dị bảo. Lại không biết, đến tột cùng là người phương nào có thể có loại dị bảo. Thiên đạo dị bảo. Nghe được lão tử lời ấy, Nguyên Thủy không khỏi ném ánh mắt nghi hoặc. Khó mà nói, quả nhiên là khó mà nói. Lão tử khẽ lắc đầu, chờ đợi. Lại xem một chút đi, nếu là bảo vật này có thể thành công vượt qua thiên kiếp, vậy chỉ sợ là tương lai sẽ có một cái khó mà lường được Hồng Hoang gì bảo. Đáng tiếc, bảo vật này lại không thể vì chúng ta sử dụng. Nguyên Thủy có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn thấy, bọn hắn xem như bản cổ chính tông, Hồng Hoang bảo vật, hẳn là vì bọn họ sử dụng mới đúng. Nếu không, phụ thân bản cổ mở ra thiên công đức chẳng phải là không hề có tác dụng. Bất Chu Sơn, Tê Phượng Phong, Nữ Hoa cùng phục hy chính đang thương nghị lấy Vu yêu sự tình. Bây giờ yếu tộc Thiên Đình dấu ở cực thịnh phía dưới dấu hiệu đi xuống, trải qua thạch cơ nhắc nhở sau, tại nữ hoa xem già, nàng nhất định phải cùng huynh trưởng nhanh chóng thương nghị đối với yếu tộc Thiên Đình đến tiếp sau sự tình. Nhưng mà, đang lúc nàng cùng Phục Hy chính đang thương nghị thời điểm, kia trùng tiên thần quang bảy màu liền đem hai người hấp dẫn lấy. Đây là, Phục Hy cảm nhận được cái này thần quang bảy màu bên trong thông huyền chi ý, sắc mặt rung động. Khô Lâu Sơn phương hướng, là thạch cơ đã hữu, không nghĩ tới, nàng lại có thể dựng dục ra như thế dị bảo. Nữ hoa cũng kịp phản ứng, tại ngắn ngủi cảm giác bên trong, cũng đã biết được cái này dị bảo xuất thế phương hướng chính là Khô Lâu Sơn. Hơn nữa, dị bảo truyền đến ký tức chính là lúc trước nàng đang đến gần Khô Lâu Sơn lúc cảm giác đến dị bảo khí tức. Là lấy, nàng rất khẳng định, cái này đống nhiên xuất thế dị bảo chính là bởi vì thạch cơ mà lên. Kỳ quái, rõ ràng trước đó dị bảo không phải liền là đã xuất thế sao? Nhưng vì sao lại còn có dị bảo xuất thế dị tượng? Quả nhiên là kỳ quái. Nữ oa trong lúc nhất thời chăm mối vẫn không có cái giải. Bảo vật này uy năng có thể dẫn động như thế thiên đạo dị tượng, chỉ sợ phẩm giai không tại tiên tiên chí bảo phía dưới. Phục Hi cảm thụ được thần quang bảy màu luẩn ảo khí tức. Cái này đủ để khiến toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều có thể nhìn thấy dị tượng, đã đã chứng minh bất phàm. Thạch cơ đạo hữu, quả nhiên là tốt phúc duyên, tốt tạo hóa. Nữ oa không khỏi thở dài, trong giọng nói nhưng cũng không có ghen ghét chi ý, chỉ là có chút ngưỡng mộ. Con đường tu hành, pháp bảo trung quy là ngoại vận, như tu vi che trời, tạo hóa thần công. Cho dù là tiên tiên chí bảo lại như thế nào đâu, kia thánh nhất, dù cho bản tay tiên tiên chí bảo đồng hoàng trùng, đối mặt thế nhân, không phải cũng buông xuống đối đãi những sinh linh khác kiệt nào. Phục Hy nghe được nữ oa lời nói, lo lắng nữ oa lại bởi vậy mà đối thạch cơ sinh lòng nghi kịch, không khỏi nói rằng, dù sao Tại hắn suy tính bên trong, Thạch Cơ việc quan hệ nữ hoa ngày sau chứng đạo chi trọng. Nhưng trên thực tế, pháp bảo tầm quan trọng tuyệt đối cùng tu vi cân bằng. Nếu có chí cường pháp bảo, thì đảo ngược chuyện cả hồn, đứng ở thế bất bại, cũng có thể đầy đủ đem tu vi cho kích phát ra đến. Hậu thế Thạch Cơ vì sao mà chết? Còn không phải bởi vì đồ có tu vi, mà không có tiện tay pháp bảo, cho nên mới bị Thái Ức chân nhân cho giết. Lại nhìn Hồng Hoang đỉnh tiêm các đại năng, vị kia không có tuyệt cường pháp bảo. Như lúc trước Đông Vương công có một cái so sánh Đông Hoàng chúng pháp bảo, tuyệt đối sẽ không bại thảm như vậy, dù là đánh không lại cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Huynh trưởng, tiểu muội tự nhiên là biết được đạo lý bên trong. Nữ Hoa tự nhiên biết đây là huynh trưởng nhắc nhở, liền cũng không có nhiều nói. Chật, nàng có chút lo lắng nói rằng, dị tượng như thế, chỉ sợ là bị Thái nhất cũng nhìn đi, trước đây hắn liền đối với Thạch Cơ đạo hữu rất có phê bình kính đạo, nếu không phải ta sớm cùng nó làm ước định, chỉ sợ giờ phút này hắn đã tự mình nhận thân. Nhưng coi như như thế, ta lo lắng hắn cũng biết điều động Bạch Trạch đến đây cấp đoạt bảo vật. Nữ Hoa nói, không khỏi có chút bận tâm tới Thạch Cơ tình cảnh. Giờ phút này bảo vật ngay tại lộ kiếp, phàm là dám vào nhập trong đó, treo lên bảo vật chú ý, cũng là sẽ bị cái này quần quật thiên uy tr chỗ cư. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ còn muốn trước lo lắng cho mình vấn đề, làm sao có thể tại thiên kiếp bên trong, cùng Thạch Cơ đạo hữu tranh đoạt bảo vật, tiểu muội còn mở yên tâm. Nói, Phục Hy xuất ra Lục Hào kim tiền, như vậy sự tình bắt đầu bài toán. Theo Lục Hào kim tiền vận chuyển, Phục Hy hai mắt bên trong thần quang trống trải, tựa như có thể nhìn thấu tất cả. Làm kết quả hiện hết lúc, nhìn xem quả tượng, Phục Hy nói, Thạch Cơ đạo hữu phúc duyên tạo hóa thâm hậu, cho dù về sau có một kiếp nạn, nàng mà nói, mặc dù đêm ngày không tường rõ, nhưng bỏ mạng nguy hiểm cũng không rõ ràng, nghĩ đến là có thể chuyển uy thanh an. Thái âm tinh, Quảng Hàn cung. Trường Hy buông xuống trong ngực nhỏ thỏ, nàng đứng tại thái âm tinh bên trên, nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia đạo thần quang bảy màu. Kia không hề bận tâm dung nhan tuyệt mỹ bên trên, ít có lộ ra một vệt kinh hãi. Nơi đây tựa như là khô lâu sơn, chẳng lẽ nói, là Thạch Cơ đạo hữu có cái gì che trời tạo hóa không thành? Tam thập tam trọng thiên. Lăng Tiêu bảo điện. Làm thần quang bảy màu xuyên phá trọng thiên, chẳng tới tam thập tam trọng thiên thời điểm. Ngồi một mình Lăng Tiêu bảo điện, nhắm mắt chờ đợi yêu soái thái nhất đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đạo thông thiên thần quang bảy màu chiếu rọi tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Dị tượng như thế, tự nhiên là đưa tới thái nhất nhìn chăm chú dị tượng như thế, chỉ sợ là có bất phàm dị bảo xuất thế. Thái nhất trong lòng kinh ngạc, sắc mặt chấn kinh. Đội vàng lần theo thần quang bảy màu nhìn lại, chỉ thấy cái này thần quang bảy màu xuất ra chi địa, đương nhiên đó là Khô Lâu Sơn. Là Thạch Cơ, lại là Thạch Cơ. Như thế cực thịnh chi dị tượng, tự nhiên là nhường Thái nhất liên tưởng đến trước đó Khô Lâu Sơn liền từng bạo phát đi ra dị tượng. Nhưng lần này đột tĩnh, cần phải so với một lần trước lớn hơn. Cái này khiến Thái nhất nội tâm không khỏi có chút ngao ngai muốn động. Có thể tạo thành như thế dị tượng, đủ để chứng minh như thế dị bảo lợi hại đến mức nào. Nhưng ý tới trước đó cùng Nữ Hoa lập định, Thái Nhất mặt mày lạnh lùng. Chẳng lẽ lại, cái này cũng tại Nữ Hoa tính toán bên trong sao? Nghĩ đến cùng Nữ Hoa lập định, Thái Nhất cảm xúc trong đáy lòng dần dần bình ổn lại. Hắn đường đường chuẩn thánh đại năng, yêu tộc thiên đình yêu hoàng, chí cao vô thượng tồn tại, sao có thể có thể bội ước, tự mình đối phó một cái nữ tiên? Nhưng là, giờ phút này, tại Thái Nhất trong lòng, hắn đã có mới ý nghĩ. Như thế thì bảo, chỉ sợ uy năng vô song, nếu là anh trêu đi trước lời nói, chỉ sợ là khó mà kiêng tông. Xem ra, chỉ có thể phái Bạch Trạch tiến đến. Một fan suy nghĩ sao? Thái nhất lấy đại thần thông, trực tiếp truyền âm tại bây giờ đóng giữ Tam thập Tam trọng thiên, trong đó một ngôi sao bên trên bạch trạch. Cũng không lâu lắm, thân ngựa mặt người, Sơn Sinh Hổ Văn hai cánh anh chiêu vào trong điện. Thái nhất lại ra hiệu hắn trước không nên mở miệng. Một lát sau sau, bạch trạch nhưng cũng tới Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Nhìn thấy bạch trạch, anh chiêu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thái nhất bậy hạ vậy mà đồng thời gọi đến ta cùng bạch trạch, đến cùng có cái gì trọng yếu sự tình, cần để cho hai chúng ta đi ra ngựa. Chương 87, Thạch cơ độ kiếp, chuẩn thánh đích thân tới, canh 2, 1, chương 87, Thạch cơ độ kiếp, chuẩn thánh đích thân tới, canh 2, 1 So với anh Triều Nghi Hoặc, Bạch Trạch lại là đại khái hiểu thái nhất gọi đến chính mình nguyên nhân. Bất quá, tại thái nhất không có mở miệng trước đó, Bạch Trạch cũng là sẽ không nhiều đời. Mà thái nhất cũng chưa kéo dài, nói thẳng ra chính mình đem hai người gọi tới nguyên nhân. Hiện có dị tượng bay thẳng lang tiêu, ta quan tri, cho là dị bảo xuất thế. Ta yêu tộc tiên đỉnh chính là tương lai hồng hoang chủ chủ, thiên hạ này bảo vật, nên ta yêu tộc tiên đỉnh bắt được, là lấy, ta quyết định, lấy hai người các ngươi trí lực, đem bảo vật này tìm về yêu tộc tiên đỉnh. Nghe được thái nhất lời nói, Bạch Trạch ở trong lòng ám đạo quả không sai. Duy nhất ngưỡng hắn cảm giác có chút kỳ quái là Cái này dị bảo chỗ nọ rụ dị tượng đều đã có thể bay thẳng lam tiêu, đủ để chứng minh bất phàm. Chỉ sợ đến lúc đó có chuẩn thánh tham dự trong đó cũng không phải là không có khả năng chuyện. Thái nhất vậy mà không nắm chặt thời gian, tự mình ra tay, ngược lại là bọn họ hai vị yêu soái ra tay, ở trong đó ẩn dấu kỳ quặc, nhường Bạch Trạch hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút, đã xem như thượng vị người thái nhất không có nói rõ, hắn xem như thuộc hạ, cũng không có khả năng đi hỏi. Biết quá nhiều lời nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Thuộc hạ linh mệnh. Bạch Trạch không người đáp. Một bên anh triêu cũng cùng nhau cùng Bạch Trạch linh mệnh. Tốt, các ngươi nhanh chóng tiến đến. Nếu là chậm, chỉ sợ biến cổ lăng tràn. Thái Nhất khẽ gật đầu. Trờ Bạch Trạch cùng anh chiêu rời đi Lăng Tiêu bảo điện sau, Thái Nhất ưu ám cảm xúc cũng thư hoàn khâu yết. Ta cũng là muốn nhìn, ngươi Thạch Cơ, phải chăng có thể chống đỡ được ta dưới trướng hai viên đại tướng, vậy mà dám can đảm nhúng chàm ta cơ duyên? Hừ. Thái Nhất ánh mắt kéo dài sâu xa, tựa như xuyên thấu qua Lăng Tiêu bảo điện, thấy được kia đã lôi vân quần quần khô lâu sơn. Khô lâu sơn. Thạch Cơ một tay nắm thất sắc hồ lô, một tay trụ huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Nghiêm nghị vào hư không, trực diện quần quần thiên uy. Như Tuyết tiểu nhan không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Trong quần phòng, của áo bay múa, nhưng không thấy di động mày may. Nag nệ tuy thế, nếu không có địch chi tử, như mây đen tầng bên trong, kia tích xúc đã lâu lôi đỉnh không còn dỉnh mò. Đột nhiên ở giữa, hóa thành một đầu lôi đỉnh cuồng long, tại tựa như tiếng long ngâm gào thét bên trong, âm vang rơi về phía thạch cơ. Ầm ầm, như núi non phẩm chất lôi quang, trong nháy mắt đem thạch cơ bả phủ. Bàng bạc vô biên lực lượng hủy diện, làm người sợ hãi. Khô lâu sơn bên trên, đại địa luyện hồn trận không tự chủ dâng lên, vô biên đại trận đem con sót lại lôi quang gắt gao ngăn khuất bên ngoài, không cho dư vi đem khô lâu sơn phá hủy chính cho khô lâu sơn có sinh linh treo ngược nguy hiểm, cũng làm cho Bích Vân cùng Ám Mây có thể không có nỗi lo về sau nhìn xem Thạch Cơ tính cả thất sắc hồn lâu cùng một chỗ độ kiếp. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ngọn núi kia đồng dạng lôi quang, đem nhìn gầy yếu vô lực Thạch Cơ bao phủ lúc, tâm không tự chủ nắm chặt ở cùng nhau. Nhưng mà, làm lôi quang tán đi lúc, Thạch Cơ tiên ý dị nhẹ nhàng, vẫn như cũ ngạo nghễ lăng không. Nhìn thấy Thạch Cơ hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hai nhỏ chỉ lập tức liền hoan hô. Sư tôn uy vũ. Trên bầu trời, Thạch Cơ khoệ miệng có chút dương lên, mặt mày như vẽ, vẻ tự tin dạo dạt nói đến lời. Tiên tư mà mịt. Thấy bầu trời bên trong mây đen, dần dần bị lôi quang tá sáng, năng nhiên tiên uy càng ngày càng kinh khủng, nhưng cũng chưa lộ ra nửa điểm khiếp ý. Rất nhanh, mây đen bị lôi đỉnh nổ lửa. Cả bầu trời, tất cả đều biến thành kinh khủng lôi vực. Vô tận lôi đỉnh lan tràn xe lẫn, dọa người vô cùng. Lập tức, từ vô cùng lôi vực bên trong, giọ ra chín con rồng thủ, đây là lôi đỉnh tiên uy hiện hóa, mặc dù cũng không phải là chở lòng, lại so chân long kinh khủng hơn, bởi vì điều này đại biểu thượng thiên ý chí. Thời điểm biến hóa lôi đỉnh, hình dạng không chừng. Lại lần nhường cái này chín đầu giọ ra đầu rồng, nhìn kinh khủng hơn dọa người. Bọn chúng tất cả đều nhìn chăm chú lên Thạch Cơ, thời điểm chuẩn bị cùng nhau tiến lên, đem Thạch Cơ tính cả nàng tay nâng tất sát hổ lô đồng loạt đánh tan. Ngay tại trong mấy mắt, Lôi Đình gào thét. Chín đầu Lôi Đình cuồng long không còn tại lôi vực bên trong ban quan, cùng một chỗ hướng phía Thạch Cơ ầm vang rơi lập. Từ bốn phương tám hướng mà đến, hiển nhiên là không có cho Thạch Cơ lưu lại một tia có thể chạy thoát. Nhưng mà Thạch Cơ nhưng cũng chưa hề nghĩ tới là thoát. Đã thiên đạo không được tất sát hổ lô mãnh liệt như vậy pháp bảo xuất thế, kia nàng liền muốn đường đường chính chính vượt qua cái này thiên đạo hạ xuống nơi kiếp, cáo tri thiên đạo, tất sát hổ lô tồn tại tức là hợp lý. Kết quả là Lam chín đầu như núi lôi đỉnh cuồng long rơi xuống trong ngáy mắt, Thạch cơ tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Hô, huyền hoàng sắc tiên tiên tuất thổ chi khí hóa thành đạo đạo lưu quang, che lại thạch cơ quân thân. Lam chín đầu lôi đỉnh cuồng long cùng nhau rơi vào thạch cơ trên người thời điểm, cái này phòng ngự cường hãn tiên tiên tuất thổ chi khí trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, huyền hoàng sắc ba tiêu phiến lập tức bay ngược mà rơi. Thạch cơ hơi biến sắc mặt, vội vàng tế ra thổ chi lại đạo, đồng thời vẫy tay, sẽ bị đánh rất huyền hoàng sắc ba tiêu phiến một lần nữa cầm lại trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, tại Khô Lâu Sơn trên không, không có gì ngoài quần quần thiên uy mang đến hủy diệt chi ý bên ngoài. Lặng yên ở giữa, một đạo nặng nghệ như gánh chịu vạn vật mênh mông khí tức, nhộn nhạo lên. Nó vượt lên hủy diệt tri ý, cho vạn vật lấy tha thứ, gánh chịu tất cả có thể sinh, không thể sinh chi vật. Trong thoáng chốc, Khô Lâu Sơn cùng với trung quanh sơn mạch đều đang chấn động, tựa như tại đáp lại đạo này khí tức. Ở đằng kia chín đầu lôi đỉnh quầng long uy thế phía dưới, cho dù chỉ là dư ba, đều đem đã từng cường hóa đại địa luyện hồn trận đánh chúng sáng tối cho chợn, run run rẩy rẩy, tựa như tùy thời đều có thể sẽ đem đánh tan đồng dạng. Bất quá cũng may, cuối cùng chỉ là dư ba, đại địa luyện hồn trận từ đầu đến cuối không có bị đột phá. Nhưng cảnh tượng như vậy nhưng cũng là nhìn một văn, ánh mây trong lòng sợ hãi, mà bị Cửu Long trung kích chi thật cơ, càng là bao phủ tại vô biên lôi quang bên trong, thật lâu không thấy thân ảnh. Cái này Cửu Long cùng lôi chi y thế, cũng không phải vừa rồi kiếp lôi có thể so sánh. Trứng mắt chói mắt lôi quang đem khô lâu sơn trên không lập tức biến thành sinh mệnh cấm khu. Bạo liệt tàn ngược lôi đỉnh giảo sát lấy trong đó tất cả. Lôi quang bên trong, kia mơ hồ đãng xuất đại đạo khí tức, ngay tại trầm dãi tản đi, cho đến cũng không có tiếng thở nữa. Tựa hồ là đánh không lại cái này quần quần tiên uy, không cách nào chạy ra cái này Cửu Long cùng lôi Là hãm sâu trong đó người đã bị lôi đỉnh nghênh sắt đến cặn bà sao? Không người biết được, duy chỉ có lôi đỉnh tiếng oanh minh vẫn như cũ rung động đại địa. Mà kia phiến lôi đỉnh cấm vực bên trong, thật lâu không có khí tức truyền ra, lôi đỉnh nhưng như cũ không ngừng tứ ngực. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng một mực bất ổn biết văn, ánh mắt càng là cố gắng mở to hai con ngươi, mong muốn ở mảnh này chướng mắt chói mắt lôi đỉnh cấm vực bên trong, tìm được kia xóa quen thuộc tuyết trắng thân ảnh. Nhưng mà, dù là ánh mắt bị đâm đả thường, chỗ nhìn tới vật, tất cả đều màng. Bọn hắn cũng không có có thể nhìn thấy thạch cơ thân ảnh cũng là không có cảm nhận được kia khí tức quen thuộc, theo Lôi đỉnh cấm vực bên trong truyền đến. Chẳng lẽ nói, sư tôn thật tại cái này vô cùng vô tận quần quần thiên uy phía dưới, hoàn toàn chết đi sao? Không. Đương nhiên không. Ngay tại hai vị đệ tử lo âu trong lòng đã không cách nào lại kiềm chế, liền lại bọn hắn mong muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến mảnh ngải Lôi đỉnh cấm vực, tìm kiếm mình sư tôn lúc. Một đạo cường hàn khí tức tự Lôi đỉnh cấm vực bên trong truyền đến. Ầm ầm, chương 87, Thạch cơ độ kiếp, chuẩn thánh địch thân tới, canh 2, 2, chương 87, Thạch cơ độ kiếp, chuẩn thánh địch thân tới, canh 2, 2. Kia là Minh Ngông, nặng nghề gánh chịu tất cả khí tức, kia là đến từ Tổ Thổ chi đại đạo thể hiện, một tòa núi cao dị tượng, tự lôi đỉnh cấm vực bên trong sinh trưởng. Trong mắt, đã cất cao mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Mà kia phiến kéo dài không dứt lôi đỉnh cấm vực, càng là tại tòa này Hùng Vĩ Sơn nhạc nguy nga trước mặt, tựa như châu chấu đá xe đồng dạng. Chỉ thấy sơn nhạc nguy nga toát ra đạo đạo thần quang, thông thiên triệt địa pháp lực hóa thành kháng cự tất cả lực lượng. Cái này lôi đỉnh cấm vực, đúng là tại trong trước mắt, trực tiếp bị phá vỡ, vụn vật lẻ tẻ lôi điện chi lực, tan biến tại không trung. Mà kia sơn nhạc đỉnh, thạch cơ chân đẹp điểm nhẹ, ngạo nghễ đứng tại đỉnh núi cho dù tóc xanh lộn xộn, sắc mặt trắng bệ, nhưng cũng khó sửa đổi nàng xương lạnh như tuyết trên mặt kia xóa vẻ tự tin. Tay áo tung bay, thon dài cổ tay trắng theo trong tay áo rõ ra, xanh nhạt ngón tay ngọc bóp lấy phất quyết, huyền ảo tối nghĩa đại đạo đạo vận nộn nhạo lên. "Quá được rồi." Sư Tôn không có việc gì. Bích Vân cùng Háng Mây thấy thế, lập tức thở dài một hơi, hoan hô. Mà giờ khắc này thật cơ, nhưng lại không có Bích Vân, Háng Mây hai người như vậy bâng lòng. Nàng sáng sủa như tinh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đỉnh đầu kia phiến vô biên lôi vực. Kẻ vô cùng vô tận quần quần thiên uy, cho tới giờ khắc này, đều cũng không tán đi như có một cái không thể gặp không thể nghe thời ánh mắt, ngay tại vô biên lôi vực về sau, hờ hững vô tình nhìn chăm chú lên nơi đây. Thạch cơ minh bạch, thất sắc hổ lô thiên kiếp còn chưa đã qua. Tiếp tiếp, thế tất là càng thêm hung mãnh bạo ngược thiên kiếp lôi đỉnh. Quả nhiên, vô biên lôi vực bên trong, lôi đỉnh quần quật, tử sắc quang mang đem thiên địa chiếu trầm thấp hung hiểm. Thấy cửu long cuồng lôi đều không thể đánh tan thạch cơ, đều không thể đem thất sắc hổ lô đánh tan, giận mà tại lên. Thạch cơ thấy thế, cũng không khinh thường, lần nữa liên tục bấm phá quyết. Đồng thời hướng về bạch cốt động bên trong xa xa một chiêu. Bỗng nhiên, chỉ thấy một vật theo bạch cốt động bên trong bay ra. Đầy mang kim hoàng chi sắc, giống như chân trời mạ vàng. Vật này lại là Huyền dưỡng Hồ Lô Đẳng Tiên Thiên Cực Phẩm Linh Bảo, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Lúc trước Thạch Cơ đem Cửu Thiên Tức Ngưỡng mang về về sau, liền vẫn luôn tại luyện hóa vật này. Điều này có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm khí vô thượng phòng ngự pháp bảo, lại là Thạch Cơ mười phần cần, chớ nói chi là Thạch Cơ còn có thể tại luyện hóa thời điểm, thông qua Cửu Thiên Tức Ngưỡng choáng tán nộn nhạo tiên thiên tuất thổ chi khí, lĩnh hội thổ chi pháp tắc. Mà bây giờ, Cửu Thiên Tức Ngưỡng cũng là hoàn toàn bị Thạch Cơ luyện hóa, trở thành nàng một môn phòng ngự pháp bảo. Dưới mắt Hồ Lô dường như là đã thành thục, Thạch Cơ tự nhiên là có thể mượn dùng bảo vật này đến đây ngăn địch, không cần lo lắng lấy bảo vật này sau sẽ khiến cho hồ lô đằng suy bại. Chỉ thấy Cửu Thiên Tức ngưỡng bị Thạch Cơ đổi lấy sau, liền huy sái bầu trời, biến thành một đạo kim hoàng sắc bức trướng. Có này phòng ngự một đạo tiên tiên cực phẩm linh bảo nơi tay, Thạch Cơ tâm lập tức buông xuống rất nhiều. Dù sao, vật này thật là liền chu tiên kiếm khí đều có thể ngăn trở bảo vật. Sau đó, Thạch Cơ lại lần nữa tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, đem nó đứng ở Cửu Thiên Tức ngưỡng phía trên, tiên tiên tuất tổ chi khí giữa lẫn nhau, cấu kết ở cùng nhau. Hai quyển tụ thuộc tính chí bảo hỗ trợ lẫn nhau, phòng ngự chi năng tăng vọt mấy lần. Mà tòa kia thông thiên sơn nhạc càng là ngưng thật mấy phần, non núi toàn thân tản ra đạo đạo đại đạo đạo vận. Rất nhanh, vô biên lôi vực bên trong, lại có 18 lôi đỉnh cuồng long rõ sét thủ mưa trảo, lạnh tấu xương tiếng sấm nổ, dường như cựu thiên long ngầm, chấn động bát hoang, dẹp viên hoàn vũ. Cái này 18 đầu lôi đỉnh cuồng long hình thái không đồng nhất, nhưng đều là hung uy hiện hách, thiên uy cuồng quện, nhìn chăm chú lên thành cơ, quanh thân tiêu tán lấy hủy diệt chi ý. 18 đầu lôi đỉnh cuồng long, Lam Mị Vân, áng mây thấy cảnh này thời điểm, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao vừa rồi 9 đầu lôi đỉnh cuồng long mang đến rung động Liên đã để các nàng sinh ra hồng hoang sắc phá vỡ hủy diệt đồng dạng ảo giác. Bây giờ cái này lôi đỉnh Cửu Long, vậy mà dọa người tăng lên gấp ba nhiều. Giờ phút này đừng nói là chờ lôi đỉnh rơi xuống, hai người bọn họ ca chỉ là nhìn xem cái này dọa người 18 đầu lôi đỉnh Cửu Long, cũng đã cảm thấy ngạt thở giống như tim đập nhanh. Cái này thật sự là quá mức dọa người, là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Nhưng thay cơ, kia xóa nhỏ bé bóng hình xinh đẹp, nhưng lại cho bọn hắn vô hạn lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, sư tôn có thể chịu nổi, có thể thành công hóa giải trận này kinh khủng độ kiếp của lôi. Ầm ầm. Rốt cuộc 18 đầu lôi đỉnh cuồng long xé rách hư không, mang theo ngập trời phẫn nộ, hướng phía Thạch Cơ Ngọc Thạch câu phần giống như đánh xuống. Hung uy chí định, Thạch Cơ đều kinh hãi không thôi, nhưng nàng sắc mặt vẫn như cũ tông drong tự tin. Cái này lôi đỉnh cuồng long mạnh hơn, lại so ra mà vừa sắc bén kia đến đột điểm, thủy thiên diệt địa chu tiên tiêm khí sao? Nàng không tin, cho nên, nàng lựa chọn tin tưởng Cửu Thiên Tức Ngữ. Cửu Thiên Tức Ngữ trải ra vào hư không, hóa thành một đầu kim hoàng sắc trường hạ, nhìn như bạc nhược thiệt dựng. Lại tại cái này quần quần thiên uy phía dưới, bất động mấy mai. Làm 18 đầu lôi đỉnh cuồng long tất cả đều đánh xuống thời điểm, Cửu Thiên Tức Nhướng không nhanh không chậm toát ra đạo đạo thần quang. Vô cùng vô tận tiên tiên tuất thổ chi khí là thạch cơ chống lên một đạo không rõ bình chứng. 18 đầu lôi đỉnh cuồng long lực lượng uy diệt, lại không thể khiến cho nợ rộ tại Cửu Thiên Tức Nhướng mặt ngoài kim quang suy giảm nửa phần. Tiệp kinh khủng thiên uy, liền như vậy bị Cửu Thiên Tức Nhướng ngăn cách bên ngoài. Dù là thạch cơ cùng nó gần trong gang tấc, nhưng cũng không cách nào đột phá đạo này, nhìn như yếu ớt, kỳ thực không thể phá vỡ bình chứng. Bọn chúng chỉ có thể tại vô lực gào thét bên trong, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cuối cùng không cam lòng hóa thành hư vô. Xù xù. Mà liên tại lúc này, chân trời Có hai thân ảnh đường xa mà đến, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức hùng lưu, kia là đến từ Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại năng. Diễn phần mình chấp chưởng yêu tộc Thiên đỉnh một bộ yêu soái. Yêu soái? Bạch Trạch, yêu soái? Anh Chiêu, khi bọn hắn nhìn thấy khô lâu sơn trên không kia lan tràn mấy vạn dặm lôi đình chi hài lục, đều là không tự chủ được dừng bước. T, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nào kinh khủng thiên kiếp. Bạch Trạch bên người, mặt người thân ngựa, sườn sinh hổ văn hai cánh anh Chiêu thấy một màn này, không nhịn được dùng mình. Cái thiên kiếp này có như thế ý thế, trong đó dự dục gì bảo, cho là cường đại cỡ nào? Nghĩ đến đây, Anh Triêu lại không khỏi hưng phấn mấy phần. Ta cũng là. Bạch Trạch cũng là tán đồng gật đầu. Lấy lòng ngưng trọng lại nhiều hơn mấy phần. Như thế Dị Bạo xuất thế, chỉ sợ bọn họ tiếp xuống tình cảnh sẽ không quá may mắn. Mặc dù nghi hoặc thái nhất vì cái gì không chính mình lôi lệ phong hành gỡ xuống bạo vật này, nhưng Bạch Trạch đã làm tốt một fan khổ chiến chuẩn bị. Như thế Dị Bạo, chỉ sợ là chuẩn thánh, đều sẽ vì đó nó mắt. Cũng chính là giờ phút này. Bọn hắn thấy kia vượt ép mấy vạn dặm lôi vân phía dưới, tại Vô Biên Lôi Quang bên trong, mơ hồ có một đạo cô ảnh đứng vững. Sau đó, lại bị Vô Biên Lôi Đình bá phủ kia là đem tiên địa đều biến thành màu trắng kinh khủng lối đỉnh. Cho dù là thân làm đại la là kim tiên anh chiêu, thấy này trong lòng cũng hơi giật mình, thần hồn run rẩy. Nhưng mà, dù chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Trạch cùng anh chiêu lại đều nhìn ra kia lau người ảnh chủ nhân vì hay, lại có người tới. Nhưng còn không đợi hai người có phản ứng, lại đột nhiên phát giác được cái gì, vội vàng xoay người hướng đông bên cạnh phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Một tôn chuẩn thánh đích thân tới. Chương 88, chuẩn thánh hộ đạo. 1, chương 88, chuẩn thánh hộ đạo. 1. Vũ biên huyết diễm cuốn lên ngập trời sát khí lại là một tuôn chuẩn thánh tự minh hà huyết hải mà đến. Chân đạp nghiệp hỏa hưng liên, quanh thân tràn ngập làm cho người run sợ bằng lãnh chí hàn sắc khí. Minh Hà lão tổ, là zết ma sinh, theo từ minh hà huyết hải bên trong thai nghén mà ra, tiên tiên linh ngộ sát lục đại đạo sau, liền trở thành trong thiên địa này một cái dị số. Lam Bạch Trạch, anh chiều nhìn thấy đường xa mà đến minh hà lão tổ lúc, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Cho dù Bạch Trạch đã sớm liệu đến như thế dị bảo, cho là sẽ dẫn tới chuẩn thánh ra tay. Nhưng thật nhìn thấy chuẩn thánh đến, trong lòng của hắn vẫn không tự chủ được giật một cái. Chuẩn thánh, đây chính là cùng đại la kim tiên hoàn toàn khác biệt cảnh giới mong muốn nghiền chết bọn hắn, chỉ sợ không thể so với nghiền chết một con kiến tới phiền toái. Bạch Trạch, ta đến ngăn lại hắn, ngươi nhanh đi đem dị bảo lấy đi, trở về tiên đỉnh, cho dù hắn là chuẩn thánh, cũng không dám làm cản. Đúng lúc này, Anh Chiêu đứng dậy. Hắn hiểu được, nếu như phải hoàn thành thái nhất nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải phải có người hy sinh. Mặc dù hắn đối mặt chuẩn thánh, khả năng liền một hơi thời gian đều không thể chống đỡ, nhưng chỉ cần có thể kéo dài một hồi, đó chính là nắm giữ một phần hy vọng. Bạch Trạch vừa định mở miệng, đã thấy Minh Hà lão tổ đã đi tới trước mặt bọn hắn. Thân làm chuẩn thánh đại năng, Minh Hà lão tổ tại Anh Chiêu lúc nói chuyện, liền đem hắn lời nói toàn bộ nghe được. Lúc này nhìn xem trước mặt mình cảnh giác hai vị đại la kim tiên yêu sói, hắn cứng nhắc băng lãnh trên mặt, vậy mà không tự chủ được lộ ra một tia trêu tức ý cười. Hai cái đại la kim tiên, vậy mà nghĩ đến muốn ngăn cản hắn, quả nhiên là kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. Đối lập Minh Hà lão tổ nhẹ nhàng thoải mái, bạch trạch cùng anh chiều giờ phút này lại là lạ như gặp đại địch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Minh Hà lão tổ trên người sắc khí, kích thích bọn hắn bản năng mong muốn bày ra phòng ngự dáng vẻ. Nhưng đối mặt một tôn chuẩn thánh, bạch trạch cùng anh chiều cũng minh bạch, ở trước mặt của hắn, nhóm người mình phòng ngự bất quá là phí công. Bởi vì kia là cùng đại la kim tiên hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hai cái tiểu bối mong muốn ngăn trở ta, để các ngươi yêu hoàng đế tuấn, thái nhất đến trả không sai bị lẫm. Minh Hà lão tổ khinh miệt lạnh giọng nói rằng, chợt liền vung lên ống tay áo, lực lượng không thể kháng cự lập tức đem mà chạch, anh chiều đánh bay. Trời đất quay cuồng ở giữa, hai vị đỉnh tiêm đại la kim tiên, giống như là đồ chơi đồng dạng, bị tiện tay ném đi. Nhưng Minh Hà lão tổ ra tay cũng có chừng mực, cũng không có đả thương cùng hai người, hiển nhiên là bán tiên đỉnh một bộ mặt. Đang lúc Minh Hà lão tổ chuẩn bị đi vào vô biên lôi vực bên trong, Đi xem một chút món kia liền Đu Minh huyết hải đều kinh động dị bảo là gì gì đó thời điểm. Ân. Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, không khỏi nhìn về phía Tây phương. Chỉ thấy một đạo huyền hoàng chi khí khoan thai bay tới. Kia là một vị đầu đội tử kim quan, người mặc cáo tràng, hắc phát đồng nhan đạo nhân. Khí tức trên thân, cùng kêu Minh Hà lão tổ tương xứng. Không ngờ là một tôn chuẩn thánh, Chấn Nguyên tử. Minh Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Làm Chấn Nguyên tử tự viền hoàng chi khí bên trong hiện ra thân hình sau, đối với Minh Hà lão tổ có chút chắc tay, nụ cười rương rương tự đắc. Dường như cũng không bị Minh Hà lão tổ toàn thân không có chút nào che giấu vô biên sát ý ảnh hưởng. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ ánh mắt nưng lại. Cùng là tử tiêu cung 3000 nghe khách, Minh Hà lão tổ không sợ Đế Tuấn, thái nhất, cũng dám cùng Tam Thanh trấn mắt, bởi vì hắn quá mạnh, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, đây cũng không phải là nói dỡ thôi, tương đương tiền thiên bất bại. Nếu như Đông Vương công là hình dung thực lực lộ tử, như vậy Minh Hà lão tổ tối thiểu phải là hai Đông Vương công trình độ. Nhưng những ngày đại năng bên trong, lại có một vị nhường hắn có chút nhìn không thấu. Đó chính là Trấn Nguyên Tử. Vị này đại năng nhìn như không đáng chú ý, không tranh không đoạt, bình thản như nước, trên thực tế lại nắm lấy không rõ. Mặc dù hắn chưa hề biểu hiện ra qua thực lực của mình, nhưng Minh Hà lão tổ mơ hồ có thể cảm giác được, Trấn Nguyên tử thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Lại thêm, hắn hiếm khi tại Hồng Hoang đi lại, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên cũng là vì dị bạo mà đến. Nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ nhìn xem Trấn Nguyên tử ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra một vẻ trêu tức. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trấn Nguyên tử quả nhiên là một cái vô dục vô cầu người, hiện tại xem ra, lại làm mọi phần sai. Trước đó tại Tử Tiêu Cung, hắn nhìn vô dục vô cầu, nghĩ đến bất quá là không thể đạt động điều kiện của hắn mà thôi. Dưới mắt xuất thế cái này dị bảo, cho dù là hắn, đều mang hiếu kỳ chạy đến. Trấn Nguyên Tử khó mà tự kiềm chế, hắn thấy nhưng cũng thuộc bình thường. Minh Hà đạo hữu là vì cái này dị bảo mà đến. Trấn Nguyên Tử khẽ vươn dâu dài, mây trôi nước chảy. Chẳng lẽ lại Trấn Nguyên Tử đạo hữu không phải vì dị bảo mà đến? Minh Hà lão tổ nghe nói Trấn Nguyên Tử lời ấy, lại nhìn Trấn Nguyên Tử một bộ ra vẻ đạo mạo chi tượng, nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Lạ, cũng không phải. Trấn Nguyên Tử tựa như không có nghe được Minh Hà lão tổ rõ ràng mang theo mỉa mai tiếng cười, vẫn như cũ duy trì nụ cười của mình. Minh Hà lão tổ rủ bận vầnung dung nhìn xem Chấn Nguyên tử, chuẩn bị nhìn xem Chấn Nguyên tử dự định như thế nào giải thích. Chuẩn bị nhìn xem Chấn Nguyên tử tại ngấp nghé bảo vật điều kiện tiên quyết, lại muốn như thế nào bảo chủ mặt của mình. Như thế dị bảo xuất thế, lại cùng ta Chi Tiểu Hữu có quan hệ, là lấy ta này đến, cũng không phải là là dị bảo, mà là là dị bảo phía sau tiểu Hữu mà đến. Chấn Nguyên tử ý cười yến yến. Hai lần dị bảo dị tượng, liền thân chỗ điệu tiên giới Chấn Nguyên tử đều cảm giác được. Hắn tự nhiên là khó mà ổn định lại tâm thần tiếp tục ở điệu tiên giới nội thương sinh với giống loài. Nhưng ở hắn một phen cảm giác rất hạ. Trấn Nguyên Tử không ngờ phát hiện, cái này dị tượng đúng là cùng Thạch Cơ có quan hệ. Thạch Cơ với hắn mà nói, có chuyện vọng hắn chuyện vọng mới lại đạo, viên mãn điệu tiên giới tình nghĩa. Trấn Nguyên Tử rất rõ ràng, dị tượng như thế, không biết rõ sẽ dẫn tới nhiều ít hồng hoàng sinh linh ngập đế. Nếu là có chuẩn thánh tham dự trong đó lời nói, chỉ sợ thế cục sẽ đối với Thạch Cơ hoàn toàn bất lợi. La lấy, Trấn Nguyên Tử này đến, lại là vì bảo toàn Thạch Cơ mà đến. Có ơn tất báo, có lẽ đối cái khác hồng hoàng sinh linh mà nói, cũng không để ở trong mắt, thậm chí còn có tích thủy tri ân, giúp truyền mối hận chuyện. Nhưng này cũng không phải là Trấn Nguyên Tử có thể làm ra được chuyện. Đại Thái Cơ vì hắn điểm ra một cái phương hướng mới, đó chính là với hắn có ân, hắn Chấn Nguyên Tử sao lại đối khả năng lâm vào nguy hiểm Thái Cơ, Ngô Yên không lý đến. Chỉ là hắn lần này nói, lại là nhường Minh Hà lão tổ nhịn không được bật cười. Thì ra là thế, Chấn Nguyên Tử đạo Hữu bằng hữu, quả nhiên là khắp thiên nam địa bắc, tứ hải bát hoang a. Bất quá, lại là không biết rõ Chấn Nguyên Tử đạo Hữu, nếu như ngươi tiểu Hữu chết tại dưới lôi kiếp này, ngươi lại nên làm như thế nào xử lý đâu. Nghe Minh Hà lão tổ thăm dò, Chấn Nguyên Tử cũng không nóng giận, vẫn như cũ thông giọng đáp, ta vị tiểu Hữu này, thiên tư thông minh, tài tình tuyệt thế, bất quá một ngày cứ ngươi Làm sao có thể làm khó được nàng? Tiêu Minh Hà đạo hữu, nhưng lại là vì sao mà đến? Trấn Nguyên tử nhìn về phía Minh Hà lão tổ, "Ta không giống một ít người, Đường Hoàng chi từ nối liền không dứt, ta chẳng qua là bởi vì hiếu kỳ bố trí mà thôi." Minh Hà lão tổ hiển nhiên là có ý riêng. Trấn Nguyên tử nghe vậy lại là bật cười lớn. "Đã như vậy, kia Minh Hà đạo hữu, liền cùng ta cùng nhau ở chỗ này, quan sát ta kia tiểu hữu độ kiếp, như thế nào? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, cái này Trấn Nguyên tử nói đều là thật." Nghe được Trấn Nguyên tử lời ấy, Minh Hà lão tổ ánh mắt khẽ híp một cái. Chương 88, chuẩn thánh hộ đạo. 2 Chương 88: Chuẩn Thánh Hộ Đạo 2. Cái này trấn nguyên tử, mặc dù một mực nhìn lấy lôi kiếp, nhưng khí cơ mơ hồ đều lưu tại trên người mình, a, đã như vậy, kia đại gia liền đều cùng một chỗ lưu tại nơi này, ai cũng không cần tiện nghi hay. Nghĩ đến cái này, Minh Hà lão tổ lại là vung lên ống tay áo. Có gì không thể? Trấn nguyên tử thấy thế, mỉm cười, lại là không nói nữa. Nhìn về phía vô biên lôi vực, lông mày giãn ra bên trong, nhưng lại hơi nhíu lên. Thạch Cơ cùng hắn lần trước từ biệt sau, liền suốt cuộc cũng không gặp nhau. Hắn lại không có nghĩ đến, đợi đến gặp lại lần nữa lúc, Thạch Cơ cũng đã bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Như thế tiến cảnh, nhưng hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán Thạch Cơ tài tình cùng tiên phú, quả nhiên là hồng hoang chắp tuyệt hạng người. Chỉ là, ở mảnh này vô biên lôi vực bên trong, Chấn Nguyên Tử lại là cảm ứng được cái khác đại La Kim tiên khí tức. Cái này khiến Chấn Nguyên Tử đáy lòng có chút lo lắng, ở thời điểm này, có hai đạo đại La Kim tiên khí tức xuất hiện, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Nhất là cái này hai đạo đại La Kim tiên khí tức, chính là đại La Kim tiên hậu kỳ. Nếu là thật sự phải hướng Thạch Cơ xuất thủ, chỉ sợ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Chấn Nguyên Tử cho dù là lo lắng, nhưng cũng không thể xuất thủ. Hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng Minh Hà lão tổ chân chính ý đồ, như chính mình tùy tiện xuất thủ, vạn nhất bên người Minh Hà lão tổ đột nhiên gây khó khăn, khi đó chính mình đem Lâm vào một cái muôn vàn khó khăn chi cảnh. La Lấy, trấn nguyên tử chỉ có thể yên lặng chú ý kia vô biên lôi vực bên trong hai vị đại La Kim tiên phi tức. Hai vị này đại La Kim tiên, không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Minh Hà lão tổ vung lên ống tay áo, hờ hợt ném đi mà trạch, anh chiêu hai vị yêu soái. Chỉ là cũng không biết Minh Hà lão tổ là cố ý hay là vô tình. Đem bọn hắn ném địa phương, vừa lúc chính là kia vô biên lôi vực bên trong đợi đến Bạch Trạch, anh chiêu kịp phản ứng thời điểm, cũng đã nhìn thấy Minh Hà lão tổ bên người, vậy mà lại tăng thêm một tôn chuẩn thánh đại năng. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Bản còn tưởng rằng lần này thái nhất ban bố nhiệm vụ, đã cực kỳ xa vời Bạch Trạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Theo Minh Hà lão tổ tâm kia trong lúc mơ hồ, lại có chút bước nguội biểu lộ đến xem. Hiển nhiên, mới tới chuẩn thánh, cùng hắn giữa lẫn nhau, tạo thành một loại vi diệu ngăn được. Là lấy hai người vừa rồi đều không có trực tiếp ra tay. Cái này cũng đại biểu cho, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Anh chiêu, Minh Hà lão tổ đã bị trấn nguyên tử kéo lại. Hiện tại là chúng ta cơ hội duy nhất, thừa dịp hiện tại, người ta cùng một chỗ hành động, bằng nhanh nhất tốc độ, đem dị bảo cướp đoạt tới. Như đã thủ, yêu hoàng nhất định hạ giới đến tương trợ. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể thoát thân. Bạch Trạch vội vàng truyền âm, đối với anh Chiêu nói rằng, anh Chiêu khẽ gật đầu, nhìn về phía vô biên lôi vực trung tâm nhất vị trí. Ở nơi đó, lôi quang như rồng, chưa hề dừng lại. Ma dị bảo khí tức cũng theo từng đạo thổ chi đại đạo khí tức từ đó truyền ra. Hiển nhiên, nơi đó chính là bọn hắn giờ phút này mục tiêu chỗ. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, đột nhiên, Bạch Trạch biến sắc, Pháp lực bản năng lưu chuyển, tại đỉnh đầu của hắn lập tức trổng lên một đạo kiến cố bình trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo như núi non giống như cuồng lôi, ầm vang rơi xuống. Cường đại kích lôi, Dương Bạch Trạch đều cảm giác hơi có chút phí sức. Hoàng Bét, chúng ta tự tiện tiến vào nơi đây, vậy mà cũng bị thiên kiếp đè mắt tới. Bạch Trạch chống lên pháp lực bình trướng, mạnh mẽ chống đỡ mấy tức thời gian, cái này lôi đỉnh mới tiêu tán. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia vô biên lôi vực. Trong lúc mơ hồ, thiên uy càng thêm hơn mấy phần. Hiển nhiên, sự gia nhập của bọn hắn, nhường trận này đối với tất sát hồ lô thiên kiếp, biến càng cường tĩnh hơn. Không sao, chỉ là Kiếp Lôi, há có thể làm tổn thương ta mấy may. Anh Chiêu lại là không thèm để ý quát tay áo, hiển nhiên, thân làm đỉnh tiêm đại la kim tiền hắn, đối trước mắt Kiếp Lôi cũng không tương thông. Không thể chủ quan. Bạch Trạch lại không có anh chiêu lạc quan như vậy, hắn cảm giác, cái thiên kiêm này mơ hồ có chút không đúng. Bất quá dưới mắt cấp đoạt dị bảo hơi trọng yếu hơn, Bạch Trạch cũng nghiêm túc, chờ nhìn thấy thạch cơ bên kia lôi quang tiêu tán sau, tại đầy trời kim hoàng cửu thiên tức ngưỡng phía dưới, thạch cơ hiện ở người trước. Giờ phút này nàng đã sớm cùng đi thất sắc hồ lô, thành công vượt qua 7963 đạo thiên kiếp chỉ cần vượt qua 9981 đạo thiên kiếp, thất sắc hỏa lô chính là độ kiếp thành công. Chỉ là, làm Thạch Cơ cảm nhận được mạch trạch, anh triêu khí tức lúc, sắc mặt của nàng lập tức khó coi mấy phần, nhưng cũng không có kinh ngạc, bởi vì sớm có đơn trước. Tiên Thiên Hỏa Lô dây leo không phải bình thường, cho dù là chia ra làm 7, đều dẫn tới chuẩn thánh tranh đoạt. Bây giờ 7 hợp nhất, không ai lẫn vào mới là hầu như không thích hợp. Mà đây cũng là vì sao, thẳng đến Đại La, nàng mới dám nhường Hỏa Lô bại lộ nguyên nhân. Có Đại La tu vi, tăng thêm chứng minh những cái kia át chủ bài, thuận tiện xấu có sức tự vệ nhất định. Lúc này nơi xa, Vô biên lôi vực bên ngoài. Nhìn thấy Bạch Trạch, anh Chiêu để mắt tới Thạch Cơ, Minh Hà lau tổ mặt mày vậy một cái. A, lại là có trò hay để nhìn. Một bên trấn nguyên tử cũng không trả lời, mặt mày ngưng trọng mấy phần. Bạch Trạch cùng anh Chiêu không có quá nhiều giao lưu. Hắn thấy, giờ phút này Thạch Cơ vừa mới ngăn cản đợt tiếp theo thiên kiếp, kiếp lôi, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh suy yếu lúc. Giờ phút này ra tay, liền có thể một trận chiến đóng đô, theo Thạch Cơ trong tay đoạt lấy dị bảo. Trong đáy mắt, hai đạo lưu quang vượt qua vặn vặn, chỉ cần du ở giữa, liền đã đi tới Thạch Cơ phụ cận. Nhưng Thạch Cơ cho dù là tại độ kiếp, nhưng cũng một mực phân tâm quan sát đến chúng banh, là lấy đã sớm đã nhận ra Bạch Trạch, anh chiêu tổ tại. Theo nàng ý niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia đẩy trời cửu thiên tức ngưỡng biến thành một vệt kim quang vô tuyến dây lửa, tại Thạch Cơ trước mặt rực thành lên. Ma theo cửu thiên tức ngưỡng phía trên chỗ gánh chịu huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, phiến xuất ra đạo đạo tiên tiên tuất thổ chi khí. Chỉ thấy cái này đẩy trời tiên tiên tuất thổ chi khí, vậy mà biến thành một đầu ngăn cách Thạch Cơ cùng Bạch Trạch, anh chiêu hai vị yêu sói ở giữa quần quần hoàng hạ. Bạch Trạch cùng anh chiêu thấy thế, nhưng cũng chưa dừng bước, Bạch Trạch bẩm phách quyết, một cái thần nhãn với hắn mi tâm mở rộng. Này đúng là hắn Thiên Phú thần thông, Thiên Nhãn thông. Thi triển này hạng Thiên Phú thần thông, liền có thể nhìn hết hồng hoang sinh linh lực điểm chỗ, mà pháp bảo nhược điểm tại trước mắt của hắn, cũng giống nhau không chỗ che thân. Làm thần nhãn mở rộng lúc, đạo đạo thần quang từ đó nở rộng. Rất nhanh, Bạch Trạch đã tìm được cái này quần quần hoàng hà nhược điểm chỗ, chợt cũng không do dự, quả quyết xuất ra một cái tiên tiên trung phẩm linh bảo. Hoành Thiên Xích. Làm Bạch Trạch tế ra vật này lúc, chỉ thấy một thanh hợp quy tắc nhỏ thước dài ra theo gió, trong nháy mắt vậy mà phát triển đến mấy vạn trượng, tựa như có thể cân nhắc thiên địa chi cao. Sau đó chỉ thấy cái này thông thiên lớn tức hướng phía quần quần hoàng hà mạnh mẽ chém xuống. Vanh ba. Chỉ một thoáng, quần quần hoàng hà nước sông tung bay, chỉ thấy đầu này vốn nên ngăn cách vạn vật quần quần hoàng hạ, một lần nữa biến thành đẩy trời huyền hoàng chi khí. Đúng là mạnh mẽ bị một thước đánh về nguyên hình. Một bên anh Chiêu càng là hưng phấn vừa hô, hổ văn hai cánh đột nhiên sân động, thổi lên vô biên cuồn phòng, đánh út về phía Thạch Cơ. Cùng là chấp trưởng phong chi đại đạo đại la kim tiền, đây cũng là lúc trước Phi Liêm Khắp nơi cảm giác anh Chiêu để ép hắn một đầu, từ đó sinh lòng oán giận nguyên nhân chỗ. Thạch Cơ thấy thế, cũng không kinh thường, trước mắt hai vị yêu soái chính là đại la kim tiên bên trong nhân tại kết suất, nàng còn không có khinh thường bố liếng, vội vàng gọi về Cửu Thiên Tức Nướng, trước mặt mình vắt ngang trở thành lấp kín giường như tiên cổ tồn tại vết tượng. Chỉ là, ba người giờ phút này đều không có phát hiện. Đỉnh đầu bọn họ bên trên kia vô biên lôi vực, tản ra quần quần tiên uy, đã kinh khủng mấy lần. Nay lôi kiếp, không thể coi thường, không ngợi ý tứ được. Chương 89, thu hoạch được tiên thiên chí bảo ba. 1. Chương 89, thu hoạch được tiên thiên chí bảo ba. 1. ầm ầm, luôn ngạc kéo dài tiếng sấm theo vô biên lôi vực bên trong truyền ra. Nhưng đem lực chú ý đều đặt ở lẫn nhau trên người ba người đều không có chú ý tới sự biến hóa này. Tại Bạch Trạch, anh chiêu trong mắt, chỉ còn lại Thạch Cơ trong bàn tay trái nâng lên tất sắc hồ lô. Ma Thạch Cơ, đối mặt bọn hắn hai người phía hiệp, cũng không đoán hỏi tới đi chú ý cái khắc tình huống. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình phân tâm, Bạch Trạch anh chiêu liền đối với không chút do dự đối với mình triển khai hung mãnh nhất tiến công, mà đồng thời đối mặt hai tôn đỉnh tiêm lại La Kim Tiên thế công, dù là Thạch Cơ tự cao tại Đại La Kim Tiên tiền kỳ cũng có người nào là đối thủ của mình, Đại La Kim Tiên trung kỳ cũng có thể bằng vào linh bảo chi lợi, có 6 thành phần thắng. Nhưng này dù sao cũng là đỉnh tiêm đại la kim tiên, tại đại la kim tiên hậu kỳ bên trong đều thuộc về người nổi bật tồn tại. Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai người đều có nhìn mức vào chuẩn thánh chi cảnh đại năng. Bây giờ Thạch Cơ, đồng thời đối mặt bọn hắn hai người, nhìn như đã là tình thế chắc chắn phải chết đồng dạng. Nhưng cũng may, Bạch Trạch hành thiên xích, có thể chém đứt nội uyển hoàng chi khí chảy xuôi mà thành quần quần hoàng hạ, lại khó mà chém ra phòng ngự mạnh mẽ cựu thiên tức ngưỡng. Ngang khuôn Bạch Trạch cùng anh Chiêu trước mặt cựu thiên tức ngưỡng, là Thạch Cơ cấu trúc một đạo kiên cố phòng ngự. Bạch Trạch cho dù là thi triển tiên phú thần thông, thiên nhãn thông nhưng cũng không cách nào theo Cửu Thiên Tức nhượng bên trên nhìn thấy mảy may sơ hở. Trong lúc nhất thời, không gây chỗ ra tay, lập tức, Bạch Trạch cũng không do dự nữa, ngang nhiên sử dụng Vô Thượng Đại thần thông, Pháp Thiên Thượng Điện. Thạch cơ, cùng nó chịu khổ, không bằng sớm làm đem dị bạo giao ra, đến lúc đó, ta nhưng tại yêu hoàng bệ hạ trước mặt, thay ngươi nói tốt vài câu. Nương theo lấy như tiếng sấm vang, âm trấn bát phương. Bạch Trạch thân hình đột nhiên cất cao, như thiên cao bằng, như rộng bằng nhau. Vạn vật thương sinh ở trước mặt của hắn, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, vô thượng thần uy trong mắt. Sắc mặt đã là năm chắc tháng lợi trong tay. Dù là Thạch Cơ có cường lực pháp bảo bản thân, thì tính sao? Tu vi bên trên mang đến chênh lệch thật lớn, là khó mà sử dụng pháp bảo tiến hành ngủ đắp. Nhất là tại Bạch Trạch dùng ra pháp Thiên Tượng Địa lúc, hắn càng là đối với chiến đấu kế tiếp tràn ngập lòng tin, cho rằng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lam Kim Quang trong vắt thông thiên cự nhân xuất hiện lúc, bên ngoài quan chiến trấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Pháp Thiên Tượng Địa, môn này vô thượng đại thần thông, có thể nắm giữ người, ít càng thêm ít, nhìn thấy Bạch Trạch vậy mà lĩnh ngộ môn này vô thượng đại thần thông, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Giữa sân, Thạch Cơ nhìn xem cái này che trời cự nhân Sắc mặt vẫn như cũ không vui không buồn. Pháp thiên tựu địa, thì tính sao? Nàng cũng tương tự ngộ được môn này vô thượng đại thần thông, là lấy căn bản không có mấy may kinh ngạc. Cướp đoạt đồ vật của người khác, cũng là bị các ngươi nói đường hoàng. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh quay ngược trở lại. Dưới mắt Thất Sát Hổ Lô còn tại độ kiếp, nàng đối mặt cái này hai tôn đỉnh tiêm đại la kim tiên, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như có thể kéo tới Thất Sát Hổ Lô thành công độ kiếp rồi, kia Thạch Cơ liền còn có thay đổi cục thế trước mắt khả năng. Khô Lâu Sơn bên trên. Bích Vân, Ánh Mây nhìn xem Bạch Trạch cùng anh Triều hai vị này khách không mời mà đến, khắp khuôn mặt là lo lắng. Vậy khinh mị, theo bọn hắn nghĩ, bạch trạch, anh chiêu hai đánh một, thật sự là thật không có có hạ cối. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không cách nào làm như gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn thạch cơ cùng bạch trạch, anh chiêu đấu pháp. Hừ. Bị thạch cơ sặc một câu bạch trạch cũng không nóng giận, với hắn mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành thái nhất nhiệm vụ là đủ rồi. Cái khác, hắn căn bản không quan trọng. Kết quả là, nhìn xem thạch cơ bước ra nhanh trong tối lủi lúc, bạch trạch vội vàng dò ra như đại địa rộng lớn tử thủ, hướng phía thạch cơ nắm đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lại tất cả đều là thiên địa chi uy, mà anh chiêu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù Thạch Cơ có Cửu Thiên Tức Nhượng hộ thần, trong thời gian ngắn hắn khó mà công phá Cửu Thiên Tức Nhượng phòng ngự, nhưng Thạch Cơ đối mặt hắn cũng khó có sức hoàn thủ, chỉ có thể trốn ở Cửu Thiên Tức Nhượng phòng ngự về sau, bảo toàn tự thân. Đối mặt cảnh này, chỉ thấy anh chiêu hộ văn hai cánh của phiến, đủ để đem sơn mạch nổ tận gốc quần phong hướng phía Thạch Cơ vọt tới. Áp bách lấy Thạch Cơ có thể tiến hành quanh co không gian. Nhưng mà, vào thời khắc này, Vô Biên Lôi vực bên trong quần quần tiên uy, tựa hồ đối với ba người bọn họ không nhìn tự động của mình phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy kia tê hào quần phong đem Thạch Cơ thổi đến tạ hữu tung bay, thân hình lay động Mắt thấy liền bị Bạch Trạch bắt lấy thời điểm, vô biên lôi vực bên trong, 89 ngày cướp đã dò ra bọn chúng phẫn nộ năng lượng. 72 đầu mang theo bạo ngườ thủy diệt chi ý thiên lôi của Long, quan sát cái này muốn cùng trời so độ cao cự nhân. Theo Bạch Trạch, anh chiêu thiện vào thất sắc hồ lô đất độ kiếp sau, bọn hắn liền bị thiên kiếp cùng nhau đánh lên tiêu ký. Mà giờ khắc này, nương theo lấy chấn vỡ sơn mạch tiếng long ngầm, tổng cộng 8972 đầu thiên lôi của Long, đứng mũi chịu sào hướng phía là dễ thấy nhất Bạch Trạch tầm vang rơi xuống. Cơn bạo lôi đỉnh, mang theo vô biên phẫn nộ cùng lực lượng, đem mọi thứ đều hoàn toàn xé nát. Làm Bạch Trạch phát giác được biến hóa này thời điểm, cũng đã chậm một bước. 89 ngày trước, đã là cựu cựu cực số thiên kiếp dưới kinh khủng thiên kiếp. Lúc trước 79 thiên kiếp lúc, Thạch Cơ rủ cho lấy cựu thiên tức nhượng phối hợp huyền hoàng sắc ba tiêu phiến độ kiếp, đều đã lộ ra cực kỳ miễn dưỡng. Đủ để nhìn ra được bây giờ cái thiên kiếp này chỗ kinh khủng. Mà giờ khắc này 89 ngày trước, uy lực của nó càng lớn mấy lần. Lam kia 8972 đầu tiên lôi cuồng long sông về phía mình thời điểm, dù cho là Bạch Trạch, cũng là cảm giác toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Tựa như kia khai thiên cự phụ, hướng phía chính mình chém bổ xuống đầu đồng dạng. Sinh linh ở sâu trong nội tâm đối thiên uy bản năng phản ứng. Vậy mà nhường hắn sinh ra một loại sợ hãi tâm lý, mà 89712 đầu thiên lôi cuồng long cũng không có cho hắn tới kịp bố trí xuống trùng điệp phòng ngự thời gian. Khi hắn cảm giác được dị trạng thời điểm, chỉ có bản năng tại đỉnh đầu của mình đứng lên mấy đạo pháp lực bình chướng. Nhưng mà, Liển Tiên Tiên cực phẩm linh bảo Cửu Thiên Tức nuẵng đều có chút khó mà ngăn cản tiếp lôi, Bạch Trạch vội vàng phía dưới bản năng bày ra phòng ngự bình chướng, lại như thế nào có thể chống đỡ được cái này cuồn cuộn thiên uy gạt hét. 3 3 89712 đầu thiên lôi cuồng long thế không thể đỡ đem Bạch Trạch pháp lực bình chướng toàn bộ đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, căn bản không kịp bức ra rời đi bật chạch, đúng là mạnh mẽ tiếp nhận 50 đầu thiên lôi cuồng lòng tẩy lễ. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt cùng mênh mông thiên uy, lập tức đem Bạch Trạch quanh là kinh ngạc. Lực lượng hủy diệt bá đạo, nhưng Bạch Trạch cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên. Như thế nào như thế, đây rốt cuộc là như thế nào pháp bảo, như thế nào dẫn tới kinh khủng như vậy lôi tiếp. Hắn không nghĩ tới, cái thiên kiếp này lại có khủng bố như thế, có thể phiến cho dùng pháp thiên tượng địa chính mình, bổ đến thủ thương, mà đổi thành một bên. Anh Chiêu cũng giống nhau nhận lấy đến từ thiên lôi cuồng lòng tẩy lễ. 12 đầu thiên lôi cuồng long thẳng tắp hướng phía hắn đuổi theo, anh chiêu thấy thế, vội vàng quay thân mong muốn tránh ra. Bà mẹ ngươi trừ gấu à, cái này lôi kiếp sao sinh lợi hại như thế. Cái này tự nhiên là chỉ hoàn hắn đuổi kịp Thạch Cơ bước chân, đồng thời cái này 12 đầu thiên lôi cuồng long uy lực cũng làm cho hắn không dám có chút khinh thường. Mà sau cùng 10 đầu thiên lôi cuồng long thì là hướng phía Thạch Cơ đối tới. Hiển nhiên, đối với cái khác hai vị thực lực đỉnh tiêm đại la kim tiên mà nói, Thạch Cơ giờ phút này nhận thiên lôi chiếu cố liền nhỏ rất nhiều. Điều này cũng làm cho Thạch Cơ trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ, có lẽ Mạch Trạch cùng Anh Chiêu bước vào mảnh này vô biên lôi vực phía dưới, với mình mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Dưới mắt cái thiên kiếp này, tựa như là càng chú ý bọn hắn một chút. Nguyên bản Thạch Cơ tại vượt qua 79 thiên kiếp thời điểm, chỉ lo lắng về sau cửu cửu thiên kiếp nên như thế nào vượt qua. Chương 89, thu hoạch được tiên tiên chí bà ba. 2, chương 89, thu hoạch được tiên tiên chí bà ba. 2. Nhưng mạch Trạch, Anh Chiêu xuất hiện, hấp dẫn 89 ngày cấp phần lớn hỏa lực sau, Thạch Cơ cảm giác mình đã bắt lấy mấu chốt. Mười đầu thiên lôi cuồng long, tự nhiên là không làm gì được tế gia cửu thiên tức nhưng Thạch Cơ. Nhưng hôm nay thiên kiếp uy lực cũng là tăng gấp bội, là 10 đầu thiên lôi cuồng long rơi xuống sau, Cửu Thiên Tức Nhượng cấu trúc phòng ngự lập tức liền bị đánh tan. Bất quá trong chớp mắt, Cửu Thiên Tức Nhượng cũng đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Một bên khác, Anh Chiêu cũng có chút chật vật đỡ được 12 đầu thiên lôi cuồng long, hắn cũng không thạch cơ như vậy, có Cửu Thiên Tức Nhượng như thế phòng ngự linh bảo, chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi, mạnh mẽ ngăn lại, tự nhiên là không cách nào làm được thạch cơ như vậy nhẹ nhõm. Vệ phân mật trạch, rất nhanh liền chậm lại, cho dù trên thân đã bị thương, nhưng cũng không lùi bước. Tiếp tục vây tay, lấy vô thượng pháp lực thi triển nuốt mây nhà khói chi thuật, hắc chăng bắt sao phương pháp Thế tất yếu đem Thạch Cơ bắt. Nhìn thấy Bạch bạc Trạch, anh chiêu tiếp tục hướng phía chính mình công tới, Thạch Cơ cũng không thần trương, trong lòng có kế hoạch nàng, quyết định tiếp tục cùng bọn hắn hai người quần nhau xuống dưới. Chỉ cần thành công chống nội thiết tiếp, Thất Sắc Hỏa Lô chân chính có thể xuất thế, khi đó Thạch Cơ tại Bạch bạc Trạch, anh chiêu trước mặt liền có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Mà lúc này, Thạch Cơ ngộ ra thần thông, chuyển, làm ra chỗ đại dụng. Chỉ cần là tại đại địa phía trên, Thạch Cơ muốn đi phương nào liền đi phương nào. Nơi mắt nhìn thấy, tâm chỗ niệm, đều là nàng điểm rơi. Tự do tự tại, thần hành vô câu. Trong lúc nhất thời, Anh chiêu cùng bạch trạch đối mặt Thạch Cơ linh hoạt thân pháp, vậy mà khó mà bắt lấy nàng. Bất quá, anh chiêu phản ứng nhưng cũng không chậm, khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ có thể trên mặt đất không ngừng lấp lóe thân hình, khó mà nắm lấy thời điểm, quyết định tập nhanh. Phong Chi đại đạo đột nhiên cuồng động, vô biên xé rách của phong, đem phiến tiên địa này chặn lại. Chỉ cần dừng lại nơi này, liền sẽ bị cái này ẩn chứa phong chi đại đạo tinh mệnh phong nhận cắt chém nát bấy. Nhưng mà, một chiêu này lại là địch ta không phân thủ đoạn. Bạch trạch to lớn thân hình, tại lúc này cũng đã trở thành gánh vác, những này tinh mệnh phong nhận, tại phong chi đại đạo gia trì hạ, đúng là đem bạch trạch cắt mình đầy thương tích. Nhưng mà, Bạch Trạch lại là không có để ý những này, bởi vì giờ khắc này, Thạch Cơ thân hình đã bị ép đi ra. Cho dù là có Cửu Thiên Tức nhuễu hộ thân, Thạch Cơ pháp lực kịch liệt tiêu hao, cũng làm cho động tác của nàng chậm một nhịp. Bắt lại ngươi." Bạch Trạch trong mắt thần quang trống rỗng, giơ lên năm đấm, nương theo lấy tiếng nổ cực lớn lên, một quyền này, có thể rắc lạc tinh thần. "Vân Ba!" Thạch Cơ trong lòng giận mình, bị cảm giác nguy cơ bao phủ nàng không chút do dự, đem Cửu Thiên Tức nhuễu toàn bộ đứng ở trên đỉnh. Nhưng cũng tiếp chính là, anh triều nhưng cũng nhắm ngay thời cơ, hai tay mở kéo, một đạo vô hình vạn trượng phong nhận, hướng phía Thạch Cơ chém tới. Giờ phút này, đã là Thạch Cơ sinh tử tồn vòng thời khắc nguy cấp, Thạch Cơ quan tâm được đỉnh đầu, lại khó mà quan tâm được cái nải vạn trượng phong nhận. Kia là đến từ Phong Chi đại đạo Ma Thần, chớp mắt đã tới, chặt đứt và vặn. Không, vẫn chưa xong. Làm phong nhận đánh tới lúc, Thạch Cơ trong lòng bản tay Thất Sắc Hỗ Lô toát ra thần quang bảy màu, trực tiếp bay ra ngoài. Lập tức, không gian vặn vẹo xé rách. Một đạo đen nhánh vô ngần khe hở chống rung kết trường. Lại là Thất Sắc Hỗ Lô tại trong lúc nguy cấp, thi triển hỗn độn không gian chi năng, mạnh mẽ mở ra tích một đầu vết nứt không gian. Làm phong nhận chém tới lúc, không gian này khe hở tại dễ dàng sụp đổ ở giữa nhưng cũng là đem cái này vạn trượng phong nhận, toàn bộ hút vào vết nứt không gian bên trong vô ngần đen nhánh bên trong. Ma tất sát hồ lô, tự hành hộ chủ sau, liền bay trở về thạch cơ trong lòng bàn tay. Đây là nó trước mắt duy nhất có thể tại thiên kiếp phía dưới, là thạch cơ làm được một chút sự tỉnh. Nhưng nó là thạch cơ tranh thủ điểm này thời gian, nhưng cũng đầy đủ. Bởi vì, tại trên bầu trời, kia vô biên lôi vực bên trong, cửu cửu cực số chi thiên kiếp, giờ phút này đã áp vũ mã sinh. Một phút này, thạch cơ, Bạch Trạch, Anh Triêu, tất cả đều cảm thấy trên đỉnh đầu của mình treo lấy một thanh có thể chém xuống bọn hắn lợi kiếm. Đó là một loại có thể dẫn phát nội tâm e ngại kinh khủng vĩ lực, dù La Thạch Cơ tâm tính tự hảo, cũng lạ sắc mặt hơi tái. Bởi vì như thế kiếp lôi, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo, là vỡ vụn không nên tồn tại chi vật chớ hạ xuống cuối cùng khảo nghiệm. Vành ba. Nhưng cho dù là tại như thế ngay miệng, Bạch Trạch nắm đấm vẫn là rơi xuống, cực kỳ nguy cấp. Kia đủ để tung bay đại địa, đánh nát sao trời một quyền, toàn bộ rơi vào Thạch Cơ trên đỉnh Cửu Thiên tức ngưỡng. Cường hãn lực lượng bá đạo, tại tiếp xúc trong nháy mắt, Thạch Cơ liền cảm nhận được vô song cự lực. Phong ngự của nàng, toàn bộ đều không có tác dụng. Dù là có cựu thiên tức nhướng đứng ở trên đỉnh, nhưng cũng bị một quyền đánh nát, tản mát như yến bụi. Đây cũng là đại La Kim tiên hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, bạch trạch sử dụng vô thượng đại thần thông pháp thiên tượng địa toàn lực một kích. Oanh ba. Thạch cơ dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Nang Nghiên lặng thưa nhận nguồn sức mạnh này, mạnh mẽ bị rung động vào bên trong lòng đất. Cũng là giờ phút này, kia 9981 thiên kiếp rơi xuống. Oanh ba. Kia là khí tức cực kỳ kinh khủng. Kia là thiên đạo vô tình mong muốn mẫn diệt nó không được tồn tại chi vật vĩ lực kia là cho dù có chuẩn thánh tu vi trấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng vô biên kiếp lôi, như biển như nước thủy triều, thiểm như địa chấn, thế như cùng triều. Kia là ẩn chứa hủy diệt đại đạo cực hạn khí tức, giọng lớn vung ngần hồng hoàng đại địa, tại trước mặt của nó đều đang run rẩy. Đối mặt cái này đem phẫn nộ toàn bộ chút xuống quần quần thiên uy, Bạch Trạch cũng không doãi hoài tới tiếp tục truy kích Thạch Cơ, vội vàng tế ra từng đạo phòng ngự. "Anh Triều, cùng ta cùng nhau ngăn lại kiếp nạn này." Anh Triều nghe vậy cũng nghiêm túc, lập tức cùng Bạch Trạch cùng nhau chống lên trăm vạn đạo phòng ngự. Hắn hiểu được, giờ phút này nhất định phải tập hai người chi lực. Đối mặt như thế Thiên Kiếp mới có một chút hy vọng sống. Đồng thời, hai người riêng phần mình tế ra phòng ngự của mình linh bảo, không còn đau lòng linh bảo sẽ hay không nhận thiên kiếp tàn phá. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, ngược lại là khiến cho tiếp lôi uy lực càng là tăng lên mấy phần. Lam Cửu Cửu Thiên Kiếp hiện thân lúc, kia 9981 đầu thiên lôi cuồng lòng, vậy mà toàn bộ hòa làm một thể, biến thành một cái dọa người lôi đỉnh sinh linh, đang gầm thét ở giữa, kia không chút gì kiêng kỵ hự dịệt chi ý, làm cho người nội tâm sợ hãi. Theo vô biên lôi vực bên trong tuôn ra sau, nó liền hướng phía Bạch Trạch, anh Chiêu, Thạch Cơ lánh tới chô đến, tựa như đem vô biên lôi vực cùng nhau mang xuống nhân gian. Thiên, tại thời khắc này, sập. Vành ba, tụy diệt lực lượng vào thời khắc ấy, đột nhiên bộc phát. Năng lượng to lớn, đem hết thảy tất cả tất cả đều phá hủy. Va chạm, anh chiêu phòng ngự, như tờ giấy giống nhau yếu ớt. Từng kiện phòng ngự linh bảo, tại cái này cự cửu cửu cửu số thiên kiếp dưới, tất cả đều biến thành bột mịn. Vô cùng vô tận lôi quang, đem hết thảy tất cả tất cả đều che mất. Liền như là trên trời mở một cái hố lớn, lôi quang kéo dài suốt mấy chục giây thời gian. Rốt cục, làm cái này lôi quang tán đi lúc, vây xem tất cả mọi người, Tất cả đều thấy được giờ phút này Thatcher, bạch trạch, anh chiêu ba người tình trạng. Bạch trạch đã sớm duy trì không được pháp tiên tựa địa, nửa quy trên mặt đất, trên thân thể trải rộng cháy đen vết thương, khí tức sớm đã không có lúc toàn thịnh năm thành. Anh chiêu tình huống tốt hơn một chút một chút, nhưng này Hổ Văn hai cánh, giờ phút này đã có một cái gãy cánh. Mà Thatcher thì đã khó mà tái khởi, sắc mặt trắng bệch, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Nhưng nàng lại không có lộ ra nửa điểm đứng trước nguy cơ tử vong sợ hãi, tương phản, khóe miệng của nàng lộ ra một vệt nụ cười. Trong tay nàng thất thải Hô Lô, giờ phút này vậy mà xoay chậm chậm, dập dần ra đạo đạo ba động kỳ dị. Thất thải Hỗ Lô, độ kiếp thành công. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể lấy nói như vậy. Thất thải Hỗ Lô chính là bảy một mạch đồng nguyên tiên thiên Hỗ Lô luyện hóa dung hợp mà thành, phẩm chất đã tới tiên thiên chí bảo liệt kê. Nhưng Thiên có định số, tiên thiên chí bảo số lượng đã sớm bị triêm cư. Nhưng Thiên cũng có một tia vạn vật cơ hội. Cửu cửu thiên tiếp sau, Thiên đạo có cảm giác, Thất thải Hỗ Lô không vào chí bảo, vẫn như cũ thiên tiên. Nhưng uy năng sánh vai chí bảo, đứng hàng chuyến này nhỏm, chương 90, Chí bảo đại phát thần uy, trừ thiên bảo Hỗ Lô. 1, chương 90, Chí bảo đại phát thần uy, trừ thiên bảo Hỗ Lô âm trầm vô biên lôi vực chậm rãi tản đi. Nhưng ở Bạch Trạch cùng anh chiêu trong lòng, nhưng lại bị kín vẻ lo lắng. Chỉ thấy Thạch Cơ thân ảnh ngay tại dần dần tất cao. Nàng trong lòng bàn tay nâng tất sắc hồ lô, giờ phút này đang nghiêm nghị trán phóng làm cho người khó mà nhìn thẳng quy quang. Đạo đạo huyền ảo đạo vận không ngừng tiêu tán dập dờn. Từng cước, bảo thành, kia là bảy kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, hợp bảy là một chí cường pháp bảo. Kia là đơn thuần uy năng, đủ để sánh vai tiên thiên chí bảo cường đại linh bảo. Cũng là trước mắt không có gì ngoài ba kiện tiên thiên chí bảo bên ngoài, duy hai có thể tới sánh vai bảo vật. Nói nó là thứ tư kiện tiên thiên chí bảo kỳ thật đều không đủ. Tại thành công vượt qua thiên kiếp sau, thiên đạo cũng là công nhận nó tồn tại, vì đó hạ xuống tiên mới, chư thiên vạn tượng bảo hồ lô. Nơi xa, vẫn luôn đang quan chiến Minh Hà lão tổ nhìn thấy thất sắc hồ lô bây giờ bộ dáng, cảm nhận được nó kia vô cùng huyền diệu cường hãn khí tức lúc, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia thâm nghiệm. Bất quá, trấn nguyên tử lại là cảm thấy Minh Hà lão tổ biến hóa, mỉm cười. Đương nhiên, một quyển bảo thư xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là tiên địa nhân tam thư bên trong địa thư, sáng tạo ra địa tiên giới, lấy lại địa thai màng thành hình tiên thiên cực phẩm linh bảo. Hiển nhiên, Trấn Nguyên tử đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Minh Hà lão tổ cảm giác được Trấn Nguyên tử biến hóa, ánh mắt khẽ híp một cái, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, cũng sẽ đáy lòng dâng lên kia xóa tham niệm đàn áp số dưới. Hắn Minh Hà lão tổ, dù cho là lấy sắt chứng đạo, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người. Không nói đến hắn nếu là ra tay, cùng Trấn Nguyên tử chiến đấu lên, sẽ hay không bị cái khắc chuẩn thánh nhân một tay. Nhưng cũng biết thấy được thạch cơ trong tay Huyền Hoàng sắc 3 tiêu phiến, chính mình cầm hỏa thuộc tính 3 tiêu phiến trong lúc mơ hồ cũng cùng thạch cơ Huyền Hoàng sắc 3 tiêu phiến có cảm ứng. La Lấy cũng minh bạch thạch cơ lúc trước hái xuống huyền hoàn sắc ba tiêu phiến thời điểm, cũng không mang đi còn lại quạt ba tiêu. Vâng không mà nói, chính mình cũng không có khả năng đến cái này hỏa thuộc tính ba tiêu phiến. Đến lúc này hay đi, cũng khiến cho mình cùng thạch cơ ở giữa có chút nhân quả quan hệ. La Lấy, tổng hợp hai loại tình huống, Minh Hà lão tổ cũng không có khả năng ra tay và bảo bảo. Hắn trước chuyến này đến, hoàn toàn chính xác chỉ là hiếu kỳ nhìn xem mà thôi. Một bên khác, Chư Thiên vạn tượng bảo hộ lô vẫn chán phóng thần quang bảy màu, chiếu rọi Chư Thiên. Khí tức lưu chuyển ở giữa, đã thấy bị đại địa luyện hồn trận bảo hộ cũng không tổn thương Khô Lâu Sơn các sinh linh, nhao nhao tự phát hướng về thạch cơ quỷ l่าย. Một cái to lớn tất sắc hồ lô dị tượng xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Đỉnh thiên lập địa, như một tôn tiên cổ vĩnh tồn sơn nhạc, thần uy nghiêm nghị, thần quang trong trẻo, khó mà xâm phạm. Uy như hạo nhật, thĩnh như trang sáng. Mà ở đằng kia trong hồ lô, mơ hồ có thể thấy được một quả xanh thảm sao trời đang vây quanh một vòng đại nhật chậm chậm xoay tròn. Thạch cơ cảm thụ được trong lòng bàn tay cái này chứa thiên vạn tượng bảo hồ lô uy năng, khóe miệng mỉm cười. Thất sắc hồ lô thành công độ kiếp, kế tiếp, nàng đối mặt Bạch bạc Trạch, anh triều, cũng là có có thể cùng nó chống lại năng lực mà trợn, anh Chiêu lúc này sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Làm chư thiên vạn tượng bảo hộ lô độ kiếp sau khi thành công, bọn hắn cảm giác được cái này dị bảo cường hãn khí tức, liền cũng minh bạch, hôm nay còn muốn cầm xuống thẻ cơ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Nhất là tại phía sau bọn hắn, còn có hai tôn chuẩn thánh nhìn chằm chằm càng làm cho bọn hắn đáy lòng hơi trầm xuống. Bất quá, thái nhất mệnh lệnh vẫn là tại đáy lòng của bọn hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo. 10 vị yêu soái kia đều ngưỡng mộ Lê Tuấn, thái nhất hai người phong thái, chủ động đầu nhập yêu tộc thiên đình. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đối hai vị này yêu hoàng mệnh lệnh, đều là cam tâm tình nguyện đi chấp hành. Dưới mắt Thạch Cơ mặc dù bản tay Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô như thế gì bảo, nhưng Tu Vi bên trên chiến lệnh vẫn là để hai người bọn họ có lòng tin đối mặt Thạch Cơ, nhất là này dị bảo vừa hiện thế, Thạch Cơ chưa hoàn toàn luyện hóa trong đó cấm chế, làm sao có thể phát huy được cái này dị bảo 10 thành uy lực đâu. Bọn hắn lại đụng một cái, chưa hẳn không có khả năng đoạt lấy Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô. Dù sao, lúc này nếu như không ra tay lời nói, đợi ngày sau Thạch Cơ đem Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô luyện hóa, lại nghi đối Phó Thạch Cơ liền khó khăn. Chớ nói chi là, Thạch Cơ trước mắt trong mắt bọn hắn, vẫn là sát hại cùng là yêu soái Phi Liêm hung thủ, chính là bọn hắn yêu tộc tiên đình tử địch là lấy, tại thiên kiếp tán đi, trong thả lại sức về sau Bạch Trạch, anh Triêu cũng không hai lời nói. Bạch Trạch sách bắn lên một cây ngân quang trong vắt trường thương. Vật này chính là tiên tiên hạ phẩm linh bảo, bắt phương mạc Vân Hương, chính là Bạch Trạch không có gì ngoài hoành thiên xích bên ngoài, duy nhất một cái tiên tiên linh bảo. Đồng thời, cũng là tế ra hạo nhiên hoành thiên xích, khí thế trên người đột nhiên bộc phát tới cực hạn. Mi tâm thần mục mở ra, đang quan sát đến thạch cơ trên người bất kỳ một chỗ sơ hở. Mã Anh Triêu nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, chỉ thấy theo sau lưng của hắn, lần nữa giãn ra ra hai đôi hồ văn hai cánh. Nguyên bản bị bẻ gãy một cái hồ văn cánh cũng lần nữa khôi phục sức sống, vô tận cuồng phong phun trào, đem hắn nổi bật lên giống như thiên thần. Khí tức trên thân lập tức cũng kinh khủng mấy phần. Thì ra cái này anh chiêu dưới xương sườn hộ văn hai cánh, cùng cái này tần sinh hai đôi hộ văn hai cánh, chính là anh chiêu ngày xưa ăn vào một cái tiên thiên linh quả sau, sở sinh ra ẩn chứa phong chi pháp tắc cực ý cánh. Anh chiêu cũng chính là nương tựa theo như thế cảnh ngộ, mới có thể vào tới đại la kim tiên chi cảnh, đồng thời vấn đỉnh đại la kim tiên hậu kỳ. Làm anh chiêu đem cuồng phong gọi lúc, phong thần giáng lâm. Nhưng mà, đối mặt hai vị đại la kim tiên hậu kỳ yêu xoé sau cùng một phát, thạch cơ bình tĩnh như trước như nước. Nàng giơ tay lên bên trong Trư Thiên Vạn Tượng Bạo Hồ Lô, theo ý niệm dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Trư Thiên Vạn Tượng Bạo Hồ Lô ấm miệng mở ra, thủy hỏa đại đạo chi lực theo trong hồ lô điên cuộn tuôn ra. Nương theo lấy hai đạo dung động thần hồn ngâm rực rạo, thủy hỏa đại đạo xen lẫn bên trong, đã thấy hóa ra hai đạo tiên tiên kỳ lân thần hồn. Thủy kỳ lân gọi đến Phúc Thiên Thẩm Nguyên Phong bà sóng dữ, Hỏa kỳ lân người mặc phần tiên trữ hại liệu nguyên liên hóa. Lại la bảy tiên tiên hồ lô tử hoàng hồ lô bên trong ngự dưỡng tiên tiên thủy hỏa kỳ lân thần hồn. Bảy tiên tiên hồ lô dây leo luyện hóa dung hợp làm một thể sau, bảy hồ lô tất cả uy năng, tất cả đều tập trung ở một thể. Mà cái này Tiên Tiên Thủy Họa Kỳ Lân Thần Hồn, chính là giờ phút này Thạch Cơ dùng để ngăn địch thủ đoạn. Cho dù bọn hắn không so được lúc trước Đông Vương Công quải trượng đầu rồng bên trong Tiên Tiên Long Hồn, nhưng cũng tất cả đều có Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Đồng thời nên chiến dưới mắt trạng thái không tốt mà trạch, anh triều, nhưng cũng không phải việc khó. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, gọi trùng tiên dòng nước xiết, chạy về phía Bạch Trạch. Hỏa Kỳ Lân dường như kia trong lửa vương giả, hỏa diễm cháy thiên, ở đằng kia vô biên trong cung phòng, hỏa diễm không chỉ có không có bị phá diệt, ngược lại là càng cháy càng mãnh liệt, vô ngần thương khung đều bị đốt đỏ lên. Anh Chiêu gọi quần phong không chỉ có không có uy hiếp được Thạch Cơ, ngược lại là bị hại nặng nề, tại Vô tận kỳ lân thần hỏa bên trong, cùng Hỏa kỳ lân triển đấu lên. Thạch Cơ mặt mày lạnh lùng, cái này yêu tộc tiên lĩnh, quả nhiên là năm lần bảy lượt cùng mình không hợp nhau. Dưới mắt Bạch Trạch cùng anh Chiêu, đều là nhận lấy cựu cựu thiên kiếp trọng thương, mình nếu là lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ nhìn xem cùng hai cái tiên tiên thủy hỏa kỳ lân thần hồn chiến đấu Bạch Trạch, anh Chiêu, mời bảo bối quay người. Làm câu này tại phong thần thời kỳ, người người nghe tin đã sợ mất mặt chủ ngữ đọc lên lật. Dùng trong tay trưởng thương đẩy ra thủy kỳ lần Bạch Trạch, đột nhiên cảm nhận được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ. Chương 90, Chí bảo đại phát thần uy, Trư Thiên bảo hồ lô. 2, Chương 90, Chí bảo đại phát thần uy, Trư Thiên bảo hồ lô. 2. Hắn vội vàng nhìn về phía cho mình như thế cảm giác nguy cơ phương hướng, liền thấy được Thạch Cơ bản tay Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô đang tụng niệm chú ngữ. Hắn biết, Thạch Cơ đây là lại tại chuẩn bị lấy cái này Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô uy năng nhắm vào bọn họ. Phát giác được vấn đề này sau, Bạch Trạch thân hình uốn lẹo, tiếp theo một cái chớp mắt liền vượt qua cùng Thạch Cơ cách xa nhau khoảng cách. Trường thương trong tay Hàn Quang lập lòe, bạch trạch giờ phút này toàn bộ bộc phát ra kim chi đại đạo khí tức, trong mắt Hung Quang tất hiện. Hiển nhiên, hắn phải thừa dịp cơ hội này, đem Thạch Cơ chém đầu. Vành ba. Kim Quang bao trùm trường thương, kia là đủ để đột phá không gian lực lượng. Thạch Cơ quanh thân Cửu Thiên Tức nhượng không tự chủ được điều động, toàn bộ độ ngăn ở Thạch Cơ cùng bạch trạch trước người. Lam kia độ đầy kim chi đại đạo bắt phương mạc vẫn thương cùng Cửu Thiên Tức nhượng đụng nhau trong ngáy mắt. Năng lượng cường đại trực tiếp đem Thạch Cơ vén đến bay ngược mà đi, một sợi đỏ bừng theo Thạch Cơ khẽ miệng chạy ra. Nhưng Cửu Thiên Tức những cuối cùng không có cơ phụ nó xem như tiên tiên cực phẩm linh bảo tên tôi rồi, đối mặt Bạch Trạch đột nhiên gây khó khăn, vẫn như cũng là thạch cơ đỡ được một kích chí mạng, mà xuống một cái trước mắt. Thạch cơ phản kích giống nhau tới, chỉ thấy không gian phá vỡ, một thanh kinh hồn phi đao, không nhìn không gian cách trở, chém tới Bạch Trạch trước người. Lại là từ Bạch Hồ Lâu bên trong ngẩn dưỡng vô thượng lợi khí, Trảm Tiên phi đao. Bạch Trạch trong lòng giận mình, vốn định nhân cơ hội này tiếp tục truy kích hắn không thể không dừng bước. Theo bản năng đem trong tay bắt phương mạc vẫn thương vượt cản tại trước người. Làm ba, sắc bén vô song, quỷ thần khó lường Trảm Tiên phi đao sơ lộ tranh giành. Chỉ thấy Bạch Trạch hiện lên, bạch trạch trong tay Bát Phương Mạc vẫn thương vậy mà mạnh mẽ bị Trảm Tiên Phi đao một phân thành hai. Trảm Tiên Phi đao tại chặt đứt Bát Phương Mạc vẫn thương sau, thế đi không giảm tiếp tục đánh út về phía bạch trạch cổ. Hiển nhiên là muốn muốn đem bạch trạch chém đầu. Nhưng bạch trạch phản ứng, chung quy là nhanh hơn một chút, vội vàng một cái ép xuống thân, hiểm lại càng hiểm né tránh một đao kia. Trảm Tiên Phi đao, ở đời sau thật là có lớn la uy năng, liền chuẩn thánh đều giết, chính là nhân quả vũ khí, chỉ có thể kháng mà không thể tránh. Hiện tại sở dĩ nhường bạch trạch tránh thoát, là bởi vì thạch cơ trước mắt trọng thương, lại hồ lô không có hoàn toàn luyện hóa. Còn không cách nào nắm giữ cùng phát huy ra uy năng của nó, nếu không Bạch Trạch dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ Trảm Tiên Phi đao cũng có thể không nhìn không gian cùng khoảng cách. Thậm chí cả Bạch Trạch chỗ ngực cũng là bị Trảm Tiên Phi đao chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi lập tức cầm quần áo nhuộm đỏ. Bạch Trạch vốn là tại Thiên Kiếp hạ nhận lấy trọng thương, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương, bát phương mạc vẫn thương còn bị Trảm Tiên Phi đao chặt đứt. Cũng có Tiên Tiên thủy kỳ lần trở lại hộ chủ, hắn biết, hôm nay còn muốn tiếp tục xử lý Thạch Cơ lời nói, lại là khó có cơ hội. Nhìn thấy Thạch Cơ lại muốn tế ra Trảm Tiên Phi đao, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực "Truy phía Cộng hòa Kỳ Lân dây dưa anh Chiêu bay đi." "Anh Chiêu, rút lui." Bạch Trạch có chút không cam lòng nói rằng, nhưng hắn rất rõ ràng, lại tiếp tục lưu lại lời nói, kết quả cũng chỉ sợ không thể so với hiện tại tốt hơn. Đang cùng Hòa Kỳ Lân run rẩy anh Chiêu nghe vậy nhìn lại, đã thấy Bạch Trạch vết thương trầm trì, cho là cũng minh bạch Bạch Trạch muốn rút đi nguyên nhân. Tuy ý bị Kỳ Lân thần hỏa bỏng toàn thân, vội vàng lục dục của Tiễn, cuốn lên Bạch Trạch, mang theo Bạch Trạch trực tiếp trốn xa. Nhìn thấy Bạch Trạch vậy mà như thế quả quyết kêu lên anh Chiêu cùng một chỗ rút đi, thách thức nhưng cũng cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức biến vô cùng suy yếu. Tu vị của nàng vốn cũng không so Bạch Trạch, anh chiêu. Tại Cửu Cửu Thiên Kiếp phía dưới, cũng là nhận lấy trọng thương, chẳng qua là nàng một mực nhẫn mà không phát, dáng chống đỡ lấy thân thể cùng Bạch Trạch, anh chiêu chiến đấu. Nếu không phải có Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ Lô Chi Huy, chỉ sợ tại Cửu Cửu Thiên Kiếp qua đi trước tiên, Thạch Cơ cũng đã bị Bạch Trạch anh chiêu bắt giữ. Mà chiến đấu đến bây giờ, nếu như không phải Bạch Trạch tiết mệnh, lại thêm Trảm Tiên Phi đao lần đầu lộ diện liền trực tiếp trấn trụ Bạch Trạch, cùng Âm Thầm Thạch Cơ kỳ thật mơ hồ vận dụng một tia Tử Thanh Hỏa Lâu ngữ sử yêu quái chi năng, âm thầm ảnh hưởng tới một chút Bạch Trạch ý nghĩ. Bằng không mà nói, chỉ cần lại kiên trì mấy tức cơ liền tự sụp đổ. Lần chiến đấu này, tại Thạch Cơ mà nói, có thể xưng được là là từ trước tới nay hung hiểm nhất một lần. Nhưng cũng may, nàng trung quy là vừa qua. Cho dù là có cựu cựu thiên kiếp, có thể so với tiên tiên chí bảo Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lâu chờ một chút nhân tố tồn tại. Nhưng tại Thạch Cơ mà nói, nàng trung quy là làm được lui hai vị đại La Kim tiên hậu kỳ yêu soái hành động vĩ đại. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ là khó có người tin phục. Đắc sắc. Quả nhiên là đắc sắc. Nữ tiên này tương lai đều có thể. Minh Hà lão tổ xem hết trận chiến đấu này sau, không nhịn được tán dương. Giờ phút này Hắn cũng ngủ lại cố ý chư thiên vạn tượng bảo hộ lô tâm tư, nhìn thật sâu mắt Thạch Cơ sau, liếc bên người Chấn Nguyên Tử một cái, vung lên kia vết sắc tay áo dài, lại là nhấc lên nghiệm hỏa hư liên, rời đi nơi đây. Chấn Nguyên Tử nhìn xem Thạch Cơ giờ phút này trạng thái, nghĩ nghĩ, lại là vung lên tay áo dài. Thí triển đại thần thông, tu lý càn khôn, chỉ thấy một cái hộp ngọc bị hắn đưa đến Thạch Cơ trước mặt. Đồng thời, cũng cho Thạch Cơ truyền âm nói, "Thạch Cơ đạo hữu, ta chính là Chấn Nguyên Tử, này trong hộp ngọc chính là nhân sấm quả, ăn nhưng có lợi trò thương thế khôi phục." Nói xong, Chấn Nguyên Tử liền cũng không quay đầu lại hướng phía Vạn Thọ Sơn tiến đến. Chuyện chỗ này, trước mắt hắn cũng không cần lo lắng Thạch Cơ vấn đề, mà cùng nàng nhân quả, cũng coi như làm hòa lại. Làm Thạch Cơ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hộ ngọc lúc, hiển nhiên là giật mình. Đợi đến truyền âm qua đi, Thạch Cơ lúc này mới hướng phía Vạn Thọ Sơn vị trí xa xa cúi đầu, đa tạ chấn nguyên từ đạo hữu. Nói xong, Thạch Cơ cũng không có khách khí, nàng cũng minh bạch, chính mình giờ phút này trạng thái, nhu cầu cấp bách đem thương thế sớm ngày tu dưỡng hoàn tất. Cầm lấy hộ ngọc, trực tiếp trở về Bạch Cốt động bên trong. Uống dung mấy trăm năm sau, Bạch Cốt động bên trong, Thạch Cơ ung dung tỉnh lại, Mấy trăm năm trước, cùng yêu tộc Tiên đỉnh hai vị trí cường yêu xoáy một trận chiến, nhường nàng bản thân bị trọng thương, cũng may trải qua nhân sơn quả cùng tự thân điều dưỡng, thương thế cuối cùng là khôi phục. Ma Thiker cũng lấy ra món kia nhường nàng có thể đồng thời tại hai vị trí cường yêu xoáy trước mặt, dọa lui bọn hắn tiên tiên cực phẩm linh bảo, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lâu. Trải qua thiên kiếp tối luyện sau, cái này Hồ Lâu mặt ngoài ngoại trừ thất thái chi sắc bên ngoài, càng là xuất hiện như vô ngân tinh không tô điểm đồ án. Nàng giờ phút này muốn làm, chính là hoàn toàn luyện hóa bảo vật này. Trải qua cửu cửu thiên kiếp sau, dù là Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lâu cũng không xếp vào tiên tiên chi bảo cấm chế trong đó, cũng là bất quá 30 lục đạo. Nhưng luyện hóa độ khó đã sớm viễn siêu tiên tiên cực phẩm linh bảo cực hạn 30 lục đạo cấm chế. Hiển nhiên, đây là tiên đạo đối với Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô tán thành, dù là không xếp vào tiên tiên chí bảo mục hàng, đây là thiên địa quy củ muôn vàn khó khăn sửa đổi, nhưng tương tự có có thể so với tiên tiên chí bảo uy năng. Thạch Cơ cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô. Tại trong quá trình luyện hóa, Thạch Cơ cũng nhất nhất cảm nhận được Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô đủ loại uy năng. Quẩn dưỡng đan dược, thực thần hóa thân hồng sa khắp múa, ngữ sử yêu quái, quẩn dưỡng tiên tiên thủy hỏa kỳ lân, Cô động phòng mang trảm tiền vi đạo, có thể thay ngăn bảo vật tiên tiên chi khí, cùng ở trong chứa hỗn độn đại đạo, kết nối chứa thiên vạn giới uy năng. Nhưng cũng là ở chỗ này, Thạch Cơ đã nhận ra một chút dị dạng. Bởi vì nàng phát hiện, trong hồ lô hỗn độn hư không bên trong, lại có một quả màu xanh thảm sao trời lớn lửng, kia là địa cầu, chương 91, hồ lô ảnh hưởng, địa cầu linh khí khôi phục, 1, chương 91, hồ lô ảnh hưởng, địa cầu linh khí khôi phục, 1. Địa cầu. Viên này tồn tại ở không biết tên vũ trụ Uý Lam tinh thần, Lặng Yên ở giữa, đã xảy ra một chút không thể diễn tả biến hóa. Tại đông nam một góc một cái tân hải thôn nhỏ, Tôn dân tại mặt trời đỏ sơ lộ mặt biển lúc, đến qua bữa sáng, nhao nhao chuẩn bị bắt đầu đi biển bắt hải sản. Bọn hắn tối hôm qua nghe được rõ ràng, thủy triều tăng rất cao, hôm nay tuyệt đối là một cái có thể bội thu tốt thời gian. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào bãi bùn bên trên, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, cũng lộ ra vẻ mặt nặng nề. Chỉ thấy tại thủy triều rút đi sau bãi bùn bên trên, lúc này có một đầu sinh ra râu rổng, định đầu hai viên đéo thịt cự kình nằm tại bãi bùn bên trên, hai mắt trắng bệch, hiển nhiên đã chết đi. Từ trung quanh lộn xộn bữa bọn bãi bùn bên trên nhìn, đầu này cự kình trước khi chết vùng vẫy hồi lâu. Các thôn dân nhìn xem đầu này kỳ quái cự tình thi thể, nhao nhao kêu thầm lấy, đúng lúc này, có người phát hiện cự kình phần bụng bị từng cây xương cốt cải trang lực đâm thủng. Tại vết thương khe hở ở giữa, bọn hắn mơ hồ thấy được tựa như mười mấy mét loại rắn sinh vật xương cốt. Cũng chính là những này xương cốt đâm xuyên qua đầu này kỳ quái cự tình thân thể, đưa nó sinh mệnh mai táng. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì. Một nhóm yêu thích lư hành cùng đóng quân dã ngoại người trẻ tuổi trú đóng ở Thiên Trì bên cạnh. Nhìn trước mắt non xanh nước biếc, trời xanh ban ngày, tú mỹ như vẻ phong cảnh, bọn hắn nhao nhao lấy ra máy ảnh. Có người vỗ xuống trời xanh không mây bao la bầu trời. Có người vỗ xuống sâm lục sun xoe rừng rậm. Cũng có người đem máy ảnh đánh thay đổi hướng kia yên lặng như gương sáng thiên trì ao nước. Xoạt xoạt, máy ảnh âm thanh từng cái vang lên. Tất cả mọi người vỗ xuống mong muốn ảnh chụp. Đang lúc mỗi người đều tra xét kiệt tác của mình lúc, vỗ xuống thiên trì ao nước thanh niên lại là khẽ gi một tiếng. Tại hắn vỗ xuống trong tấm ảnh, kia yên lặng như gương sáng thiên trì ao nước, lại có một chỗ nổi lên gợn sóng gợn sóng, mà trong lúc mơ hồ, giống như có thể nhìn thấy một cái sinh vật, ngay tại thiên trì bên trong vui sướng tới lui. Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh. Nhân viên công tác tại lúc sáng sớm bắt đầu quét dọn hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ là du lịch mua hái hàng lẽ nói ít người rất nhiều, cũng là để bọn hắn công tác dễ dàng một chút. Ngay tại mấy người một bên quét dọn vệ sinh lúc, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến. Mấy vị nhân viên công tác nghe được cái này tiếng kinh hô, lập tức vứt xuống ở trong tay cái chổi, hướng phía tiếng kinh hô truyền đến địa phương chạy đi. Đợi đến bọn hắn đi vào truyền đến kinh hô địa phương lúc, mới phát hiện nơi này là Ngọc Hoàng trên đỉnh một gốc Thiên Niên Tùng Bách ngắm cảnh khu. Chỉ có điều cái này khỏa Thiên Niên Tùng Bách bởi vì mấy năm trước bị sét đánh trúng hầu, liền hoàn toàn đã mất đi sức sống, bây giờ rốt cuộc không nhìn thấy nó kia cành lá rậm rạp cảnh tượng, chỉ còn lại bị sét đánh sau, trôi lủi, đen như mực thân cảnh. Nhưng mà Bây giờ cái này quả đã bị chuyên gia giám định là chết cây thiên niên tùng bạch, vậy mà tại trong vòng một đêm, sinh ra nhánh mới lá xanh. Theo gió mà lên lúc, tiếng xào xạc không ngừng, lâm dâm chi cảnh tái hiện. La Bố Bạc, tưởng tượng trăm ngàn năm trước, nơi này cổ xanh như tấm đệm, nước sông róc rách, dê bò thành đàn. Bây giờ nơi này cũng đã trở thành thế giới nổi tiếng tử vong căn khu. Đây trời cắt vàng thay thế đã từng mỹ lệ ốc đảo. Một đội đội khảo sát khoa học tiến vào La Bố Bạc, chuẩn bị càng thêm tỉ mỉ khảo sát La Bố Bạc lịch sử biển thiên, cùng đã từng xuất hiện tại La Bố Bạc bên trên văn minh. Khi bọn hắn lái xe đuổi nhập mảnh này, đẩy trời cắt vàng tử vong cấm địa lúc, lại bị quanh mình cảnh sắc sợ ngây người. Kia đã từng đất cằn sỏi đá, bây giờ vậy mà tại chẳng biết lúc nào, đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cắt vàng bên trong, khắp nơi có thể thấy được thảo mầm xanh nhạt. Từng cây từng cây nhìn như yếu ớt cây giống ngay tại liệt nhật thiêu đốt hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Nơi xa, tại mờ mịt trong sương mù, một đầu màu lam nai lưng ngọc theo đại điệu phía trên chậm rãi chạy qua. Trung quanh đều là một ít động vật, con thỏ, hổ ly, chim trước. Đội khảo sát khoa học tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, không gọi dừng xe lại, đi tới mảnh này đã từng trải rộng mênh mông vô bờ cát vàng chi địa. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. La Bố bạc lúc nào thời điểm có thể lại hiện ra cây dòng gút tủ cảnh tượng. Tại đáy lòng của bọn hắn, chỉ có một đáp án, hải thị thật lâu. Đúng vậy, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt đây hết thảy mỹ hảo, đều chẳng qua là một trận còn sót lại ngàn năm hải thị thật lâu. Mà bọn hắn, may mắn có thể tại hải thị tận lâu bên trong, thấy được năm đó La Bố bạc mỹ hảo. Bọn hắn nhìn qua đầu kia theo ánh mắt cuối cùng biến mất đai lưng ngọc, không nhịn được tiến lên đi đến. Trung quanh tiểu động vật nhỏ, nhìn thấy bọn hắn, không chỉ có không hề rời đi, tương phản còn có chút hăng hái trêu đùa lấy. Cái này khiến bọn hắn càng thêm tin chắc, đây bất quá là một trận hải thị thật lâu. Nếu như là thật động vật, nhìn thấy người thời điểm, làm sao có thể sẽ không chạy trốn đâu. Thẳng đến, dòng sông róc rách thanh âm không lọt vào tai bên trong. Một cái đội khảo sát khoa học thành viên theo bản năng túi người xuống, đưa tay vươn vào cái này nước chảy bên trong. Chỉ một thoáng, thanh lương nước chảy vì hắn xua đổi liệt nhật năng mức. Cái này dòng sông, là thật, là bô bạc. Khôi phục sinh cơ. Thành phố G, Cục công an Các nhân viên cảnh sát nghe điện thoại liền cũng không hề có có dừng lại qua, vừa bưng xuống, liền lại có điện thoại đánh vào. Như thế tần số cao suất báo động, lập tức liền đưa tới cục cảnh sát cục trưởng chú ý. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền có người lần lượt không ngừng gọi điện thoại tới. Có người nói chính mình nuôi mèo con, trong vòng một đêm, biến cùng lão hổ không xê xích bao nhiêu, buổi sáng còn tưởng rằng là trong nhà tiến lão hổ. Có người nói mình mua về cá, rõ ràng giết chết, lại vẫn luôn nhảy nhót tung mừng, thậm chí còn tại trong chào dấu bơi lội. Có người thì là báo án sưng, trong nhà của nàng đã bị con rắn bao vây, nghe nói mỗi một cái con rắn đều có lớn chừng bàn tay cũng có người báo án, nhìn thấy một cái con ngẽ lớn nhỏ chuột, đuổi theo chó cùng mèo đánh. Tóm lại, báo án người nói đi ra mỗi một chuyện đều cảm giác rất kỳ hoa. Nghe xong trung tâm chỉ huy người phụ trách lời nói, cục công an giải lộ ra vẻ mặt nặng nề. Hắn theo bản năng nhìn một chút này, ngày tháng 4 đã sớm quá a. Hơn nữa, báo giả cảnh thật là sẽ bị tạm giữ, ai cũng sẽ không dễ dàng cầm loại chuyện này nói đùa. Nhất là cái này báo động tình huống đến từ thành phố gì các nơi, cũng không giống là có người đang tận lực dẫn đạo cái gì dư luận. Cục công an cục trưởng lập tức cảm giác đầu của mình lớn hơn rất nhiều. Sếp thị cục công an Đội phòng cháy chữa cháy nhìn xem cục công an bên trong ba đầu cảnh huyện, lộ ra ngẹn họng nhìn chân trối biểu lộ. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi đều đang phát sinh lấy chuyện kỳ quái. Không, phải nói là toàn thế giới các nơi. Mỹ Quốc, mai danh nhận tích không biết bao nhiêu năm truyền thuyết quái vật chắc bách cặp giạn thật hiện thân. Trong vòng một đêm, một cái trong nông trại tất cả sinh vật, tất cả đều bị hút khô huyết dịch. Ý Việt Quốc, đội khảo cổ tại một loại chẳng hiểu ra sao khí tức liên hệ hạn, phát hiện một bộ chưa từng thấy qua hóa thạch, kia hình dạng giống như trong truyền thuyết long. Ấn Quốc. Chương 91, hồ lô ảnh hưởng, địa cầu linh khí khôi phục, 2. Chương 91, hồ lô ảnh hưởng, địa cầu linh khí khôi phục, 2. Một đầu bạch châu trong vòng một đêm, thân hình tăng vọt đến 3 mét chi cao, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống đất bái phục, tự xưng thần linh hàng thế cứu người tới. Ngai quốc, kia cần dã. Hỏa sơn khí độc không ngừng phun trào, lan tràn đến trung quanh thôn trấn. Khối kia trong truyền thuyết phong ấn cửu vị yêu hồ sát sinh thành, vậy mà không biết tại khi nào vỡ vụt. Làm thám hiểm giả phát hiện thời điểm, trong nước lập tức liền nhấc lên một cỗ cường nhiệt yêu quái khôi phục triệu dâng. Long quốc. Bây giờ trong nước cùng trên thế giới đủ loại biến hóa, đều đã bị cao tầng chú ý tới. Vì làm rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì, Triệu Tập Tinh Anh khẩn cấp thành lập một cái bộ môn, linh dò xét chỗ, chuyên môn để mà điều tra lần này sự kiện đầu nguồn. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, tại tổng hợp đủ loại tin tức sau, bọn hắn phát hiện một cái kỳ quái địa phương, tàn gia cùng địa cầu bên trên hoàn toàn không giống kỳ dị từ trường, bởi vì không cách nào dò xét, bị bọn hắn xưng làm mê vụ chi địa. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hướng về nơi lay tiến phát thời điểm, càng lớn sự kiện bạo phát. Nào đó một đêm sau, bị bọn hắn chú ý kia phiến từ trường dị thường khu vực, đột nhiên dâng lên trăm mét cao nồng đậm mê vụ. Dù cho điều động vệ tinh tiến hành quan sát, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào đột phá người mê vụ cách trở. Ngay tại linh giọ sét tro hiếu kỳ cái này, liền rõ đều thổi không tiêu tan mê vụ đến cùng là vì cái gì mà dâng lên thời điểm. Chỉ thấy thạch phá thiên kinh thanh âm theo trong sương mù truyền đến. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, dân dân một vệ xanh nhạt theo trong sương mù thổi đầu ra, như xuyên phá bùn đất mầm non. Ngay sau đó, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng lên bầu trời chèo riên. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái này xóa xanh nhạt cũng đã trở thành chiều dài mấy ngàn mét, đường kính mấy ngàn năm che trời dây leo. Nhưng nó sinh trưởng tốc độ lại vẫn luôn không có chỉ hoãn xu thế, ngược lại là vẫn luôn lấy tương đương nhanh tốc độ tiếp tục sinh trưởng. Mà tình huống này cũng bị một mục chú ý nơi đây Linh Giọ Xét phát hiện, tất cả mọi người lập tức tập trung tới trong phòng tác chiến, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt bị vệ tinh bắt đến cảnh tượng. Linh Giọ Xét trong sở kỹ thuật nhân viên phụ trách, chuyên nghiệp hồng khách Thạch Đông Lai nhìn thấy cái này gốc che trời dây leo lúc, tựa như nghĩ tới điều gì, theo hắn bàn phím tường đánh. Một chương hình ảnh bị phóng đại tại Linh Giọ Xét chỗ trong phòng tác chiến. Kia là đến từ một năm trước một trận hải thị thật lâu. Kia là một gốc che trời hồ lô đằng hải thị thật lâu. Đại gia nhìn Bây giờ cái này sinh trưởng che trời dây leo, cùng bức tranh này phiến có cái gì liên quan?" Thạch Đông Lai trong giọng nói mang theo vẻ hứng vấn. Linh rõ xét chỗ người, trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì các nơi liên tiếp phát sinh kỳ quái sự kiện, tự nhiên mà vậy đối cái này lên phát sinh ở 1 năm trước Linh Dị Hải thị tận lâu có chỗ ấn tượng. Là lấy, khi bọn hắn nhìn thấy bức tranh này phiến thời điểm, lập tức liền hiểu Thạch Đông Lai ý tứ. "Thạch Đông Lai, ý của ngươi là, chẳng lẽ lại, địa cầu bây giờ biến hóa, sớm tại 1 năm trước Hải thị tận lâu bên trong, liền có báo trước?" Linh Giọ xét chỗ sở trưởng Bắc Đường Trọng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, rất nhanh liền minh bạch cất giấu trong đó hàm nghĩa, không khỏi nói rằng, cái này khó mà nói, nhưng ta tin tưởng, Hải thị thật lâu cùng bây giờ biến hóa, tuyệt đối có quan hệ. Mê vụ chi địa, là trước mắt địa cầu bên trên từ trường nhất là dị thường địa phương, bất kỳ thiết bị điện tử, phàm là tới gần một chút xíu, đều sẽ trực tiếp báo hỏng. Liên suy đoán của ta mà nói, mê vụ chi địa mặc dù không phải dẫn phát trước mắt địa cầu biến hóa nguyên nhân duy nhất, nhưng tuyệt đối cũng là địa cầu xảy ra bây giờ đủ loại biến hóa hạch tâm điểm. Mà liên tại nơi này, Hôm nay vậy mà dựng dục ra một gốc che trời dây leo, ngoại hình còn cùng một năm trước hại thị thận lâu bên trong hồ lô đằng cùng loại. Giữa hai cái này, nếu nói không có nửa phần liên hệ, ta là tuyệt đối không tin." Thạch Đông Lai đẩy kính mắt, rất là khẳng định nói, "Chúng ta có lẽ về tới thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại thời đại." Đối mặt Linh Giọ xét chỗ bên trong trầm tư chúng thành viên, Thạch Đông Lai mím môi một cái, nói ra một cái thuộc về mình cách nhìn. Trong khoảng thời gian này, bất luận là hình thể không hiểu biến to lớn ra cầm súc vật, vẫn là thiết tụ một đêm nợ hóa trăm dặm, hoặc là ngàn năm gỗ mục hồi phục, Từ vòng tấm địa la bố bạc một lần nữa biến trở về ngàn năm trước ưu mỹ ốc đạo chi địa. Càng có bắt tuần ốm yếu lao thái, một đêm qua đi, lại có lực kéo ba châu chi lực. Đủ loại này biến hóa, đều chẳng qua là trong thời gian ngắn phát sinh. Hơn nữa thật sự rõ ràng, không có nửa điểm hư dạ. Các ngươi cảm thấy, đây là bình thường biến hóa sao? Chính đáng hay không thường ta không biết rõ, nhưng ta chỉ biết là, cái này dây leo sinh trưởng, tuyệt đối không phù hợp chất lượng định luật bảo toàn. Bắc Bình Đại học lý giáo sư đẩy mắt kính của mình, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Bắc Đường trọng trừng mặt một hồi, linh rõ xét chỗ thành lập, vốn là vì điều tra những chuyện này, hiện tại thế nào? Chúng ta đều không tốt nói, nhưng ta cũng đồng ý Thạch Đông Lai like bộ phận tất nhìn, căn này dây leo rất là trọng yếu. Ta quyết định, chúng ta nhất định phải xâm nhập mê vụ chi địa, đi tới cái này dây leo gấp dễ, nhìn xem cái này mê vụ chi địa bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì nguy quỷ sát thần. Đám người nghe vậy, thần sắc run lên. Minh Bạch, a, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía màn hình, khi thấy rõ sau, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kia xanh biết dây leo tựa như không ngừng không nghỉ đồng dạng, không ngừng hướng về chỗ cao sinh trưởng. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái này dây leo vậy mà đã xuyên tấu tầng khí quyển, dần dần hướng phía địa cầu bên ngoài sinh trưởng đi. Mà tại vệ tinh thị giác bên trong, cái này dây leo xuất hiện ở trước mắt bộ dáng đã càng lúc càng lớn. Nó giống như muốn đem vệ tinh cho đi xuyên qua. Nhưng bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này gốc dây leo tiếp tục sinh trưởng. Thẳng đến nó không trở ngại chút nào đột phá đại địa trói buộc, lấy nhất là ngạo nghễ dáng vẻ tiến vào vũ trụ. Kia vẩn quanh tại địa cầu quỹ đạo trên vệ tinh, tại cái này điên cuồng sinh trưởng dây leo trước mặt, trong nháy mắt liền bị ép thành nát bấy. Ngay sau đó, Dây leo liền điệu cầu quỹ đạo, bắt đầu hướng về hai đoạn dò ra mới cảnh, đúng là muốn đem địa cầu ở trên quỹ đạo, vờn quanh một vòng. Mà ở trên quỹ đạo vệ tinh nóng, cũng nhất nhất gặp tai vạ, chỉ một thoáng bên trong, đen nhánh vô ngần trong vũ trụ, vang lên trận trận tuấn bạo âm thanh, toát ra từng đạo tia lửa chói mắt. Trong nháy mắt đó, địa cầu bên trên đã mất đi tất cả tín hiệu, không có một cái nào cúp ra, lại có thể sử dụng vệ tinh đi tiếp tục quan sát cái này gốc thông thiên dây leo. Nhưng mọi người cũng đã trên mặt đất, thấy được kia trực tiếp mấy ngàn mét thương tủ dây leo, cùng kia tại thiên không bên trong, kéo một đầu tựa như đem bầu trời một phân thành hai lu mang. Trong thoáng chốc, Đạo đạo nồng đậm sương mù mờ trắng tự trong vũ trụ dây leo cảnh lá ở giữa tràn ra, hướng phía địa cầu nội bộ lướt tới. Rơi vào địa cầu bên trong sau, ngay tức khắc kết lên không biết nhiều dây màu trắng tầng mây, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy dây leo nửa phần dưới, thấy không rõ vậy quá giữa không trùng dây leo, cùng kia vẩn quanh địa cầu một vòng luân mang. Chương 92, Hồng Hoang ban cho linh khí khôi phục, 1, chương 92, Hồng Hoang ban cho linh khí khôi phục, 1. Từ khi địa cầu trên quỹ đạo vệ tinh tất cả đều bị gốc kia nhảy lên tới vũ trụ dây leo đánh nát sau, địa cầu bên trên thông tin lập tức lâm vào trạng thái tê liệt cho dù không ít đại quốc thử qua tiếp tục phóng ra vệ tinh, nhưng từ khi tiến vào tầng kia từ dây leo tràn ra Bạch Mang Mê Vụ sau, liền đã mất đi tung tích. Kết quả là, Long Quốc quân vương quyết định nhằm vào nhảy lên tới vũ trụ dây leo, trên bầu trời Bạch Mang Mê Vụ, cùng dây leo sinh trưởng mê vụ chi địa, bắt đầu tiến hành thăm dò. Mà có thể đối nơi này tiến hành thăm dò, không hề nghi ngờ, chỉ có Long Quốc. Dù sao, mê vụ chi địa chính là xuất hiện tại tần lĩnh một vùng, chính là Long Quốc cảnh nội, quốc gia khác làm sao có thể bước chân tới đây. Mê vụ chi địa phạm vi trọn vẹn bao phủ mấy vạn cây số vuông, đồng thời còn đang không ngừng hướng lấy bốn phía khuế tán mà ở trung tâm vị trí chính là gốc kia đường kính đạt đến mấy ngàn mét dây leo, kia là cho dù ở Long Quốc tùy ý một chỗ đều có thể nhìn thấy che trời cự vật. Mà dưới mắt, một chi tử quân đội tuyển gia trong người tinh anh tiểu đội, xuống ống đầy đủ che chở lấy sinh vật, thực vật, khí tượng, hoàn cảnh phương diện quyền uy giáo thụ, hướng phía mê vụ chi địa xuất phát. Bọn hắn nhất định phải mau sớm thăm dò ra khiến địa cầu xuất hiện biến hóa như thế nguyên nhân, mà biến hóa như thế lại có ảnh hưởng gì. Mà khi bọn hắn đi vào mê vụ chi địa biên giới lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt tất cả. Dù chỉ là tới gần biên giới Nhưng mê vụ chi điệu cây cối, tất cả đều đều có trăm mét chi cao. Mỗi một quả đều cần hơn 10 người, thậm chí hơn 10 người vây quanh. Ngay cả cỏ dại, vậy cũng là có 3-4 mét chi cao. Liếc nhìn lại, cơ hồ thấy không rõ lắm cái này mê vụ chi điệu bên trong bất kỳ vật gì. Những thực vật này sinh trưởng, hoàn toàn đột phá sinh vật hạn chế, những này cây cối, rõ ràng đều là cây tùng. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nha thực vật học Vương Bình nhìn trước mắt mảnh này che trời rừng rậm, không nhịn được hít sâu một hơi, nhưng tùy theo mà đến, chính là hưng phấn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bên ngoài. Tới gần gốc kia sinh trưởng tới vũ trụ dây leo phụ cận hoàn cảnh, lại nên như thế nào quang cảnh đâu. Những này giới giáo dục phương diện quyền uy người có của nhóm, nhao nhao không nhịn được cảm khái nói, mà chi này trong người tiểu đội người phụ trách lâm nghiệp lại là không thế nào lạc quan. Từ khi cái này gốc dây leo sau khi xuất hiện, địa cầu bên trên dị biến không ngừng theo nhau mà tới. Mà trong đó, liên quan tới các loại động vật, không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Trước mắt mê vụ chi địa, chỉ là cây đều có trăm mét chi cao. Hiện tại bọn hắn muốn bước vào mảnh này không biết thần bí chi địa, bên trong cất giấu nguy hiểm đến cùng kinh khủng cỡ nào, ai cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng nhóm người mình lần này nhiệm vụ trọng yếu bậc nào. Dù la lại nguy hiểm, cũng nhất định phải mang về liên quan tới mê vụ chi địa bí mật, cho nên, bảo hộ những này bởi vì mê vụ chi địa dị thường mà hưng phấn quyền uy người có của nhóm, chính là bọn hắn cái này trăm người tiểu đội nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lấy 20 người tại phía trước mở đường, tả hữu các 30 người hộ vệ cảnh giác, phía sau 20 người đoàn hộ, chi này phụ trách phá giải cái này mê vụ chi địa cùng thông thiên dây leo đốn ngũ, chậm rãi đi vào mảnh này um tùm lục hải. Nhưng mà, vừa tiến vào mảnh này, mê vụ chi địa cũng không lâu lắm, tiểu đội liền nên đón người chọn đầu tiên chiến giả. Hoặc là nói Thứ nhất nó người phiêu chiến. Trong rừng rậm, Lữu Diếu nghiến răng động vật thanh âm bên tai không dứt. Tại tĩnh mịch âm u trong rừng, đột nhiên xuất hiện từng đôi tinh hồng con người. Gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người, đem các chuyên gia bảo vệ tốt, xếp hàng, cảnh giác bốn phía. Lâm Nghiệp trước tiên liền kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy đội viên cao giọng quát. Tất cả mọi người là quân đội bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tính cảnh giác tự nhiên là kéo căng, nhao nhao mở ra súng ống bảo hiểm, đem từng cái chuyên gia bảo hộ ở vị trí trung tâm, lấy hình tròn trận thế, quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, Lâm Nghiệp nghe được dấu ở bốn phía thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, "Pháo sáng." Ra lệnh một tiếng, lập tức liền hiểu rõ khóa pháo sáng lên cùng, đem tính mịch âm u rừng rậm tá sáng. Cũng chính là tại lúc này, lâm nghiệp bọn hắn thấy rõ ràng những cái kia dấu ở phía sau cây đổ vật đến tọt cùng là cái gì. Kia rõ ràng là từng cái con ngẽ lớn nhỏ chuột, thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây cũng là có xuất hiện qua liên quan tới con ngẽ lớn nhỏ chuột đưa tin, nhưng bất quá chỉ lần này như nhau. Chỉ là bọn hắn trước mắt, cái đám chuột này số lượng cũng đã vượt qua hơn 30 con. Trong đội ngũ binh sĩ cũng là còn tốt, quá cứng tâm lý tố chất mặc dù để bọn hắn cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Bất quá bị bọn hắn bảo hộ ở trung tâm khu vực quyền uy các chuyên gia, lại không có tốt như vậy tâm lý tố chất. Dù sao, cho dù ai thấy được ngày bình thường lớn nhất khả năng bất quá giép lê lớn nhỏ chuột, biến thành như châu ngẻ đổng dạng, cho dù ai cũng khó có thể bảo trì bình hòa tâm tính. Nhất là cái đám chuột này ánh mắt đỏ bừng như máu, tựa như muốn đem bọn hắn tất cả đều gặm ăn hầu như không còn. Mà lúc này, có lẽ là pháo sáng kích thích cái đám chuột này lại hoặc là cái đám chuột này biết bị phát hiện, tại một tiếng chói tai rít lên bên trong, đàn chuột hướng về đội ngũ phát khởi xung kích. Khai hỏa! Lâm Nghiệp không do dự, mười phần quả quyết hạ lệnh. Trong nháy mắt, cường đại hỏa lực tạo thành dày đặc dòng lũ sắt thép. Kim loại đánh lưu xoắn nát lấy có can đảm hướng đội ngũ khởi xướng công kích đàn chuột. Tiếng kêu thảm thiết cùng súng ống khai hỏa âm thanh, lập tức liền đem yên tĩnh rừng rậm đốt lên. Chuột động tác mặc dù rất nhanh, nhưng ở hỏa lực dày đặc mạng phía dưới, trên cơ bản đều bị kim loại hồng lưu xoắn thành nát bấy, huyết nhục vụn vặt lẻ tẻ rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh, đàn chuột không có gì ngoài mấy cái thấy tình thế không đúng chỗ trốn, còn lại tất cả đều bị đội ngũ tiêu diệt ở đây. Tất cả mọi người, theo thứ tự kiểm tra hậu đạn, tiếp tục cảnh giác. Lâm Nghiệp nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt biểu lộ nhưng như cũng không thấy nửa điểm vẻ nhẹ nhàng. Lúc này mới vừa tiến vào mê vụ chi địa, liền gặp hơn 30 con con ngá lớn nhỏ chuột, kế tiếp có thể gặp lại cái gì, chỉ sợ ai cũng không cách nào đo được. May mà, lần này Chu Súc Tích không có đối đội ngũ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bất quá, nhiệm vụ lần này, thật sự có thể hoàn thành sao? Lâm Nghiệp không biết rõ, hắn chỉ minh bạch, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là tiên trước. Đợi đến đội ngũ một lần nữa chỉnh lý tốt trang bị sau, Lâm Nghiệp lập tức dẫn đầu đội ngũ tiếp tục đi tới. Nơi này bây giờ tất cả đều là huyễn tinh, ở lâu cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn, chỉ sợ là lại sẽ dẫn tới kinh khủng hơn sinh vật. Nhưng mà, tiếp tục tiến lên một khoảng cách sau, đội ngũ liền dừng bước. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thấy được mấy chiếc in quốc kỳ đồ án chiến cơ hài cốt. Đây đều là lúc trước điều tra mê vụ chi địa phi công, chỉ tiếc vừa tiến vào mê vụ chi địa sau, liên toàn bộ đã mất đi liên hệ. Bất đắc dĩ, mới có thể điều động lực quân tiểu đội hộ tống chuyên gia đến đây điều tra mê vụ chi địa cùng dây leo. Chương 92 Hồng Hoàng ban cho linh khí khôi phục, 2, chương 92, Hồng Hoàng ban cho linh khí khôi phục, 2. đám người đem các phi công thi thể vùi lấp, mặc niệm sau khi, càng là đánh lên vạn phần cảnh giác, tiếp tục đi tới. Mê vụ chi địa, liên chiến cơ đều có thể đánh xuống, ai cũng không biết trong này đến cùng kinh khủng cỡ nào, cỡ nào nguy hiểm. Mà liên tại bọn hắn rời đi về sau, một đầu hơn 20m bóng ma tự chỗ sâu mà đến. Nhìn xem mới đứng lên đống đất, lượi phun ra, lập tức lại từ từ tan biến tại trong rừng rậm. Bên kia, tại vạn phần cảnh giác bên trong, đội ngũ tại trong rừng rậm tiếp tục buồn ba rất nhanh liền xâm nhập hơn 10 cây số lộ trình. Trong thời gian này, bọn hắn vậy mà không có gặp phải cái gì dã thú uy hiếp, cái này khiến không ít trong lòng của binh lính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, lâm nghiệp cùng động vật học chuyên gia Lý Lâm lại không có lạc quan như vậy. Lâm nghiệp là theo nông thôn đi ra hải tử, từ nhỏ đã ưa thích tại trong núi rừng sở soát lần mò. Mà động vật học chuyên gia Lý Lâm vô cùng rõ ràng động vật tập tính. Bọn hắn đều hiểu, tại không có gặp phải cái khác động vật quái nhiều tình huống hạ, chỉ có thể giải thích rõ một vấn đề. Ở cái địa phương này, tồn tại kinh khủng hơn sinh vật, bọn hắn bây giờ vị trí địa phương, rất có thể là một cái siêu cấp kẻ săn mồi lãnh địa. Cho nên không có cái khác động vật xuất hiện, như chuột nhắm đồng dạng tập kích đoàn ngũ. Bất quá, bước chân tiến tới hiển nhiên là không có khả năng dừng lại, bọn hắn lần này gánh vác nhiệm vụ chính là đến dây leo vị trí, đối dây leo tiến hành điều tra. Tại không có đạt tới mục đích này trước, bọn hắn là không thể nào dừng lại. Cắm đầu tiếp tục đi tới bên trong. Rất nhanh, quân tiên phong 20 người ngừng lại. Bởi vì bọn hắn đi tới một chỗ khe núi, dòng sông tự trong sơn cốc chậm rãi chảy ra, mặt ngoài tựa như tỏ khắp lấy nhẹ nhàng sương trắng, mà tại trong khe núi thì là sinh trưởng một gốc to lớn cây đào. Tại cây đào bên trên Bây giờ kết xuất từng quả to lớn hùng vĩ, tuyê tuyết rớt rát quả đào, mỗi một quả ước chừng có chân cầu lớn nhỏ, chỉ là nhìn qua cũng đã muồm muộm nước miếng. Đi nhanh một ngày, đã cảm thấy mệt mỏi đội ngũ nhìn thấy cái này quả cây đào lúc, đều là hai mắt tỏa sáng. Nhà thực vật học Vương Bình lần nữa đứng dậy, nâng đỡ kính mắt, quan sát một hồi sau, mười phần quả quyết gật đầu, cái này quả cây đào, đích thật là hàng thật giá thật cây đào, bất quá bởi vì dị biến, mới có thể như thế khỏe mạnh. Lâm nghiệp đội trưởng, ta cho rằng cái này quả cây đào trái cây có vô cùng trọng yếu giá trị nghiên cứu, có thể hay không đem thu thập một bộ phận. Vương Bình vội vàng tìm tới lâm nghiệp Lâm Nghiệp nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa cây đào, gật gật đầu. Hắn chuyến này nhiệm vụ vốn chính là bảo vệ tốt những chuyên gia này, để bọn hắn có thể đối mê vụ chi địa triển khai điều tra. "Tất cả mọi người, hướng cây đào tiến lên." Con chưa chờ đến cây đào phía dưới, vẹn vẹn chỉ là tới gần cây đào mấy chục mét khoảng cách, tất cả mọi người liền người được nồng đậm đào hương. La người được mùi vị kia thời điểm, tất cả mọi người cảm giác trên người mình dã rời tủy quyển không còn, tinh thần phấn chấn. Nhất là mấy cái đã có tuổi chuyên gia, càng là cảm giác eo không chua, chân không đau, một mạch lại đi vài dặm cũng không thành vấn đề. Vương Bình rất hưng phấn, hắn biết Trước mắt cái này gốc cây đào tuyệt đối bất phàm. Theo địa cầu bên trên phát sinh đủ loại biến hóa, hắn liền rất rõ ràng, bây giờ địa cầu nên đón một thời đại mới. Mà cái này mê vụ chi địa, chính là thời đại mới bắt đầu nguyên địa. Chỉ cần có thể đem cái này địa phương thăm dò tính tưởng, hắn tương lai nhất định có thể tại lịch sử loài người bên trên lưu lại một trang nổi bật. Rất nhanh, đội ngũ liền tới tới cái này khỏa cây đào hạ, nơi xa nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng đi tới chỗ gần, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này gốc cây đào mặc dù không có trăm mét chi cao, nhưng cũng có độ cao mấy chục mét. Nhất là nhánh đào phồn lá mộng, mở rộng ra tới tầng cây liền bao phủ chúng quanh chấm mét, lá cây ở giữa, viên kia quả bóng đá lớn nhỏ trái cây, càng là làm cho người thèm nhỏ dãi. Tại lâm nghiệp an bài xuống, rất nhanh liền tháo xuống hai viên bóng đá lớn nhỏ quả đào, đưa đến Vương Bình trước mặt. Vương Bình đã sớm lấy ra các loại dụng cụ đo lường, chờ quả đào đưa đến trước mặt lúc, kia mùi thơm mê người khiến Vương Bình không nhịn được thẳng nuốt nước bọt. Bất quá hắn kịp thời khắc chế chính mình, dưới mắt cây đào này đã xảy ra to lớn như thế biến hóa, ai biết cái này nghe lên mê người ngon miệng quả đào sẽ có hay không có vấn đề gì. Hắn vỗ một cái một cái chuyên gia đưa qua tới tay. Lão Lý Cái đồ chơi này hiện tại nhưng không có xác định có hay không động, ngươi thực có can đảm ăn a?" Vương Bình lẩm bẩm một chút, đem quả đào cắt miếng, bắt đầu dùng dụng cụ tiến hành phân tích. Bị Vương Bình ngừng nhà động vật học Lý Lâm vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt nhìn bị lấy xuống quả đào, kia mê người mùi thơm đều muốn đem bọn hắn nước bọt móc ra tới. "Cái này xem chừng, sợ không phải cái gì tiên quả a. Lão Vương, nhanh lên a, ta cái này đi một ngày, đã sớm khác." Lý Lâm nhìn xem động tác chậm rãi Vương Bình, không nhịn được nói rằng. Một bên những chuyên gia khác cũng là tán đồng gật gật đầu, không có cái nào, thật sự là cái này quả đào quả thơm. Mặc dù bọn hắn tự nhận là ý chí lực hơn người, có thể nhịn, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này quả đào mùi thơm giống như không ngừng động đến khứu giác của bọn họ. Giãn ra, còn có trong cơ thể của bọn họ đoạn gen đồng dạng. Giống như là tại nói cho bọn hắn, nếu như ăn cái này quả đào lời nói, bọn hắn sẽ thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói nhau nhau cái gì, khoa học điều tra nghiên cứu, chắc chắn cẩn thận một chút. Vương Bình lẩm bẩm, đột nhiên, hai tay giơ đi liễu nghi khí, cầm lên trước mắt quả đào, cũng không nhiều lời, tại tất cả chuyên gia ngạc nhiên trong ánh mắt, cắn một cái hạ. Giang giác, thịt quả thanh thúy, ngọt nồng đậm nước trái cây lập tức liền theo cổ họng chạy vào thể nội. "Ngoan ngoãn, ăn ngon thật." Vương Bình nhịn không được nói rằng, "Vương Bình, hắc, ngươi cái này già không biết xấu hổ." Một bên các chuyên gia nhìn thấy Vương Bình không nói lời gì ăn lên cái này quả đào, không nhịn được cười mắng. Bọn hắn cũng minh bạch, đã Vương Bình đều bắt đầu ăn, điều này nói rõ quả tuyệt đối không có vấn đề, cũng không do dự, trực tiếp đem còn lại quả điểm. Lâm đội trưởng, cái quả này không có vấn đề, nhiều hái một chút, cho các chiến sĩ hiểu giải khác ta." Vương Bình đối với ngay tại đề phòng bốn phía Lâm Nghiệp nói rằng, Lâm Nghiệp cũng vẫn luôn nhận thụ lấy quả đào hư khí, nước bọt cũng không biết nuốt xuống bao nhiêu. Nghe được Vương Bình lời nói, hắn cũng minh bạch, Cái này quả đào mặc dù lớn, nhưng trên cơ bản không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, tại các chiến sĩ dứt khoát lưu loát thân pháp hạ, cây đào bên trên quả đào liền bị tháo xuống 10 mấy cái. Cái này bình quân một cái quả đào liền có chân cầu lớn nhỏ, bọn hắn cũng ăn không được nhiều như vậy, còn lại liền lưu tại cây đào tốt nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắc ý hưởng dụng lên mỹ thực đến. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng kinh hô chợt đến. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là chuyên gia nơi đó truyền đến thanh âm, tất cả mọi người đang kinh ngạc chỉ vào Vương Bình. Đã thấy Vương Bình giờ phút này đầu kia tuyết trắng tóc, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ biến thành đen. Nếp nhăn trên mặt, trong nháy mắt cũng biến thành bóng loáng rất nhiều, mà kia gầy gò thân hình cũng nâng lên mấy phần. Càng quan trọng hơn là, thân thể của hắn tựa như đang phát ra những ánh quan mang. La Vương, ngươi ngươi thành tiên nhị. Chương 93, luyện hóa cấm chế, nắm giữ chí bảo. Canh 2, 1, chương 93, luyện hóa cấm chế, nắm giữ chí bảo. Canh 2, 1. Thành tiên nhị. Vương Bình cũng không tin tưởng chính mình thành không có thành tiên. Nhưng hắn chỉ biết là, mình bây giờ trạng thái, kia là đột đỉnh tốt, kia là chưa từng có cảm giác. Toàn thân sơ đấu, tay chân hữu lực. Trước kia bởi vì thường xuyên xuyên sơn vào rừng lưu lại bệnh căn, hiện tại tất cả đều quét sạch sành sanh, không có ngày xưa ốm đau chà tấn. Nhất là bởi vì lần lội đường sa ngu nhân, mới vừa rồi còn đau bứt nhức vô cùng eo, càng làn nữa điểm không có, cả người long tinh hổ mãnh. Loại trạng thái này, hắn chỉ ở chính mình 20 tuổi thời điểm cảm giác được qua. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là Vương Bình phát giác được thể chất của mình, đạt được vượt qua thức tăng trưởng. Một quyền kia chi được nói, dù cho là con trâu, hắn cũng cảm giác mình có thể trực tiếp đánh ngất đi. Cho nên, được không thành tiên nhi không quan trọng, trọng điều là Vương Bình sâu sắc minh bạch cái này quả đào có cái kia có thể so với thần đan rượu dược công hiệu. Các vị chuyên gia nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trước mắt hình tượng đại biến, tựa như phản lão hoàn đồng Vương Bình. Vương Bình vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, không khỏi để bọn hắn trong lòng kinh dị và phần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Vương Bình vì sao lại có cái loại này biến hóa? Vậy hiển nhiên là cùng vừa rồi ăn quả đào có quan hệ a. Kia quả đào bọn hắn cũng ăn, cái này chẳng phải là giải thích rõ, bọn hắn cũng có thể nắm giữ phản lão hoàn đồng cơ hội đâu. Mà bọn hắn ý nghĩ cũng đều không có thất bại. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng nhao nhao đã nhận ra tự thân biến hóa mà ở trong đó, đặc biệt các chiến sĩ càng rõ ràng hơn. Vốn là thể chất cường hãn bọn hắn, đang ăn hạ quả đào qua đi, thân thể thể chất đạt được tăng cấp đột, tại có chiến sĩ thử nghiệm vọt lên sau, thình lình có thể nhảy lên 3 mét chi cao, thể chất hiển nhiên là không phải người. Đám người lập tức liền hiểu cây đào này bất phàm, lâm nghiệp vô cùng rõ ràng, 10 phần quả quyết nhường chiến sĩ đem còn lại quả đào hái xuống, chuyến này chỉ cần là có thể đem những này quả đào vận chuyển ra ngoài, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Bất quá, bọn hắn dấu chân, hiển nhiên không có khả năng chỉ tới nơi đây, còn có rộng lớn hơn lưu trình, cần bọn hắn bốn ba. Nhưng mà Đang lúc bọn hắn đem hái xuống quả đào, dùng thiết bị từng cái bảo tồn hoàn tất sau, đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng đâm rách trời cao rít lên. Ngay tức khắc, cuồn phong gào thét. Trong lòng mọi người siết chặt, vội vàng hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy tại khe núi phía trên, một cái kim sắc cự ưng bảng treo lấy, giương cánh chi lớn, sợ có vài chục mét chưởng. Treo ở bầu trời, tựa như cùng một chiếc quất bầu trời cư vật. Mà giờ khắc này, cái này kim sắc cự ưng đang gắt gao nhìn chằm chằm trong khe núi tất cả mọi người, trong ánh mắt, tràn đầy mắt trừng, có thể thấy lửa giận. Cái này kim sắc cư ứng, ngày xưa bất quá là tần linh bên trong một cái phổ phổ thông thông diều hâu mà thôi. Bất quá trùng hợp thiên địa biến đổi lớn, lại thêm tần linh chi địa, chính là kịch biến chi đầu nguồn. Kim sắc cư ứng càng là được phúc duyên tạo hóa, ở đằng kia dây leo dưới đáy, đến hớp một cái nước suối, liền thân hình tăng vọt, linh trí càng là đạt được bay vọt, có được chừng 7, 8 tuổi đứa nhỏ trí tuệ. Nếu không phải về sau có sinh vật càng khủng bố hơn, chiếm cứ dây leo dưới đáy khu vực, nó bị trục xuất khỏi đến. Chỉ sợ lúc này nó, còn tại dây leo dưới đáy khu vực. Bất quá, cho dù là rời đi dây leo dưới đáy khu vực, nó nhưng cũng là tại chỗ này khe núi căn nhà. Đây cũng là bởi vì trong khe núi cái này khóa cây đào. Mặc dù kim sắc cư ứng cũng không tin tưởng cái này khóa cây đào có tác dụng gì, nhưng nó trực giác mơ hồ nói cho nó biết, cái này khóa cây đào bên trên quả phi phàm. Là lấy, nó mới có thể ở chỗ này lưu lại, đồng thời đem chúng quanh trăm dặm khu vực tất cả đều đi săn sạch sẽ, miễn cho bị cái khác sinh linh phát hiện cái này khóa cây đào. Bất quá cái này cũng khiến cho nó hiện tại mỗi ngày săn ngồi đều phải tiến về càng xa khu vực. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại nó ra ngoài săn ngồi thời điểm, lại bị một đám nhân loại trong nhà, chính mình cả ngày lẫn đêm chờ đợi quả đào, lại cũng bị hái được đi. Cái này khiến nó lập tức liền phẫn nộ, chuẩn bị đem những này dám can đạm tự mình hái bị nó bảo hộ quả đào người giết chết. Trên mặt đất, lâm nghiệp cảm giác được cái này kim sắc cư ứng kẻ đến không thiện, lập tức hạ lệnh. Tất cả mọi người, tìm kiếm công sự che chắn, chú ý bảo vệ tốt chuyên gia, xúc sinh này là hướng về phía chúng ta tới. Kim sắc cư ứng nhìn xem nhau nhau tìm xong công sự che chắn, cầm trong tay xuống ống tiểu đội, lần nữa phẫn nộ rít lên một tiếng, thẳng tắp đáp xuống. Sắc bén kia đen, đen nhánh nhọn mò khoảng chừng dài hơn 2 mét, tựa như một thanh sắc bén đại kiếm. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi lấy vết lạnh ánh sáng nhạt. Khai hỏa. Lâm nghiệp không có hai lời trực tiếp hạ lệnh, nếu là bị cái này kim sắc cự ưng vọt tới đánh người, chỉ sợ là khó mà phản kháng. Dù sao cái này kim sắc cự ưng thân thể thật sự là quá to lớn, liền như là một khung máy bay hành khách đồ dạng. Trong máy mắt, trong rừng rậm, lần nữa bạo phát ra súng ống oanh minh. Nhưng mà, lần này các chiến sĩ lại phát hiện, mọi việc đều thuận lợi súng ống, lần đầu kinh ngạc. Kim sắc cự ưng trên thân cứng rắn lông vũ, như là một tầng kiên cố khâu giáp. Đạn bắn vào phía trên, căn bản là không có cách xuyên tấu lông vũ phòng ngự. Ngược lại là vang lên trận trận ánh lửa, giống như là cái này lông vũ căn bản không phải lông vũ, mà là một tầng thật dày tường sắt. Đương đương đương ba, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Đúng lúc này, một vị đội viên quả quyết lấy ra hỏa lực càng thêm hung mãnh súng phóng tên lửa, đã mất đi vệ tinh sau, súng phóng tên lửa chỉ đạo công năng cũng không có tác dụng, nhưng chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, dù cho không có chỉ đạo, cũng tinh chuẩn bắt giữ dự phản tới kim sắc cự ưng hạ xuống lộ tuyến, quả quyết đè xuống phóng ra. Hưu ba. Nương theo lấy một tiếng phá không kết giải, chỉ thấy đạn hỏa tiến lập tức hướng phía kim sắc cự ưng ầm vang bay đi. Kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn hỏa tiến ngay tức khắc liền trúng đích căn bản không kịp tránh thoát kim sắc cự ưng. Hưu ba. Trên khe đuôi không, lập tức liền nổ ra một đóa cháy mạnh cháy mạnh khói lửa. Chỉ một thoáng, huyết dịch không ngừng theo kim sắc cư ứng trong thân thể chảy ra, kim sắc cư ứng càng là lung la lung lay sau một lúc, vừa rồi trên không trung ổn định thân hình. Nhưng nó chỗ ngực, kia kiên cố mỹ lệ kim sắc long vũ đã sớm không cánh mà bay, thay vào đó, là một cái cốt cốt máu chảy vết thương. Chỉ là bị đau kim sắc cư ứng cũng không có lựa chọn buông tha lâm nghiệp một đoàn người, càng không có lựa chọn chạy trối chết. Thương thế ngược lại là khơi dậy nó hung tính, lần nữa phát ra một tiếng chói thai rít lên sau, đã điều chỉnh tốt thân hình kim sắc cư ứng tiếp tục hướng phía tiểu đội bay tới. Thế tất yếu đem tiểu đội đổ diệt quyết tâm, để nó quên đi đau đớn. Mà lần này, trải qua vừa rồi giáo huấn sau, kim sắc cự ưng cũng đúng súng phóng tên lửa loại hình vũ khí để phòng lên rồi, nhưng phẩm là thấy có người mong muốn dùng súng phóng tên lửa công kích mình lúc, nó liền sẽ trực tiếp vỗ quần phòng, đem người kia thổi đến thân hình bất ổn. Cũng bởi vì này, kim sắc cự ưng trong nháy mắt cũng đã tiếp cận mặt đất, sắc bén kia cự trảo lập tức liền tóm lấy một cái chiến sĩ. Đang lúc nó sắp lên không lúc, đột nhiên, trong rừng rậm, một đầu khổng lồ bóng đen như gió đồng dạng thoát ra. Tại kim sắc cự ưng chưa lên tới điểm, hung hăng đâm vào kim sắc cự ưng trên thân. Đợi đến tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này mới tới đồ vật là gì gì đó thời điểm, lại là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 93, luyện hóa cấm chế, nắm giữ chí bảo. Kênh 2, 2, chương 93, luyện hóa cấm chế, nắm giữ chí bảo. Kênh 2, 2. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh, tròn vẹn hơn 20m, hình thể khôn nô, tựa như từ cường trắng, cơ bắp tạo thành cự xà rơi trên mặt đất, huyết buồn đại khẩu khép mở, hung tận đối với kim sắc cự ưng tê minh lấy. Đây là titan cự mã sao? Trong đám người, bị các chiến sĩ yểm hộ tránh né nhà động vật học lý lâm lại là không nhịn được nói rằng Thân hình khổng lồ như thế cự mãng, tự nhiên là nhường hắn không nhịn được liên tưởng đến cổ sinh vật bên trong quái vật khổng lồ. Bất quá, hiển nhiên là không ai có thể trả lời hắn cái vấn đề này. Bởi vì cự mãng xuất hiện, phe nhân loại thế cục lập tức biến dịu. Nguyên bản bọn hắn cần cảnh giác kim sắc cự ưng, mà bây giờ, còn nhiều hơn tăng thêm một đầu hơn 20m, so kia vạc nước còn lớn hơn cháng cự mãng. Kim sắc cự ưng bị cái này hắc sắc cự mãng đột nhiên va chạm, cũng là bị đụng thất điên bắt đạo. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đợi đến nó thấy rõ ràng trước mắt hắc sắc cự mãng lúc, kim sắc cự ưng lập tức phát ra phẫn nộ tới cực điểm rít lên. Nó cũng mặc kệ móng vuốt bên trong cầm nhân loại chiến sĩ, tiện tay rứt bỏ sau, liền trực tiếp hướng phía Hắc Sắc Cự Mãng bay đi. Mà Hắc Sắc Cự Mãng cũng không e ngại, co lại thân thể, dựng thẳng lên thân trên, nhìn chòng chọc vào bay tới Kim Sắc Cự ưng. Chỉ một thoáng, hai cái cự thú giao chiến cùng một chỗ. Hết thảy xung quanh đều bị bọn chúng chiến đấu đánh bừa bộn vô cùng. Chiến đấu như vậy, đã không phải là bọn hắn chỉ trang bị súng phóng tên lựa chờ hỏa lực nặng đội ngũ có thể trộn lẫn vào trong đó. Chớ nói chi là, Kim Sắc Cự ưng vốn là đối bọn hắn tràn đầy sát khí. Dưới mắt cái này hai cái cự thú đánh nhau, đây không phải vừa vặn chính là bọn hắn thoát thân thời cơ tốt sao? Cứ cái kia bị kim sắc cự ứng vứt bỏ chiến sĩ sau, một đoàn người lấy cực kỳ ẩn nấp động tác, chậm rãi thuối lui ra khỏi cái nải khe núi. Nhưng dù cho là bọn hắn rời đi khe núi khoảng cách mấy trăm mét, lại như cũng có thể nghe được kim sắc cự ứng rít lên, hắc sắc cự mãng tê mình, cùng hai cái cự thú lúc chiến đấu phá hư âm thanh. Quan sát hai cái khoáng thế cự thú chiến đấu sau, một đoàn người hiểu hơn trước mắt tòa nải mê vụ chi địa tính nguy hiểm, tiếp tục thận trọng hướng phía bên trong đi lại. Đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, gây nên địa cầu lớn như thế biến hóa đầu mồn, đến cùng đến từ chỗ nào? Mà bọn hắn vịnh viên cũng sẽ không nghĩ đến, cuộc đợi mình tại một cái trí bảo trong hồ lô Hưng Hoang, Khô Lâu Sơn, Bạch Quốc Động. Từ khi Thạch Cơ đem thân làm Đại La Kim Tiên Bạch Trạch, anh chiêu chiến lui ra phía sau, đã qua mấy trăm năm. Trong thời gian này, yêu tộc Tiên Đình không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng không có tiếp tục tìm Thạch Cơ phi toái. Bất quá Nữ Hoa cũng là biết, bởi vì hai vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ yêu xoáy xuất mã, không chỉ có không có giải quyết Thạch Cơ, đem dị bảo cất đoạn, ngược lại là Đại La Kim Tiên tiền kỳ Thạch Cơ, dựa vào pháp bảo chi uy, đem bọn hắn đánh chạy sau. Cực kỳ coi trọng mặt mũi thái nhất cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại thêm cùng Nữ Hoa đối địch, Dứt khoát trong khoảng thời gian này, hắn liền lựa chọn tiến hành xử lý lạnh. Đương nhiên, trọng điểm hơn còn là bợ dị Bạch, Trạch, anh Chiêu lo lắng làm việc bất lợi bị thái nhất trừng phạt. Cho nên tại về U tộc Thiên đỉnh hồi báo thời điểm, thêm mắm thêm muối đem Minh Hà lão tổ tại việc này bên trong phân lượng tăng thêm một chút. Tỷ như nói, trên người bọn họ tổ thường, kỳ thật chính là bị Minh Hà lão tổ đã thương. Mà Minh Hà lão tổ càng là vẫn luôn một bên nhìn chằm chằm bọn hắn, cho nên bọn hắn mới không cách nào vận dụng toàn lực cùng Thạch Cơ tranh đoạt gì bảo. Đối với Bạch Trạch, anh Chiêu báo cáo, thái nhất không nghi ngờ gì, dù sao hắn tin tưởng mình hai vị này thuộc hạ sáng trung tâm. La lấy Khi biết được chuyện này, Sở Dĩ thất bại, chính là từ Minh Hà lão tổ tham gia sau, Thái Nhất ngay tức khắc ngay tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong nổi trận lôi đình, đem Long tộc tiến cống mấy chục vạn khóa khảm nạm tại Lăng Tiêu bảo điện trên đỉnh Dạ Minh Châu đều đánh nát. Trừm hầm lên Minh Hà lão tổ không muốn mặt chi hành kính, thân làm chuẩn thánh, vậy mà tự mình ra tay, ức hiếp Hàn Yêu tộc Thiên Đình yêu soái, quả nhiên là không có đem bọn Hàn Yêu tộc Thiên Đình để vào mắt. Cang La tuyên bố, ngày sau muốn xuất lĩnh yêu tộc đại quân, săn bằng U Minh huyết hải, đem Minh Hà lão tổ dùng Thái Dương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn, không phải khó tiêu trong lòng của hắn mới hận. Tóm lại, Minh Hà lão tổ từ đó cùng yêu tộc Thiên Đình ở giữa, không hiểu thấu nhiều hơn một phần nhân quả. Đương nhiên, chuyện như vậy, đối với Minh Hà lão tổ mà nói, hắn căn bản không để trong lòng. Ngược lại yêu tộc cũng không làm gì được hắn. Bất quá Thạch Cơ bên này, đang tu dưỡng thương thế qua đi, luyện hóa Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô quá trình bên trong, cũng phát hiện Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô nội bộ vấn đề. Tại Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong, đúng là một cái mênh mông hỗn độn chi địa. Dù là Thạch Cơ đã là Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô chủ nhân, nhưng đối mảnh này hồ lô nội bộ hỗn độn, lại như cũng là không rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu là bảo hộ hồ lô cấm chế còn không có hoàn toàn luyện hóa, mà ở trong đó nhường nàng chú ý, đó chính là mảnh này hỗn độn không gian bên trong, lại có xuyên việt người trong trí nhớ, tên là Địa Cầu Úy Lam tinh thần tồn tại. Đồng thời, cũng là tại nàng luyện hóa thăm dò quá trình bên trong, tại viên này Úy Lam tinh thần bên trên, nàng nhìn thấy một chút nhường nàng lòng có cảm giác hình tượng. Tỷ như nói, trong một đêm, tại sơn mạch bên trong sinh trưởng hồ lô đằng, kia từng là nàng thần du đến đây phát hiện hồ lô đằng hình chiếu. Bây giờ cũng đã trưởng thành che trời cự vật, độ cao đã sớm xuyên phá sao trời chói buộc, đi tới hỗn độn vô định trong thái không cũng có tại sanh thảm trong hải dương, hóa thành long rắc cự kình sinh vật giống như núi tới lui, mỗi một lần xoay người đều có thể gây lên trăm mét sóng lớn. Đủ loại dị biến, nhiều không kể xiết. Bất quá, nhường Thạch Cơ hiếu kỳ chính là, tại cái này trong hồ lô, nàng lại không có tìm tới Trảm Tiên Phi đao, Tiên Tiên thủy hỏa kỳ lân thần hồn, Chiêu Yêu Phiên, có thể mục nát thân thực hồn quỷ dị hồng sa. Những này đều là hồ lô không có dung hợp trước đó, bảy đại hồ lô công hiệu một trong. Cái này khiến nàng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá, làm nàng mong muốn ngự sử những năng lực này thời điểm, lại đều có thể đem triệu hoán đi ra. Chuyện kỳ quái như thế. Quả nhiên là nhường nàng Hiếu Kỳ không thôi, bất quá nàng nghiên cứu hồi lâu, lại đều không có tìm được nguyên nhân đến. Cái này Hồ Lâu bảy hợp nhất, trước đó công hiệu cũng không có biến mất, nhưng nó hẳn là còn có càng thêm huyền ảo diệu dụng, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bảy bản lĩnh, không phải làm sao có thể sánh vai Chí Bảo. Chỉ tiếp cấm chế còn chưa luyện hóa hoàn toàn, không có phát giác. Từ đó lại là trăm năm về sau. Thạch Cơ hoàn toàn đem Chư Tiên Vạn Tượng bảo hộ Lâu thứ 12 đạo cấm chế thành công luyện hóa. Một đạo cường hãn khí tức, tự khô lâu sơn phóng lên tận trời. Nhưng trong khoảnh khắc, cũng đã toàn bộ thu liễm. Nếu không phải trên bầu trời tầng mây xuất hiện bị xoắn nát bộ dáng, chỉ sợ là khô lâu sơn sinh linh đều chỉ sẽ cảm giác được vừa rồi bất quá là ảo giác của bọn họ. Bạch cốt động bên trong, Thạch Cơ nhìn xem trước mặt chậm rãi lựa chọn Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô, ngài mỏng lấy một tia yêu giá màu đỏ, như ngôi sao đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua nhiều năm như vậy luyện hóa, nàng cuối cùng là đem Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô cấm chế luyện hóa một bộ phận, khiến cho cái này Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô như trong bàn tay nàng chi vật, thúc đẩy tự nhiên. Chân chính nắm giữ món bảo vật này sau, Thạch Cơ tâm tình tự nhiên là mười phần thoải mái. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn là Trong lúc mơ hồ, nàng đã thấy được Hỗ Lô nội bộ không gian một chút manh mối, đối với cái này Hỗ Lô Diệu Dũng có kinh người phát hiện.